trong c cúp một, ă hệ t n thực cụ c h tập rồi. đ nếu như một cái tông môn nội không có người nào đạt được cảnh giới võ sư sẽ trực tiếp bị loại bỏ ra vạn tông liên minh mất đi vạn tông liên minh che chở không nói liền tài nguyên tu luyện cũng sẽ trực tiếp bị tất đoạt ta đại nạn gông xuống trong vòng ba ngày muốn đột phá đến cảnh giới võ sư căn bản không khả năng xem ra ta huyền thiên tông muốn ở toàn bộ vạn tông liên minh bên trong xóa tên tô c ử u đương ngọc phụ hữu khí vô lực nhìn ngoài cửa sổ một trăm năm trước tô c ử u từ trên địa cầu xuyên việt đến nơi này võ thần đại lục vừa lúc đụng phải nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa đại chiến vì b ả o mệnh hắn trở thành huyền thiên tông đệ tử vốn cho là mình cùng còn lại xuyên việt g i ả giống nhau sở hữu ngón tay vàng đ ố i thiên đ ố i địa trở thành cái thế giới này bá chủ tồn tại kết quả lại làm cho hắn rất thất vọng hắn chẳng những không có ngón tay vàng liền thiên phú cũng là cực kém cùng hắn cùng năm cùng nhau tu luyện rất nhiều thiên tài hiện tại kém cỏi nhất cũng là võ tướng cường giả thậm chí đã đạt đến võ tôn nhưng hắn đến bây giờ đã một trăm hai mươi tuổi cảnh giới chỉ là đạt được võ giả định p h o n g đừng nói đột phá đến võ sư rồi thọ mệnh đều sắp tiêu hao hết rồi thần võ đại lục tu luyện đẳng cấp võ giả võ sư võ tướng võ vương võ hoàng võ tông võ tôn võ thánh võ đế cùng với trong truyền thuyết võ thần mỗi một cấp bậc lại phân làm tiền trung học kỳ cùng với thời đỉnh cao dân tộc cùng yêu tộc đại chiến bạo phát phía sau dân tộc cường giả nhất t h xuất động huyền thiên tông cũng không cam chịu l ạ hậu có thể không nghĩ tới toàn bộ tông môn người toàn bộ chết trận chỉ có hắn bởi vì thực lực quá yếu không có ra tiền t u y ế n mới còn sống mà còn trở thành huyền thiên tông tân tông chủ nhân tộc cùng yêu tộc chiến đấu có một kết thúc phía sau thần võ đại lục mỗi cái tông môn lo lắng yêu tộc ngóc đầu trở lại liền gây dựng vạn tông liên minh liên minh nhớ tới huyền thiên tông cả nhà trung liệt liền đem huyền thiên tông cũng xếp vào đến rồi vạn tông bên trong mỗi tháng còn có thể miễn phí đạt được vạn tông liên minh cấp phát một trăm miếng linh tinh bất quá yêu tộc tu dưỡng trăm năm gần đây tựa như lại có làm hại nhân gian thế vạn tông liên minh lúc này mới tổ chức thí luyện vì chính là đem có hạ tài nguyên cho xem ra ta đây người vô dụng là thật phải ly khai vạn tông liên minh tô c ử u thở dài trong mắt tràn đầy khổ sáp sư phụ ngươi làm sao vậy lúc này một đạo huyện c h u y ể n thanh â m ở tô c ử u vang lên bên h a i vốn đang sắc mặt phát khổ tô c ử u nặn ra vẻ tươi cười là tiểu ly a sư phụ không có việc gì chỉ là nhớ lại một sự tình tô c ử u nhìn bên người một gã tiểu cô nương nói tiểu cô nương tên gọi là tô ly tuổi gần một ư ơ i ba tuổi là tô c ử u ở m ộ ư ơ i hai năm trước ra ngoài lúc nhập về tô ly thiên phú cần phải tốt hơn hắn nhiều rồi tuổi tác mặc dù nhỏ lại đã đạt đến võ giả trung kỳ đây còn là bởi vì hắn không có quá nhiều tài nguyên tu luyện bằng không đối phương cảnh giới chỉ sợ sớm đã đã vượt qua h ắ n sư phụ n g ư ơ i có phải hay không muốn sư huynh bọn họ tô ly trực tiếp nhảy đến tô cựu trong lòng t ỏ mò hỏi huyền thiên tông cũng không chỉ tô cựu cùng tô ly hai người còn có những đệ tử khác bất quá đều đi ra cửa lịch luyện nhưng những đệ tử kia tối cường cũng chỉ là đạt được võ giả định phong mạc thôi coi như gọi trở về cũng không sửa đổi được hiện trạng là nhớ ngươi sư huynh bọn họ hoàn hảo có tiểu ly nhi hầu ở sư phụ bên người tô cựu hiền hòa nhìn tiểu nha đầu nói kỳ hỉ tiểu ly nhi biết vẫn hầu ở sư phụ bên người tô cự gật đầu lại cùng đối phương tán gẫu một hồi liền làm cho đối phương đi nghỉ ngơi nhìn tô ly rời đi bối ả n h tô cựu hít sâu một hơi hắn một kẻ hấp hối sắp chết đối với tài nguyên tu luyện ngược lại là cảm thấy không sao cả bất quá tô ly không được nếu như không có tài nguyên tu luyện đối phương tốt thiên phú không phải lãng phí một cách vô ích sao xem ra ta chỉ có thể l i ề u mạng một lần nếu như thành huyền thiên tông ở trong ngắn hạn ngược lại không đến nổi bị xóa tên tiểu ly nhi tài nguyên tu luyện cũng có thể được giải quyết tô cựu nghĩ liền dự định vận chuyển công pháp hắn dự định tiêu hao trong cơ thể hết thể khí huyết trùng kích cảnh giới nếu như thất bại cũng đại biểu cho hắn sẽ trực tiếp bỏ mình nếu như thành công h u y ề n Thiên t n ô g ở sau đ ó một năm c ũ n g không sẽ ba ị x ó t ê n đ ồ n g t h ờ i c ò n c ó cung p h ụ n g có t h ể c ầ m Chỉ là, n ế u n h ư thành c ô n g h ắ n chỉ có m ộ trăm tháng ệ n h n h ư n g b ấ tư kể n h thiên ế nào, có t n g dây lắc một t mươi chín này giờ đồng t ạ hồ ba t ư ơ n g q u a n p h ố i trí v ă n kiện đang t ạ i gia t ư ơ năm g quan đồ v n ó n t r ư ớ c mặt du h í t ở i nguyên gia vì h o à n t h à n h n g i đã họ p h ở lìn 3.956.254 t h i ê n 1 9 g đ ồ ngài h là đệ một t n ă m bốn mươi tám sáu trăm sáu mươi sáu vị ký chủ khi ngài không o n l i n e lúc hệ thống đã vì ngài tự động tích lũy họ phở liền kinh nghiệm 9 9 9 n n g 5 ì n c h xin điểm kích lĩnh mới vừa vận chuyển công pháp trong đầu một giọng nói đột nhiên vang lên tô cựu còn chưa phản ứng kịp lại phát hiện đầu góc của mình đột nhiên xuất hiện một cỗ to ra tin tức chỉ là trong s á t na vô số một đoạn trong đầu hiện lên vô số tin tức hiện lên ở trong đầu h ắ n nước t r ừ n g qua bảy tầm giây tô cựu mới hồi phục tinh thần lại đây là tình huống gì hệ thống trong chấp nhóm này tô cựu bắt được một cái từ mấu chốt hắn ngày nhớ đêm mong từ mấu chốt hệ thống lẽ nào ta xuyên việt ngón tay và tới thời khắc này tô k i ự u tâm tư có điểm hỗn loạn bởi vì xen lẫn đại lượng tin tức chỉ nghe được câu nói sau cùng xin điểm kích lĩnh ngón tay vàng rốt cuộc đã tới đương nhiên yếu linh l ấ y à, tô k i ự u không chút do dự nào trực tiếp điểm kích lĩnh cảnh cáo ký chủ không thể chịu đựng trước mặt kết xù kinh nghiệm cảnh cáo ký chủ không thể chịu đựng trước mặt kết xù kinh nghiệm cảnh cáo ký chủ không thể chịu đựng trước mặt kết xù kinh nghiệm trước mặt họ phờ lìn kinh nghiệm gần đi vào kinh nghiệm dự chữ chỉ ở giữa không cách nào tìm được đối ứng kinh nghiệm dự chữ chỉ hệ thống mô bản tự động sửa chữa ở giữa họ phờ lìn kinh nghiệm chuyển hóa thành dự chữ linh ký dự trữ linh khí đạt được hạn mức cao nhất hệ thống mô bản tiếp tục sửa chữa ở giữa dự trữ linh khí lần nữa đạt được hạn mức cao nhất hệ thống mô bản tiếp tục sửa chữa ở giữa chúc mừng ký chủ thu được chín mươi chín hàng hà sa linh khí dự trữ chú ức đại biểu là mười tám l ư y thừa triệu đại biểu là mười m ư ơ i hai l ư y thừa kinh đại biểu là mười m ư ơ i sáu lưu thừa khai đại biểu là mười hai mươi l ư y thừa tỷ đại biểu là mười hai mươi bốn l ư y thừa nhương đại biểu là mười hai mươi tám l ư y thừa mà hàng hà sa đại biểu là mười năm mươi hai lưu thừa hệ thống giao diện một lần nữa sinh thành mời ký chủ kiểm tra linh lực dự trữ 99 h à n g hà sa cái quỷ gì đây là cái gì hệ thống tô cựu lúc này v ẻ mặt một bức nghi ngờ nói một câu theo hệ thống hai chữ thoại âm rơi xuống tô cựu trước mắt một cái hư vô trong suốt giao diện nhất thời xuất hiện mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai cảnh giới bắt đầu đột phá ký chủ tô cởi U thù vi v õ giả đỉnh p h o n g dự trữ linh lực 99 h à n g hà sa đóng cửa trạng thái hàng xa hà là cái gì quỷ tô cựu nhìn trước mắt hệ thống t r a n báo tại chỗ liền ngây ngẩn cả người xuyên việt đến thế giới này đã có một trăm n ă m kiếp trước đọc sách học được một ít tri thức cũng sớm đã quên không sai biệt lắm chỉ mơ hồ nhớ ký hàng xa hà phải là một cái gì đơn vị cụ thể cái gì đơn vị đã sớm đã quên mà vừa rồi ngón tay vàng kích khi còn sống trong đầu nhiều vô số tin tức hỗn loạn tương mừng cũng không có nghe được hệ thống giới thiệu đóng cửa trạng thái ý là có thể mở ra mở ra tô cựu nhìn hệ thống trang báo thầm nghĩ một giây kế tiếp nhất thời hệ thống trang báo liền phát xanh biến hóa ký chủ tô khởi ưu t h u vi vo dạ đỉnh phòng dự trữ linh lực chín mươi chín hàng hà sa mở ra trạng thái chờ đợi mấy hệ thống giao diện ngoại trừ hai chữ biến hóa sẽ không có biến hóa khác cái này ngón tay vàng rốt cuộc dùng như thế nào suy nghĩ hồi lâu tô k i ự u vẫn là không có manh mối trước bất kể đã không có bao nhiêu thời gian lưu cho ta dương v h ọ gần đại nạn lại không đột phá cảnh giới huyền tiên tông liền thực sự xong dù sao sống hơn một trăm năm thu liễm tâm tư tô k i ự u nhìn thẳng vào trước mặt vấn đề mấu chốt nhất đồng thời cũng nghĩ đến vừa vặn dường như chính là chính mình vận chuyển trong cơ thể linh lực chuẩn bị dùng tự thân khí huyết ra chỉ linh lực đột phá cảnh giới thời điểm ngón tay vàng xuất hiện có thể chính mình lần nữa vận chuyển trong cơ thể linh lực e rằng cái này ngón tay vàng gặp phải biến hóa nghĩ đến liền làm nhất thời tô cựu trong cơ thể linh lực bắt đầu vận chuyển muốn đột phá cảnh giới nhất định phải khiến cho trong cơ thể linh lực cùng khí huyết rất nhanh vận chuyển chỉ có như vậy mới có thể hình thành cường đại lực đánh b à o p h á tan cảnh giới bình cảnh tô cựu nhắm mắt chầm tư thân thức điều động theo tâm niệm vừa động trong cơ thể linh lực bắt đầu thong thả vận chuyển quanh thân trong không khí linh lực cũng dần dần dung nhập trong cơ thể bình thường tu luyện giả đều dựa vào hấp thu trong không khí linh lực để đề thăng tu vi đương nhiên còn có các loại tài nguyên theo ỉ n ư hấp t kinh mạch trong cơ thể linh lực vận chuyển một chu thiên cũng ngay trong nháy mắt này trên người đột nhiên một cổ lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện thể hồ còn đính thoáng như một đạo sau cơn mưa ánh mặt trời cắt trùng điệp mây đen soi sáng ở đại địa bên trên bầu trời trong nháy mắt liền tĩnh lãng trong nháy mắt này Thân thể hắn, linh hồn, kinh m ạ cái h hồ bị sức mạnh, mạnh mẽ này dựa. Toàn thân trợt nhẹ một chút, thư sướng không đều luồng tự Toàn trợt một bị này sướng gì sức s mẽ dựa. n n h được. ư Cả g ờ g i ố này g vậy thoát thai hoán cốt một dạng. Cái này, tô cựu trong lòng k i ế p sợ biến hóa trong cơ thể khiến cho hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được nhưng mà hắn còn chưa kịp suy nghĩ trong đầu nhất thời vang lên hệ thống thanh âm ngài thu được một một tu vi linh lực cố gắng thông qua tu luyện tu vi của ngài linh lực đạt được tăng lên cực lớn trong đó bao hàm trụ của tu vi linh lực không không không một ngoài định mức dự trữ linh lực phản hồi một linh lực tu vi của ngài cảnh giới đạt được đề thăng đặt tới cảnh giới võ sư sơ kỳ cái này chỉ là vận chuyển một cái tiểu chu t i ê n ta đã đột phá tô cựu trực tiếp trận tròn mắt hệ thống này cũng quá ngưu bơ ca dường như cảnh giới võ sư bình cảnh cũng không có tô cựu mở ra hệ thống trắng báo ký chủ tô cựu cảnh giới võ sư sơ kỳ dự trữ linh lực chín mươi chín hàng hà sa mở ra trạng thái cái này võ sư rồi tô cựu vẫn có chút không thể tin được nhưng là mình trong cơ thể cái kia cổ lực lượng cường đại cùng với thân thể trọng tân tản mát ra sức sống đều chân chân thiết thiết nói cho hắn biết đột phá hắn đã là một gã võ s ư rồi bên kia tô ly chứng kiến tô cựu đang tu luyện cũng không có quấy dối một mình hướng phía vạn tông liên minh tu luyện tháp đi tới tu luyện tháp là vạn tông liên minh ở liên minh sáng tạo lúc cùng nhau kiến tạo toàn bộ vạn tông liên minh nơi dừng chân diện tích mấy vạn vành dù sao có hơn vạn cái tông môn tụ tập ở chỗ này toàn bộ vạn tông liên minh có ba nghìn tọa tu luyện tháp kỳ hạ dựa linh tinh mạch khoáng làm chống đỡ do đó cung cấp linh khí nồng nặc muốn đi vào tu luyện tháp tu luyện là cần thanh toán nhất định linh tinh lấy huyền thiên tông mỗi tháng một trăm linh tinh nguyện phụng cũng chỉ có thể chống đỡ tô ly đang tu luyện tháp bên trong tu luyện thời gian lúc này tu luyện tháp trước đã có rất nhiều người tô ly mới vừa đến vài thiếu nam thiếu nữ liền tới đến rồi bên ngoài trước mặt đây không phải là cái kia không cha không mẹ tô ly sao ngươi còn có linh tình tu luyện tháp à? dẫn đầu một cô thiếu nữ nhìn tô ly cười lạnh nói tô ly nhìn đối phương liếc mắt cũng không để ý tới vẫn như cũng trực tiếp hướng phía tu luyện bên trong tháp đi tới còn rất lanh k h ó c cũng không biết các ngươi huyền thiên tông hai ngày sau còn có thể tiếp tục đợi ở trong liên minh sao thấy tô ly không để ý tới mình người thiếu nữ kia mở miệng lần nữa khiến cho tô ly nhúng mày ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ triệu phương ngươi có ý tứ cái này triệu phương một phần của nhất phẩm tông môn lạc vân tông là tông chủ chi nữ bên người cả trai lẫn gái cũng là lạc vân tông đệ tử tông môn phẩm cấp tổng cộng chia làm làm cựu phẩm trong đó nhất phẩm thấp nhất cựu phẩm tối cao huyền thiên tông tuy là cũng là nhất phẩm tông môn nhưng nếu là tích cực đứng lên lại ngay cả nhất phẩm cũng không tính dù sao liền cảnh giới võ sư tu sĩ cũng không có người còn không biết hai ngày sau liên minh sẽ đối với hết thể giới tam phẩm tông môn tiến hành thí luyện chỉ cần không có người có thể đi qua thí luyện liền muốn trực tiếp bị liên minh xóa tên mà thực tập tiêu chuẩn thấp nhất chính là cảnh giới võ sư các ngươi huyền thiên tông có võ sư sa triệu phương mặt coi thường nói rằng nghe nói như thế tô ly một trận chuyện này thật sự của nàng không biết đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua sư phụ tinh thần chán nản bộ dạng lẽ nào chính là bởi vì chuyện này nghĩ tới đây tô ly cũng không có tâm tình tiếp tục tu luyện căn bản không để ý tới triệu phương liền hướng lấy nhà mình tông môn đi tới triệu sư tỷ cái này tô ly cũng quá không nể mặt ngươi dĩ nhiên trực tiếp liền đi nhìn thấy tô ly ly khai bên cạnh một gã thiếu niên b ấ t mắt nói triệu phương liếc mắt một cái thiếu niên trong mắt cũng không hề để ý. để ý tới nàng làm cái gì nàng ấy cái sắp chết sư phụ chính là một phế vật các loại chờ thí luyện sau khi kết thúc bọn họ huyền t h i ề n tông cũng không khả năng ở liên minh bên trong tuy là tô ly đi x u ấ t ruột lại như cũng nghe được triệu phương lời nói trong lòng hiện lên một tia lanh ý cũng không có dừng lại hắn hiện tại càng thêm quan tâm sư phó tình huống mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba điên c u ồ n g đột phá cảnh giới cầu bình giá cả nhóm ước chừng hao tốn hơn mười phút tô c ử u mới đưa trong lòng mình kích động dưới sự trấn an tới ngón tay vàng n ị c h thiên ngón tay vàng một một trăm năm ngón tay vàng xuyên việt đến thế giới này bình thường qua hơn một trăm năm lúc này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 một cố gắng thông qua tu luyện tu vi của ngài linh lực đạt được tăng lên cực lớn trong đó bao hàm trụ c ộ t tu vi linh lực không không không một ngoài định mức dự trữ linh lực phản hồi một nghìn linh lực tu vi của ngài cảnh giới đạt được đề thăng đạt tới cảnh giới võ sư hậu kỳ tu vi của ngài cảnh giới đạt được đề thăng đạt tới cảnh giới võ sư định phong tu vi của ngài cảnh giới đạt được đề thăng đạt tới võ tướng cảnh giới định phong tu vi một đường kéo lên mãi cho đến võ tướng định phong tu vi tô cựu mới dừng lại không phải gặp phải cảnh giới bình cảnh cái này ngón tay vàng khiến cho tô cựu áp căn bản không hề cảnh giới bình cảnh. sở dĩ dừng lại là bởi vì võ tướng đột phá đến võ vương cần độ kiếp đi tới thế giới này hơn một trăm n ă m tuy là tu vi cảnh giới không cao nhưng tu chân giới cơ bản thưởng thức vẫn phải có muốn độ kiếp cũng phải cần chuẩn bị rất nhiều đồ đạc chất pháp pháp bảo đan dược các loại độ kiếp thủ đoạn tuy là lúc này trong cơ thể hắn tràn ngập lực lượng đối với độ kiếp không có chút nào áp lực nhưng cẩn thận một chút không có sai lầm lớn dù sao hắn cũng không có độ qua kiếp cẩn thận một chút điểm an toàn mới là đúng tô ly rất nhanh sẽ trở lại đi tới sư phụ mình gian phòng lại phát hiện sư phụ đã không có tu luyện chính nhất khuôn mặt thích ghi uống trả hanh cúc sư phụ ngài không có sao chứ tô ly nhìn tô cựu vội vã hỏi ta không sao a làm sao vậy tiểu ly nhi tô cựu nhìn đối phương vội vã khuôn mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ta nghe nói hai ngày sau vạn tông liên minh muốn cử hành thí luyện nếu như không cách nào đi qua thực tập nói biết biết tô ly muốn nói lại thôi tô cựu trận đoán chừng là đối phương vừa rồi đi ra thời điểm nghe được người khác đ à m luận t i ê n tâm đi coi như muốn đấu loại cũng tuyệt đối không thể nào là chúng ta huyền tiên tông tô cựu vừa cười vừa nói trong mắt tràn đầy tự tin nói đùa đều đã võ tướng đình phong nếu như ngay cả một thí luyện cũng không qua Vậy còn làm cái nếu làm giam、a. Sư phụ, nếu không tôi trong cửu ũ mang theo lo lắng. theo Tô lo k i lại lắc đầu n g ư ơ i cái này là không tin sư phụ sao sư phụ lúc nào để cho người thất vọng qua sư phụ ta được rồi được rồi tin tưởng vi sư ngươi tiếp tục đi tu luyện a vi sư hiện tại phải đi ra ngoài một chuyến tôi cửu nói liền đi ra phía ngoài tuy là hắn đã tu vi đạt được võ tướng nhưng công pháp nhưng vẫn là võ giả cấp bậc như vậy cũng tốt so với thiên long bắt bộ bên trong hư trúc giống nhau k hơn mười phút phía sau tô cựu đi tới trong diễn võ trường diễn võ tràng cũng không phải là dùng để khiến cho mỗi cái tu sĩ tiến hành tỷ đấu dù sao mọi người đều là một cái liên minh tỷ đấu đao kiếm vô nhãn đả thương hỏa khí cũng không tiện tại diễn võ trường bên trong có mười hai cái thanh đồng môn ở thanh đồng phía sau cửa có một cái không gian thật lớn chỉ cần đi vào sẽ ngẫu nhiên bị phân phối đến một cái không gian bên trong ở nơi này chút trong không gian sẽ có cơ quan nhân ngẫu cùng tu sĩ chiến đấu đến lúc đó coi như bị cơ quan nhân ngẫu thương tổ tới cũng không có ai dám tìm phiền phức muốn trách thì tự trách mình thực lực kém ngay cả một hình người con dối đều đánh không lại hơn nữa cái này trong diễn võ trường còn có nhất định bài danh thường thấy nhất vẫn là vượt cấp khiêu chiến đánh chết hình người con dối chỉ cần có nhất định bài danh cũng sẽ thu được vạn tông liên minh thả ở bên trong một ít thường cho cũng chính bởi vì phần thường này rất nhiều người đều cam tâm tình nguyện tới diễn võ tràng bên trong tu luyện võ kỹ làm tu cựu tới phía sau phát hiện nơi đây đã có rất nhiều người đồng thời cũng phát hiện rất nhiều người quen tô tôn g chủ ngươi cũng tới diễn võ tràng tu luyện võ kỹ à một ông già nhìn tô cựu cười nói ngươi lai là lưu minh tôn g chủ cái này không phải là không có biện pháp sao hai ngày nữa chính là liên minh thực tập ta huyền thiên tông cũng không giống như các ngươi tông môn có bó lớn võ sư ta bộ xương giả này cũng chỉ có thể lại đi phát huy một cái nhiệt lượng thừa tô cựu nhìn lão giả cười nói ha ha ha vậy cầu chúc tô tôn t ô g chủ may mắn các loại chờ thí luyện kết thúc tất nhiên muốn cùng tô tôn chủ nâng cốc môn hoan lưu minh cười to nói có thể trong mắt lại có chút k i n h thường lần thực tập này thấp nhất yêu cầu đều là cảnh giới võ sư toàn bộ h u y ề n thiên tông liền một cái võ sư cũng không có coi như là làm tổng chủ tô cựu cũng chỉ có võ giả định phong đối phương căn bản không khả năng đi qua thí luyện tô cựu gật đầu cười tiếp tục hướng phía phía trước đi tới rất nhanh liền tới đến rồi một phiến thanh đồng trước cửa lấy ra lệnh bài thân phận phía sau liền trực tiếp bị truyền tống vào đi một giây kế tiếp tô cựu tiểu ra hiện tại mặt khác một vùng không gian bên trong hắn hết sức quen thuộc đi tới bên cạnh một cái trên thạch đài đem thân phận của mình lệnh bài thả lên trên thạch đài nhất thời sáng lên bắt đầu một màn ánh sáng mặt trên xuất hiện một cái đối với cơ quan nhân ngẫu thực lực thiệt hạ trước chọn một cái cấp bậc võ s ư a trước tiểu thí ngưu lao một cái quen thuộc lực lượng cũng là cần một cái quá trình không không không theo tô k i ự u xác định t u y ề n trạch không gian bên trong vang lên từng đạo thanh â m phía trước nhất một phiến môn hộ i chậm rãi bị mở ra ba gã võ sư sơ kỳ hình người con dối xuất hiện ở trước mặt ba hình người con dối lúc xuất hiện phía sau căn bản không có do dự bay thẳng đến tô k i ự u đánh tới tô k i ự u lạnh r ê n một tiếng thân hình nhất thời tại chỗ biến mất trong nhấp nháy liền tới đến rồi một tên trong đó hình người con dối phía sau phanh một quyền hạ xuống tên kia hình người con dối căn bản không có phản ứng kịp thân thể trực tiếp bị đ ụ n lỗ hóa thành một á n g lựa tại chỗ biến、mất. tiếp lấy tô cựu b ả o chế đúng cách rất nhanh liền chém giết mặt khác hai cố hình người con dối trước sau tìm không đến hai giây võ tướng cảnh giới đỉnh cao quả nhiên cương đại nếu như là ta phía trước tu vi đối mặt ba bộ võ sư sơ kỳ hình người con dối sợ rằng vừa đối mặt liền bị đánh bại tô cựu cảm thán một chút nhưng mà vừa lúc đó hệ thống thanh â m lại trong đầu văng lên vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần t ị c h d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện chương bốn thiên kiếp hàng lâm cầu bình giá cả nhóm ngài thành n c ô gần đánh đột phá đến vo vương cảnh giới tiểu thiên kiếp tương hội tại sau năm phút hàng lâm xin chuẩn bị kỹ lưỡng nghe hệ thống thanh âm, tô cựu trận tròn mắt ước chừng qua hơn m ộ ư ơ i giây mới hồi phục tinh thần lại ngoa tạo làm cái l n g a lại sắp đột phá rồi ta cờ mờ n còn không có chuẩn bị sóng a theo lý thuyết đột phá là một chuyện đáng giá cao h ứ n g tình nhưng lúc này tô k i ự u đã có chủng muốn đụng chết xung động đột phá là không có vấn đề có thể độ kiếp liền có vấn đề bất cứ người nào độ kiếp ít nhất cũng sẽ sớm chuẩn bị cái hơn nửa năm đem mình tu luyện hết thể mọi thứ đều để thăng tới cực điểm còn muốn chuẩn bị lượng lớn đ a n dược linh khí các loại chờ một siêu gì thủ đoạn bảo vệ tính mạng mới có thể tiến hành độ kiếp độ kiếp thành công tự nhiên là thật vui vẻ đột phá đến võ vương cảnh giới hưởng thụ vô số người ủng hộ cùng ước ao ánh mắt x u n g bái nhưng nếu là thất bại nhẹ thì căn cơ bị hao tổn cuộc đời này đều không thể tiến thêm nặng thì tại chỗ vất khiến cho vô số người thổn thức một phen lấy hiện tại tô cựu trạng thái có chín mươi chín có thể sẽ thất bại công pháp hắn vẫn chỉ là võ giả tầm thứ võ kỹ chỉ là tu luyện mấy môn giác rời nhất nhất phẩm võ kỹ nhưng lại không có đạt được viên mãn chi cảnh đan dược hắn không có linh khí hắn không có tất cả thủ đoạn bảo toàn tánh mạng hắn đều không có không có gì cả hắn lấy cái gì vượt qua lôi k i ế p lại dựa vào cái gì có thể vượt qua lôi k i ế p tô cựu khóc không ra nước mắt m a i mới chờ đến lúc một trăm năm tới một ngón tay vàng để cho mình cao hứng một phen v ố tưởng rằng có ngón tay vàng phía sau là hắn có thể tung hoành h o à vũ quắt tháo phăng vân có thể kết quả cũng rất tàn khốc cái này ngón tay vàng còn không có che nóng hổi chính hắn đã bị hại chết coi như không chết cũng phải lột lấp ra mắt thấy năm phút đồng hồ đến nhanh tô cựu cũng chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ tiếp thu cái này tàn khốc vận mệnh hướng phía đi ra bên ngoài bất kể như thế nào chính mình đều phải cố gắng thử xem cũng không nhất định là tình huống tuyệt vọng thực sự không được tô cựu trong đầu còn có một cái lớn mật có ý nghĩ điên cuồng mà ở tô cựu đạt được hệ thống thanh âm nhắc nhở một khắc kia tại d i ệ n võ trường bầu trời t ư n g đạo mây đen lạc yên tới phương viên mười dặm khu vực đều bị mây đen đầy một cố vô thượng thiên uy ở mây đen bên trong tràn ngập ra nay đạo uy áp xuất hiện kinh động chu vi tất cả tô n g môn vô số người dồn dập dừng tay lại trên đầu sự tình hướng phía bầu trời nhìn lại liền liên sơn lâm bên trong m á n h thú dường như cũng đã nhận ra nguy hiểm toàn bộ trở lại xào huyệt của mình có giúp mau nhìn bầu trời mới vừa rồi còn ánh nắng tươi sáng làm sao đột nhiên mây đen giang đầy hơn nữa cái này mây đen bên trong vì sao lại phát ra mạnh mẽ như vậy uy áp cái này đây chẳng lẽ là thiên kiếp chẳng lẽ là vị tiền bối nào gần đột phá đến võ vương cảnh đưa tới thiên kiếp thiên kiếp đến khiến cho trong diễn võ trường mọi người đều cảm thấy khiếp sợ dồn dập nhìn chu vi tìm kiếm đưa đến cuối cùng là người phương nào muốn lưu minh tông chủ tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện thiên kiếp nhưng là vị nào tông môn lão tổ xuất quan ta cũng không biết bất quá chu vi cũng không có những cái này tông môn lão tổ thân ả n h cái này thiên kiếp hoàn toàn chính xác tới k ỳ p bạc trước hết chờ một chút à, khả năng vị lao tổ kia vẫn còn ở điều chỉnh trạng thái đợi lát nữa sẽ xuất hiện nhưng đợi vài phút nhắn nhìn lên trên trời lôi k i ế p càng ngày càng cường đại hơi có chút muốn rơi xuống y tứ vị kia người độ kiếp lại còn chưa có xuất hiện không biết là vị tiền bối nào đưa tới thiên kiếp nếu là có cần bọn ta tất nhiên hết sức giúp đỡ lưu minh không nhị được trực tiếp lớn tiếng hỏi có thể chu vi cũng là hoàn toàn yên、tĩnh? không có bất kỳ người nào trả lời chỉ có bầu trời mây đen bên trong lôi đỉnh vang vọng thanh âm tiền bối chúng ta đều là vạn tông liên minh người nếu đưa tới thiên kiếp chúng ta đương nhiên sẽ không phải dày cũng xin tiền bối yên tâm một g ã khác tông chủ cũng nói theo có thể trả lời hắn vẫn là vắng vẻ điều này làm cho lưu minh mấy người đều c h o mày cái này đang làm cái gì lôi kiếp đều tới người đ ộ kiếp lẽ nào chạy lôi kiếp đã tại tụ tập nói rõ người đ ộ kiếp còn ở nơi này nếu là đi địa phương khác cái này lôi kiếp cũng sẽ đi cùng một ga khác tông chủ nói rằng nhưng này để đám người càng thêm nghi hoặc độ kiếp người không đi nhưng vì cái gì chính là không đứng đi ra đâu đang ở đám người suy nghĩ rốt cuộc là người phương nào chuẩn bị độ kiếp thời điểm một đạo nhân ảnh từ cửa đồng xanh bên trong đi ra chính là tô k i ự u tên g i i đàn cái này lôi k i ế p nhìn liền khủng bố nhìn lên trên trời đã sắp muốn nổi lên thành hình lôi kiếp tô k i ự u thầm mắng một tiếng nhất là hệ thống còn cố ý ở trước mặt hắn lấy cái đếm ngược thời gian giao diện chỉ còn lại có hai phần ba mươi giây lôi kiếp sẽ hạ xuống đây không phải là cái bừa đòi mạng sao hướng phía chu vi nhìn một chút phát hiện diễn võ tràng đã chống đi một một khu vực lớn tại diễn võ trường chu vi đứng đầy không ít võ giả mọi người đều đang đợi người độ kiế tôi cựu đang định hướng phía ở giữa nhất đi tới nên tiếp số mạng sắp đến một đạo nhân ảnh lại đi tới bên cạnh hắn kéo hắn lại t ô tông chủ ngươi đây là đi chỗ nào ngươi không có nhìn đến đây có người độ kiếp sao nếu là ngươi chạy tới phá hủy người khác độ kiếp các ngươi huyền thiên tông tất nhiên sẽ bị người độ kiếp hậu bối diệt môn tôi cựu hướng phía người nói chuyện nhìn sang phát hiện chính là phía trước gặp phải lưu minh ở tại bên người còn có vài cái tông môn tông chủ bất quá hắn cũng không quen thuộc Cút, liên quan gì đến ngươi t ô cựu vốn là tâm tình không tốt bị lưu minh như thế lôi kéo thì càng thêm khó chịu lao tử đều nhanh muốn bị xét đánh nơi nào còn có không cùng ngươi lời nói、nhảm. n g ư ơ i t ố t t ố t t ố t t ô t ô nếu g chủ, n như ta nhớ không lầm ngươi chỉ là võ giả định phong tu v i à nói như vậy cũng vọng kẻ hèn võ giả định phong phế vật liền đồ nhi của ta cũng không sánh nổi lại vẫn muốn đi quay r ố i tiền bối độ kiếp cũng không nhìn một chút chính mình bộ dáng gì nữa một kẻ hấp hối s ắ p chết cũng dám càn rỡ như thế lưu minh tôn g chủ ngươi đừng ngăn hắn ta ngược lại muốn nhìn một chút chờ hắn chọc g i ậ n tới vị tiền bối kia làm sao bây giờ tô cựu lời mới vừa dứt bên cạnh vài tên tôn chủ dồn dập cười nhạo đứng lên bọn họ vẫn khinh thường tô cựu tu luyện trăm năm mới chỉ có võ giả định phong tri cảnh nếu là bọn họ đã sớm tìm khối tào phớ đ ộ g chết tô cựu nhữ mày một cái những người này có bị bệnh không láo t ử độ kiếp ăn thua gì tới ngươi ngươi còn có thể bang láo t ử độ kiếp không thành xen vào việc của người khác thí thoại thật nhiều tô cựu lạnh rên một tiếng bỏ rơi lưu minh tay liền hướng lấy d i ệ n võ tràng ở giữa đi tới vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư n ă m là hắn đưa tới thiên kiếp cùng phiếu đánh giá làm tô cựu đi tới diễn võ tràng ở giữa lúc t r u n g quanh các võ giả cũng r ồ n dập nhìn lại bọn họ biết người đ ộ kiếp cuối cùng là xuất hiện nguyên bản bọn họ còn đang suy nghĩ rốt cuộc là vị nào tông môn láo tổ xuất quan tới đ ộ kiếp mà khi chứng kiến dĩ nhiên là tô cửu mọi người đều ngẩn ở tại chỗ toàn bộ liên minh đệ nhất phế vật tông chủ bọn họ đương nhiên nhận thức nhưng vấn đề là đối phương chạy tới làm gì tô tông chủ có phải điên rồi hay không đây chính là lôi kiếp hắn chạy tới làm gì đùa gì thế cái này tô tông chủ rõ ràng chỉ có võ giả định phòng cái này lôi kiếp cùng hắn có quan hệ gì cũng nói cho ta biết võ giả định phòng đột phá đến cảnh giới võ sư cũng cần đ ậ kiếp lao giả này chính là đang làm chết chờ cái kia vị độ kiếp tiền b ố i tới chứng kiến đối phương nhất định sẽ giận dữ một cái tắt là có thể đập chết hắn mọi người chung quanh đương nhiên sẽ không tin tưởng tô cựu chính là đưa tới thiên kiếp nhân dù sao toàn bộ liên minh đệ nhất phế vật tông chủ danh tiếng quá lớn người như vậy làm sao lại đưa tới thiên kiếp tô cựu cũng không có dội danh để ý tới mọi người chung quanh bởi vì hắn đang suy tư một hồi rốt cuộc là hoành chết hay là thẳng đứng chết thẳng thắn nằm chết đi dễ dàng nhặt xác mà khi chứng kiến bầu trời càng phát ra cường đại lôi kếp phía sau tô cựu kém chút khóc lên cái này lôi kếp rơi xuống hắn còn có thể có toàn thời sao bà ba bá cũng tại lúc này, n a m đạo lưu quang đột nhiên từ đằng xa bay tới nhìn thấy cái này n a m đạo lưu quang hiện trường đám người dồn dập lộ ra kinh ngạc màu sắc có thể lăng không phi hành thực lực chí ít cũng là võ vương cảnh mà t r u n g quanh võ vương cường giả không nhiều lắm chỉ có liên minh quản lý bộ phận mới có võ vương cường giả quái lạ trong liên minh hoàn toàn chính xác có trên một người báo chuẩn bị độ kiếp cũng không phải là còn có bảy ngày sao làm sao lúc này liền đưa tới t h i ê n kiếp lao giả cầm đầu k hít mắt vẻ mặt nghi hoặc cái này t h i ê t kiếp thử lôi thiết kiếp đang khi nói chuyện trong năm người bạch d nữ tử lên tiếng khí chất siêu nhiên thoát trần linh lung tư thái không gì sánh được xinh đẹp t i i ể u t h ê n k i ế g bộ thiết n n g i ê n k i lập liên minh quản lý bộ phận vì chính là duy trì nên khu vực hài hòa độ kiếp là cần báo lên như vậy liên minh quản lý bộ người cũng sẽ trước giờ chuẩn bị sẵn sàng vì người độ kiếp xây dựng tốt nhất độ kiếp hoàn cảnh dù sao võ vương cường giả cũng vẫn rất có giá trị nhưng bây giờ thiên kiếp đột nhiên đến còn chưa tính vấn đề là vẫn là tử lôi thiên kiếp võ tướng đ ỉ n h phong đột phá đến võ vương cảnh giới cần kinh nghiệm tiểu thiên kiếp tiểu thiên kiếp cũng có rất nhiều c h ủ loại trong đó tử lôi thiên kiếp liền là khó khăn nhất và năm khó gặp tử lôi giới thiên kiếp độ kiếp thành công không đủ một phần vạn đương nhiên nếu như vượt qua tốt như vậy chỗ là to lớn không nói khác vẹn vẹn rủ tì lực lượng liền có thể so với một dạng võ vương cao thủ chính là hắn đưa tới tử lôi thiên kiếp ta thế nào cảm giác nhìn một ít quen thuộc năm người nhất tề nhìn về phía tô cự nhưng tiếp lấy chính là cả kinh đây không phải là huyền thiên tông, tông chủ tô cự sao hắn không phải chỉ có võ giả đ ỉ n h phong sao làm sao có thể đưa tới thiên kiếp kẻ hèn võ giả đ ỉ n h phong còn đứng ở chính giữa gây trở ngại người khác độ kiếp đây không phải là hồi nào sao xem ra trong liên minh một ít sâu mật là thời điểm có thể thanh trừ mau ngăn cản hắn nếu là bởi vì hắn cái phế vật này làm trở ngại người độ kiếp mặc dù hắn m u ô n lần chết cũng khó chối bỏ trách nhiệm năm người làm khu vực này người quản lý tự nhiên nhận thức danh hào van dội tô k i ự u bọn họ đồng dạng không cho là tô cựu có đưa tới thiên kiếp năng lực mọi người chung quanh cũng nghe đến rồi năm người lời nói đều mặc coi thường nhìn tô cựu người quản lý tới lại vẫn không ly khai đây không phải là muốn chết sao. năm người đang muốn đi vào ngăn cản tô cựu nhưng cũng vào lúc này tô cựu mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái lôi đ ỉ n h tiêu ký bầu trời lôi đ ỉ n h cũng theo lộn một cái dường như cũng tìm được mục tiêu thiên kiếp linh ký làm sao có thể hạ tại sao có thể có thiên kiếp linh ký lẽ nào cái này thiên kiếp thật là h n tới chứng kiến tô cựu mi tâm tiêu ký năm người dồn dập kinh hô thành tiếng mọi người chung quanh đồng dạng vẻ mặt một bức thiên kiếp linh ký chỉ có đưa tới thiên kiếp người mới sẽ có hơn nữa thiên kiếp cũng chỉ biết rơi vào có ký hiệu trên thân người nếu như nói vừa rồi bọn họ còn chưa tin cái này thiên kiếp là tô cựu tới nhưng đối phương mi tâm thiên kiếp linh ký lại như nói sự thực cái này thiên kiếp dĩ nhiên thật là toàn bộ liên minh đệ nhất phế vật tông chủ tô cựu tới không có khả năng người này chỉ có võ giả định phòng làm sao sẽ đưa tới thiên kiếp nhất không thể tin được đây hết thể chính là lưu minh phía trước hắn còn ám phúng tô cựu huyền thiên tông rất nhanh sẽ bị xóa tên hiện tại k h á c ngược người này trực tiếp đem thiên kiếp cho đưa tới nghĩ đến vừa rồi chính mình còn lôi kéo đối phương làm cho đối phương ly khai lưu minh cảm giác khuôn mặt đau hắn dĩ nhiên tại ngăn cản đưa tới thiên kiếp nhân đ ộ kiếp hơn nữa có thể đưa tới thiên kiếp đại biểu đối phương cảnh giới đã đạt đến võ tướng định phòng thực lực so với hắn lưu minh cường đại rồi không biết bao、nhiêu. nhưng cũng đúng là như vậy hắn mới khó có thể tiếp thu bị hắn coi là phế vật người dĩ nhiên còn mạnh hơn hắn vậy hắn chẳng phải là liền phế vật cũng công bằng không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này ngoại trừ lưu minh bên ngoài hiện trường mọi người đều không thể nào tiếp thu được nhất là một ít trẻ tuổi nóng tính thanh niên nhân, nhân ở tại bọn hắn biết tô c ử u cái phế vật này tông chủ phía sau cho tới bây giờ sẽ không có để mắt quá nhưng bây giờ nhưng ở đùng đùng đùng đánh mặt của bọn họ đồng thời nhìn về phía tô c ử u ánh mắt cũng có chút thú á n người ẩn giấu thực lực còn chưa tính dĩ nhiên còn ẩn tàng trăm năm đây là đang đề phòng ai đó không đúng coi như thiên kiếp là h ắ n tới nhưng đây chính là t ử lôi thiên kiếp lấy thực lực của hắn chỉ sợ vẫn là khó có thể vượt qua a lưu minh đột nhiên nhãn tình sáng lên võ thần đại lục bên trên câu co tục ngữ t ử lôi phía dưới vô hoàng người những lời này không phải là không có đạo lý đáng tiếc nếu như thông thường lôi kiếp hắn có thể còn có thể vượt qua nhưng cái này dù sao cũng là t ử lôi thiên kiếp a quản lý bộ năm người nhìn phía dưới tô cựu cũng bất đắc d ì lắc đầu bọn họ mặc dù mất rút cũng không đường hạ thủ chung quanh những người khác lúc này cũng nhớ tới tô cựu phải đối mặt là từ lôi thiên kiếp mới vừa khiếp sợ trong nháy mắt biến mất ngược lại lần nữa trào phùng đứng lên đây chính là t ử lôi thiên k i ế p hắn làm sao có thể vượt qua đã từng không biết bao nhiêu ngày mới bỏ mạng ở loại này t ầ n g thứ dưới thiên k i ế p ẩn tăng cả đời thực lực lại không nghĩ rằng t r i ể n lộ thực lực lúc cũng đã là t ử kỳ còn không bằng phía trước liền t r i ể n lộ thực lực huyền thiên tông cũng không trở thành rơi vào bây giờ hạ t r ạ n g chuẩn bị hậu sự à bất quá dường như cũng không cần nói không chừng hắn trực tiếp ở nơi này dưới thiên k i ế p hóa thành cho buổi rồi đối mặt một cái kẻ chắc chắn phải chết mọi người chung quanh tự nhiên cũng không có chút nào cung kính ngược lại bọn họ là không cho là tô cựu có thể ở từ lôi giới thiên kiếp sống sót đừng nói bọn họ cảm thấy tô cựu mình cũng là cảm thấy như vậy nhưng hắn trong lòng khổ quá chỉ có thể nín gợi ý của hệ thống năm phút đồng hồ đến ngược thời gian kết thúc thiên kiếp hàng lông theo hệ thống thanh â m vang lên bầu trời mây đen cũng hơi chậm lại dày đặc như mưa t ử sắc hồ quang điện ở mây đen bên trong không ngừng ngày ngưng tụ toàn bộ k h ô n g thương phản p h ấ t bị t ử hỏa châm lửa m ở dạng tùy ý thiêu đốt vòng c i một mảnh màu tím đen ầm ầm ầm ầm tiếp lấy một đạo to chừng miệm chén từ sắc lôi đình phá tan mây đen hướng phía tô cựu hạ xuống mạ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương sáu nhục thân vất lạc trọng tố nhục thân c ầ u binh giá cả nhóm lôi k i ế p bắt đầu hàng lầm mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng một loại cảm giác kỳ diệu hiện lên trong lòng giờ khác này phảng phất chính mình bước chân vào dị độ không gian giống như bị nhốt tại một cái trong s u ố t bình thủy tinh bên trong đang bị thiên địa quan sát thiên địa đại thế vạn vật sinh tử đây là thiên đạo lôi k i ế p ý chí mình bị tử vân lôi k i ế p cho khóa được nhìn trên đỉnh đầu hạ xuống lôi kép tô cự hít sâu một hơi gặp phải loại tình huống này tô cự cũng không muốn phòng ngự bí thuật không có phòng ngự phát bảo không có p h o n g ngự thần thông không có p h o n g ngự t r ậ n pháp không có gì cũng không có cái này lôi k i ế p quá sức tô cựu lẳng lặng đứng tại chỗ ngầm đầu nhìn trên bầu trời ngưng trọng tiếp vân dày đặc như vậy tiếp vân khiến cho hắn kinh hại không thôi vòng trời một mảnh màu tím đen ầm ầm ầm ầm tất cả lôi đỉnh sông thẳng xuống tới che khuất bầu trời thế như thiên quân văn mã trong nháy mắt toàn bộ liên minh đều bị cái này tự sắc lôi đỉnh quan g mang sợ soi sáng thiên k i ế p buộc phát ra uy thế chân áp toàn bộ liên minh giờ khắc này tô cựu trong lòng vô cùng lánh tính nước đến thành t r ạ n nguyên bổn chính là nhiều nhặt một cái mạng sợ cái c ọ p l ô n g tô cựu hiếp hai mắt c a m thức từ trên trời giáng xuống từ lôi trực tiếp sinh sôi mạch tháng chuyện gì xảy ra tô tông chủ làm sao không cần linh khí a nên sẽ không có chuẩn bị đi làm sao có thể không có chuẩn bị xong nếu đưa tới lôi k i ế p khẳng định đã sớm chuẩn bị xong tay không làm sao có thể đỡ được lôi k i ế p cái này có thể không phải nhất định ta đã từng xem qua một bản điện tịch ở thượng cổ lúc sau có nhục thân thành thánh truyền thuyết hoàn toàn y dựa vào chính mình sức mạnh thân thể là có thể rời non lớp biển lẽ nào tô tông chủ tu luyện là phương pháp này cũng không phải là không thể tô tông chủ phía trước cảnh giới rõ ràng chỉ có võ giả định phong nhưng bây giờ có thể dẫn động lôi kiếp nói không chừng chính là nhục thân đã đạt đến võ tướng định phong mọi người chung quanh cũng n í n thở ánh mắt tập trung ở tô cựu trên người cũng tại lúc này lôi đ ỉ n h đã rơi xuống tô cựu trên người ta lớn nhất con bài chưa lật chính là hệ thống ta ngược lại muốn nhìn một chút là cái này lôi kiếp lợi hại vẫn là hệ thống này lợi hại cảm nhận được lôi đ ỉ n h bên trong thiên uy tô cựu cắn răng trong quả đấm cũng nổi lên một đạo linh quang hướng phía lôi đình ném đón q u a một giây kế tiếp khi thấy kết quả phía sau hiện trường mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh cũng không phải là bởi vì tô cựu bung lỏng chặn lại lôi tiếp mà là tô cựu đã biến thành một đoàn than cốc nằm trên mặt đất cái này cái này chết sinh cơ đã yên liệt người này dĩ nhiên lại chết như vậy quản lý bộ năm người cha xét một phen p cái t gì tô tông chủ chết đùa gì thế làm ra thanh thế lớn như vậy kết quả liền đạo thứ nhất lôi k i ế p cũng không có tiếp được liền chết rốt cuộc là tử lôi thiên kiếp thật lợi hại vẫn là cái này tô tông chủ quá phế vật thậm chí ngay cả đạo thứ nhất lôi k i ế p cũng không đỡ nổi hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì dẫn động thiên kiếp phế vật quả nhiên là phế vật còn tưởng rằng có thể xoay người lẩm bệnh kết quả trực tiếp bị lôi k i ế p đánh chết nghe được quản lý bộ phận năm người lời nói chu vi hơn ngàn người cũng cảm thấy bất khả tư nghị bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy liền đạo thứ nhất lôi k i ế p đều g á n h không được liền chết v õ giả mà lưu minh đám người thì k h ẽ thở phào nhẹ nhõm vừa rồi bởi vì tô k i ự u dẫn động lôi k i ế p k i ế p sợ biến mất thay vào đó là mặt coi thường tuy là ta biết hắn ở t ử lôi giới thiên kiếp không sống nổi nhưng cũng không có nghĩ đến chết nhanh như vậy phế vật quả nhiên vĩnh viễn là phế vật lưu minh vẻ mặt cười lạnh nói rằng người này chắc là không có chuẩn bị đi một chút chuẩn bị cũng không có dĩ nhiên cũng dám dẫn động lôi kiếp đây không phải là muốn chết sao chết cũng tốt ngược lại ở tử lôi dưới thiên kiếp cũng không sống nổi chết sớm một chút cũng không lãng phí thời gian của chúng ta mọi người tản đi đi tìm người cho hắn k i ể m chế thì à đừng chờ một lát kiếm trận gió liền đem cho cốt của hắn cho thổi tan lưu minh quanh người còn lại tông chủ cũng r ồ n dập nói rằng nói xong vẫn còn có người dự định trực tiếp ly khai dưới cái nhìn của bọn họ độ kiếp đã kết thúc ầm ầm bầu trời kiếp vân lần nữa phát sinh ầm vang ân chuyện gì xảy ra cái này tô k i ự u rõ ràng đã chết vì sao bầu trời lôi k i ế p nhưng không có tiêu thất ngược lại còn có lần nữa tụ tập dấu hiệu quản lý bộ một người trong đó phát hiện không đúng nhìn lên trên trời thành thế lần nữa phồng lớn lôi k i ế p kinh hô tiếng kinh hô cũng bị những người khác nghe được đám người cũng r ồ n r ậ p sửng sốt nhất tề hướng phía bầu trời nhìn lại phát hiện lôi k i ế p quả nhiên không có tiêu thất đột nhiên một đạo cường hãn sóng linh lực từ trong quảng trường cường thế b ộ c phát ra mau nhìn tô tông chủ cư nhiên không chết lúc này có người đột nhiên hô đám người dồn dập hướng phía tô cựu nhìn lại chỉ thấy lúc đầu đã biến thành một đoàn than cốc tô cựu dĩ nhiên tản mát ra từng đạo thanh quang sinh cơ cũng đang nhanh chóng khôi phục mà ở tô cựu mới vừa thừa nhận lôi k i ế p một khắc kia hắn chỉ có một cảm giác đó chính là đau nhức không riêng gì nhục thân đau nhức liền linh hồn cũng đau đớn không gì sánh được dường như có vô số cây kim đâm vào linh hồn của hắn bên trên đem linh hồn của hắn chấm thiên sang b á c khổng lại như cùng có vô số con kiến đang gặm ăn linh hồn của hắn đau đớn lại mang dị thường xây dại loại này đau đớn tô cựu hai đời đều chưa từng cảm thụ vạn phần khó chịu dựa vào độ kiếp làm sao sẽ như vậy đau nhức làm sao ở trong điện tịch chưa từng có gặp người ghi chắc quá tô cựu lúc này còn chưa ý thức được tình trạng thân thể của mình. trong đầu tràn ngập chỉ có vô tận đau đớn nhưng ở lúc này hệ thống thanh âm lại đột nhiên vang lên ký chủ gặp tử lôi thiên kiếp nhục thân vẫn lạc hệ thống tự động tiêu hao dự trữ linh lực vì ký chủ trọng tố nhục thân nhục thân đang ở trọng tố bên trong nhục thân trọng tố hoàn thành phân nửa nhục thân trọng tố hoàn thành mời ký chủ tiếp tục độ kiếp cái gì nhục thân vẫn lạc ta bị p h á t chết hệ thống lại cho ta trọng tố nhục thân nghe được hệ thống thanh âm t ô cựu trực tiếp mở mắt phát hiện chính mình nhục thân đang lấy một loại tốc độ cực nhanh khôi phục trong n h y mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu hệ thống này thật là mạnh mẽ tôi cự trong l có thể nghe được một câu cuối cùng mời ký chủ tiếp tục độ kiếp tô cựu kém chút p h u n ra hai bùn g màu tươi còn muốn độ kiếp độ c ọ n g lông kiếp lao tử còn không bằng chết đi coi như xong mờ mờ tờ giờ độ kiếp đau như vậy làm len sợi a ngay cả là nghĩ như vậy bầu trời lôi k i ế p lại lần nữa nổi lên hoàn thành ở tô cựu ánh mắt tuyệt vọng bên trong một đạo càng thêm cường tráng lôi đỉnh rơi xuống vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương bảy khiêu khích lôi kiếp cầu bình giá cả nhóm theo tô cựu chầm rãi đứng lên mọi người chung quanh biên sắc trong mắt tràn đầy khiếp sợ làm sao có thể người này không phải đã chết rồi sao vì sao lại sống đến giờ mới vừa rõ ràng đã không có sinh cơ lẽ nào hắn tu luyện thật là nhục thân thành thành pháp môn không thành thân thể đều đã hóa thành than lại vẫn không có chết hắn nhất định là tu luyện nhục thân thành thành pháp môn bằng không tại sao phải sống lại đám người đang nói tử s ắ c lôi đ ỉ n h cũng đã hạ xuống lúc này đây tô cựu không tiếp tục phản kháng để một tia chấp hắn cũng không đỡ nổi đạo thứ hai càng không cần phải nói nếu phản kháng vô ích vậy liền hảo hảo hưởng thụ a v a n h đang lúc mọi người nhìn soi mói đạo thứ hai lôi đỉnh rơi vào tô cựu trên người vô số t ử sắc hồ quang điện hướng phía bốn phía tràn ngập có thể dùng mặt đất lần nữa vỡ nát thế nào đạo thứ hai lôi kiếp hắn có thể ngăn trở sao ta xem vẫn là đỡ không được đạo thứ nhất hắn đều không tiết nổi càng không cần phải nói mạnh hơn đạo thứ hai rất nhanh bụi tắn đi đang lúc mọi người chờ mong trong ánh mắt vừa mới sống lại tô cựu lần nữa biến thành một đống thang cốc trên người còn có đại lượng t ử sắc hồ quang điện đang nhảy nhót tô cựu lại bị đánh chết nhưng lần này đám người không tiếp tục vội vã nói bọn họ đang chờ đợi đợi tô k i ự u có hay không có thể giống như vừa rồi như vậy lần nữa sống lại ký chủ gặp t ử lôi thiên tiếp nhục thân v ẫ n lạc hệ thống tự động tiêu hao dự trữ linh lực vì ký chủ trọng tố nhục thân nhục thân đang ở trọng tố bên trong nhục thân trọng tố hoàn thành phân nửa nhục thân trọng tố hoàn thành mời ký chủ tiếp tục độ kiếp tô k i ự u trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm tô k i ự u lại hết sức tuyệt vọng hắn hiện tại thật sự có một loại muốn tự sát xung động sống lại mặc dù là chuyện tốt nhưng hắn vẫn cần thừa nhận vô tận thống khổ lỗi đình đem hắn nhục thân cùng linh hồn toàn bộ lánh nát cũng đã khiến cho hắn vô cùng thống khổ hệ thống lực lượng lại như đồng nhất hắn lại có sống lại không hề ngoài ý mớn hắn thực sự tu luyện nhục thân thành t h á n h pháp môn hắn thật có thể vượt qua tử lôi thiên kiếp không thành không có khả năng dẫn dưới tử lôi thiên kiếp cũng đã là vạn năm khó gặp độ kiếp người thành công càng là cực kỳ bé nhỏ lẽ nào chúng ta ngày hôm nay muốn chứng kiến một lần thần thoại không thành tử lôi thiên kiếp tuy là cường đại nhưng nếu là có thể thành công độ kiếp cũng sẽ thu được đại lượng chỗ tốt cùng trong cảnh giới hầu như chính là vô địch tồn tại nhìn thấy tô c u lần nữa khôi phục sinh cơ hiện trường đám người cũng nhiều tiếng hô kinh ngạc cũng ư ờ i càng ngày càng nhiều cảm thấy tô cự là tu luyện nhục thân thành、Thánh、pháp môn bằng không sinh còn Nếu như hắn hôm nay khôi thể phía thể phục hôm thể làm lại. mất sao sau có cơ có có vượt đi quản a ta cao cái chúng báo lôi kiếp, chúng ta liền đi này tầng, nhất định p h bẩm i t o à lý ự c bồi dưỡng. Quản l bộ một người nói thật nhục thân thành thành a phương pháp này đã thất lạc rất nhiều năm a không nghĩ tới hôm nay lại có thể tận mắt chứng kiến tuy là hắn tuổi tác cao một ít nhưng là hoàn toàn chính xác có bồi dưỡng giá trị mau mau kết tấn tuyệt đối không thể khiến cho những người khác hủy diệt hắn độ kiếp quản lý bộ năm người lấy nhau lập tức dồn dập gật đầu hướng phía bốn phía bay đi tiếp lấy trong tay phát quyết bắt một cái phòng ngự quang cháo liền ở tô cự quanh người mọc lên dĩ nhiên là vạn pháp linh trận không nghĩ tới quản lý bộ tiền bối vậy mà lại tiêu hao đại lượng tinh khí tới kết loại này trận pháp chờ đấy trận pháp kết thúc quản lý bộ tiền bối ít nhất cũng phải tu dưỡng một tháng mới có thể khôi phục đến đây đi vạn pháp linh trận nhưng là chúng ta vạn tông liên minh bên trong đứng đầu thủ đoạn phòng ngự chỉ có một ít thiên tài đứng đầu mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy chỉ cần cái này tô cựu tông chủ có thể vượt qua t ử lôi thiên tiếp đã từng toàn bộ liên minh đệ nhất phế vật cũng tự sụp đổ hơn nữa huyền t i ê n tông cũng sẽ trong nháy mắt trở thành thượng lưu tâm môn nhìn thấy quản lý bộ phận năm người thi triển thủ đoạn hiện trường không ít người đều nghị luận phía trước bọn họ đối với tô cựu độ kiếp có thể nói là chẳng quan tâm nhưng bây giờ thái độ lại gấp tốc độ chuyển biến thậm chí nguyện ý tiêu hao chính mình đại lượng tinh khí tới bảo vệ tô cựu mặc dù bọn họ biết chu vi sẽ không xuất hiện đối với tô cựu bất lợi người nhưng bọn hắn vẫn là làm như vậy cái này chính là cường giảm nên có lãi ngộ tô cựu cũng đã nhận ra quản lý bộ phận năm người động tác bất quá cũng không để ý tới lúc này hắn chậm rãi đứng lên kéo câu lũ thân thể nhìn về phía bầu trời vẫn còn ở tụ tập lực lượng lôi kiếp chó má lôi kiếp nguy cơ mờ nờ có loại đánh chết ta h chỉ bằng ngươi cái này phá lôi kiếp chỉ xứng cho lão tử cú l có thể hay h k ô người để cho nhìn láo tử n g này h như thế n cũng dám khiêu khích thiên địa lôi cướp thiên địa lôi cướp vốn là năm ý chí đất trời đối phương như vậy khiêu khích cùng khiêu chiến phương thiên địa này không có phân biệt hơn nữa bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người khinh thường tử lôi thiên tiếp vốn chí lúc đầu đã tụ tập tốt lực lượng chuẩn bị phóng thích đạo thứ ba lôi kiếp tử lôi t h i ê n tiếp dường như cũng nghe đến rồi tô cựu lời nói ở hơi dừng lại một chút phía sau vô cùng tử sắc lôi quăng ở mây đen bên trong s ô i trào cuối cùng tạo thành một cái cự đại lôi đỉnh vòng xoáy t r u n g quanh thiên địa linh khí đã ở hướng phía trong đó điên cuồng vào tới thiên địa chi thế trong nháy mắt tăng vọt hiện trường đám người thấy như vậy một màn dồn dập chấn động trong lòng trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương tám lần nữa xuống lại hoa tươi tăng thêm chơi ạ cái này t ử lôi thiên kiếp chẳng lẽ là nghe được tô cựu tông chủ nói cho nên tức giận vì thế này so với vừa rồi cường thịnh không chỉ gấp đôi a tô cựu tông chủ có phải điên rồi hay không dĩ nhiên nói t ử lôi thiên kiếp chỉ có thể cho hắn cú lét cái này được rồi lúc này mới đạo thứ ba lôi kiếp lực lượng đã có thể so với phổ thông lôi kiếp cuối cùng một đạo điều này sao có thể chống được phía trước hắn còn có một tia vượt qua t ử lôi thiên kiếp cơ hội nhưng hiện tại xem ra hẳn là là không thể nào lúc này mới đạo thứ ba lôi kiếp cũng đã xuất hiện lôi kiếp vòng xoáy từ lôi thiên kiếp tổng cộng có chín đạo cuối cùng một đạo khẳng định đã có thể so với bên trong thiên kiếp đó không phải là chỉ có đột phá võ tông thời điểm mới phải xuất hiện sao tô cựu tông chủ coi như thực lực so với bình thường võ tướng đỉnh phong cường đại nhưng làm sao có thể đủ cùng võ tông cường già so sánh với nhìn lên trên trời đột nhiên trở nên mạnh mẽ t h i ê n k i ế p hiện trường đám người cũng kinh hô thành tiếng nhìn tô cựu trong ánh mắt cũng tràn đầy phức tạp đối phương có phải thật vậy hay không bị xét đánh choáng váng lại vẫn dám khiêu khích t h i ê n k i ế p giống cũng tại lúc này phía chân trời lôi đỉnh vòng xoáy bên trong cũng t r u y ề n ra rít lên một tiếng dường như phương thiên địa này đều đã nổi giận vô tận thiên uy tràn ngập ra phía dưới đám người lại có một loại muốn quỷ súng xung động ha, ha ha lúc này mới đủ vị nha tớ i à ngươi cái phế vật này lôi k ế p tới đánh chết ta à tô cựu ngửa mặt lên trời cười to trong mắt không sợ hãi chút nào vê anh dường như lần nữa bị tô cựu chính là lời nói sợ kích nộ vòng xoáy bên trong t ử sắc hồ quang điện chấp động càng thêm nhiều lần tiếp lấy một đạo to lớn lôi trụ từ vòng xoáy bên trong phun trào mà ra trong nháy mắt liền tới đến rồi tô cựu trên người Á á á! lần nữa bị lôi k i ế p băn chúng tô cựu cũng theo hét thẳm lên trên mặt khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn nhưng hắn vẫn không có sợ hãi vẹn vẹn chỉ là như vậy sao ngươi là có bao nhiêu phế vật a a a vê anh tô cựu lần nữa gầm lên một tiếng lôi chủ cũng tại chỗ nổ bể ra tới tản mắt ra lực lượng cường đại khiến cho quản lý bộ năm người cũng biến sắc bởi vì bọn họ chứng kiến có đại lượng hồ quang điện hướng phía bọn họ lan đến mà đến không tốt đi mau a a năm người tuy là ngay đầu tiên cũng đã lưu lại tuy nhiên bị những thứ này hồ quang điện bắn trúng dồn dập kêu thẳng một tiếng một ngụm máu tơi ư liền phung tới khí tức cũng biến thành đê mê đứng lên vừa rồi kết thành v ạ n pháp linh trận cũng trong nháy mắt n biển nát t thấy như vậy một màn chu vi cách khá xa nhân dồn dập chấn động trong lòng cái này lôi kép cũng quá kinh khủng chỉ là dư duy dĩ nhiên cũng làm khiến cho năm tên võ vương cường già trọng thương cái kia thừa nhận rồi toàn bộ lôi k i ế p tô c ử u lại biến thành dặm gì nghĩ đám người nhất tể hướng phía tô c ử u mới vừa vị trí nhìn lại có thể tiếp nhận của bọn hắn chính là một trận bởi vì bọn họ dĩ nhiên không nhìn thấy tô c ử u thân hình liền than cốc cũng không có vậy chẳng lẽ là tô c ử u tông chủ huyết đ ụ c có người nhìn tán loạn trên mặt đất huyết đ ụ c kinh hô những người khác cũng nhìn sang phát hiện trên mặt đất quả nhiên hiện đầy huyết nục nói cách khác tô cựu đã tại vừa rồi đạo kia lôi kép dưới tan xương nát thịt chỉ còn lại có một ít huyết nục chết cái này hắn là thật đã chết rồi coi như tu luyện nhục thân thành thánh pháp môn có thể đã biến thành bộ dáng bây giờ làm sao cũng không khả năng trở lại tới nhục thân thành thánh nếu như tu luyện tới chỗ cao t h ầ m đích xác có thể tích huyết chủng sinh nhưng hắn dù sao chỉ là một võ tướng đ ỉ n h phong võ giả không có khả năng đạt được cái này tầm thứ đáng tiếc ga có gì có thể t i ế c nếu không là chính bản thân hắn không biết trời cao đất rộng khiêu khích lý trí đất trời làm sao sẽ rơi vào kết cục này ta xem hắn đúng là đáng đ ợ i quản lý bộ năm người lúc này sắc mặt trắng lếu té trên mặt đất bọn họ cũng không kiểm tra xem thương thế của mình khi thấy tô cựu thực sự đã thịt nát sưng ơ tan trong mắt cũng tràn đầy thất vọng đối phương tại sao muốn làm như vậy chết đâu xem ra chúng ta lần này là bạch mang hoạt hơn nữa thương thế trên người không có một một năm nửa năm là không có khả năng khôi phục lại một người trong đó thở dài nói rằng lần này là thực sự tiền mất tật mang không lấy được gì cả còn rơi xuống một thân thương thế ông nhưng vào lúc này t r u n g quanh t i ê n địa linh khí đột nhiên bạo động đứng lên tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong điên cồn g hướng phía tô cựu đã chia l i h u y ế t lục tụ đi cái này đây là chuyện gì xảy ra lẽ nào hắn còn chưa chết đám người kinh hô một tiếng nhất tề hướng phía bầu trời nhìn lại bọn họ phát hiện lôi k i ế p quả nhiên cũng còn không có tiêu thất lẽ nào người này lại còn sống quản lý bộ năm người trong mắt cũng lộ vẻ kích động loại tình huống này bọn họ chưa từng thấy qua ký chủ gặp tử lôi t h i ê n kếp i nhục thân vẫn lạc hệ thống tự động tiêu hao dự trữ linh lực vì ký chủ trọng tố nhục thân nhục thân đang ở trọng tố bên trong nhục thân trọng tố hoàn thành phân nửa nhục thân trọng tố hoàn thành mời ký chủ tiếp tục đổ kiếp. Lời, quanh độ kiếp Doanh theo thống hệ tiếp tục phách t a à? tô c ử u mở mắt cố nén toàn thân đau đớn lần nữa hướng phía bầu trời giận dữ hét m ơ m ơ từ giờ thật sự là quá đau này cổ đau đớn khiến cho tô c ử u điên cuồng lên vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần t ị c h d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương chín t o gan ý tưởng một càng trụ sở liên minh trong mặt thất một ông già đột nhiên mở hai mắt ra trong trong mắt loẹ ra một đạo tinh xào con mang q u a n thân khí thế nhất thời b ộ c phát ra nhấc lên quần quần khí lãng tình h u gì đây là bị thiên kiếp đánh thức lão giả đem thần thức thả ra ngoài thử lôi thiên kiếp không nghĩ tới trong liên minh cư nhiên xuất hiện thiên tài như vậy còn thành công độ đến cuối cùng một đạo lôi kiếp không đúng đây không phải là cuối cùng một đạo lôi kiếp dựa theo bầu trời kiếp vân d à i độ đây mới đạo thứ ba đây không phải là tử lôi thiên kiếp tử lôi thiên kiếp không có lớn như vậy vì thế lão giả trong lòng nhất thời cả kinh trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi nhưng mà một giây kế tiếp theo thần thức dọ ỏ thắng biết khiếp sợ trong lòng càng thêm chấn động đứng lên cư nhiên không có bất kỳ các biện pháp đề phòng người nọ là muốn đi nhục thân thành thánh con đường sao nhưng là trên vạn năm chưa từng có cái nào tu sĩ thành công qua lao giả nghĩ tới đây không chút do dự nào nhất thời đứng dậy hướng phía đi ra bên ngoài liền tử q u a n cũng không đóng đi ra mất thất lao giả thân hình phiêu hốt bình bộ thanh vân chỉ là trong nháy mắt thì đến giữa không trung bên trong đồng thời một vị trang phục người đàn ông trung niên cũng xuất hiện ở bên cạnh đây là liên minh cái nào phân bộ thiên tài độ lại là tử lôi thiên kiếp người đàn ông trung niên vương đạo minh là trụ sở liên minh người phụ trách quản lý một trong mới vừa hắn đang ở trụ sở liên minh chỗ quản lý vụ bị cái này lôi kép cho kinh động ở vạn tông liên minh bên trong độ kiếp không nói mỗi ngày đều có nhưng là thường thường xuất hiện một dạng lôi kiếp đặc biệt loại này tiểu thiên kiếp căn bản kinh động hắn không được nhưng lần này lôi kiếp uy thế thật sự là quá kinh khủng mới đạo thứ ba lôi liền có thể so với bên trong thiên kiếp cho nên vương đạo minh lúc này mới đi ra kiểm tra đến cùng là chuyện gì xảy ra mà vừa ra tới liền gặp vạn tông liên minh trưởng lão dư đang rõ ràng dư trưởng lão càng là thấy tô c ử u loại này khiến người ta khiếp sợ độ kiếp phương thức không có bất kỳ phòng ngự trực tiếp n mạnh kháng thiên kiếp điều này làm cho hắn r u n động trong lòng không đớt đây cũng không phải là từ lôi thiên kiếp chuẩn xác mà nói cái này người độ kiếp độ không phải cước mà là đạo dư chính thanh hiếp mắt vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng đạo độ đạo vương đạo minh nghe nói sửng sốt dư trưởng lao tu vi cao hơn hắn đã bước vào võ tông hậu kỳ ước chừng cao hơn hắn một cái đại cảnh giới hắn tự thân cảnh giới chỉ có võ hoàng hậu kỳ nói n ụ c thân thành thánh đạo dư chính thanh hiếp hai mắt nhìn phía xa liên minh quảng trường kiếp vân chậm dãi nói rằng xa xa tô cựu đ a n g không hư độ t ử lôi thiên kiếp là tiểu thiên kiếp bên trong uy lực lớn nhất thiên kiếp cũng là võ tướng trên lý thuyết mức cực hạn có thể chịu đựng nếu như không phải hệ thống tồn tại tô cựu đã sớm chết rồi vô số lần liên đạo thứ nhất lôi kiếp đều gánh không được nhưng lúc này đối mặt lôi kiếp tô cựu không sợ hãi bầu trời bên trong tiếng sấm bạo thước c u n g bạo tử lôi tràn ngập toàn bộ bầu trời liên tục ba lần nhục thân trọng tố đã để hắn nhục thân so trước đó cường đại vô số lần nhưng đối mặt cái này t ử lôi thiên kiếp còn chưa đủ xem lại là một đạo xét đánh xuống tới tô cựu nhục thân lần nữa bị hủy diệt xa xa giữa không t r u n g bên trong đều đã như vậy còn không dự định thi triển hộ thể thần h ố n g thủ đoạn phòng ngự sao theo đạo thứ tư tử lôi hạ xuống giữa không chung dư chính thanh h i p hai mắt trong lòng vạn phần lo lắng nhân loại vạn năm qua vô số thiên tri tiêu tử đều đạn đếm thử nhục thân thành thánh có thể thánh là tốt như vậy thành sao ba đại thiên kiếp tiểu thiên kiếp bên trong thiên kiếp đại thiên kiếp mỗi lần thiên kiếp chín đạo lôi toàn bộ cần không phòng bị chút nào ngày tháng không ai thành công qua làm như vậy thực sự đáng ra không vì cái kia hư vô phiêu m i ể u hy vọng dư chính thanh nhẹ dọn thở dài trong lòng càng là liên tục hỏi chính mình t r ă m năm đánh một trận yêu tộc gần hàn lâm liên minh cần càng nhiều hơn sinh lực tổn thất như vậy một thiên tài đối với liên minh mà nói là một loại tổn thất thật lớn dư trưởng lão chiếu hắn tiếp tục như vậy căn bản chống đỡ không đến đạo thứ chín lôi kiếp nghị biện pháp a thiên tài như vậy. là liên một i n cận. h m bên vương đạo minh lúc này trong lòng cũng là lo lắng không gì sánh được không có bất kỳ biện pháp nào thiên kiếp quy tắc ngươi cũng không phải không biết phàm là có người thứ hai ở đây nhìn tại chỗ nhân tu vì tăng cường nghĩ lực lúc này ai cũng không có cách n a xa tay coi như là v õ thần tới cũng không có cách nào dư chính thanh trầm dai nói rằng giọng nói vô cùng đáng tiếc ai vương đạo minh thở dài một tiếng dựa theo khinh u hướng này xuống phía dưới trước mắt người độ kiếp tối đa chống đỡ nói đệ lục đạo thiên kiếp mà một bên dưới thiên kiếp thân thể không trọn vẹn tô cựu trong óc vang lên lần nữa hệ thống thanh ấm ký chủ gặp tử lôi thiên kiếp n ụ c thân vất l ạ hệ thống tự động tiêu hao dự trữ linh lực vì ký chủ trọng tố nhục thân nhục thân đang ở trọng tố bên trong nhục thân trọng tố hoàn tất mời ký chủ tiếp tục độ kiếp vô tận đau đớn truyền vào tô cựu trong đầu mặc dù hệ thống bảo đảm hắn sẽ không chết đi nhưng loại đau nhức này lại căn bản là không có cách tiêu trừ không chỉ là trên thân thể đau đớn càng nhiều hơn chính là về linh hồn đau đớn cái loại này linh hồn thần thức tê liệt đau nhức sở thực ở là quá khó tiếp thu rồi tiếp tục như vậy không được được nghĩ biện pháp tô cựu thần tình nghiêm túc nghĩ đệ nam đạo thiên tiếp còn một hồi nhi liền muốn đáp xuống được nghĩ biện pháp đột nhiên hắn linh quang l ó ạ i lên một cái ý niệm trong đầu trong đầu hiện lên mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới t r ư ớ c g mười độ kiếp dưới thần kỳ thao tác khiếp sợ mọi người hai c ả n g liên minh trên quảng trường chứng kiến tô cựu lần nữa trọng tố nhục thân trong lòng là nhất kinh nhất sạn trước mắt cái này tô tông chủ thật sự là cho bọn hắn quá nhiều chấn kinh rồi ẩn giấu thực lực trên trăm năm trực tiếp độ kiếp hơn nữa còn là tiểu thiên kiếp bên trong uy lực lớn nhất từ lôi thiên kiếp nếu như chỉ là như vậy thì quên đi tất nhiên còn viện trạch thượng cổ thời đại bên trong truyền văn nhục thân thành thánh phương thức đi độ kiế giữa lúc mọi người cho rằng như vậy là được rồi ai biết cái này tô tôn g chủ lại còn mở miệng khiêu khích thiên kiếp do đó khiến cho tử lôi thiên kiếp uy lực tăng gấp bội thiên kiếp là cái gì thiên kiếp là thiên đ ệ u ý chí nghịch thiên hành sự mặc dù nói tu luyện chính là nghịch thiên hành sự thế nhưng đối lập tô tôn g chủ như vậy hành vi tu luyện chính là một đệ đệ đây mới thật sự là nghịch thiên hành sự nhìn tô tôn g chủ đã vượt qua bốn đạo thiên kiếp nhưng đám người khẩn trương trong lòng lại một chút cũng không có thư giãn ánh mắt mọi người đều ngưng mắt nhìn ở tô tôn chủ trên người đang ở gần n i n đón đệ ngũ đến thiên kiếp thời điểm tô tôn chủ động tác kế tiếp làm cho tất cả mọi người nhất thời há hớm chỉ thấy tô cựu ngồi xếp bằng nhắm hai mắt lại mọi người nhìn thấy một màn này nhất thời sửng sốt không biết tô cựu muốn làm gì nhưng mà một giây kế tiếp mọi người đều trận tròn mắt chỉ thấy thiên địa linh lực bắt đầu hướng phía tô cựu thân thể tụ tập cái này cái này cờ mờ nở là ở tu luyện đùa gì thế độ kiếp thời điểm tu luyện gặp quỷ bình thường chúng ta tu luyện không được phép nửa điểm phải dối hán hắn lại dám ở độ kiếp thời điểm đi tu luyện ta cờ mờ nở ánh mắt không có mù a hắn đây là muốn chết sao nếu như lôi kép bổ xuống trong cơ thể linh lực nhiễu loạn đây là sẽ trực tiếp tàu hòa nhập ma a trên quảng trường mọi người vây xem nhất thời khiếp sợ và phần dồn dập nghị luận mà xa xa giữa không trung dư chính thanh cùng vương đạo minh hai người lúc này cũng là vẻ mặt mộng bức đây là giờ trò quỷ gì độ kiếp thời điểm đi tu luyện sợ rằng toàn bộ liên minh trong lịch sử chưa bao giờ cái nào tu sĩ đã làm như vậy đừng nói liên minh trong lịch sử coi như là trong lịch sử nhân loại cũng không có người nào đã làm như vậy mà giờ khác này t u cựu rất nhanh vận chuyển trong cơ thể linh lực so với bình thường tu luyện nhanh gấp mấy lần tốc độ đạt tới thân thể của hắn cực h ạ n ngài thu được mười nghìn một tu vi linh lực ngài thu được mười nghìn một tu vi linh lực cố gắng thông qua tu luyện tu vi của ngài linh lực được tăng lên rất cao trong đó bao hàm trụ cột tu vi linh lực một điểm ngoài định mức dự trữ linh lực phản hồi một trăm nghìn linh lực tu vi của ngài cảnh giới đạt được đề thăng đạt tới võ vương sơ kỳ cảnh giới giờ k h ắ c này tô c ử u tâm thần b ầ m nhưng toàn bộ người khí thế tăng vọt c ư ờ n g đại bao tắp linh lực lấy tô c ử u làm trung tâm hướng phía bốn phía điên c u ồ n g quyết tán võ vương cảnh giới tu vi tuyệt nhiên buộc phát ra xa xa giữa không t r u n g bên trong cái gì cái này cái này điều này sao có thể vương đạo minh sững sờ nhìn một màn này cảm thụ được tô cựu tản mát ra võ vương khí tức độ tiếp bên trong đột phá cảnh giới điều này sao có thể một màn trước mắt khiến cho vương đạo minh với cái thế giới này nhận thức sinh ra hoài nghi toàn bộ tam quan đều lật đổ độ kiếp là vì cái gì không phải là vì đột phá cảnh giới sao nhưng bây giờ nhân ra thiên kiếp còn không có độ xong cảnh giới lại đột phá hắn điểm đến cuối cùng là thế giới này thay đổi hay là ta t r ò n váng giờ khác này vương đạo minh cảm giác mình đầu vóc có điểm không đủ dùng mà một bên dư chính thanh lúc này cũng là hoàn toàn m ộ n g bức dạng căn bản không có một điểm võ tông cường giả phong phạm hai mắt chừng thật to khuôn mặt bất khả tư nghị lẽ nào đây chính là trong truyền t u y ế t nhục thân thành thành chỗ thần kỳ k h i p sợ hồi lâu dư chính thanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại đối mặt t ử lôi thiên kiếp tô cựu ngẩng đầu đón gió võ vương tu vi tùy ý thả ra ngoài không có chút nào ẩn giấu tô cựu nghĩ rất đơn giản nhục thân bị thiên kiếp sở hủy then chốt nguyên nhân không phải là chính mình không đủ cường đại sao đã như vậy vậy h a y để cho chính mình cường đại lên hắn cũng không muốn lại tiếp nhận nhục thân hủy diệt loại đau đớn này ngược lại cảnh giới bình cảnh đối với hắn mà nói căn bản sẽ không tồn tại cho nên trực tiếp ở dưới thiên kiếp tu luyện bất quá một số thời m ư i hơi thở liền trực tiếp từ võ tướng cảnh giới đột phá đến võ vương cảnh giới k h í c h vào một hơi thật dài khí đến đây đi để năm đạo thiên kiếp âm âm một tiếng tử lôi thiên kiếp đệ thứ năm mang theo khinh thiên tư thế hướng phía tô k i ệ u trùng kích xuống như vạn mã buôn đẳng quần quận nổi lên trận trận linh bạo toàn bộ không gian đều nhăm nhó, nhó. m à tô k i ệ u lần nữa nhục thân hủy diệt bất quá đối lập nhau so với một lần trước nhục thân bảo tồn tốt nhiều vô tận đau đớn lần nữa chuyển vào tô k i ệ u t h ứ c hải bên trong mặc dù thống khổ nhưng tô k i ệ u nhưng trong lòng thì một mảnh kinh hỉ bởi vì hữu dụng tăng cao tu vi đối kháng thiên kiếp ý tưởng quả nhiên hữu dụng ký chủ gặp tử lôi t i ê n kiếp nhục thân vất l ạ hệ thống tự động tiêu hao dự trữ linh lực vì ký chủ trọng tố nhục thân nhục thân đang ở trọng tố bên trong nhục thân trọng tố hoàn tất mời ký chủ tiếp tục độ kiếp trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm còn có bốn đạo thiên kiếp đ ệ năm đạo thiên kiếp đã qua ta dự phán sai rồi khả năng ta liên minh sắp sửa nên đón vạn cổ đến nay đệ nhất thiên tài lấy lại tinh thần dư chính thanh lúc này hai mắt sáng lên nhìn tô k i ự u có thể ở thiên kiếp bên trong đột phá cảnh giới chuyện như vậy tu luyện mấy trăm năm qua chưa từng nghe nói qua nhưng ngày hôm nay lại thấy tận mắt cái này kỳ tích xuất hiện giờ khắc này dư chính thanh cả người kích động không thôi tâm t ì n h thật lâu không cách nào bình tĩnh mà bên kiếp vân phía dưới tô k i ự u khẽ cắn môi khoanh chân ngồi xuống em đi về sau cũng không tiếp tục độ tiên h kiếp cái này quá đau khổ tiên h kiếp đau đớn thật sự là quá quá quá quá quá quá đau khổ cảnh giới đề thăng chỉ có thể tiêu trừ một phần nhỏ thống khổ cũng không thể hoàn toàn giảm bớt giờ khắc này tô k i ự u trong lòng làm xong quyết định về sau không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không đi độ kiếp bất quá bây giờ hay là trước đề thăng dưới tu vi giảm bất dưới đau đớn a m ạ n cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới t r ư ơ n g mười một võ vương cảnh giới đỉnh cao ba cảng liên minh trên quảng trường tô cựu ngồi xếp bằng côn bạo linh lực bị hấp dẫn mà đến hình thành ánh sáng màu trắng vòng xoáy trận trận sóng linh lực hướng phía bốn phía quyết tán người chung quanh đối với tô cựu nhất cử nhất động không một không chú ý xa xa giữa không chung bên trong dư chính thanh cùng vương đạo minh hai người liếc nhìn nhau thật lâu chờ mặc ngươi chừng ta ta chừng ngươi trên mặt viết đầy nghi hoặc cùng khó hiểu càng nhiều hơn vẫn là khiếp sợ người này đây là cần gì phải lại đang bắt đầu tu luyện hắng lẽ là kề một đạo thiên kiếp đã đột phá một lần sau điều này sao có thể vương đạo minh đạo tâm đều nhanh hỏng mất hôm nay nghe thấy khiến cho hắn cả tu vi cá nhân đều mơ hồ có tán loạn ý đây là đạo tâm không yên biểu hiện ở dưới thiên kiếp đột phá một lần ngươi cũng liền được rồi lại còn muốn tới lần thứ hai vương đạo minh không dám tin tưởng tự mình tu luyện mấy trăm năm mới đột phá đến hiện hữu cảnh giới này nhưng bây giờ chính mình chỗ đã thấy một cái thiên kiếp một cảnh giới lúc nào tu luyện trở nên đơn giản như vậy có còn hay không thiên lý mà một bên dư chính thanh lấy lại tinh thần sau đó cả người đều tâm tình dâng t à o đây chính là trong truyền thuyết nhục thân thành thánh thì g a nhục thân thành thánh là phương thức này tích lũy đầy đủ tu vi ở độ kiếp thời điểm từng trải thiên kiếp lôi h ỏ a rèn luyện làm tự thân thể chất rèn luyện đến mức tận cùng sau đó lập tức đột phá cảnh giới lần nữa tiếp thu thiên kiếp rèn luyện hay hay hay liên tiếp ba tiếng dây khen dư chính thanh cảm giác mình phát hiện một cái kinh thiên bí mật hắn không có nói ra những lời này cũng chỉ là ở trong đầu hắn hồi tưởng e rằng mình còn có cơ hội đi lên nục thân thành thánh con đường này dù cho không thể hoàn thành thành thánh làm bán t h á n h cũng tốt ngài thu được mười nghìn một tu vi linh lực cố gắng thông qua tu luyện tu vi của ngài linh lực được tăng lên rất cao trong đó bao hàm trụ cột tu vi linh lực một điểm ngoài định mức dự trữ linh lực phản hồi một trăm linh linh lực tu vi của ngài cảnh giới đạt được đề thăng đạt tới võ vương trung kỳ cảnh giới mọi người nhìn soi mói tô i ự u chậm dại đứng dậy võ vương trung kỳ cảnh giới tu vi khí tức lan ra mọi người đều tê dại kế tiếp tô i ự u tóc dối tung đón gió mà phát động nguyên bản bạc phơ bạch phát đã sớm theo cảnh giới đột phá sinh cơ khôi phục trở nên n g ă m đen đứng lên thậm chí ngay cả diện mạo da đều trở nên tuổi trẻ đứng lên ẩm ẩm từ xác lôi kép tử trên trời g á n xuống lúc này đây tô cựu không có trực tiếp diệt vong tuy là thân thể bị lôi k i ế p đánh cho than nhưng bộ dạng đối với lúc trước được rồi mấy lần quả nhiên ý nghĩ của ta đúng ha ha ha ha chứng thực trong lòng mình suy nghĩ tô cựu không gì sánh được vui sướng ngửa mặt lên trời cờ ư i dài nhân loại vạn tông liên minh tổng bộ đại điện bên trong cái tiêu chí cao vô thượng tôn tọa đột nhiên chậm rãi xuất hiện một đạo trong suốt ba động theo này cổ trong suốt ba động một cỗ huyền ảo khí tức lan ra vào giờ k h ắ c này tất cả trụ sở liên minh cao tầng đều cảm ứng được cổ ba động này dư chính thanh đang nghiêm túc cẩn thận quan sát tô cựu độ kiếp đột nhiên thần thức khé động cả người đều kích động bên cạnh vương đạo minh c h ầ m hai cái thời gian hô hấp cũng là biến sắc cả người đều kích động tôn chủ đã trở về tôn chủ đã trở về hai người chăm miệng một lời lẫn nhau trong mắt tiết lộ ra một cỗ mừng như đ i ê n năm trước liên minh mật thám từ yêu tộc bên kia trở lại mật đảm bảo yêu tộc bộ lạc dục dịch từ các loại dấu hiệu cũng nói rõ một điểm t r ă m năm chủng tộc đại chiến gần mở ra mà nhân loại duy nhất võ thần liên minh tôn chủ đi ở tám mươi năm trước thăm dò di tích vẫn không về toàn bộ liên minh cao tầng đều thủ vương bí mật này không dám tuyên dương ra ngoài sợ gây nên nhân tộc náo động thậm chí trong thời gian này còn thương lượng đối sách chế định mới điều lệ chế độ lấy tập hợp vạn tông chi lực đối kháng yêu tộc mà bây giờ vào lúc này tôn chủ đã trở về loại này tin tức tốt làm sao có thể không cho hưng phấn hai người lần nữa l i ế y nhau không chút do dự nào bay thẳng đến tổng bộ đại điện bay đi mà bên tô cựu đã ở sân rộng mọi người chung quanh vây xem giới kháng quá từng đạo thiên kiếp khi cuối cùng một đạo thiên kiếp hàng lâm sau đó tô cựu tu vi cảnh giới cũng đạt tới võ vương cảnh giới đỉnh cao bất quá ở lôi kiếp hạ xuống một giây sau cùng tô cựu phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng chính mình y phục đều bị thiên kiếp cho phép không có túi càn khôn cũng sớm đã bị thiên kiếp phách không có nói cách khác lúc này hết phía trước thiên kiếp trong lúc là có kiếp vân linh lực bao vây ngoại nhân thấy không rõ lắm thần thức cũng vô pháp tra xét chỉ có thể đi qua mắt thường quan sát nhưng bây giờ thiên kiếp đã bắt đầu tiêu tán nếu như còn đứng ở chỗ này cái kêu mất thể diện thì ném đi được rồi cho nên ở cuối cùng một đạo thiên kiếp r ớ t xuống thời điểm tô cựu không nói hai lời t h i triển công pháp l ó e lên liền biến mất nói đùa dù sao cũng là nhất tông tri chủ làm sao có thể ra loại này xấu đâu trụ sở liên minh đại điện bên trong chốc lát thời gian cũng đã tụ tập trên trăm liên minh cao tầng trong đó bao quát mỗi cái phân bộ người nắm quyền lúc này mọi người đều ngừng thở chừng lớn hai mắt nhìn cái t i a t r í cao vô thượng tôn tọa tản mát ra trong suốt ba động cái này trong suốt ba động càng ngày càng kịch liệt phảng phất một cái hư không chi môn gần xuất hiện nhưng mà tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt gian mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới t r ư n g mười hai huyền t i ê n lệ bài bùi cảng trở lại huyền tiên tông tô cựu trực tiếp tiến nhập gian phòng của mình bên trong tìm bộ y phục mặc lên sau đó lúc này mới thi thi nhiên đi ra lúc này đây thiên kiếp cho hắn không cách nào ma diện hồi ức nhưng là giải quyết rồi lập tức vấn đề lớn nhất không sai tông môn thí luyện khẳng định không cần lo lắng sở hữu võ vương thời đỉnh cao cao thủ tòa c h ấ n là đủ bước vào tam phẩm tông môn cấp bậc đồng thời mỗi tháng sở nhận cung phụng cũng sẽ gia tăng thật lớn liên đô đệ mình tô ly tài nguyên tu luyện đều không cần phải nữa lo lắng tam phẩm tông môn ở vạn tông liên minh bên trong hưởng thụ các loại đ á i nộ căn bản không phải nhất phẩm tông môn có thể so sánh hồi đầu lại đi tàng thư các bên trong lĩnh một ít tam phẩm tông môn phúc lợi trong tông môn đến tiếp sau công pháp cũng ổn nghĩ tới những thứ này tô cự trong lòng hoàn toàn thư thái. thế giới này tuy là rất nguy hiểm nhưng này chỉ là đối với trước đây hiện tại hắn nhưng là sở hữu hệ thống nam nhân sớm muộn phải quân lâm mảnh thiên địa này tồn tại nghĩ tới đây tô c ử u mở ra hệ thống bảng thuộc tính ký chủ tô khởi ưu t h u ộ vi võ vương đỉnh phòng dự trữ linh lực chín mươi chín hàng hà x a mở ra trạng thái tô c ử u sửng sốt u nhanh đem dự trữ linh lực trạng thái đóng cửa rơi võ tướng đột phá võ vương là người tu luyện cái thứ nhất thiên kiếp xưng là tiểu thiên kiếp võ hoàng đột phá võ tông là người tu luyện cái thứ hai thiên kiếp xưng là trung thiên kiếp võ thánh đột phá võ đế là người tu luyện người thứ ba thiên kiếp xưng là đại thiên kiếp. tu luyện giới n g h e đồn võ đế sau đó chính là võ thần đột phá đến võ thần thời điểm cũng cần độ một lần cướp chẳng qua trước mắt toàn bộ vạn tông liên minh ở giữa chỉ có một võ thần tồn tại đó chính là vạn tông liên minh tôn thượng cũng chính là vạn tông liên minh minh chủ hắn là vạn tông liên minh thủ hộ thần thủ hộ nhân loại đã một số hơn một nghìn năm trước kia tô cựu bất quá là rất nhiều trong tu sĩ tầng dưới chót một thành viên là một đệ đệ tự nhiên không có khả năng gặp qua võ thần tôn thượng nhưng sau này lại bất đồng tô cựu giờ khắc này trong lòng hào tình vạn t ư ợ n g những ngày kế tiếp chính là trước đem đồ đệ tô ly dạy tốt còn như tu vi trước không v ộ i mà đột phá không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm có thể không đột phá sẽ không đột phá dù sao thiên kiếp xét đánh chính mình quá đau tô cựu đang kế hoạch đột nhiên cảm giác được tông môn ngoại lai một đám người thân thức cảm giác tô cựu nhất thời khỏe miệng hơi hơi n h ấ t lên tới chính là phía trước ở sân rộng vây xem chính mình độ kiếp đám người kia nhiều nhất phẩm tông môn tông chủ cùng với t r ư ở n g lão chúc mừng chúc mừng chúc mừng tô tiền bối đ ộ kiếp thành công vạn bối lưu minh dắt lễ chúc mừng vừa vào huyền thiên tông tông môn lưu minh liền sang sảng lớn tiếng mở miệng chúc mừng, chúc mừng tô tông chủ chúc mừng tô tiền bối đ ộ kiếp thành công chúc mừng. tước chừng hơn mười vị nhất phẩm tông môn tông chủ cùng nhau đến đây mỗi người đều mang theo một phần lễ vật tô cựu mỉm cười đám này linh nọn linh hót định mọi người hắn nhớ rõ độ kiếp một khắc trước lưu minh còn khinh thường chính mình không có một câu lời hữu ích thậm chí độ kiếp thời điểm còn có vài cái tông chủ ở một bên nói nói mát bây giờ thấy chính mình độ kiếp thành công sợ chính mình quay đầu tìm phiền toái từng cái chưa khuôn mặt tươi cười tới cửa chúc mừng thế giới này chính là thực tế như vậy tô cựu thu liễm chính mình tâm tư không nói thêm gì nhận lấy hạ lễ t h n g không đồ đạc không cần t h phí không hề cần hứa hẹn cái gì thật muốn chính mình thấy nứa g mắt thời điểm nên làm sao dạng liền làm sao dạng đây là một cái n h ư ợ c đục cường thực thế giới tu vi mới là tất cả a dua ninh hot ninh luật là có thể được sống cuộc sống tốt suy nghĩ nhiều không có tu vi đều là đệ đệ tùy tiện hai câu liền xua đuổi đám người kia cùng thời khắp đó ở trụ sở liên minh đại điện bên trong cái tiêu chí cao vô thượng tôn tọa tản m ắ t ra trong suốt ba động đã vô cùng to lớn một tòa hư không chi môn đã hiện, hiện ra đại điện bên trong đám người trường lớn hai mắt mong mọi đợi, hồi lâu. Sau đó bọn họ mong đợi tôn thượng cũng chưa ra mà là từ hư không chi môn bên trong lóe ra một viên huyền thiết lệnh khiến đây là tôn thượng lệnh bài dư chính thanh đệ liếc mắt một cái liền nhận ra này cái lệnh bài lúc này thư không chi môn đã tiêu tán cái tiêu chí cao vô thượng tôn chỗ ngồi đã khôi phục lại bình tĩnh tình cảnh vừa n ã y phảng phất từ chưa xuất hiện chuyện gì xảy ra tôn thượng tại sao không có trở về làm sao chỉ có tôn thượng lệnh bài đã trở về dư t r ư ở n g lão mau đi xem một chút lệnh bài kia là chuyện gì xảy ra lấy lại tinh thần đáng ngời nhất thời nghị luận ở mỹ dư chính thanh đi lên trước nhìn huyền phụ giữa không trung huyền thiết lệnh bài thân xuất thủ chuẩn bị bắt được nhưng mà vào lúc này huyền thiết lệnh bài bên trong đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ mánh liệt sóng linh lực nay cổ sóng linh lực tản mát ra khí tràng cường đại trực tiếp đem mọi người ở đây lời ra ngay sau đó huyền thiết lệnh bài quang mang chất thước trực tiếp nhất phi trung thiên tại mọi người đều không có phản ứng kịp trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung huyền thiên tông bên trong tô cựu ngồi xếp bằng quen thuộc lấy trong cơ thể nước c u ộ n trào linh lực đương nhiên dự trữ linh lực là đã đóng cửa rơi chỉ cần đóng cửa rơi dự trữ linh lực như vậy tu luyện sát nhân chém yêu liền không cần lo lắng cảnh giới đột nhiên đột phá mà ngay vào lúc này tô ly đã trở về một u ổ i tô ly trở về chuyện thứ nhất chính là đi tô cựu gian phòng kiểm tra chứng kiến nhà mình sư phụ đang tu luyện liền rón rén ly khai không quái dày sư phụ tu luyện tô c ử u đã sớm phát hiện nhà mình tiểu đồ đệ chứng kiến tô ly dáng vẻ t h ậ t trọng khoe miệng nhịn không được hơi vung lên bất quá một giây kế tiếp tô c ử u sắc mặt liền m ậ n ra bởi vì hắn phát hiện nhà mình cái này tiểu đồ đệ tô ly trong tay lúc này đang cầm một viên lệnh bài mà miếng lệnh bài trên người tản m á t ra một cỗ huyền ảo khí tràn g b a động rs cầu bình giá cả nhóm tối nay còn có hai trường là hoa tươi cùng phiếu đánh giá tăng thêm sách mới cầu chống đỡ cảm tạ chư vị độc giả đại lão vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần diệt p sư phụ người đại lệnh bài kia là từ đâu tới tôi k c u mở miệng dò hỏi lệnh bài kia a sư phụ đây là mới vừa ta từ bên ngoài nhật ta đang muốn cùng sư phụ nói sao lệnh bài kia chất liệu hết sức đặc thù hình như là cựu thiên huyền thiên bất quá tiểu ly nhi không dám xác định, cho nên, Cho nên. Muốn đi trước nên muốn dám xác đi thật r ư ớ c sách chứng chút, nghiệm như nếu một loan à cựu huyền thiên thiết, phó đây đúng là cựu thiên huyền thiết bất quá sư phụ không cần phải bay đầu sư phụ mời luyện khí cao thủ đem cái này cựu thiên huyền thiết nóng chảy rơi cho tiểu ly nhi chế tạo một bộ n h u ễ n giáp h ả o h ả o bảo hộ tiểu ly nhi tô cựu vui mừng vừa cười vừa nói đang nói chuyện đang chuẩn bị tiếp nhận tô ly trong tay huyền thiết lệnh bài nhưng mà ngay một khắc này huyền thiết lệnh bài đột nhiên b ộ c phát ra một cái ánh sáng lần g lánh ngay sau đó cái này huyền thiết lệnh bài ngay lập tức liền s ắ p nhập vào tô ly trong cơ thể biến mất một màn này nhìn như dài dàn giặc kỳ thực đang ở trong nháy mắt phát sinh tô cựu căn bản không phản ứng kịp tô ly cũng bị một màn này cho ngây ngẩn cả người đây là chuyện gì xảy ra tôi cựu thần thức phóng ra ngoài bao phủ ở tô ly nhưng mà tham lần toàn thân nội ngoại cũng không có phát hiện cái viên này huyền thiết lệnh bài tồn tại kỳ quái cái này rốt cuộc là thứ gì tôi cựu nghi ngờ trong lòng sư phụ lệnh bài đến trong thân thể ta đi ta có thể cảm giác được sự tồn tại của nó t ô li mở miệng nói đến trong thân thể ngươi đi tôi cựu nghe nói nhất thời sử sốt ân đúng vậy sư phụ đang ở ta đ a n đ i ể n bên trong ta dường như có thể chỉ huy nó đang nói chuyện tô ly tâm niệm vừa động tay trái bên trên nhất thời hiện ra một viên lệnh bài chính là mới vừa rồi cầm trong tay huyền thiết lệnh bài nhưng mà khi tô cựu thân thủ đi chạm thời điểm lệnh bài kia soạt một cái lại biến mất một lần nữa về tới tô l i trong cơ thể nhiều lần thử nhiều lần đều là như vậy ngoại trừ tô l i người khác căn bản không gặp được cái lệnh bài kia một phen thực nghiệm không có kết quả tô cựu bỏ qua cái ý niệm này lệnh bài ở tô l i trong cơ thể mặc dù có chút kỳ quái nhưng kiểm tra đo lường một phen cũng không có phát hiện nguy hiểm gì tô cựu cũng liền đem chuyện này tạm thời bông dù sao đây là huyền h u y ễ n thế giới thường thường sẽ có các loại cơ duyên kỳ ngộ xuất hiện e rằng cái này huyền thiên lệnh bài chính là tô ly cơ duyên kỳ ngộ a đồng thời cũng chúc cáo tô ly không muốn đem chuyện lệnh bài nói ra khiến cho tô ly tự hành đi tu luyện đồng thời bàn giao có cái gì gì c h ạ n g trước tiên phải tự nói với mình ban đêm tô cựu bỏ qua tu luyện tu luyện mười mấy cái chu thiên căn cứ hệ thống biết được chính mình liền thu được vài chục điểm tu vi linh lực lấy tự thân cái này tư chất nếu như không có hệ thống chắc là không thể cứu được cũng vừa lúc đó huyền thiên tông nên đón hai vị khách không mời mà đến dư chính thanh cùng vương đạo minh từ trên trời giáng xuống một vị là trụ sở liên minh trường lão một vị là trụ sở liên minh quản lý thân phận của hai người đều là trí cao vô thượng nếu là lúc trước tô cựu tất nhiên sẽ tiến lên lấy lòng định hót nhưng bây giờ tô cựu đã xưa đâu bằng nay đối mặt hai vị trụ sở liên minh người quản lý tô cựu biểu hiện bình tĩnh phong rong dư chính thanh nhìn tô cựu trong lòng hơi khẳng định không hổ là đi nhục thân thành thánh thiên tài phần này bình tĩnh phong rong hiếm thấy trong ngày thường về dưới minh mỗi cái tông môn kiểm tra toàn bộ đều là các loại định mọt a duôn định hót h ạ n g người nơi nào giống như tô tông chủ tuy là chỉ có vo vương cảnh giới nhưng có cường giả phong phạm một bên vương đạo minh thời khắc này ý tưởng cũng cùng dư chính thanh không sai bị lắm hai người liếc nhau gật đầu vương đạo minh tiến lên một bước Chầm mở m rãi i ệ nhưng g rằng, tô Tông nói Tô c ủ chúc công, chỉ nhục chi thành nhận thân thành thánh h mừng trăm năm ẩn n độ đi đạo, kiếp vì thế đại h ị lúc ự c c hạng phụ. Minh thật h Đạo người, bọn ta bội Vương đạo Minh là thật tâm chúc mừng cùng bội ta tâm là m ừ này g cùng Nhưng lúc n bội phụ. t ô cựu lại m ộ n g ép ẩn nhận trăm năm điều này có thể lý giải dù sao phía trước một trăm năm chính mình tầm thường vô vi đối phương như thế nó bổ vừa lúc không cần lo lắng giải thích như thế nào nhưng nhục thân thành thánh chi đạo đây là cái gì quỷ t ô cựu vẻ mặt mẫu bức chính mình độ kiếp độ là tử lôi thiên kiếp là tiểu thiên kiếp bên trong uy lực lớn nhất thiên kiếp thế nhưng cái này cùng n ụ c thân thành thánh có quan hệ gì đ ờ i trước truyền thuyết thần thoại ở giữa ngược lại là có quan hệ với thành thánh chứng đạo các loại thuyết pháp nhưng ở cái thế giới này tô k i ự u đã đợi hơn một trăm năm sớm đã đem cái thế giới này hệ thống tu luyện thăm dò rõ đẳng cấp cao nhất cảnh giới chính là trong truyền thuyết võ thần từ đâu tới cái gì n ụ c thân thành thánh lẽ nào thế giới này còn có thánh nhân điều này sao có thể chúc mừng tô tông chủ đây là hai ta hạ lễ chúc mừng tô tông chủ độ kiếp thành công dư chính thanh móc ra một cái túi chữ vật vẻ mặt mỉm cười rực rỡ càng xem tô cựu lại càng thấy được thỏa mãn thiên tài như vậy Chịu đến tối r ụ sở nay minh người quản lý như vậy khen còn g có thể t quan một h h kênh h là phiếu đánh giá tăng thêm sách mới là cây non cần chưa vị độc giả đại lao che chở cầu chống đỡ cầu bình giá cả nhóm cầu khen thưởng cầu tất cả Vũ va trụ chương ạ đại m kiếp buông xuống, c h thần tịch diệt, tác pháp chuyển.、Một、viên xoay Một đá r i x u ố là khởi đầu cho đầu mười bốn công kích tính tứ phẩm pháp bảo năm trăm phiếu đánh giá tăng thêm đa tạ dư trưởng lão cùng vương quản lý tô cựu phục hồi tinh thần lại khách sáo một phen tiếp được túi cắn khôn thân thủ không đánh người mặt t ư ơ i cười hai cái này trụ sở liên minh cao tầng ở nhân loại vạn tông liên minh chính giữa đánh giá kỳ thực cũng không tệ lắm tô cựu ở huyện thiên tông đợi trên trăm năm thời gian tự nhiên rõ ràng húng chi đối phương cũng là thật tình chúc mừng cùng phía trước đám kia yêu diễn mặt hàng không thể so sánh hai người nhân phẩm căn bản cũng không phải là một cái mặt ở trên tô tông chủ khách khí chúng ta sẽ không nhiều thường chủ sở liên minh sự vụ dừng giả còn làm việc phải bận rộn dư chính thanh mỉm cười mở miệng nói xoay người cùng vương đạo minh hai người cáo từ rời đi tô cựu đưa tới huyền thiên tông cửa đợi hai người biến mất ở trong tầm mắt lúc này mới đem túi chữ vật mở ra thân thức tìm tòi t tô cựu lanh hít một hơi mười vạn linh tinh là thật là đại thủ bút muốn biết rõ một cái nhất phẩm tông môn một tháng phúc lợi đãi nộ cũng liền một trăm linh tinh nhị phẩm tông môn đứng đầu cái loại này chết no cũng liền một thiên linh tinh đứng đầu tam phẩm tông môn tối đa cũng liền ngũ thiên linh tinh mười vạn linh tinh ít nhất tương đương với ngũ phẩm tông môn một tháng đ n g lộc hơn nữa còn là đứng đầu ngũ phẩm tông môn tô cựu mình là không thiếu linh tinh nhưng hắn đồ đệ t h i ế u à ngoại trừ tô ly tên đồ đệ này hắn ngoài ra còn có hai cái đồ đệ đi ra ngoài lịch luyện đợi ở h u y ề n thiên tông hơn trăm năm cái này ba cái đồ đệ đều là hắn một tay nuôi lớn tự nhiên là có cảm tình sâu đậm đem túi càn khôn cất xong tô cựu tâm thần sung sướng thu liễm tâm tư tô cựu bắt đầu kế hoạch kế tiếp chuyện cần làm nhân tộc yêu tộc trăm năm chủng tộc đại chiến sẽ phải bạo phát đến lúc đó vạn tông liên minh võ giả ở trên tu sĩ đều là muốn tham gia chính mình làm võ vương cấp khác tu sĩ càng là trọng bên trong bên trong hiện nay chính mình ngoại trừ tu vi cảnh giới bên ngoài dư đông tây không có gì cả pháp bảo không có c h i ế n ký không có thần thông không có trận pháp không có có thể nói ngoại trừ tu vi hai bàn tay trắng tuy nói có hệ thống tồn tại chính mình sẽ bất tử bất d i ệ t nhưng có thể không chết ai nguyện ý chết đâu mà võ vương cấp khác tu sĩ tại chiến trường là không có khả năng đả t i du cho nên được tăng cường dưới tự thân sức chiến đấu đây cũng là trước mặt trọng yếu nhất kế hoạch một trong thứ hai chính là hai ngày sau liên minh sắp sửa cử hành thí luyện mặc dù nói mọi người đều biết mình đã độ k i ế p thành công nhưng nước chạy còn là muốn đi liên minh thí luyện mục đích lớn nhất kỳ thực chính là đánh giá tông môn phẩm cấp tông môn phẩm cấp càng cao phúc lợi đãi nộ g lại càng tốt vì các đồ đệ tài nguyên tu luyện đương nhiên muốn cố gắng một chút dù sao cái này có thể quan hệ đến tông môn phúc lợi phải biết rằng tông môn phúc lợi không chỉ có riêng là mỗi tháng linh tinh độc lộc còn có các loại quyền hạn tỷ như công pháp các trong đảng cấp quyền hạn hạ càng cao có thể xem công pháp bí tịch lại càng chân quý. còn có luyện khí các đẳng cấp quyền hạn quyền hạn càng cao có thể đội pháp bảo các loại vũ khí lại càng tiện nghi đan d ư ợ các c trận pháp các trở đều là như vậy tô cựu đi ra h u y ề n thiên tông trong cơ thể linh lực vận chuyển bay lên trời bay thẳng đến luyện khí các bay đi trong tay có linh tinh trước cho mình làm mấy bà tiện tay vũ khí cùng pháp bảo lại nói vạn tông liên minh luyện khí các một cái nhà trăm mét cao lầu các đứng vững dựng lên lui tới tu sĩ để trong này phi thường náo nhiệt luyện khí các lầu một đại sảnh diện tích mấy nghìn tấm vông rộng mở vô cùng đại sảnh bên trong nhiều tu sĩ lui tới ở chính giữa đại sảnh có tứ diện to lớn linh tinh màn hình Đối chiếu tư phương. tư một ỗ i cái dưới biết phía hình màn mắt đều giây kế tiếp tô cựu thần thức tiến nhập một cái hư huyễn không gian hư huyễn trong không gian có một vị luyện khí sư cùng đợi tô cựu cần chế tạo vũ khí gì hoặc là phát bảo luyện k h í sư không ngẩng đầu mở miệng nói vô cùng công thức hóa ở tô cựu nghiệm chứng thân phận thời điểm hắn liền đã thấy tô cựu thân phận bài tin tức nhất phẩm tông môn tông chủ và tông liên minh tầng dưới c h ó t nhất tông môn nhân vật như vậy hắn một ngày ít nói cũng muốn tiếp đ ạ i mấy trăm cái mặc dù là tông chủ nhưng thật là nhiều lắm đã sớm thấy có lạ hay không ta muốn chế tạo cái công kích tính pháp bảo quyền sáo loại hình nghe được đối phương cái này giọng lạnh như băng tô cựu hơi có chút cao mày bất quá hắn không nói thêm gì luyện ký các luyện ký đại sư tính khí là có tiếng lãnh đạo cái này hơn trăm năm tới h ắ n đã sớm kiến thức nhiều lần hắn cũng không phải là cái gì tự k ỳ thanh niên dù sao cao tuổi rồi không biết cái này điểm khí độ cũng không có nghĩ muốn cái gì phẩm cấp pháp bảo là mình mang tài liệu hay là ta nơi đ â y hối đoái tài liệu luyện k h í sư vội vàng trong tay sự tình tiếp tục mở miệng dò hỏi hối đoái tài liệu tô k i ự u suy nghĩ một cái tiếp lấy nói rằng pháp bảo phẩm cấp liền tứ phẩm a võ sư dùng n h ấ t phẩm võ tướng dùng nhị phẩm võ vương dùng tam phẩm võ hoàng dùng tứ phẩm hiện nay mình là võ vương thời đỉnh cao cảnh giới chỉ cần mình mượn ý tùy thời có thể bước vào võ hoàng cảnh giới tài liệu phí một vạn linh tinh thủ công phí bốn trăm linh tinh cần khác tăng phúc trận pháp không phải cần cái này cái khác thu lệ phí chờ tứ phẩm pháp bảo luyện k h í sư máy móc đáp trả sau đó nói được nửa câu đông nhiên ngẩng đầu nhìn tô cựu bởi vì hắn nhất thời nghĩ đến một cái nhất phẩm tông môn tông chủ chết no bất quá võ sư cảnh giới đỉnh cao làm sao cần võ hoàng cảnh giới mới có thể sử dụng tứ phẩm pháp bảo đâu rs gõ xong chữ nhìn xuống số liệu vẽ tháng phải thêm canh khen thưởng còn kém một cái cũng muốn tăng thêm phiếu đánh giá cũng mo phải thêm canh không nói nhiều cảm tạ độc giả đại đại nhóm chống đỡ tiếp tục gõ chữ đi vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương mười lăm đầu không bình thường luyện k h í sư một cảng xin các hạ tới bốn mươi mốt hào chế tạo đài luyện k h í sư nhìn tô k i ự u thận trọng nói rằng thoại âm rơi xuống nhất thời hư hào không gian liền tiêu tán tô k i ự u hít mắt đem lệnh bài thân phận thu hồi lại luyện k h í các lầu một chỉ là ở hư nguyễn không gian cùng luyện k h í sư nói chuyện với nhau địa phương đến khi nói chuyện với nhau tốt tất cả thương lượng xong lại đi luyện ký sư chế tạo địa phương bốn mươi mốt hào chế tạo đài hai chữ số là ở lầu hai tô cựu mại khai bước tiến hướng phía luyện khí các lầu hai đi tới chẳng được bao lâu liền đi tới bốn mươi mốt hào chế tạo đài một cái cùng hư h u y ễ n không gian luyện khí sư giống nhau như lúc lao đầu lúc này đang đánh tạo trước đài vội vàng tô cựu đi tới chính là ngươi muốn rèn đúc tứ phẩm pháp bảo phù văn thiết hít mắt nhìn thoáng qua tô cựu bình thản nói rằng đúng vậy ta muốn chế tạo một bộ quyền sáo nếu như có thể khắc trận văn là tốt nhất không biết cần bao nhiêu linh tinh tô cựu mở miệng hỏi thăm cái này muốn xem cái gì trận văn phù văn thiết dừng lại một chút tiếp lấy nói rằng tô k cựu nhất thời sửng sốt nhất phẩm pháp bảo tiếp nhận quyền sáo hàn thiết xúc cảm lạnh lẽo sau đó tô cựu dùng sức năm ướt nhất thời răng rắc một tiếng quyền sáo nước ra rồi phù văn thiết trận to hai mắt một màn này toàn bộ hành trình để ở trong mắt nghiệp một cái bị mở bung ra cái quỷ gì đây là chuyện gì xảy ra cái này hàn thiết quyền sáo nhưng là dùng nghìn năm hàn thiết sợ chế tạo thành biểu hiện ra còn khắc ba loại t r ậ n văn vốn có nhiều loại phụ trợ tăng phúc tác dụng một loại trong đó tăng phúc còn vốn có kiên cố đặc hiệu cái này hàn thiết quyền sáo mặc dù chỉ là nhất phẩm pháp bảo nhưng ở trình độ cứng cấp bên trên có thể so với nhị phẩm pháp bảo đồng thời cái này hàn thiết quyền sáo nhưng là chính mình ngày hôm qua tự tay chế tạo tình cảnh vừa nay hắn đều thấy rõ không có cảm giác được chút nào sóng linh lực đơn thuần chỉ là dùng n ụ c thể lực lượng liền nhấm i nước làm sao có thể khó đạo pháp bảo xảy ra vấn đề đem pháp bảo cầm về kiểm tra một phen không có phát giác xảy ra vấn đề gì phù văn thiết lại từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một cái nhị phẩm pháp bảo ngươi lại xe xe xem b ó c nát nó tô cựu nghe nói nhất thời sửng sốt nhìn trong tay cái này nhị phẩm pháp bảo hắn lần đầu tiên nghe được như vậy yêu cầu kỳ quái tay phải hơi dùng sức một cái hồ lô hình dáng nhị phẩm pháp bảo nhất thời răng rắc một tiếng vỡ vụn ra phú văn thiết chừng lớn hai mắt bất khả tương nghị nhìn trước mắt một màn này thân thức phóng ra ngoài cảm giác rõ rõ ràng ràng không có chút nào sóng linh lực chính là đơn thuần bằng vào tự dụ tị lực lượng dễ dàng liền đem nhị phẩm tiên hồ pháp bảo cho bóp nát nuốt từng ngủ nước bọt phú văn thiết phục hồi tinh thần lại lần nữa từ trong nhẫn chữ vật móc ra một cái tam phẩm pháp bảo ngươi lại xe xe cái này tô cựu nhìn trước mắt cái chuôi này nồng nhiệt linh đại đao sắc mặt mật da làm sao n i ệ p tuy ngươi làm sao n i ệ p chỉ cần ngươi đem cái chuôi này đến n i ệ p chặt đức ta liền cho ngươi chế tạo tứ phẩm pháp bảo đồng thời không cần ngươi linh tinh tô cựu vừa nghe nhất thời nhãn tình sáng lên cái này đơn giản tiếp nhận nồng nhiệt linh trường đao hai tay tùy tiện dùng sức vân bê tản mắt r a tinh quang lượng trạch nồng nhiệt linh trường đao đã bị tô cựu giống như n i ệ p một khối đất vụn một dạng trực tiếp n i ệ m đoạn đối với không phải bẻ gãy mà là n i ệ m đoạn tê phủ văn thiết nhìn một mặt này lánh hít một hơi không đúng lánh hút vài giọng điệu lúc này mới bằng p h ẳ n g khiếp sợ trong lòng văn bối phù văn thiết gặp qua tô tiền bối vừa rồi có nhiều m ạ o phạm cũng xin tô tiền bối không lấy làm phiền lòng phù văn thiết một mực cung kính mở miệng nói có thể không phải thi triển linh lực liền nghiệp đoạn tam phẩm pháp bảo người cái này dù t ỷ lực lượng ít nhất cũng là võ hoàng cấp bậc còn như tu vi cảnh giới chỉ sợ là nghĩ tới đây phù văn thiết thái độ cung kính hơn đứng lên khách khí thân thủ không đánh người mặt tươi cười cái này luyện khí sư tính khí mặc dù có chút q á i đầu ó c thoạt nhìn g ư ờ n g như có điểm không bình thường nhưng miễn phí giút mình chế tạo pháp bảo tô cự vẫn là rất vui vẻ thông báo vài câu ước định cẩn thận lĩnh pháp bảo thời gian liền rời đi p h á t bảo sự tình xem như là xử lý tốt ở vạn tông liên minh thí luyện phía trước là có thể bắt vào tay bước tiếp theo chính là muốn đi tàng kinh các tìm kiếm thích hợp bản thân tu luyện thần thông không có một thân linh lực không có cường đại thuật pháp cùng thần thông vậy tương đương thực lực giảm nửa đây là hết thể tu sĩ đều biết thưởng thức tàng kinh các cùng luyện khí các bất đồng cái thứ nhất dựa vào tông môn quyền hạn quyết định tông môn đệ tử sở xem công pháp đẳng cấp phẩm chất cái thứ hai chính là dựa vào cá nhân tu vi tới quyết định có khả năng xem công pháp đẳng cấp phẩm chất tông môn quyền hạn hiện tại khẳng định không cách nào tác dụng dù sao thí luyện còn chưa có bắt đầu hiện nay huyền thiên tông vẫn là nhất phẩm tông môn như vậy thì chỉ có bằng vào tự thân tu vi điểm này tìm được thích hợp tu luyện công pháp cùng thần thông nhưng mà mới vừa đi ra luyện khí các cửa tô c ử u liền gặp phải một cái bơ s đêm nay ngoại trừ giữ gốc canh tư bên ngoài còn có hai t r ư ờ n g tăng thêm tuyệt đối sẽ không thiếu cho nên cầu c h ố n g đỡ vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện chương mười sáu n h ữ n cái cây nhi tính tình táo bạo trong nháy mắt bạo phát hai cảng tư l ụ trước một đời huyền thiên tông tông chủ thân truyền lục đệ tử hiện nay tam phẩm tông môn d i ệ t yêu phái đại trưởng lão nhân phẩm thực kém lòng dạ nhỏ mọn tô cựu mới vừa đi ra luyện khí c á t liền gặp tư lục nhất thời trong đầu rất nhiều khó chịu hồi ức xông lên đầu trăm năm trước chủng tộc chiến tranh huyền thiên tông toàn thể xuất động không một người còn sống ngoại trừ tô cựu tu vi không đủ không có lên sân khấu còn có một người may mắn tránh khỏi với khó đó chính là tư lục đang đại chiến bạo phát trước ba ngày thoát khỏi huyền thiên tông gia nhập diện yêu phái tô cựu chi như vậy căm hận người này nguyên nhân là bởi vì tư lục đột nhiên rời đi đưa đến huyền thiên tông vây kín trận pháp thiếu khuyết một vị chủ lực từ đó làm cho tại chủng tộc đại chiến bên trong tông môn phòng ngự chỗ thiếu hụt chiến lược tổn h a o nhiều cuối cùng toàn bộ diệt vong nếu như trước đây tư lục không ly khai tông môn có thể lại sẽ là một loại tình hình khác cái này trăm năm qua huyền thiên tông cũng sẽ không xa suốt đến như vậy một trăm năm tô c ử u vô thì vô khắc không muốn vì những cái này chết đi huyền thiên tông trưởng b ố i b ả o thủ tư chất bình thường hắn căn bản vô lực làm được điều ấy nhưng bây giờ thì khác mở ra ngón tay vàng dự trữ linh lực vô hạn kẻ hèn một cái tam phẩm tông môn trường lão bất quá võ vương sơ kỷ cảnh giới mà thôi với hắn mà nói căn bản liền không là vấn đề nguyên bản hắn thì có kế hoạch quá trận báo thủ bất quá bây giờ nếu gặp được vậy cũng không cần chờ thêm trận chỉ khoảng nửa khác đứng ở luyện khí các cửa lớn tô cựu trong đầu tâm tư không ngừng trong lòng làm ra quyết định xa xa tư lục bay thẳng đến luyện khí các đi tới đi theo phía sau ba vị thanh niên rất rõ ràng là diệt yêu phái đệ tử tư lục tâm thần bất định tình hình như thế ở ngày hôm qua t i ể u g i a phát hiện trong lòng vẫn mơ hồ bất an cũng chính bởi vì nguyên nhân này hắn trước giờ trở lại liên minh bên trong phía trước một mực bên ngoài săn thủ yêu tộc ngày hôm nay trở lại tông môn sau đó trong lòng mơ hồ bất an vẫn tồn tại như cũ bất quá nghĩ đến nơi này là liên minh tri địa hẳn là hết sức an toàn đối với trong lòng cố này mơ hồ bất an cũng không có quá nhiều lưu ý ở tông môn nội chỉnh đốn một phen sau đó liền mang theo vài cái tông môn đệ tử trực tiếp đi trước luyện khí các bổ sung cấp dưỡng ở liên mì nhì ở và săn thủ yêu t ộ c tổn hao là vô cùng to lớn các loại pháp bảo khí giới cần tu bổ còn có các loại trận pháp đồ phòng ngự cần mua đồ ăn từ tông môn xuất phát một đường vội vã đi tới luyện khí các nhưng mà mới vừa đi tới luyện khí các cựa hắn liền gặp phải một cái người quen yêu đã lâu không gặp nguyên lai、like、là tô sư đệ a chứng kiến tô k i ự u tư lục tâm tình nhất thời liền vui thích rất nhiều đã từng đều là huyền thiên tông người đối với mình cái này nhỏ nhất sư đệ hắn làm sao sẽ không nhận biết đâu cái này một trăm năm tới huyền thiên tông biến hóa hắn đều thấy ở trong mắt cũng vô cùng may mắn năm đó chính mình sáng suốt lựa chọn thoát ly huyền thiên tông nếu không phải là năm đó chính mình sáng suốt tiến nhập diệt yêu phái sợ rằng cái mạng nhỏ của mình sớm sẽ theo cái kia một trận đại chiến chơi xong lại nơi nào sẽ có hiện tại diệt yêu phái đại trưởng lão địa vị tồn tại tư lục tô cựu nhìn chăm chăm đối phương chấm thấp la lên một tiếng làm sao tô sư đệ lại muốn cùng sư huynh luận bàn một chút ta nhớ được tô sư đệ đại nạn buông xuống a xem tô sư đệ cái này ra sáng bóng dung mạo tuổi trẻ tô sư đệ chẳng lẽ đem tự thân cuối cùng khí huyết linh lực dùng ở phương diện này lên a tư lục tâm tình vui thích d u cận nhìn tóc đen thui tuấn mỹ dung mạo khiến cho sư huynh nhớ tới năm đó huyền thiên tông tình hình a suy nghĩ một chút cũng phải tô sư đệ đại nạn buông xuống ngược lại đều nhanh chết thế nào cũng phải nhường chính mình thể diện một chút chết đi a chỉ là đáng tiếc huyền thiên tông a nghe nói tô sư đệ còn có ba cái đồ đệ một người trong đó nữ đồ đệ nghe nói dáng dấp cũng không tệ lắm một phen trào phúng tư lục tâm tình sung sướng đến rồi cực hạn cái này trăm năm qua mỗi khi tâm tình không tốt thời điểm hắn tìm tô cựu trào phúng trào phúng sung sướng sung sướng tâm tình khoan hay nói hiệu quả này cũng thực không tồi cùng đợi tô cựu d á m nộ không nói dáng vẻ đang mong đợi biệt khuất thêm bất đắc dĩ dán dấp nhưng mà trong tưởng tượng tình hình cũng chưa từng xuất hiện trước mắt tô cựu như trước vẻ mặt bình tĩnh bình tĩnh có điểm khiến người ta đáng sợ trong lòng cố này mơ hồ bất an vào giờ khắp này xuất hiện lần nữa một giây kế tiếp một cố khổng lồ sóng linh lực bạo phát ngựa ít mật một chết giờ khắp này tô cựu nộ xích một tiếng vốn là đối với tư lục có chút địch ý như không phải là bởi vì vạn tông liên minh bên trong không cho phép đậu thủ từ lúc gặp mặt một khắc kia tô cựu liền đậu thủ nhưng nghe đến tư lục mới vừa những lời này tô cựu không đành lòng n h ữ n cái tê dại ra đều có ngón tay vàng còn n h ữ n cái cây nhi l i ê n thiên kiếp đều phép không chết chính mình còn sợ cái cọc lông tô cựu nổi giận dựng lên linh lực trong nháy mắt bạo phát võ vương cảnh giới đỉnh cao khí tức dập mà lên cả cá nhân trên người đều b ộ c phát ra bạch sắc cường quang trực tiếp một quyền hướng phía tư lục mặt vung đi phanh một tiếng vang thật lớn lực lượng kinh khủng mang theo quả tính tư lục thân thể giống như một phát đạn pháo gi một đường xé rách sàn nhà hung hăng đụng vào luyện khí các trên quảng trường thạch trụ bên trên đồng thời cường đại quản tính ở đánh ngã một cây thạch trụ sau đó giữ thế không giảm lần nữa tiếp lấy đụng g ã y ba cái thạch trụ một màn này nhìn như dài dàn giặc kỳ thực bất quá trong nháy mắt phát sinh giống nhau cái này đột phát một màn cũng để cho luyện khí các trên quảng trường tất cả tu sĩ đều trận tròn mắt mục trường khẩu đốc vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương mười bảy trà xét đội uy danh và càng cầu tất cả chỉ là một quyền đã đem diệt yêu phái đại trưởng lào đánh bay phải biết rằng diệt yêu phái nhưng là tam phẩm tông môn tại hạ tam phẩm trong tông môn là thuộc về đứng đầu tồn tại mất yêu phái đại trưởng lão có thể nói là ngoại trừ tông chủ bên ngoài tu vi cao nhất một trong mấy người nhưng là bây giờ lại bị tô k i ự u một quyền đánh bay còn phi xa như vậy mọi người đều bị một màn này cho khiếp sợ đến càng khiếp sợ hơn chính là chu vi mọi người đều kinh ngạc nhìn tô k i ự u không thể tin được tô k i ự u dám ở liên minh bên trong động thủ đà thương người tư lục bị tô cựu một quyền đánh bay trực tiếp bản thân bị trọng thương rơi vào hôn mê xong cũng không biết người này cùng cục trường lao coi t h ù gì c ư nhiên ở trong liên minh bộ phận đ ộ n g thủ phòng trường chờ chút sẽ bị liên minh tra xét đội cho bắt đi đây là tô tông chủ huyền thiên tông tông chủ người đây cũng không nhận ra chính là phía trước ở trong liên minh độ kiếp cái kia ngon nhân dám ở trong liên minh đ ộ n g thủ nhất định là có năng lực chịu đựng tra xét đội có thể hay không bắt người còn c h ư a nhất định một q u y ề n bạo phát tô cựu trong lòng có độ một q u y ề n này xuống tới tư lục không chết cũng tàn p h ế căn cơ tuyệt đối chịu đến trọng thương không có một hai năm là không khôi phục lại được giống nhau một quyền này cũng để cho tô cựu ý thức được sức chiến đấu của mình dường như cùng phổ thông tu sĩ bất đồng hắn là võ vương cảnh giới đỉnh cao tư lục là võ vương sơ kỳ cảnh giới tuy là tranh lệch hai cái cảnh giới nhỏ nhưng tình hình chung là không có khả năng có to lớn như vậy tranh lệch phải biết rằng tư lục liền thời gian phản ứng cũng không có liền trực tiếp bị đánh bay đây nếu là tô cựu đuổi theo hai bước trở lại một quyền phòng trừng tư lục là trực tiếp bị nháy mắt giết tô cựu lắng động tâm thần hơi cảm ứng chính mình sức mạnh thân thể thập phần cương đại cương đại đến vượt xa khỏi võ vương cảnh giới đỉnh cao tầm thứ thậm chí vượt qua võ hoàng cảnh giới đỉnh cao có thể so với võ tông cảnh giới tuy là tô cựu không có thể nghiệm qua võ tông cảnh dựa ý dụ tì cường đại bao nhiêu nhưng trong đầu loại cảm giác này lại hết sức cường liệt nếu như đối mặt võ tông sơ kỳ c ư ờ n giả g tô cựu sẽ có cái loại này có thể cùng đối phương chống lại cảm giác lẽ nào cái này chính là cái k i a giới thiên k i ế p trọng tố thân thể hiệu quả tô cựu nhịn không được trong lòng suy đoán nhưng mà vừa lúc đó một tiếng quát lớn ghé vào lỗ thai hắn vang lên là ai đánh nhau ở chỗ này không biết liên minh quy củ không trong liên minh kiên quyết không cho phép tranh đấu một đội cha xét đội từ trên trời giang xuống trong miệm nộ xích mà ra ánh mắt trực tiếp tập chúng tô cựu cùng nằm dưới đất tư lục không cần hỏi nhất định là hai người này tranh đấu hiện trường vết tích rất rõ ràng liếc mắt là có thể nhìn ra cha xét đội đội trưởng trực tiếp khẳng định thầm nghĩ người đến đem hai người này mang đi mang về thẩm vấn thoại âm rơi xuống nhất thời thì có hai gã cha xét đội đội viên đứng dậy chuẩn xác bắt tô k i ự u không cần thự ta sẽ đi lúc này tô k i ự u phục hồi tinh thần lại chân mày hơi như bắt đầu hắn cũng không định ở chỗ này cùng liên minh đối kháng chuyện này có thể lớn có thể nhỏ dù sao cũng là sống hơn một trăm tuổi người dưới bình thường tình huống chắc là sẽ không như vậy xung động ngày hôm nay cũng cũng là bởi vì tư lục nguyên nhân mới có thể như vậy nổi giận nhưng một quyền sau đó hắn cũng sớm đã tỉnh táo lại chuyện này cũng không khó giải quyết quay đầu tìm được dư chính thanh dư trưởng lão hoặc là vương đạo minh vương quản lý một cái bắt chuyện sự t ì n h là có thể đem giải quyết vấn đề cho nên hắn chuẩn bị cùng đối phương trở về nhưng mà tiến lên bắt tô k i ự u tên này tra xét đội đội viên khả năng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp phạm tội còn bình tĩnh như thế ung dung người nhìn kỹ tô cựu trong ánh mắt có do dự hắn từ tô cựu trên người không có nhận thấy được chút nào sóng linh lực hiện nhiên tô cựu tu vi cảnh giới cao hơn hắn hơn nữa hiện trường chiến đấu vết tích cũng có thể nói rõ điểm này thế nhưng cha xét đội danh tiếng lại đang nơi đây đối mặt trong liên minh phạm quy người lúc nào khách khí như vậy quá cái nào một lần không phải trực tiếp tại chỗ bắt áp tải cha xét đường dùng cái này chấn động đám người cảnh kỳ liên minh quy cụ không thể xâm phạm con đua cợt cái gì trực tiếp đem tội phạm bắt mang về thẩm vấn sau lưng cha xét đội đội trưởng nhìn thoáng qua tô cựu bên này nhất thời nổi giận mắng tô cựu nghe nói thanh âm này nhất thời nhướng mày đến đây bắt tên này cha xét đội viên lúc này nghe được nhà mình lời của đội trưởng do dự tâm nhất thời làm ra quyết định t h ầ m nghĩ trong lòng t r a xét đội ở chỗ này dù cho đối phương tu vi cao hơn chính mình thì tính sao lẽ nào đối phương còn dám cùng t r a xét đội phản kháng phản kháng t r a xét đội chính là phản kháng vạn tông liên minh nghĩ như vậy lập tức liền lấy ra tù linh công xiềng chuẩn bị chế trụ tô cựu hai tay nhưng mà mới vừa tới gần tô cựu đang chuẩn bị đập thủ một giây kế tiếp cút nghe không hiểu tiếng người sao ta nói chính mình sẽ đi tô cựu một tay phất lên ống tay á o một cổ cùng bạo linh lực nhất thời b ộ c phát ra nóng này khí chàng ba động nhất thời liền đem danh cha xét đội đội viên cho trần p i tôi cựu nhìn cũng chưa từng nhìn lên mắt chậm dài hướng phía cha xét đội bên kia đi tới ở đây mọi người vây xem giờ khắc này chấn động sợ nói không ra lời tất cả đều bị tô cựu động tác cho chấn động trận tròn mắt mà đứng ở trong quảng trường cha xét đội đội trưởng quay đầu vừa vặn liền thấy như vậy một màn nhất thời l ử a giận trong lòng trung tiên lại dám phản kháng cha xét đội xem ra là cha xét đội thật lâu không có làm hát nhân có vài người đã quên cha xét đội hy danh vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần tịch diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương mười tám một q ê n phía dưới tại đội đội、so、cầm tra xét đại quyền tuần tra trụ sở liên minh nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dám để cho tra xét đội đội viên quốc nhân cho dù có người phản kháng cũng bất quá là trốn bán sống bán chết mà thôi nhưng trước mắt người này vẻ mặt bình tĩnh thong dong bất quá kẻ hèn võ vương cảnh giới đỉnh cao tu vi cũng dám bỏ qua tra xét đội không đem tra xét đội không coi vào đâu người như vậy đối với toàn bộ liên minh mà nói chính là thai họa chính là điển hình vì duy trì liên minh trật tự nhất định phải đem loại này đau đầu đẻ xuống chỉ có dùng hung ác thủ đoạn mới có thể chấn động hạ người xấu mới có thể làm cho liên minh quy củ thông suốt tra xét đội một đội toàn thể nhân viên nghiêm chính dương trầm giọng g i ậ n d ữ mắng ở hết thể đội viên nghe được nhà mình đội trưởng uy ngôn nhất thời ứng t h ừ a bày binh bố trận bắt người này là trong chấp nhóm này trận trận linh lực bạo phát trên quảng trường trận trận quang mang chấp thước trường kỳ ẩm phát bảo nhất thời bị quán chú linh lực vang lên trận trận thanh em minh mười tên cha xét đội viên khuyết tán ra vây lại tô k i ự u vây kín tư thế nhất thời hình thành chu thiên linh lực mơ hồ thành trận hình thành một cỗ như có như không bị áp từ trên trời giang xuống t r ấ n áp tại tô k i ự u trên người tùy ý đối phương bố trí tô k i ự u không chút sức mẻ hoặc có lẽ là căn bản cũng không lưu ý cái này mười tên cha xét đội viên tu vi cao nhất cũng bất quá võ vương hậu kỳ cảnh giới thậm chí còn có hai cái là võ tướng cảnh giới đỉnh cao lần này phản phái chất lượng quá kém căn bản sẽ không đủ đánh không sai t ô cựu đã sớm làm ra quyết định căn bản không khả năng ngoan ngoãn nghe từ đối phương nói đường đường nhất tông c h i chủ nếu như bị cha xét đội c h ấ n áp mang đi cái kêu huyền thiên tông mặt mũi liền mất giáo trọng yếu hơn chính là dù sao cũng là sở hữu hệ thống nam nhân sao có thể chịu được như vậy vô cùng nhục nhã t ô cựu tự tin chuyện này coi như là đâm đến liên minh cao tầng chính mình cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì từ phía trước dư chính thanh bái phỏng lấy lòng chính mình thời điểm hắn cũng đã rõ ràng điều này cái kêu một đạo thiên kiếp tử lôi thiên kiếp độ kiếp đã để hắn ở liên minh cao tầng bên trong có vạn cổ hàng một thiên tài thân phận bất quá kẻ hèn đả thương cái cựu nhân mà thôi. Coi như là chém giết đối phương liên minh cũng sẽ không cầm mình tại sao dạng thật muốn điều tra trăm năm trước huyền thiên tông tư lục làm phản sự t ì n h căn bản không vương lý Giết. cùng gầm người trong giờ đồng khổng ngưng giữa không chung bên trong. Giờ khắp này, một trong trường mang giang xuống, nhắm thẳng Mười tiên đội đội viên mỗi cái linh chi đại thiên đại trời thế, tra xét thể phát, thành một tụ một suốt tản tận theo từ trên nhắm kêu lên lên, bên này hình này, ẩn, khuynh ra bộ vào vô cơ lực cố lực, cây cự ác, khắp khắp kỳ uy lồ bạo trực tiếp bị cái này trưởng kỳ ẩn huy áp c h ấ n q u ỳ xuống không cách nào đứng dậy đối mặt đây hết thảy tô cựu diện vô biểu tình đơn giản ngày hôm nay đã đem sự tình làm lớn chuyện điểm khiến cho huyền thiên tông trước giờ xuất một chút danh miễn cho về sau có mắt mù hạ người để khi phụ huyền thiên tông giống nhau cũng là khiến cho huyền thiên tông đệ tử về sau ở vạn tông liên minh bên trong vốn có vô hình thân phận và địa vị tra trộn trên cái thế giới này trăm năm tô cựu trong lòng đã sớm rõ ràng đây hết thảy tiếp theo một cái chớp mắt hơi thở tô cựu khoát tay trong cơ thể linh lực điên quân bắt đầu khởi động đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống trong suốt trường kỳ ẩn tô c ử u hí mắt mà nhìn hai chân dùng sức nhảy giơ tay lên nắm tay trực tiếp một q u y ề n đón nhận không có gì thần thông không có gì pháp bảo càng không có gì chết kỹ chính là đơn giản nhất thâu bạo nhất phương thức ngạnh kháng đến cùng trời ạ người này đang làm gì đối kháng tra xét đội đây không phải là mấu chốt ngươi xem rồi tên liền pháp bảo cũng không tế xuất thần thông cũng không thi triển trực tiếp bằng vào nhục thân trực tiếp đỗi con b à n ó tiền bối này là tu vi gì c ư n h i ê n dám làm như thế quá trâu bỏ đi người này bất quá võ vương thời đỉnh cao tu vi đối mặt cha xét đội vây kín chiến trận cư nhiên như thế khinh thường ta xem kế tiếp phòng trừng quá sức có hắn dễ chịu tô cựu cử động khiến cho càng ngày càng nhiều người vây xem há hốc mồm nghị luận ầm ĩ không có mấy người xem trọng tô cựu vây xem tu sĩ ở giữa cũng có xem thấu tô cựu tu vì tu sĩ khi bọn hắn nói ra tô cựu tu vì cảnh giới thời điểm càng thêm không có ai xem trọng tô cựu thậm chí còn có mấy người vì tô cựu cảm thấy tiếp hận nhưng mà một giây kế tiếp trang thượng một màn phát sinh nhất thời làm cho tất cả mọi người sợ ngây người hai mắt lật đổ tam quan khiếp sợ không thôi đối mặt giác h u y n thiên tư thế từ trên trời giáng xuống trường kỹ ẩm tôi cựu không sợ hãi một quyền đón nhận trong cơ thể linh lực bạo phát oanh một tiếng v ạ n vẹo không khí sóng linh lực buộc phát ra hình thành một cô trùng kích cực lớn sóng cùng đánh trưởng k ỳ ẩn trực tiếp liền nát trấn đồn kỵ điểm một cái linh lực dường như tinh quang mưa rơi một dạng rơi cả phiến sân rộng chu vi hợp thành vây kín trận pháp mười tên cha xét đội đội viên cũng vào giờ khắc này gặp trọng kích tất cả đều phun ra một n g ụ m máu tươi trong cơ thể linh lực nhiễu loạn không gì sánh được tu vi yếu nhất hai người kia thậm chí trực tiếp ngã xuống đất mất đi bất tỉnh nhân sự rs không nên gấp bởi tối còn có đổi mới cầu bình giá cả nhóm vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch diệt p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương m ộ ư ơ i chín nghịch thiên địa ý chí mà đi mạnh mẽ định nhân tộc số mệnh c h i đạo ba nghìn hoa tươi tăng thêm nghiêm chính dương vẻ mặt tâm trầm hắn không nghĩ tới biết là kết cục như vậy người không có bắt lại ngược lại cha xét đội ra một đại sửu mười tên cha xét đội viên bị người một quyền đánh nã nghiêm chính dương cẩn thận nhìn tô cựu hắn không có xuất thủ mới vừa một quyền kia uy lực căn bản không phải võ vương cảnh giới có thể làm được thân là võ hoàng hậu kỳ điểm ấy nhãn lực tinh thần vẫn phải có quan trắc ấy lần nữa xác định tô cựu tu vi đích thật là võ vương cảnh giới đỉnh cao nghiêm chính dương mại khai b ư ớ c tiến chậm rãi hướng phía tô cựu đi tới tra xét đội nghiêm đội trưởng xuất thủ nghe đồn nghiêm đội trưởng khoảng cách võ hoàng đ ỉ n h phong chỉ có một bước ngắn sẽ phải đột phá đến võ hoàng cảnh giới đỉnh cao cái này hắn tự mình xuất thủ người này gặp nạn đó còn cần phải nói võ hoàng cảnh giới ước t r ư ờ n g so với võ vương cảnh giới cao một cái đại cảnh giới dù cho ngươi thần thông lại vì thần kỳ phát bảo lại vì tinh diệu một cái đại cảnh giới nghiền ép xuống tới ai cũng không có cách nào quả thực như vậy trên lệch về cảnh giới phát bảo không cách nào bù đắp Cái người à y c ũ n không p này l này năm. Năm. quá coi thường nghiêm đội trưởng nghiêm khắc ít nhất một trăm linh năm khởi bước tê chu vi vây xem võ giả nghị luận ầm ĩ những thứ này nhỏ giọng nghị luận chuyển vào tô cựu trong thai tô cựu cũng không hề để ý võ hoàng hậu kỳ tu sĩ đối mặt vượt qua bản thân một cái đại cảnh giới tu sĩ tô cựu không có cảm giác được chút nào cảm giác áp bách thậm chí hắn có một loại cảm giác mình có thể ung dung đem đối phương chạm sát dưới thiên t i ế p dự trữ linh lực trọng tố thân thể chỗ tốt khiến cho hắn có điểm n g o à i ý m u ố nhưng n càng nhiều hơn chính là kinh hỷ sự tình đã nao lớn như vậy liên minh cao tầng đã sớm hẳn là nhận được tin tức chạy tới thế nhưng đến bây giờ còn không có liên minh cao tầng người xuất hiện tô cựu trong lòng mơ hồ một ít suy đoán nghĩ tới đây tô cựu khỏe miệng hơi hơi n ế t lên xa xa vạn tông liên minh tổng bộ trước đại sảnh đại cao chỗ đứng thẳng hai người hai người này chính là dư chính thanh cùng vương đạo minh dư trường lão chúng ta thực sự không đi ngăn c à n sao nghiêm đội trưởng nhưng là võ hoàng hậu kỳ tu vi khoảng cách võ hoàng đ ỉ n h phong chỉ kém một chân bước vào cửa tô tôn g chủ hiện nay vẫn là võ vương cảnh giới đỉnh cao vương đạo minh một ít lo lắng nói rằng vương quản lý nếu như ngươi bởi vì cảnh giới coi thường t ô tôn g chủ vậy ngươi đã sai lầm rồi nghe nói vương đạo minh lời nói dư chính thanh mỉm cười nói rằng thượng cổ nhục thân thành thánh c h i đạo cũng không phải bình thường cảnh giới tu luyện có thể so sánh phán xét điện tịch từng có ghi chép trong thời kỳ thượng cổ trong thiên địa h ư n g hoàng cự thú biến hành nhân tộc thế nhỏ yêu tộc trưởng quản thiên địa nhân tộc đại năng con chi đau lòng giác ngộ ương thuận trí nguyện to lớn ngắ thiên cơ chưa tới nhân tộc xuống dốc mấy diện hết tuyệt nhân tộc đại năng giả sinh lòng độ hận lấy mình chi lực mở đại đạo nghịch thiên điệu ý chí mà đi mạnh mẽ định nhân tộc khí độ vận nhân tộc q u ộ c t h ở i dư chính thanh thanh sắc nghiêm c h ỉ n h chậm rãi nói rằng đường lớn này chính là nhục thân thành thánh c h i đạo như thế nghịch thiên đại đạo nhân tộc ta vạn năm qua chẳng bao giờ có người từng thành công vô số tư chất thông tuệ thiên kiêu nếm thử lại ngay cả đạo thứ nhất tiểu thiên k i ế p cũng vô pháp vượt qua vạn năm qua ra này một người lấy nhục thân thành thánh tri đạo vượt qua tiểu thiên tiếp ngươi cảm thấy lực chiến đấu của hắn cũng chỉ có võ vương cảnh giới sao nghe được dư chính thanh trong miệng truyền ra bí văn vương đạo minh rung động trong lòng không gì sánh được hắn biết nhục thân thành thánh chi đạo cường đại lại không biết cái này trong thời kỳ thượng cổ liên quan tới nhục thân thành thánh chi đạo bí văn có thể n ị c h thiên điệu ý chí mà đi mạnh mẽ định nhân tộc khí độ vận đây là bực nào phong thái việc lại là vốn có bực nào quyết đoán hành trình ước trừng bàng hoàng mấy cái thời gian hô hấp vương đạo minh lúc này mới phục hồi tinh thần lại dư trừng ư lão cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì nhìn nhìn cái này nhục thân thành thánh chi đạo sức chiến đấu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu nhìn cái này nhục thân thành thánh chi đạo chỗ thần kỳ rốt cuộc có bao nhi có nửa mấy năm nhân tộc yêu tộc chủng tộc đại chiến gần mở ra tôn sứ tiêu thất hơn tám mươi năm đến nay chưa từng trở về nhân tộc lâm uy dư chính thanh cảm thắn nói vương đạo minh nghe nói lời này nhất thời thần sắc cũng nghiêm chính đứng lên hai người đưa mắt chuyển tới luyện khí cắt trên quảng trường lúc này nghiêm chính dương hướng phía tô cựu chậm rãi đi tới ngồi đi một bước khí thế trên người liền bạo phát một phần ngắn ngủi mấy bước khí thế cũng đã nhảy lên tới võ hoàng hậu kỳ cảnh giới quanh thân sóng linh lực đã bạo phát đến rồi mức cực hạn trận trận linh khí bạo liệt mở ra hình thành một c ấ ngập trời đại thế kèm theo nghiêm chính dương bước chân hướng phía tô cựu mà tô cựu từ đầu đến cuối biểu tình đều bình tĩnh không gì sánh được đối mặt với giáp đại thế nghiêm chính dương không có sợ h ã i chút nào ngược lại khoe miệng hơi hơi nhét lên lộ ra một tia cờ ư i yếu đất có chút ý tứ tô cựu thản nhiên nói giọng nói nhẹ mà s xù dạ thường phản phất gặp phải chuyện thú vị một dạng vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịnh d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện chương hai mươi từ lôi giới thiên kiếp bị hệ thống dự trữ linh lực trọng tố thân thể như vậy đặc thù một nghìn phiếu đánh giá tăng thêm Coi i rẻ l ê nghiêm minh củ, dựa theo vạn n theo quý cụ, dựa t ô liên i n m pháp quy thứ quy trong l i n i giả, n đánh h đấu chính ỗ sung quân yêu năm, vực cái, năm. Nghiêm thứ tra phản đội dương một bước một câu thanh â m m vang những câu chấn nhiếp nhân tâm thần nhưng tô cựu căn bản sẽ không lưu ý nói xong tô cựu thản nhiên nói m u ố nhất c ế t Nghiêm chính dương nghe nói, n h thời nổi giận một tay vung ra một bả hàn ý bức người trưởng k ỳ ẩn vô căn cứ cụ hiện hai tay mang dùng súng trực tiếp nhất chiêu đại bản dương cánh vừa bổ xuống côn bạo sóng linh lực quần quận nổi lên trận trận linh bảo nghiêm chính dương quanh thân đại thế vào giờ khắc này trong nháy mắt dung nhập cái này trưởng kỳ ẩn bên trong một chiêu này xúc thế hồi lâu lấy nghiêm chính dương võ hoàng hậu kỳ cảnh giới tu vi thi triển ra b ộ c phát ra võ hoàng cảnh giới đỉnh cao khi thế tô cựu nằm g đầu đối mặt tại người khác xem ra vạn phần cường h ã n nhất chiêu trong lòng không có chút nào áp lực thể lực linh lực vận chuyển giơ tay phải lên trong chấp nhóm này quanh thân trong vòng trăm trượng linh lực nhất thời nhứ di chuyển giống như trưởng không cái này nhất phương thiên địa tư thế một dạng nhìn như thông thường động tác lại tràn đầy vô cùng ý nhị giờ khắc này liền tô cựu mình cũng lần ra c h ỉ bất quá chính mình thuận theo tự nhiên nhất c h i ề u đã có huyền diệu như vậy hiệu quả dường như theo cùng với chính mình chiến đấu tự lôi giới thiên k i ế p bị hệ thống trọng tố nhục thân mở rộng ra càng nhiều là chỗ thần kỳ tô cựu trong lòng vui vẻ một trường đón đỡ như vạn quân c h i lực xông lên trời nghiêm chính dương cái kia cực kỳ cường hãn một thương cứ như vậy nạnh sinh sinh đích bị tô cựu đón đỡ ở giữa không trung bên trong thời gian vào giờ khắc này phảng phất định cách c h ỉ bất quá cũng không có dừng hình ảnh bao lâu chỉ có ngắn ngủi nửa ngay lập tức thời gian người c u n g quanh liền nhìn cũng không nhìn rõ ràng một giây kế tiếp nước cuộn trào cự lực phản phất bài sơn hải đ ả o tư thế một dạng từ trường kỳ ẩn bên trong c h u y ể n vào nghiêm chính dương trong cơ thể Phúc, phúc, phúc, trong miệng tiên huyết thổ không ngừng toàn thân kinh mạch thắt loạn trong cơ thể linh lực phản vệ khí tức quanh người trong nháy mắt bề n g à i một khác trước vẫn là võ hoàng hậu kỳ cảnh giới khí tức trong sát na liền hạ thấp võ vương cảnh giới đỉnh cao cái này còn không dừng nghiêm chính dương thân thể theo này c ổ cự lực trùng kích cả người bay ngược mấy trượng trở về rơi xuống ở sân rộng trên sàn h à cứng rắn vô cùng linh nham đất đá bản trực tiếp bị đánh nứt ra tới nghiêm chính dương thân thể theo này c ủ cự lực đem trên quảng trường linh nham đất đá bản g phá vỡ một cái hơn hai mươi mét khe ránh tt t trận trận hấp lãnh khí thanh âm từ bốn phía chuyền r a người t r u n g quanh mắt thấy một màn này trong lòng khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ nói không ra lời một màn này quá phá vỡ t h ư ờ n g thức tô cựu không chỉ có vượt cấp khiêu chiến còn cờ m nờ là nhất chiêu miểu sát đây chính là có thể so với siêu việt một cái đại cảnh giới vượt cấp khiêu chiến a hơn nữa đối thủ vẫn là trụ sở liên minh cha xét, xét đội phân đội trưởng ngoại trừ tu vi cao thâm bên ngoài đều là trải qua hạng người bất chiến trở thành yêu vực vô số lần cừng giả nhưng giờ này k h ắ c này lại bị tô cựu dễ dàng k h o á t tay dễ chết n a m vỡ tan trên sàn nhà nghiêm chính dương lúc này trực tiếp hôn mê khí tức quanh người hề b ả i bất kham rất rõ ràng bản thân bị trọng thương trong cơ thể linh lực nhiễu loạn cảnh giới bất ổn thương thế nặng như vậy hơi có chút thông thường tu luyện giả đều biết không có một hai ba năm căn bản không khôi phục được cái này còn được có đầy đủ chữa thương đan dược trị liệu xa xa vạn tông liên minh tổng bộ trước đại s ả n h đại cao chỗ dư chính thanh lên tiếng vương quản lý làm phiền ngươi đi một chuyến dư trưởng lao khắc khí không có gì đáng ngại ta đây liền đi vào xử lý vương đạo minh nhận lời ân theo lẽ công bằng làm dáng vẻ cho bên ngoài người giữ gìn về giới minh c h ẳ n g diện sau đó chờ đến lúc không có người tái hảo hảo cùng tô tông chủ nói một chút chớ tổn thương cảm tình dư chính thanh giao phó dư trưởng lão ngươi yên tâm chút chuyện này ta vẫn biết xử lý như thế nào vương đạo minh nghe nói không có chút nào ngoài ý mớn liên minh công chính đó là làm cho người thường chứng kiến nói cho cùng cái này dù sao cũng là một cái n h ư ợ c nhục cường thực thế giới tất cả còn phải xem thực lực nói ngươi thực cương đại vậy ngươi thì có đặc quyền thực lực ngươi nhỏ yếu bị khi dễ vậy chỉ có thể nói ngươi năng lời được rồi vương quản lý quay đầu sự t ì n h xử lý xong làm phiền ngươi cùng tô tông chủ nói một tiếng mời hắn đến chỗ của ta tới một chuyến ta còn có điểm chuyện đặc biệt cần với hắn nói chuyện với nhau một cái dư chính thanh bổ sung nói rằng tuất dư trưởng lao yên tâm ta nhớ kỹ vương đạo minh gật đầu biểu thị biết linh lực vận chuyển vương đạo minh bay lên trời bay thẳng đến luyện khí các sân rộng bay đi mà n h ấ t khắc tô cựu cũng cảm ứng được bay tới vương đạo minh khí tức khoe miệng mỉm cười chính mình đoán không sai kết thúc chiến đấu liên minh cao tầng sẽ xuất hiện chủ yếu vẫn là muốn nhìn xem tiềm lực của mình mà thôi quả nhiên vương đạo minh vừa đến sân rộng liền an bài nhân thủ đem tra xét đội thương binh đưa đi đan dược các chữ a thương mà mình thì đi tới tô cựu trước người mở miệng nói bắt nhưng cùng lúc đó rồi lại mật ngự truyền âm cùng tô cựu nói tô tông chủ hơi chút ủy khuất một cái cho đại chúng một cái công đạo cũng là vì liên minh công bình công chính hình tượng tô cựu nghe nói cười khổ không được hắn cũng không có bất kỳ phản kháng trực tiếp theo vương đạo minh ly khai cái này luyện khí các sân rộng mà n h ấ t khắc chung quanh vây xem tu sĩ nhất thời ồn ào náo động đứng lên ngày hôm nay một màn này mười phần rung động tâm thần của bọn họ m ạ n cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. kết thế Trường hợp cho hoa nạp gây ngũ cốc màu vương ì vì bình linh, lực, tinh giá càng nhóm. Tông n hốt huyết khí huyết Chủ, cho một Tô cầu cả g để i chịu khuất. v ư ơ đạo minh ngượng ngùng nói ở trụ sở liên minh bên trong xử lý tốt cha xét đội sự t ì n h vương đạo minh cho tô cựu xin lỗi vương quản lý khách khí ngược lại thì phiền phức vương quản lý hỗ trợ tô cựu khách khí nói rằng ai tốt ai h ư tô cựu vẫn là phân rõ ràng sống hơn một trăm tuổi những thứ này đạo lý là người trong lòng hắn rõ ràng không có việc gì không có việc gì vương đạo minh như trước khách xào lấy hai người lại nhảy khoáng khắc tô cựu liền chuẩn bị cáo tử được rồi tô tôn g chủ dư trưởng lão tìm ngươi có chút việc mời ngươi đi trụ sở liên minh một chuyến vương đạo minh mở miệng nói Tốt. vốn định trở về tông môn tô cựu nghe nói ứng thừa một tiếng cùng vương đạo minh sau khi cáo tử tô cựu liền trực tiếp đi trước vạn tông liên minh tổng bộ trưởng lão điện trụ sở liên minh trưởng lão điện là liên minh lực lượng trung t i ê n cá nhân tu vi chiến lược đạt được một cái t ầ n g thứ sau đó đồng thời đối liên minh làm ra nhất định cống hiến có thể tiến nhập trưởng lão điện linh đủ ngạch cung phục có năng lực giả thậm chí có thể trưởng quản một ít liên minh thực quyền có thể nói trưởng lão điện ở trong liên minh là một khổng lồ thể chế có bảng chiến đấu lớn lực cùng quyền lực rất nhiều cao phẩm tông môn tông chủ liền kiêm chức trưởng l ã o trước tô tông chủ chờ ngươi đã lâu tô c ử u mới vừa vào cửa dư chính thanh liền sang sảng mở miệng nói không biết dư trưởng lão tìm ta có chuyện gì tô c ử u trực tiếp mở miệng hỏi thăm tô tông chủ người xem dư chính thanh từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên tinh xào thủy tinh lệnh bài lệnh bài kia vừa lấy ra nhất thời liền tản mát ra một cỗ huyền ảo vận di chuyển làm lòng người thần tính mình đây là ta vị ngươi thân t h n h liên minh tứ phẩm huân chương tô cựu thay thế nhất thời n g ậ n ra liên minh tứ phẩm huân t r ư ơ n g cái này có thể là độ tốt không nghĩ tới dư chính thanh dư trưởng lão vì kết giao chính mình c ư nhiên bỏ xuống được như vậy v ố n gốc phải biết rằng tứ phẩm huy t r ư ơ n g phúc lợi lãnh ngộ ở trong liên minh thì tương đương với tứ phẩm tông môn phúc lợi lãnh ngộ huân t r ư ơ n g là một nhân mà tông môn phúc lợi là muốn nuôi sống một cái tông môn vẹn vẹn từ một điểm này bên trên là có thể nhìn ra giữa hai người t r ê n l ệ n h đa tạ dư trưởng lão tô cựu lần này là nghiêm túc cảm tạ có thứ này chính mình ba cái độ lệ hoàn toàn có thể hưởng thụ đứng đầu thiên tài lãnh ngộ nghĩ tới đây tô k i ự u không khỏi tâm tình càng thêm vui vẻ cùng dư chính thanh táo tử hai người nói chuyện với nhau căn bản không có nói về cha xét đội sự t ì n h hiển nhiên việc này ở song phương trong mắt chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi mà bên ngoài liên minh rất nhiều tu sĩ bên trong lại đã sớm nghị luận x ô i trào dương dương thiên t i ệ n rốt cuộc là người nào lại dám ở trước mặt mọi người trực tiếp ngạnh cương nghiêm đội trưởng cái gì gọi là ngạnh cương rõ ràng là miểu sát mấu chốt nhất chính là một cái võ vương đ ỉ n h phong tu vi miểu sát võ hoàng hậu kỳ tu sĩ quả thực ngư bức hắc, hắc các ngươi không biết ta người nọ gọi tô k i ể u là nhất phẩm tông môn huyền thiên tông tông chủ hiếu kỳ a một cái võ vương cảnh giới đỉnh cao cao thủ tông môn c ư nhiên chỉ là nhất phẩm tông môn ta biết ta biết một ngày phía trước cái này tô tông chủ vẫn chỉ là võ giả tu vi nhưng đang ở lúc buổi sáng trực tiếp vượt qua tiểu thiên kiếp bên trong lợi hại nhất t ử lôi thiên kiếp sau đó một lần hành động đột phá cảnh giới không đúng võ giả đến độ tiểu thiên kiếp nhưng là trên lệch lấy tốt mấy cảnh giới làm sao có thể một ngày thời gian đã đột phá đâu người đây liền không hiểu được a nghe đồn a tô tông chủ lần nhận trăm năm tu luyện một môn bí thuật dùng trăm năm lắng động chính mình đi ra một cái thần bí đại đạo sau đó một lần hành động đ ộ kiếp cái này còn không là lợi hại nhất lợi hại nhất là tô tông chủ ở độ kiếp thời điểm còn trực tiếp đột phá không nghĩ tới a cứ còn không có độ s o n g tô tông chủ cũng đã đột phá sau đó thế như t r ẻ tre trực tiếp ở độ kiếp hoàn thành thời điểm đột phá đến võ vương cảnh giới đỉnh cao tê trận trận hấp lãnh khí thanh âm chuyển ra tô cựu trở lại h u y ề n tiên h tông tô ly đang ở làm cơm tu sĩ cũng ăn thị thực toàn bộ liên minh tu sĩ đều là dùng ăn yêu tộc thịt để ăn nạp ngũ cốc hoa màu vì linh hút tinh huyết khí huyết vì lực t ô l y lúc này chính là cầm liên minh phân phối cho tông môn thịt yêu thú ở nấu đ ư ớ n g sư phụ ngài đã trở về à? cơm tối làm ngay được rồi sư phụ ngài nghỉ ngơi trước t ô l y phát hiện tô c ử u nhất thời trên mặt hiện ra nụ cười t ố t t ố t t ố t nhà của ta tiểu ly nhi thần n g o a n nhìn khéo léo tiểu đồ đệ tô c ử u tâm tình vạn phần sung sướng nụ cười trên mặt đều sán lạn ba phần không đến chốc lát thời gian cơm tối liền làm được rồi sư phụ ta muốn nói với ngươi chuyện này trên bàn cơm t ô li nhỏ giọng mở miệng nói chuyện gì ngươi nói t ô cựu mỉm cười hồi đáp sư phụ ta ngày mai muốn đi đột phá t ô li yếu ớt mở miệng nói đột phá tôi cựu nghe nói nhất thời h í t mắt nhà mình đồ đệ tu vi tình huống hắn vẫn là rất rõ ràng những năm gần đây bởi vì huyền thiên tông xuống dốc cho nên tô ly tại nguyên tu luyện vẫn b ầ n cùng tô cựu cũng liền áp dụng thời gian sử dụng gian tới đánh căn cơ phương thức cái này cũng đưa đến gần mười năm tu luyện tô ly thiên phú như vậy cũng chỉ có võ giả trung kỳ tu vi tuy nói chỉ là võ giả trung kỳ tu vi nhưng chỉ cần tài nguyên tu luyện sung túc tô ly có thể trực tiếp đột phá không nói khác đột phá đến võ giả cảnh giới đỉnh cao vẫn là không có vấn đề thậm chí nếu như còn có một lưỡng dạng chân q u ý thiên tài địa b ả o làm phụ trợ cũng có thể đột phá đến cảnh giới võ sư giờ khắc này tô cựu trong nháy mắt liền đoán được tô ly ý nghĩ trong lòng mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai mươi hai hệ thống thăng cấp đổi mới hai cảng cầu bình giá cả nhóm nhà mình đồ đệ muốn đột phá có tài nguyên tu luyện sao không có cho nên tô cựu dám khẳng định tô ly tuyệt đối sẽ mạnh mẽ đột phá có thể đột phá đến võ giả hậu kỳ không có gì vấn đề nhưng đột phá đến võ giả đình phong nếu như tài nguyên tu luyện không đủ sẽ có tổn hại căn cơ kể từ đó không chỉ có gần đây mười năm căn cơ tu luyện vô công còn sẽ có tổn hại căn cơ thậm chí ở mạnh mẽ đột phá cảnh giới võ sư thời điểm sẽ trực tiếp tổn hao thư chiết rất có thể cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở võ sư sơ kỳ cảnh giới ở tu vi trên đường không còn chút nào nữa tiến triển nghĩ tới đây tô cựu trong lòng ấm áp đồng thời cũng là tràn đầy sâu đậm hộ thẹn bất quá một giây kế tiếp tô cựu liền phục hồi tinh thần lại c ân bị tô cựu một lời nói thọt ra tô ly nhất thời túi đầu ngại ngùng đứng lên trong lòng cũng bắt đầu tâm thần bất định bất an nàng sợ tô cựu cở trách bởi vì nàng rõ ràng mạnh mẽ đột phá biết có dạng hậu quả gì sư phụ dưỡng dục nàng nhiều năm như vậy đối nàng kỳ vọng rất lớn nhưng là nàng cũng không có cách nào sư phụ đã tuổi già khí huyết không đủ đột phá vô vọng một ngày tông môn thí luyện không cách nào đi qua tông môn cung phụng sẽ mất đi tông môn tri địa cũng sẽ bị liên minh thu hồi cái thời gian đó sư phụ ngay cả một nơi an thân cũng không có trở không đúng tôi ly nghĩ tới đây nhất thời mật ra lúc này nàng mới hậu c h i hậu giắt chứng kiến sư phụ mình ra trở nên sáng bóng rất nhiều trên đầu bạch phát cũng không thấy dung mạo tuy là biến hóa không lớn nhưng trẻ trung hơn rất nhiều cái này sư phụ tóc của ngươi dung mạo t ô ly vẻ mặt khiếp sợ lập tức trong lòng tràn đầy vui vẻ cùng hưng phấn ân vi sư đột phá cho nên về sau chuyện ngu như vậy không cần làm nghị cũng không nên đi mớn tôi cựu khẳng định nói ân t ố t sư phụ t ô ly nghiêm túc gật một cái đầu nhỏ trên mặt tràn đầy nụ cười cả n g ư ờ i đều trở nên vui vẻ tôi cựu nhẹ nhàng vớt t ô ly đầu sắc mặt khẽ m ỉ m cười hai mắt lại rơi vào trầm từ bên trong là thời điểm bắt đầu làm đồ đệ nhóm suy tính ăn xong cơm tối t ô cựu trở lại gian phòng của mình mở ra chữ vật cách chữ vật cách bên trong có hai quả ngọc giản hai quả ngọc bài ngọc giản là thông tin ngọc giản trong suốt thấu triệt ngọc giản để mà liên lạc tông môn đệ tử mà ngọc bài là sinh mệnh ngọc bài từng cái tông môn đệ tử đều biết dùng thần hồn trói chặt cái này sinh mệnh ngọc bài một ngày tại ngoại v ỡ lạc tông môn sẽ được thông báo lấy ngọc giản ra trong cơ thể linh lực vận chuyển nhẹ nhẹ linh lực đưa vào trong chiếc thẻ ngọc bên trong ngọc giản trận pháp nhất thời bị kích hoạt lưỡng đạo tin tức ngay lập tức chuyển ra ngoài lập tức tô cựu đã đem ngọc giản một lần nữa thả lại tủ chứa đồ ở giữa tô cựu tin tức rất đơn giản liền bốn chữ sáu mau trở về tông môn không có biện pháp đây là cấp thấp nhất trước đây tông môn nghèo đặt mua không d ậ y nổi cao đ ư ơ n g hóa quay đầu các loại c h ờ đồ lệ đã trở về hết thẻ đều phải đặt mua đồ tốt nhất nhưng mà vừa lúc đó chìm nắm thật lâu hệ thống đột nhiên ở tô cựu trong đầu phát ra âm thanh hệ thống năng lượng tích lũy h o à n tất gần tiến nhập thăng cấp đổi mới trạng thái thời gian là sáu tiếng mời ký chủ làm song tương quan chuẩn bị hệ thống thăng cấp tô cựu nghe được cái này t h a n h âm nhất thời sửng sốt bất quá lập tức liền phục hồi tinh thần lại hệ thống thăng cấp là chuyện tốt à phía trước tô cựu cũng có chút cảm thấy cái hệ thống này công năng quá đơn giản đổi kịp đời xem qua những cái này tiểu thuyết chân heo loại loại hệ thống hoàn toàn khác nhau không nghĩ tới cái hệ thống này chỉ là giả vờ chính đáng mà thôi lập tức tô cựu liền nằm ở trên giường mỹ tư tư lợi cách xa vạn tông liên minh thái cổ trên hoang dã nơi này là thái cổ bình nguyên cũng là n h â n tộc cùng yêu tộc phân giới dài đất một mảnh nguyên mông vô biên bình nguyên vô số n h â n tộc cùng yêu tộc phân bố trong đó bọn họ lẫn nhau đánh lén tập kích bắt giết nơi đây mỗi một khắc đều có nhân tộc chết trận mỗi một khắc cũng có yêu tộc bị giết càng đến gần thái cổ ở giữa vùng bình nguyên lại càng khả năng gặp phải cường đại yêu tộc Toàn sư phụ i cổ ì hắn lao nhân ra đại nạn buông xuống khí huyết suy tàn lúc này đây chúng ta nhiều chạm sát điểm yếu thú quay đầu cho sư phụ đoái hoán điểm kéo dài tuổi thọ đang ứng dược khiến cho sư phụ sống lâu mấy năm tô an ca chấn tắc tinh thần mở miệng hồi đáp lúc này Tâm t ì n hắn của h kỳ thực cũng có chút hạn. Thế nhưng ở sư đệ trước có cho thực hạn. nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài.、Làm、huyền thiên tông đại sư mình, sư phụ không có ở đây thời điểm, hắn ương. Thế thể phụ thời phải Hắn mặt, tốt tấm đại sư sư sư ở ở đệ đây điểm, ra Làm làm kỳ biểu vạn phần thống hận chính mình vì sao chính mình chỉ có võ giả cảnh giới đỉnh cao vì sao không phải cảnh giới võ sư nếu như đến rồi cảnh giới võ sư vậy mình cũng có thể đi chạm sát nhất phẩm yêu thú yêu thú vào không có vào phẩm nhưng thật ra là có khác nhau rất lớn nhập phẩm yêu thú trong cơ thể là có y ê u đan một viên phẩm chất kém nhất nhất phẩm yếu đan bên ngoài giá trị vậy cũng cần chính mình chạm sát hơn mười đầu phổ thông yếu thú mới có thể so sánh với Tốt, đại sư huynh nghe được tô an ca lời nói t ô quý cùng nhất thời chấn tác tinh thần đứng lên nhưng mà ngay tại lúc này mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương 2 a i hệ thống thương thành ba càng cầu tất cả chống đỡ một đạo hơi yếu sóng linh lực ở hai người trong lòng đồng thời phát ra hai người lên nhau lập tức mỗi người đem trong lòng thông tin ngọc giản lấy ra đưa vào linh lực mau trở về môn phái mau trở về môn phái hai cái giống nhau nhắn lại nổi lên đại sư huynh đây là sư phụ gửi tới tin tức t ô quý cùng mở miệng hỏi ân không biết xảy ra chuyện gì sư phụ bình thường cũng không đơn giản phát thông tin tô an ca mở miệng nói kỳ thực hắn còn có một nói chuyện không có nói ra đó chính là sư phụ cũng không đơn giản phát thông tin đó là sợ quấy dối đến bọn họ dù sao thái cổ bên trong vùng bình nguyên nguy hiểm nhiều lắm trong chiến đấu nếu như một cái phân tâm xuất thần rất có thể sẽ bỏ mạng ở chỗ này đại sư minh sẽ không phải là sư phụ t ô q u ý cùng dường như nghĩ tới điều gì sắc mặt trở nên sợ hãi đứng lên chớ nói lung tung sư phụ không có việc gì tô an ca nghe nói nhất thời lớn tiếng gian dậy bất quá trên mặt hắn lo lắng màu sắc rất rõ ràng nổi lên được rồi đừng có đón bỏ chúng ta cái này khởi hành trở về liên minh dừng lại một chút tô an ca mở miệng nói ân t ô quý cùng gật đầu hai người nhất thời làm ra quyết định không hề săn thủ yêu thú đơn giản thu thập một phen mà bắt đầu đi trở về phía sau chính là vạn tông liên minh v ư ơ n g hướng cộng thêm bọn họ bây giờ còn nằm ở thái cổ bình nguyên bên bờ giải đất cũng sẽ không gặp phải phiền phái gì đêm khuya dạ mạc đã hàng lâm huyền tiên tông tông chủ bên trong gian phòng tô cựu nằm ở trên giường không có đi vào giấc ngủ mở hai mắt ra nhìn chằm chằm vào hệ thống giao diện đếm ngược thời gian năm bốn ba hai một hệ thống thăng cấp đổi mới hoàn tất có mới công năng tăng mời ký chủ tự hành kiểm tra theo một giây sau cùng đến tô c ử u trong lòng nhất thời vui vẻ ban đêm hệ thống đột nhiên muốn thăng cấp đổi mới tô c ử u khi đó sẽ không tâm tư tu luyện giấc ngủ đ ợ i ước r ư ờ n g sáu giờ rốt cục có thể nhìn đến cùng thăng cấp đổi mới vật gì vậy mở ra hệ thống giao diện ký chủ tô khởi ô thùa vi v õ vương đỉnh phòng dự trữ linh lực chín mươi chín hàng hà sa đóng cửa trạng thái hệ thống thương thành tư chất đan một tu luyện đan một đột phá đan một chú hệ thống thương thành mỗi bảy ngày đổi mới một lần mỗi lần ba loại ngẫu nhiên vật phẩm mua cần dùng linh tinh hoặc là dự trữ linh lực hệ thống thương thành tô cựu nhận ra lập tức đại hỉ đặc biệt chứng kiến phía d ư ớ i cùng giới thiệu chữ nhỏ càng là trong lòng mừng như điên chính mình khác không nhiều lắm chính là dự trữ linh lực nhiều hán tử sau khi độ kiếp khí huyết khôi phục trí nhớ cũng cường đại hơn rất nhiều đã sớm rõ ràng cái này chín mươi chín hàng hà sa ý vị như thế nào ý tứ hàm xúc cùng với chính mình sở hữu vô cùng vô tận linh lực hệ thống này thương trường đồ vật bên trong thì tương đương với tạc không chỉ là bảy ngày c à một cái mới mỗi lần ba loại ngẫu nhiên vật phẩm cảm giác có chút y tá tô cựu hơn y than lúc này đây ba món đồ tất cả đều là đan dược có điểm phổ thông a cái này cùng đời trước những cái này tiểu thuyết chân heo bên trong hệ thống thương trường không có gì khác biệt làm sao lại không có đặc biệt một chút đồ đâu lẽ nào hệ thống này là đại lượng hàng bất kể xem trước một chút đan dược này có tác dụng gì tô cựu đem l ự c chú ý tập trung đến đan dược này mặt trên nhất thời giới thiệu nổi lên tư chất đan tu luyện giả đều có thể dùng không có bất kỳ hạn chế nào có thể không có cái gì tác dụng phụ đề thăng người dùng nhất định tư chất giá mười vạn linh tinh một triệu dự trữ linh lực tu luyện đan tu luyện giá ả đều mười vạn linh tinh một triệu dự trữ linh lực, lực tô cựu nhìn hệ thống trong siêu thị ba loại đan dược nhất thời trong mắt sáng lên cái này ba loại đan dược nhìn như phổ thông nhưng trên thực tế vẹn vẹn một câu tia không có bất kỳ hạn chế nào cũng đã ngưu bức trời cao ngẫm lại xem nếu như võ đế cảnh giới đỉnh cao tu sĩ dùng một viên đột phá đan liền trực tiếp đánh tới v õ thần cảnh giới kể từ đó đan dược này có thể không như bước sao không chút do dự nào tôi k c u trực tiếp đem cái này ba miếng đan dược hối đoái đi ra dự trữ linh lực mà thôi còn nhiều mà bên này thái cổ bình nguyên t ô q u ý cùng cùng tô an ca hai sư huynh đệ trải qua mấy giờ tiềm hành rốt cục ly khai thái cổ bình nguyên phạm vi phía trước cách đó không xa là vạn tông liên minh chú thái cổ bình nguyên một chỗ trạm tiếp liệu cũng là quản chế thái cổ bình nguyên yêu tộc động tính địa phương bên trong đóng quân nhân tộc cao thủ có thể nói là nhân tộc đối chiến yêu tộc nắm sợ hai người xuyên qua trận pháp kết giới trải qua trận pháp q u é t h ì n h lúc này mới thở phào một hơi tới hàng năm đều có một ít yêu tộc cao thủ đoạt xá nhân tộc nỗ lực lẫn vào vạn tông liên minh ở giữa gây ra hôn loạn ở thái cổ trên bình nguyên ai cũng không dám tin tưởng người nào cho dù là thân huynh đệ nên có phòng bị cần phải có sư đệ chúng ta trước đem yêu thú thi thể xử lý tốt sau đó sẽ chạy trở về tô an ca mở miệng nói ân sư m i n h chúng ta nhanh một chút xử lý t ô quý cùng gật đầu đồng ý hai người thương lượng một chút liền trực tiếp đi trước yêu thú trạm thu mua đi tới nhưng mà với lúc đó gs tối nay còn có đổi mới không nên gấp còn có hoa tươi cùng vẽ tháng không có tăng thêm cuối cùng cầu chống đỡ vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai mươi bốn g ủ không được tiểu tô ly bốn càng cầu tất cả một giọng nói truyền vào hai người trong hai đứng lại hai người các ngươi hai sư huynh đệ nhìn lại gọi bọn họ lại chính là nơi dừng chân đội tuần tra người lúc này hai người liền dừng bước lại đội tuần tra để bảo toàn c h ô ở trật tự cũng tương tự phụ trách chỗ ở sức chiến đấu phong ngừa yêu tộc đánh bất ngờ có tôi h thành ể trở đ t u an t ca tu một mực cung kính mở miệng cẩn thận từng l i từng tí phải biết rằng đây chính là võ tướng tiền bối a mở ra các ngươi túi chữ vật vương đại long mặt không thay đổi mở miệng nói t ô an ca nghe nói nhất thời sửng sốt lập tức liên biết khớp hàng tăng trật một bên t u q u ý cùng cũng là như vậy rất rõ ràng bọn họ lập tức liền biết mình gặp phải chuyện gì nhưng là lại liền phẫn nộ cũng không dám nổi lên không sai chính là c ấ p đoạt cắt xén giữa các tu sĩ sớm đã có quá tương quan nghe đồn mỗi cái chỗ ở đội tuần tra đội viên đều sẽ đối với từ yêu t ộ c địa bàn trở về tu sĩ tiến hành c ấ p đoạt ngay từ đầu hai người bọn họ còn chưa tin sau lại nói tu sĩ nhiều rồi bọn họ mới biết được loại chuyện như vậy là thật tồn tại nhanh lên một chút vương đại long nhìn hai người thúc giục một tiếng loại chuyện như vậy hắn không biết đã làm bao nhiêu lần đội tuần tra bởi vì gánh vác nơi dừng chân an u y không thể đi ra ngoài săn thủ yêu thú nhưng đội tuần tra cũng là cần tiêu dùng tu luyện thông môn phát ra linh tinh căn bản không đủ chi tiêu cho nên chỉ có thể tự sáng tạo thu nhập loại chuyện như vậy mặt cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần không đem sự tình gây quá mức mặt trên trên cơ bản bất kể vương đại long mỗi lần cũng có đúng mực bất quá làm quá mức chỉ rút ra đối phương thu vào một phần nhỏ có thể để cho đối phương giao nhiệm vụ còn hơi chút có một chút điểm thêm vào thu nhập trên cơ bản cũng đều sẽ nhịp không có ai sẽ không có mắt đắc tội đội tuần tra người sư đệ mở ra túi chữ vật tô an ca biệt khuất nói đồng thời mở ra chính mình túi chữ vật một đạo thần thức tham thầm qua đây ít như vậy vương đại long khen nhữ mày tuy là hai người này một cái võ giả hậu kỳ một cái võ giả đình phong cũng chỉ là võ giả tu sĩ mà thôi nhưng cái này bên trong túi lượng đồ yêu thú cũng quá ít t r ă n g dựa theo kinh nghiệm của di vãng lấy cái này tu vi của hai người cướp đoạt một cái chính mình ít nhất có thể được một trăm linh tinh nhưng bây giờ nếu như dựa theo thói quen trước kia tới sợ rằng mười linh tinh cũng không có vương đại long không biết trước mắt hai người này là trước giờ trở về quên đi dựa theo quy củ lưu lại chính mình giao nhiệm vụ y ê u thú còn lại đều lấy ra a tự mình đậu thủ đừng bần thần vương đại cao mày nói rằng tô an ca cùng tô quý cùng không có biện giải cũng không có cầu xin nghe theo thừa ra hai cô yêu thú bị vương đại long lấy đi sau đó trực tiếp rời đi thằng đến biến mất ở trong tầm mắt tô quý cùng lúc này mới phẫn hận mở miệng nói rằng sư m i n h cái này cũng thật quá mức ca chúng ta phả ra nguy hiểm cánh mạng chém giết y ê u thú cứ như vậy bị hắn lấy đi không cần nói sư phụ nói qua thế giới này chính là nhược nhục cường thực thế giới không nên trách bên ngoài không công mình chỉ có thể tự trách mình nhỏ yếu tô an ca tuy là trong lòng cũng tức giận không thôi nhưng hắn cũng không có tức giận đi ra mà là hít một hơi thật sâu khuyên bảo chính mình sư đệ ta nhớ được sư phụ đã nói thế nhưng như vậy quá hoan u ư n g cái kia hai cỗ yêu thú ít nhất giá trị mười linh tinh cộng thêm cơ thưởng thơi chút lại góp điểm chúng ta là có thể là sư phụ góp một viên duyên thọ đan nhưng là tô quý đồng nhất khuôn mặt không cam l ò n g nghiến răng nghiến lợi được rồi sư phó duyên thọ đan ta sẽ biện pháp mười linh tinh chỗ hồng không tính lớn chúng ta về trước tông môn a tô an ca cắt đức nhà mình sư đệ nói ân tô quý cùng gật đầu sau đó hai người liền đi trước nơi dừng chân nhiệm vụ chỗ giao nhiệm vụ chạm sát yêu thú đây là liên minh q u ý củ vạn tông liên minh quy định mỗi một gã tu sĩ bước vào chiến trường đều cần chạm sát nhất định yêu thú chuẩn xác mà nói là vạn tông liên minh mỗi một gã tu sĩ đều cần ra chiến trường chạm sát yêu thú chạm sát bao nhiêu xem tu vi tới định chạm sát sau yêu thú yêu tộc giao cho liên minh biết thu hoạch nhất định trả thù lao cũng chính là c ự t thưởng đây cũng là vạn tông liên minh hết thệ tu sĩ ngoại trừ tông môn nhận cùng phụng bên ngoài lớn nhất tại nguyên tu luyện khởi nguồn hai người đem yêu thú thi thể đổi cật thưởng linh tinh thu vào sau đó liền đi trước truyền tống trận đi tới huyền thiên tông đêm đã khuya tô k i ự u đã chìm vào giấc ngủ nhưng t ô ly bên trong gian phòng đèn vẫn sáng quang t ô ly nằm ở trên giường đầu nhỏ dưa tràn ngập nghi ngờ suy tư về bình thường lúc này nàng cũng sớm đã ngủ nhưng ngày hôm nay cũng rất ngoại lệ nguyên nhân là bởi vì nàng trong cơ thể tấm lệnh bài kia rs ngày hôm nay hơi có chút chậm thẻ đoạn sau bất quá đã đem tâm tư sửa sang lại đến tiếp sau đại c ư ờ n g kịch tỉnh đã chuẩn bị cho tốt ngày mai tăng thêm không nói nhiều mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai mươi lăm thần bí lệnh bài bốn nghìn hoa tươi tăng thêm tô ly nằm ở trên giường trong cơ thể tấm lệnh bài này chuyển ra một đạo như có như không thanh â m đạo chúng mà dùng chi hoặc không phải doanh uyên này lại tựa như vạn vật c h i tông tòa bên ngoài duệ giải khai bên ngoài phân tranh cùng kỳ quang cùng bên ngoài trợn trạm này lại tựa như họ tồn ta không biết người nào c h i tử t ự a đế chi tiên mười ba tuổi tô ly đối với cái này vài lời cũng không thể hiểu được mỗi một chữ đều có thể nghe hiểu thế nhưng tổ hợp lại với nhau trở thành một nói chuyện sau đó nàng chợt nghe không hiểu mơ hồ bên trong nàng cảm thấy những lời này rất trọng yếu muốn thuộc lòng đợi ngày mai hường đông đi hỏi một chút sư phụ những lời này là có ý gì nhưng là lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách bối nhớ điều này làm cho tiểu tô ly có điểm nghi hoặc k h ổ não rõ ràng nghe xong rất nhiều lần rồi mình cũng theo niệm rất nhiều lần nhưng là khi không nghe trong cơ thể đạo thanh âm kia đi đọc thuộc lòng thời điểm lại phát hiện đầu bên trong trống r ỗ n g tiên t i ê n hậu hậu thử vô số lần làm lại nhiều lần đến lúc này như trước không có bất kỳ biện pháp nào suy nghĩ một chút tô ly cứ như vậy đang ngủ đang ở nàng ngủ sau đó đạo kia từ lệnh bài bên trong truyền ra ngoài yếu ớt thanh âm vẫn còn tiếp tục tô ly trong cơ thể linh lực ở lấy một loại huyền rượu phương thức vận truyền giờ k h ắ c này tô ly tu vi đang chậm rãi lắng đọng mà hết thẻ này ngủ tô ly căn bản chưa từng phát hiện ngày thứ hai sắc trời sáng sủa tô cựu tối hôm qua tuy là ngủ trễ nhưng thật sớm đã rời giường tu luyện chi sĩ cùng người thường bất đồng không cần quá nhiều thời gian ngủ một ít tu vi cường đại tu sĩ thậm chí biết mấy tháng thậm chí mấy năm không ngủ được tô cựu hiện tại võ vương cảnh giới đỉnh cao tu vi kỳ thực đã sớm không cần giấc ngủ, sở dĩ còn đi vào giấc ngủ là trước kia võ giả thời điểm đã thành thói quen dù sao phía trước khí huyết suy bại niên kỷ gián u a đại nạn sấp xỉ không ngủ nói đối với thân thể có chút tổn hại mà tô ly hoàn toàn là bởi vì ấu niên duyên cớ rời giường tô cựu rửa mặt xong tất đột nhiên phát hiện trong ngày thường sáng sớm tu luyện tô ly nay thiên vẫn chưa rời giường trong lòng có chút điểm nghi hoặc nhất thời sẽ đến tô ly căn phòng ngoài cửa bắt đầu gõ cửa gõ hai cái bên trong không có phản ứng lẽ nào bắt đầu so với ta còn sớm đi ra ngoài tu luyện nhưng là cái này cửa phòng cũng không có mở ra a tô cựu nghi ngờ trong lòng sử dụng thần thức từ thứ bên trong đem cửa phòng mở ra nhìn thấy tô ly còn nằm ở trên giường liền la lên một tiếng t i ể u ly nhi rời giường tu luyện chi sĩ ngũ quân là vô cùng bén nhạy tô l i tuy là tuổi nhỏ nhưng đã sở hữu võ giả trung kỳ tu vi hơn nữa căn cơ vô cùng vững chắc tình huống bình thường tô cựu gõ cửa thời điểm nên giật mình tỉnh lại nhưng đẩy cửa phong ra thậm chí lên tiếng la lên tô l i đều không có phản ứng cái này không bình thường nghĩ tới đây tô cựu nhất thời vừa căng thẳng mau tới đi về trước đến bên giường kiểm tra mới vừa tới gần bên giường tô cựu tự hồ nghe được một đạo thanh em yêu đất nhưng mà còn không có nghe rõ lúc này tô ly cũng đã tỉnh lại tô ly mở hai mắt ra manh xuẩn manh ngu xuẩn liếp mắt liền thấy nhà mình sư phụ sư phụ ngươi làm sao ở phòng ta a chơi đã sáng sao thái dương đều nhanh phơi n ằ g i ắ m cổ nhanh lên rời giường tu luyện ngươi làm sao như thế t h ă n g ngủ chứng kiến nhà mình đồ đệ cái này manh ngu xuẩn dáng vẻ tô cựu nhất thời vui vẻ chuyện mới vừa rồi kia tỉnh cũng tạm thời quên mất không nghĩ tới nhiều như vậy thúc giục tô ly rời giường tu luyện mà tô cựu cũng bắt đầu ở h u y ề n thiên tông bên trong tuần tra h u y ề n thiên tông đã từng là một cái tam phẩm tông môn tông môn nội đệ tử trên trăm có thể nói tại hạ tam phẩm trong tông môn là đứng đầu tồn tại đồng thời rất có hy vọng bước vào tứ phẩm tông môn chỉ bất quá bởi vì trước đây tư lục sự tỉnh nghĩ tới đây tô cựu hơi có chút không thích các loại chờ quay đầu tông môn thí luyện kết thúc chính mình đi ra cửa trạm sát yêu tộc thời điểm tìm cơ hội đem người này giết chết làm ra quyết định thu liễm tâm tư tô cựu tạm thời không phải suy nghĩ những thứ này ảnh hưởng tâm tình mình sự t ì n h h u y ề n tiên h tông tông môn phẩm cấp tuy là rớt thế nhưng địa bàn nhưng không có thiếu nhất phẩm tông môn sở hữu giả tam phẩm tông môn địa bàn có thể tưởng tượng cái này trăm năm qua sẽ có bao nhiêu hạng người xấu nhìn trộm cũng may mà liên minh che chở nhớ tới huyện tiên tông chính là trung l u ệ n cửa hơn nữa tô cựu liều mạng bảo hộ mới duy trì được nhưng là bởi vì này một điểm tôi tô tô quý, cùng cùng tô tô quý đồng cảm thân nói mỗi một năm đi ra ngoài trạm sát yêu thú đều là trong lòng dũng sợ chỉ có tông môn mới sẽ cho mình an tâm cảm giác đi thôi chúng ta vào đi thôi t ô an ca cũng thả lỏng một hơi từ thái cổ bình nguyên chú điểm truyền thống về tới là tiên truyền thống đến liên minh hoang dã chú điểm sau đó sẽ từ hoang dã chú điểm một vị trí chạy trở về trụ sở liên minh tiến nhập tổng bộ sau đó đưa tin đăng ký nhân viên trở về lại về h u y ề n thiên tông mới vừa tuần tra xong tô cựu trước tiên liền phát hiện mình hai vị tiết trở về đồ đệ nhất thời tô cựu sắc mặt vui mừng vừa định ra khỏi cửa ngay tiếp nhưng mà vào lúc này một vị khách không mời mà đến mang theo cồn g bạo khí tức từ trên trời giáng xuống trực tiếp đáp xuống h u y ề n thiên tông cửa chính trên quảng trường vẻ mặt tức giận nhìn tô cựu c ử nộ của nôn tờ s tối hôm qua ba giờ sáng đa tài ngủ ngày hôm nay bảy giờ đã rời giường ngủ không đến bốn giờ một chương này là tu đổ ngày hôm qua tăng thêm bốn nghìn hoa tươi tăng thêm nói tu bổ liền tu bổ tác giả quyết không n u ố t lời được rồi đi trước mị một hồi quay đầu rời g i ư ờ n g tiếp tục gõ chữ cầu tất cả chống đỡ vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai mươi sáu tiểu thuyết tác giả không có gạt ta một càng cầu tất cả tô k i ự u tiểu nhi người thật to gan lại dám đả thương diệt yêu môn đại t r ư ở n g lão một tiếng nộ xích từ trên trời r i n g xuống một vị tóc bạc hoa dâm láo giả trực tiếp hàng lâm ở trên quảng trường tô cựu hiếp mắt nhìn đối phương chính mình cũng không nhận ra đối phương nhưng lập tức tô cựu liền thấy cái này nhân thân sau một người diện yêu môn tông chủ ô kiến nghiệp thấy như vậy một màn tô cựu nhịn không được mỉm cười đánh tiểu nhân lão lên sân khấu trước mắt cái này tóc trang xóa thân phận của ông lão liền hô chi dục xuất ô kiến nghiệp sư phó hồng vân đạo nhân nói lên cái này hồng vân đạo nhân ở liên minh ở giữa coi như là một cái truyền kỳ bốn trăm năm chính là một cái nhị phẩm tông môn đệ tử bình thường bởi vì bị đệ tử thân truyền nói xấu do đó dưới cơn nóng dẫn thoát ly tô môn trở thành một g i i tán tu bốn trăm năm trôi qua cái kêu nhị phẩm tông môn đã sớm diệt tuyệt nhưng hồng vân đạo nhân lại bước chân vào võ tông trùng kỳ cảnh giới trở thành trong liên minh nổi danh cường giả cái này diệt yêu môn chính là hắn một người trong đó đồ đệ sáng lập vô c h i tiểu nhi phạm sai lầm sự tình không biết hối cải còn chưa tính lại còn dám cười nạo lao phu ta xem ngươi là không biết trời cao đất rộng hồng vân đạo nhân thấy thế giận quá mà cười chậm rãi hướng phía tô cựu tới gần huyền tiên h tông ngoài cửa tô quý cùng cùng tô an ca hai người mới vừa đến tông môn cửa đang chuẩn bị đi vào nhưng mà lúc này đây nhìn thấy một cái lao đạo từ trên trời ra xuống ngay sau đó liền xảy ra vừa rồi một màn này hai người nhất thời trong lòng cứng lên một c ỗ ý niệm trong đầu từ trong đầu xông ra sư phụ gặp nguy hiểm không nói hai lời trong cơ thể hai người linh lực bạo phát chạy như đ i ê n dựng lên bảo hộ ở tô cựu phía trước vị t i ê n bối này có phải là có chuyện gì hay không hiểu lầm tô an ca cố nén lao đạo cường han khí t r à n g mở miệng dò hỏi à tô cựu tiểu nhi không nghĩ tới ngươi người không được tốt lắm đồ đ ệ cũng không tệ lắm lại có như vậy dũng khí đứng ra hồng vân đạo nhân mở miệng nói nói đi tô cựu ngươi đả thương ta đồ nhi tông môn trưởng lao sự tình như thế nào giải quyết đừng tưởng rằng ngươi đỗ thiên kiếp liền vô pháp vô thiên ở trước mặt ta nghiền chết một chỉ võ vương tu sĩ cùng nghiền chết một con kiến không sai b i ệ t lắm hồng vân đạo nhân thập phần càn dỡ vượt qua trung tiên kiếp sở hữu võ tông trùng kỳ tu v i hắn quả thực cũng có cái này càn dỡ bản lĩnh thế nhưng đáng tiếc hắn gặp phải là tô k i ự u sư phụ ngài độ kiếp tô quý đồng nhất khuôn mặt mừng rỡ quay đầu hỏi bên cạnh tô an ca cũng ngạc nhiên nhìn nhà mình sư phụ tràn ngập chờ mong nếu như sư phụ độ kiếp như vậy liền không cần lo lắng dương thọ vấn đề chờ mấy tháng trước ly khai tông môn thời điểm sư phụ cũng là mới võ giả định phong m ạ thôi làm sao mấy tháng tìm không thấy cũng đã độ kiếp võ giả võ sư võ tướng võ vương ở giữa nhưng là t r a n h lệch hai cái đại cảnh giới a hai sư huynh đệ lúc này cảm thấy lẫn lộn các ngươi lui xuống trước đi tô cựu thản nhiên nói lúc này cũng không phải nói mấy vấn đề này thời điểm là sư phụ hai người miệng đồng thanh nhận lời nói bọn họ cũng biết trước mắt thế cục này không phải bọn họ có thể tham dự mới vừa bất quá là trong lòng khẩn trương sư phó an uy cho nên không có suy nghĩ nhiều như vậy tô cựu nhìn cái này hồng vân đạo nhân khoe miệng mỉm cười chậm rãi mại khai bước tiến đi lên trước hai bước thật đúng là đánh tiểu nhân đi ra lão những cái này tiểu thuyết tác giả thật đúng là không có gà ta tô cựu lạnh nhạt mở miệng nói nghe được tô cựu lời này hồng vân đạo nhân nhất thời biến sắc phía sau câu nói kia hắn nghe không hiểu nhưng phía trước câu này hắn nghe do đặc biệt tô cựu đảng khi nói chuyện trên mặt cái loại này coi thường hết thệ thần tình hoàn toàn không có đem hắn không coi vào đâu một m à n này khiến cho hắn mặt không nhịn được t ố t t ố t t ố t xem ra ngươi là không biết hối cải không có dư thừa lời nói nhảm hồng vân đạo nhân trong cơ thể linh lực trực tiếp buộc phát ra quanh thân khí thế ngay lập tức trùng tiên võ tông trung kỳ tu vi trực tiếp buộc phát ra hắn không có động thủ liên minh không động thủ quy củ hắn vẫn rõ ràng hồng vân đạo nhân cảm thấy lấy hắn siêu việt tô k i ự u tu vi cảnh giới khí thế là đủ chấn áp chỉ cần đem tô k i ự u chấn áp đến lúc đó làm sao nhu niệm đây còn không phải là mình nói coi chỉ tiếc trong tưởng tượng tô k i ự u bị khí thế chấn áp quỳ xuống ở trước mặt hắn tình hình cũng chưa từng xuất hiện tô k i ự u như t r ư ớ c phong khinh vân đạm hướng về phía hắn cười hồng vân đạo nhân kèm chút cho rằng mình nhìn l ầ m rồi nhưng là quanh thân linh lực chút xuống khí thế bạo phát chân thực tồn tại hoài nghi mấy trong cơ thể linh lực lần nữa bạo phát nhưng mà tô cựu như chức không có phản ứng chút nào tu vi bất đáo ra cũng không cần mạnh mẽ x u ấ t đầu miễn cho mất mặt xấu hổ tô cựu nhàn nhạt nói tiến lên một bước tiếp tục mở miệng nói rằng cựu giống với như vậy ở đồ đệ trước mặt xấu mặt đến lúc đó mặt mũi không n h ì n được thoại âm rơi xuống tô cựu thân hình đột nhiên động một cái một q u y ề n vung ra xông thẳng hồng vân đạo nhân mặt t i ề n phanh nhìn như nhẹ bóng một q u y ề n trực tiếp rơi vào hồng vân đạo nhân trên thể diện hồng vân đạo nhân căn bản là không có cách tránh né chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm tay tới gần trong nháy mắt kế tiếp một cô nước quận trào lược đạo như bài sơn hải đạo tư thế từ nơi này trên nắm tay chuyển tới thế như thiên quân văn mã hồng vân đạo nhân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại ngay sau đó liền mất đi ý thức ở trong mắt người ngoài thời khắc này hồng vân đạo nhân giống như một chỉ như d i ợ u đất dây trực tiếp từ huyền thiên tông trên quảng trường b ê u một cái liền bay ra tông môn bên ngoài tô cựu thâm ý nhìn thoáng qua tông môn cửa diệt yêu môn ô kiến nghiệp cái nhìn này nhất thời làm cho đối phương như lâm đại địch còn không có đợi tô cựu có động tác kế tiếp ô kiến nghiệp xoay người chạy chạy đến hồng vân đạo nhân bên người đỡ đối phương lập tức rời đi mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai mươi bảy ba cái đồ đệ toàn bộ trở về gần bắt đầu đột ph hai càng cầu tất cả một quyền đánh bay võ tông cường giả theo thời gian trôi qua tô cựu cảm giác được chính mình tại dưới thiên k i ế p bị hệ thống dự trữ linh lực trọng tố nhục thân ngày càng ngưỡng bức tô cựu có thể cảm giác được thân thể mình tựa hồ đang phát sinh biến hóa kỳ diệu hơn nữa biến hóa này thời thời khắc khắc đang phát sinh thật giống như mới vừa đối mặt võ tông cường giả hắn không có chút nào áp lực chính là một loại trực giác trực giác mình có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương liên cùng phía trước ở luyện khí các sân rộng đối mặt cha xét đội tình hình giống nhau như lúc h a sư phụ ngươi ngươi, ngươi cái này t ô quý cùng lúc này vẻ mặt khiếp sợ nhìn tô cựu khiếp sợ nói đều không nói được ngươi cái gì ngươi lắp b ắ p sao ngạc nhiên cái gì thật dễ nói chuyện tô k i ự u không vui nói sư phụ ngài đến cùng tu vi gì bên cạnh tô an ca trong lòng cũng hết sức tò mò tô k i ự u không trả lời chỉ là mỉm cười xoay người liền hướng phía trong tông môn đi tới lưu lại vẻ mặt nghi ngờ hai sư huynh đệ đại sư huynh ngươi nói sư phụ đến cùng tu vi gì a tô quý người cùng sở thích kỳ hỏi ta cũng không biết vừa rồi ngoài cửa lão giả kia ngươi thấy không đó là diệt yêu môn tông chủ là võ vương hậu kỷ cảnh giới tô an ca nói rằng tê võ vương hậu kỳ cũng chỉ dám trốn ở tông môn bên ngoài nhìn lén ta p h ỏ n g t r ừ n g sư phụ qua nhiều năm như vậy khẳng định che giấu tu vi tô an ca mở ra hắn n a o động tiến hành rồi náo bổ diễn yêu môn tông chủ Âu kiến nghiệp vẻ mặt bồi r ố i đỡ hồng vân đạo nhân thẳng vào mất thất sư tôn vết thương của ngài Âu kiến nghiệp lo lắng hỏi thăm đồng thời từ trong nhẫn chữ vật móc ra tất cả lớn nhỏ c h a i c h a i lọ lọ không có gì đáng ngại điều trị hai ba tháng là có thể hồng vân đạo nhân lúc này đã tỉnh táo lại vậy là tốt rồi sư tôn cái tiêu tô cự rất đáng hận ô kiến nghiệp một ít nghĩ mà sợ nói rằng thế nhưng lời còn c hồng, đường đường hồng vân đạo nhân trong lòng rõ ràng là mình coi thường đối phương thực lực của đối phương tuyệt đối không phải phổ thông võ vương đơn giản như vậy là sư tôn ô kiến nghiệp trong lòng cực kỳ bất khuất thế nhưng nghĩ đến nhà mình sư tôn đều bị đối phương một quyền giết chết sau đó trong lòng kỳ thực sớm đã không còn trả thù ý nghĩ thực lực đối phương cường đại như thế cái này còn làm sao b á o k i ự u nghĩ đến đây ô kiến nghiệp trong lòng liền trách cứ bắt đầu tông môn đại trưởng lao tư lục nếu không phải hắn diện yêu môn làm sao sẽ t r e o chọc đến như vậy nhân vật khủng bố huyền thiên tông tô i ự u cùng hắn ba cái đồ đệ t ề tụ một đường tô an ca đứng bên trái t ô quý cùng đứng bên phải tô ly đứng ở giữa ngày hôm nay đem các ngươi đều triệu tập lại vi sư có mấy chuyện muốn tuyên bố tô cựu thân sắc nghiêm nghị mở miệm nói sư phụ ngài nói làm đại sư minh tô an ca phụ trách vai diễn phụ đệ nhất liên minh lập tức phải tiến hành tông môn thí luyện nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta huyền t i ề n tông ít nhất tam phẩm tông môn tô cựu thản nhiên nói tam phẩm tông môn bình xét cấp bậc đối với hắn mà nói là trăm phần trăm lấy hắn thực lực trước mắt hơn nữa dư chính thanh cùng vương đạo minh bên kia đối với hắn lấy lỏng tứ phẩm tông môn đều có rất lớn hy vọng bất quá ở đồ đệ trước mặt phải giữ vững sư phó hình tượng cho nên tuyển trạch ổn trọng một điểm tam phẩm tông môn tê trời ạ ba cái đồ đệ nghe được tô cựu lời nói nhất thời khiếp sợ và phần cho đã mắt sao đối với nhà mình s đệ nhị từ n các ngươi ba sau này tài nguyên tu luyện dựa theo liên minh tối cao tư chất tiêu chuẩn đến phân xứng muốn cái gì cho cái gì công pháp chữ kỹ thần thông pháp bảo vì sư đều sẽ cho các ngươi giải quyết vì sư chỉ yêu cầu một điểm đó chính là hào hào cho ta tu luyện tô cựu giọng nói hơi nghiêm khắc một điểm dừng lại một cái tiếp tục nói rằng Các người ba tư chất đều coi người không tư ba đều sư a qua i trải nhiều năm n h vậy thời gian lắng động, rồi, nên, nay thời trụ cột từ trở tiến đột cho hôm chuẩn hành gian rồi, đi, liền lắng động, nên, đã đủ bị phụ á tài nguyên đầy bảo đảm Hoa! đủ. h、wow. Sư p sư phụ ba người nghe nói nhất thời cảm động nữ đều không nói được đệ tam hiện nay các ngươi tích lũy là vậy là đủ rồi chờ các ngươi dùng tài nguyên sau khi đột phá sau đó tới tìm ta nữa một chuyến ta có an bài khác tô k i ự u chậm rãi mở miệng nói trên người hắn còn có ba viên đan dược từ hệ thống trong thương thành hối đoái đi ra cái này ba viên đan dược hắn đã sớm phân phối xong vũ trụ va chạm Đại kiếp buông xuống, chương t h hai diệt, pháp tác o y chuyển. n mươi tám thái n g u y ê n trưởng lão tuần tra luân hồi cảnh bà càng cầu tất cả tư chất đan cho tư chất kém nhất tô quý cùng sử dụng ba cái đồ đệ ở giữa là thuộc hắn tư chất kém nhất đến bây giờ còn chỉ có võ giả hậu kỳ cảnh giới tu luyện đan cho tô ly dùng tô ly tư chất là tốt nhất tốc độ tu luyện cũng là nhanh nhất đột phá đan thì cho đại đệ tử tô an ca sử dụng hắn tích lũy nhiều năm như vậy hiện nay là võ giả cảnh giới đỉnh cao chỉ cần tài nguyên đầy đủ là có thể trực tiếp đột phá đợi cho tích lũy tiêu hao hoàn tất lại dùng đan dược đột phá an bài như vậy xuống tới vật tấn kỷ dụng hoàn mỹ cái gì ngươi nói hiện đang cho bọn hắn dùng lãng phí lãng cái gì phí cái này ba viên đan dược ở trong mắt người khác có thể vô cùng chân quý nhưng ở tô cựu nơi đây sở hữu hệ thống nam nhân liền điểm ấy nhắc quang tô cựu căn bản sẽ không thấy thế nào trọng cái này ba viên đan dược đối với hắn mà nói có hệ thống thương thành lại tuyệt đối sẽ có thứ càng tốt đổi mới đi ra ba gã đệ tử rời đi từ tô cựu nơi đây mỗi người cầm một vạn miếng linh tinh tự hành đi mua đột phá cần tài nguyên có đại đệ tử tô an ca dẫn đội những thứ này vấn đề nhỏ căn bản không cần tô cựu đi quan tâm hơn nữa nơi này là vạn tông liên minh bên trong càng không thể nào xuất hiện các đoạn sắp nhân đoạt bảo chuyện như vậy xuất hiện cho nên tô cựu cực kỳ yên tâm bên kia ba người từ huyền thiên tông đi ra nhất thời liền máy hát đại sư minh ngươi nói chúng ta cái này ra khỏi cửa một chuyến mới hai ba tháng trở lại một cái sư phụ liền biến biến hóa lớn như vậy cảnh giới đột phá linh tinh vừa ra tay chính là một vạn một cái tông môn nhưng cũng bên trên muốn trở thành tam phẩm tông môn ta có phải là đang nằm mơ hay không a ngươi bóp ta thử xem tô c u ố cùng đến bây giờ còn không thể tin được nói cho hết lời mới vừa rơi xuống thanh âm hắn gào thảm thanh âm lại vang lên lần nữa ai ai ai đại sư huynh đừng khác đau đau thực sự đau ngươi không phải để cho ta bóp ngươi sao ta đây là thỏa mãn nguyện vọng của ngươi à. nhìn giống như một kẻ dở hơi sư đệ tô an ca trêu ghẹo nói ta đây không phải nói nói nha lần này tới thực sự c ũ n g giống như nằm mơ ta chưa từng có nghĩ tới chúng ta huyền thiền tông lại có một ngày như vậy thực sự giống như nằm mơ t ô quý đồng cảm thân nói ly nhi hai tháng này ngươi gì đều không có phát hiện sao cũng là ở hôm nay mới biết những thứ này Tô ân đại sư huynh ta cũng là hôm nay mới biết phía trước sư phụ vẫn g ặ p ta cái gì cũng không nói cho ta biết ta còn kém chút đi mạnh mẽ đột phá xú sư phụ tô ly vệnh cái miệng khuôn mặt không cao hứng từ biết sự tình hôm nay sau đó nàng liền tâm lý có điểm không vui không vui sư phụ c ư nhiên cái gì cũng không nói cho nàng biết ta liền biết sư phụ vẫn tâm h tàng bất lộ t ô quý cùng mặt tươi cười mở miệng nói các tam sư huynh đệ mội cầu nhảo đồng thời thương lượng đi trước mua đồ ăn cái gì tài nguyên đương nhiên làm chủ tất cả đều là đại sư h u n h v ạ tông liên minh tổng bộ đại điện bên trong cái tiêu chí cao vô thượng tôn tọa đứng bên cạnh bảy tám danh tóc bạc hoa dâm láo giả những láo giả này quanh thân đều tản mát ra khí tức kinh khủng mỗi một láo giả đều là tù vi ngập trời hạng người trong đó có dư chính thanh bất quá dư chính thanh là đứng ở bên trên nhất vị trí dư t r ư í n g lão chuyện đã xảy ra cũng chỉ có những thứ này cầm đầu một ông giả c a o mày mở miệng hỏi đúng vậy thái trưởng lão chuyện hết thể trải qua ta không x ó t một chữ nói hết ra không có chút nào sai lệch dư chính thanh vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng hồi đáp có quan hệ tôn thượng tình huống dư chính thanh không dám có bất kỳ dấu giế nào giờ phút này nhà trưởng toàn bộ đều là vạn tông liên minh đỉnh tiêm tồn tại trừ hắn ra tu vi kém nhất một cái đều là võ thánh cấp khắc cường giả những trưởng lão này trong ngày thường đều là bế quan tu luyện không hỏi thực sự chỉ có làm vạn tông liên minh xuất hiện chuyện trọng đại thời điểm mới sẽ đem bọn họ mời đi ra t i ê u giống với cái này thái trưởng lão danh hào thái huyên võ đế cảnh giới đỉnh cao khoảng cách trong truyền thuyết võ thần chỉ có một bước ngắn dựa theo dư trưởng lão nói như vậy cái kia hư h u y ễ n ba động chắc là hư không chi môn đây là tôn thượng độc hữu thần thông một gã trưởng lão mở miệng nói dư trưởng lão miêu tả quả thực giống như hư không chi môn chẳng qua nếu như là hư không chi môn lời nói vì sao tôn thượng chưa có trở về chỉ có của nàng tùy thân lệnh bài đã trở về chẳng lẽ nói tôn thượng gặp phải nguy hiểm gì không thể tôn thượng tu vi vô địch trừ phi yêu tộc mười đại thiên yêu liên thủ hợp thành cùng đánh trận pháp mới có thể đối với tôn thượng sản sinh n g uy hiếp nhưng muốn làm đến b ư ớ c này căn bản không khả năng bây giờ vấn đề là tôn thượng đến cùng phát sinh cái gì tôn thượng lệnh bài đi nơi nào đại điện bên trong nghị luận ầm ĩ nhưng mà thương lượng hồi lâu cũng không có thương lượng cái kết quả đi ra dư chính thanh ở một bên nhìn căn bản không có hắn nói chuyện phần ư ớ c tranh luận hơn mười phút cầm đầu thái huyên trưởng lão mở miệng nói chuyện được rồi khắc khẩu như vậy còn thể thống gì đi mời luân hồi cảnh a nhìn lệnh bài kia đến cùng đi nơi nào có thể đây chính là tìm được liên quan tới tôn thượng then chốt địa phương thái huyên trưởng lão tiếp tục mở miệng nói rằng đám người nghe nói nhất thời cảm thấy có thể thực hiện luân hồi cảnh chính là vạn tông liên minh tam đại trí bảo một trong có thể xem i ế i này t r a được thế chỉ cần người thi triển tu vi, vi cao nhất là thái huyên trưởng lão võ đế cảnh giới đỉnh cao cũng không có đạt được võ thần cảnh giới không có tôn thượng tu vi cao cho nên không tra được tôn thượng tin tức vậy cũng chỉ có thể tra lệnh bài đi về phía vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt Trưng từ trong Trưng trên Tàn luật phát một ra ra. ra ra, được gần hàng bốn càng van cầu cầu bình giá cả nhóm.、La、bàn lớn nhỏ luân hồi kính từ liên minh điện. huyền ảo, kỳ diệu vận luật ba độ. Nhu hòa bạch quang các cầu cầu cả bạch cho đại đi đại độ. hồi mời diệu lao lâm, La làm lo ba hòa bảo ảo, khố bày kỳ ở thái viên trưởng lao không nói thêm gì gật đầu đi tới luân hồi kính trước mặt hai tay khẽ nâng lên trong cơ thể linh lực vật chuyển trong nháy mắt theo linh lực vật chuyển trong đại điện c u ộ n cuộn nổi lên một cơn gió lớn nhấc lên một cổ cường đại khí tràng t ố t ở cái này đại điện bên trong đều là người tu vi cao thâm nếu như tu vi dưới đất ở cổ khí tràng cường đại này dưới phòng t r ư ờ n g đứng cũng không vững hùng hậu linh lực đưa vào luân hồi kính bên trong luân hồi kính tản mát ra nhu hòa bạch quang vào giờ khắp này trong nháy mắt m ộ t giây kế tiếp từ luân hồi kính ở giữa chết xạ ra một đạo hư ả o ba động hư ả o ba động dần dần rõ ràng hình ả một cái tiểu cô nương chậm rãi rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người huyền thiên tông bên trong tô cựu thần tình nghiêm túc tại hắn trước người chính mình ba cái đồ đệ đã bắt đầu đ ộ t phá linh tinh đan dược tăng phúc trận pháp đều đã bố trí chuẩn bị thỏa đáng ba cái đồ đệ có thể nói đều là tô cựu một tay nuôi nấng đều là cô nhi thu dưỡng qua đây sau đó lấy tên thu đồ đệ cái này ba cái đồ đệ tô an ca tích lũy dài nhất lâu tô quý cùng thứ nhì tô ly cuối cùng cho nên tô cựu ánh mắt trước hết ngưng mắt nhìn ở tô an ca trên người lúc này tăng phúc trận pháp vận chuyển quanh thân linh lực nhất thời bị trận pháp hấp thu đi vào nhìn thấy một màn này tô c ử u lập tức đem vật cầm trong tay linh tinh chấn b ỡ nhất thời bên trong phòng linh lực c h à n ngập bất quá chốc lát thời gian nầm vang một tiếng đại đồ đệ đột phá bất quá cũng không có dừng lại vẫn còn tiếp tục đột phá đồng thời linh tinh đang hăng dược các loại tài nguyên tu luyện tiêu hao cũng gấp tốc độ tăng lên đương nhiên t à i nguyên tu luyện mấy thứ này khẳng định không thiếu bên kia tô quý cùng cùng tô ly cũng bắt đầu đột phá tô c ử u phân tan tâm thần chu toàn chiếu cố đại điện ở giữa cái này tiểu cô nương là ai một trưởng lão mở miệng hỏi một người rất bình thường từ luân hồi kính nhìn lên tu vi bất quá võ giả mà thôi không có đặc thù gì cha xét tôn thượng lệnh bài làm sao cho thấy một cái tiểu cô nương khiến cho dư trưởng l ã o đi thăm dò một cái nhìn đây là người nào có thể vài cái trưởng l ã o nói ba xạo liền định ra rồi cắt điệu rất nhanh dư chính thanh đã bị kêu vào đại điện bên trong vừa vào đại điện liền thấy luân hồi kính bên trong gậy bắn ra hình ảnh dư chính thanh tại chỗ liền sửng sốt dư trưởng lão gọi ngươi qua đây là muốn cho ngươi hỗ trợ cha một chút cô gái này là ai cái này tiểu cô nương rất có thể cùng tôn thượng lệnh bài thân phận có quan hệ nghe được thái viên trưởng lão thanh âm dư chính thanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại nếu như không có tôn thượng ai tới đôi kháng thập đại yêu tộc thủ lĩnh cho nên mọi người vừa nghe nhất thời kích động nàng là huyền thiên tông đệ tử ta phía trước kiểm tra huyền thiên tông hồ sơ thời điểm phát hiện dư chính thanh chưa bao giờ hưởng thụ qua loại này bị đại lao vây quanh đánh ngộ nói đều có điểm tâm thần bất định bất an huyền thiên tông đi chúng ta đi huyền thiên tông đi cùng nhau huyền thiên tông bên trong tô cựu tâm thần vẫn cẩn thận chú ý ba cái đồ đệ đột phá đã sắp muốn đến cuối nhiều năm tích lũy lắng động ở vô số tư nguyên chăn đệm dưới gần chuyển hóa thành tu vi rốt cục đột phá sóng linh lực gần như ổn định tô ly cảnh giới đạt tới võ sư trung kỳ nhị đồ đệ tô q u ý cùng đạt tới võ sư đỉnh phong đại đồ đệ tô an ca càng là đạt tới võ tướng trung kỳ muốn biết rõ một cái trên trăm đệ từ đỉnh tiêm tam phẩm tông môn cúng vụng một tháng cũng liền năm nghìn linh tinh mà tô cựu vì nhà mình ba cái đồ đệ trực tiếp tiêu hao mấy vạn linh tinh loại chuyện như vậy nếu như truyền đi tuyệt đối là bị người mắng bại ra tử thế nhưng tô cựu sẽ để ý sao không thèm để ý linh tinh tính là gì nơi nào so với nhà mình đồ đệ trọng yếu nhìn dần dần gần như ổn định ba cái đồ đệ tô cựu trên mặt lộ ra cha giả một dạng nụ cười không tệ không tệ những năm này căn cơ không có phí công đánh quay đầu ba miếng hệ thống thương điếm đan dược phân phối xuống phía dưới tu vi cảnh giới có thể để t h ă n g một lớp chỉ có đem đồ đệ tu vi tăng lên chính mình mới có thể liễu vô k i ê n quải đi ra ngoài lãng mới có thể tại sắc bùng nổ chủng tộc trong đại chiến không đi quan tâm cũng chính là vào lúc này huyền thiên tông bên ngoài trên bầu trời bảy tám danh khí thế phi phạm láo giả lâm không bay qua mà đến từ trụ sở liên minh đại điện thẳng hướng huyền thiên tông không có chút nào che lấp dọc theo đường đi gây nên rất nhiều tu sĩ chú ý nhiều như vậy khí thế phi phạm nhìn một cái chính là đại lao tiền b ố i cấp nhân vật làm sao sẽ không khiến người ta hiếu kỳ đâu cho nên dọc theo con đường này cũng có rất nhiều tu sĩ từng theo hầu tới nhìn những thứ này liên minh cao tầng đại lao đến cùng muốn cần gì phải m à n h cúc tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba mươi n h ữ n cái cây nhi không cần biết ngươi là ai đỗi lại nói một cảng cầu tất cả Gì? huyền thiên tông bên trong tô cựu ngần ra hắn cảm giác được ở tông môn ngoài có lấy ngập trời khí tức rất rõ ràng đây là có chứa nhiều cường giả tới gần huyền thiên tông tô cựu bây giờ cảm giác cùng thân thể giống nhau theo thời gian trôi qua cũng là càng ngày càng mạnh nhìn thoáng qua đột phá đã chuẩn bị kết thúc ba cái đ ồ đệ tô cựu đi ra cửa phòng mới mới vừa ra tới liền thấy bảy tám cái khí tức ngập trời lao giả từ trên trời giáng xuống trong đó còn có một cái người quen sáu dư chính thanh dư trưởng lão dư trưởng lão đây là tô cựu nghi ngờ mở miệng hỏi đây là đang vạn tông liên minh bên trong người tới đều là nhân tộc ngược lại không cần lo lắng đi tập nhưng nhiều cường giả như vậy hàn lâm thậm chí còn có vài cái cho hắn một cỗ cảm giác nguy hiểm tô cựu trong lòng không khỏi nghi hoặc khó hiểu tô ly đâu tô tôn g chủ nhanh để cho ngươi đồ đệ tô ly đi ra dư chính thanh vừa rơi xuống đất chứng kiến tô cựu liền vội và nói g n tiểu đội nhi đang tu luyện tạm thời bất tiện phải dối dư trưởng lão đây là xảy ra chuyện gì tô cựu c h ầ m ngâm hai giây mở miệng nói tô tôn g chủ chúng ta là trưởng lão c á t cũng xin đem tô ly gọi ra chúng ta có chút việc muốn điều tra một cái dư chính thanh còn chưa mở lời bên cạnh một trưởng lão không kịp chờ đợi đứng ra mở miệng nói nghe nói như thế tô k i ự u nhất thời k h ẽ n nhữ mày đối phương giọng nói rất cấp bách đồng thời không thế nào k h á c h khí tô k i ự u chỉ là nhìn đối phương nước mắt cũng không để ý tới mà là đưa mắt dừng lại ở dư chính thanh trên người cùng đợi dư trưởng lao trả lời vấn đề của hắn mà lối ra này nói chuyện trưởng lao chứng kiến tô k i ự u thái độ này nhất thời trong lòng sẽ không vui phải biết rằng thường ngày bọn họ đều là bế quan tu luyện rất ít đi ra một ngày đi ra trong liên minh cái nào tu sĩ nhìn thấy hắn không phải rất cung kính thái độ không nói a dua định h o t ít nhất cũng là cung kính có thừa nhưng là bây giờ một cái võ vương cảnh giới tiểu tông chủ mà thôi cứ nhiên dùng loại này ánh mắt khinh thường xem cùng với chính mình hơn nữa lúc này tâm tình cấp bách nhất thời liền không nhịn được mở miệng lần nữa tô tôn g chủ bọn ta tới đây là có chuyện quan trọng người nho nhỏ này tông chủ có thể đảm nhận làm không lớn nếu như lầm sự tình hậu quả kiên nói còn chưa dứt lời nhưng ý uy hiếp đã rất rõ ràng nếu là lúc trước tô cựu khẳng định cũng đúng rất cung kính làm theo nhưng bây giờ đùa gì thế để uy hiếp được cửa nhà tới chẳng lẽ còn nhẫn cái cây nhi tô cựu tại chỗ biến xác vị trưởng lão này ta nhớ được liên minh có quy định chưa cho phép liên minh tu sĩ không được tự tiện tiến nhập người khác tông môn lánh địa đúng không không biết trái với quy định này vậy là cái gì hậu quả đâu một bên dư chính thanh còn chưa phản ứng kịp cục diện cũng đã biến thành như vậy nhất thời liền bối rối bên cạnh trưởng lão cũng không ngờ rằng trước mắt cái này võ vương cảnh giới tiểu tông chủ thế mà lại biết trực tiếp đ ố i trở về liền cầm đầu thái u y ê n trưởng lão lúc này cũng là vẻ mặt giật mình tô c ử u phản ứng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn bên ngoài thế cục nhất thời liền lung túng tô c ử u đối mặt lối ra này trưởng lão không có sợ hãi chút nào nói đùa lão tử nhưng là có hệ thống nam nhân bị thiên kiếp đánh thành bụi đều có thể trọng tố nhục thân sống lại còn sợ ngươi một cái liên minh trưởng lão tuy là n g ư ơ i tu vi cao nhưng thật muốn kiền nhất giá tô cựu hắn thật đúng là không phải kinh sợ chỉ là tô cựu không muốn thừa nhận bị xét đánh thống khổ nếu không đã sớm làm coi như như vậy tô cựu cũng không có chút nào lo lắng quản nhiêu như vậy cần gì phải trước đ ố i lại nói ngươi nếu thật dám động thủ đẩy bị xét đánh đau đớn cũng muốn dạy ngươi làm người như thế nào cái gì gọi là k h á c h khí trần trường lão có chuyện hào hào nói có chuyện hào hào nói tìm t ô ly tối trọng yếu lúc này dư chính thanh mới hồi phục tinh thần lại nhanh làm người hòa giải nghe nói như thế đang chuẩn bị phát tác trần trường lão lúc này mới chừng dưới tô cựu thoáng thôi làm thủ thái huyên trưởng lao lúc này cũng đang chuẩn bị ngăn lại cuộc nháo kịch này tô tông chủ việc này là một hiểu lầm trần trưởng lao có điểm tâm nóng này cũng xin tô tông chủ nhiều hơn đảm đương thái huyên trưởng lao khách khí nói nguyên bản dựa theo hắn cái thân phận địa vị này còn không đến mức khách khí như vậy cùng một cái tiểu tông chủ nói chuyện như vậy bất quá nhìn chu vi rất nhiều vây xem liên minh tu sĩ vì liên minh chính diện hình tượng không thể không đi ra nói hơn nữa luân hồi kính trong cái k i a tiểu cô nương là người này đồ đệ mà cái này tiểu cô nương cực kỳ trọng yếu cùng tôn thượng lệnh bài thân phận có quan hệ hai cái nguyên nhân t ư ra hắn lúc này mới lên tiếng nói chuyện nghe được đối phương nói như vậy tô c ử u cũng không tiện nói thêm cái gì trầm ngâm hai giây lúc này mới chậm rãi mở miệng nói rằng đồ nhi ta tô ly đang ở đột phá cho nên tạm thời bất tiện bẻ dối bất quá cũng mo đột phá xong phòng trừ chờ chốc lát sẽ xuất quan cũng xin trừ vị trưởng lão chờ tô c ử u lời nói xong chung quanh tu sĩ mà bắt đầu nghị luận l ở mỹ tô tông chủ quả nhiên là ngữ bức đối mặt trưởng lão các trưởng lão cũng không k i n h sợ đúng vậy liên minh quy củ chính là liên minh quy củ dựa vào cái gì lớn lối như vậy ta cảm thấy không sai mặc kệ tu vi gì cũng phải ấn quy củ làm việc đây chính là trước đây minh chủ chế định quy củ bất quá ta xem những trưởng lão này tu vi đều hết sức cao thầm chỉ sợ người trưởng lão kia quay đầu sẽ cho tô tông chủ tiểu hải xuyên lúc này rất nhiều trưởng lão sắc mặt nhất thời liền hơi khó coi m ẫ u chốt là chung quanh vây xem tu sĩ lúc này nghị luận thanh âm khiến cho rất nhiều trưởng lão có điểm khó chịu trong đó trần nhị phát trưởng lão nghe nói những thứ này tu sĩ nghị luận trong lòng nhất thời lại xuất hiện lửa giận đang chuẩn bị hào hào dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tông chủ nhưng mà giữa lúc trong cơ thể linh lực mới vừa vận chuyển trong n h y mắt phát sinh ngoài ý mới m ạ n cục tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế gi Trường 31, Đại Nhật、Lâm、Thiên Thần Thông, càng đánh giá. Đại hai phiếu Lâm sư phụ ta đã võ sư trung kỳ cảnh giới sư phụ ly nhi tô ly người còn chưa ra cái kia hài lòng tinh thần thanh âm cũng đã chuyên l đề ra bật bật nhảy nhảy ra khỏi phòng bất quá chứng kiến trên quảng trường nhiều người như vậy nhất thời liền ngây ngẩn cả người mà trên quảng trường các vị trưởng lão vừa nhìn thấy tô ly nhất thời nhãn tình sáng lên cô bé này không phải là luân hồi kính bên trong cô gái kia sao mới vừa vận chuyển linh lực trần nhị phát nhất thời một cái l ắ mình liền hướng phía tô ly đi tô cựu vẫn phòng bị đám này trưởng lão đặc biệt hắn đỗi cái này trần trưởng lão thấy đối phương linh lực bạo phát đột nhiên hướng phía nhà mình đồ đệ hành động tô cựu không nói hai lời trong cơ thể linh lực trong nháy mắt điên cuồng vận chuyển như thao thiên giang biện rộng lớn lãng một dạng điên cuồng c u ồ n cuộn nổi lên một q u y ề n vung r a bay thẳng đến trần nhị phát trưởng lão công kích đi hoành một tiếng trận trận sóng linh lực lãng ở trên quảng trường c u ầ n cuộn nổi lên tầng tầng khí lãng nhấc lên trận trận c u â n phong trần nhị phát liền lùi lại bốn bước tô cựu liền lùi lại bảy bắt bộ tu vi cảnh giới là n g à n thương tuy là sở hữu hệ thống mặc dù nặng tố sút tỷ cực kỳ cường hãn thế nhưng võ vương cảnh giới cùng võ thánh cảnh giới so sách ba cái đại cảnh giới một màn này nhìn như dài dang dặc kỳ thực bất quá trong nháy mắt liền xảy ra đến khi đám người chậm quá thần lúc hai người giao thủ đã sớm kết thúc tôi cựu khe n h ư mày đối với kết quả này có chút bất mãn nhưng lúc này mọi người chung quanh toàn bộ đều là vẻ mặt vẻ mặt bất khả tư nghị vậy xem tu sĩ hoàn hảo không có quá nhiều khiếp sợ bọn họ không rõ ràng trần nhị phát trưởng lão tu vi cảnh giới nhưng tất cả trưởng lão nhưng trong lòng rất rõ ràng trần nhị phát trưởng lão mặc dù là đám người tu vi bên trong thấp nhất một cái thế nhưng đó cũng là võ thánh cảnh giới tu vi mà trước mắt cái này t ô tông chủ bất quá võ vương cảnh giới trên lệch ba cái cảnh giới lại có thể cùng bên ngoài đối kháng làm sao có thể không cho đám người khiếp sợ tất cả trường lão vẻ mặt bất khả tư nghị chỉ có dư chính thanh sắc mặt đ ạ m nhiên không hổ là nhục thân thành thánh tri đạo quả nhiên lợi hại dư chính thanh trong lòng cảm thán nhưng mà giữa lúc đám người khiếp sợ hơn một giây kế tiếp bọn họ mới phát hiện cái này vẹn vẹn mới là một bắt đầu một cổ khí tức cùng bạo đột nhiên phóng lên cao nguyên bản manh xuẩn manh ngu xuẩn tô ly giờ khắc này khí tức đại biến uy áp và ra quanh thân linh lực trong nháy mắt cùng bạo cả cá nhân trên người tản mát ra một cố hàn băng ý tô ly bất quá võ sư trùng kỳ tu vì cảnh giới nhưng giờ khác này dĩ nhiên tản mát ra kinh khủng uy áp đám người chỉ cảm thấy cả người run lên trong lòng có một cỗ cảm giác nguy cơ n g ư ờ i tận nhiên dám đánh ta s ư phụ người cái tên xấu xa này tô ly thanh âm lạnh như băng truyền lại đến trong thai mọi người chỉ thấy tô ly nhảy lên một cái giơ tay toàn bộ huyền thiên tông bên trong linh lực đột nhiên toàn tụ lại màu trắng linh lực tản mát ra tia sáng chói mắt điều này hiển nhiên l à áp xúc đến rồi cực hạ đối mặt tô ly trần nhị phát vào giờ khác này tư nhiên cảm giác được một cô xuất xứ từ đáy lòng nguy cơ sinh tử chói mắt mạch sắc linh lực quan điểm càng lúc càng lớn cuối cùng giống như một luân chói mắt mặt trời oanh kích xuống mục tiêu trần nhị phát trường lão đại nhật lâm thiên t h ầ n thông đây là tôn thượng t h ầ n thông cái gì đây là tôn thượng t h ầ n thông làm sao có thể cái này tiểu cô nương bất quá cảnh giới võ sư tu vi lại có thể thi triển ra đại nhật lâm thiên t h ầ n thông chẳng lẽ nói một cái khủng bố ý niệm trong đầu của mọi người trưởng l ã o trong đầu nổi lên thanh một tiếng vang thật lớn đám đông đánh thức chỉ thấy trần nhị phát trường lão khoe miệng tiên huyết lùi gấp hơn mười bước vẻ mặt không dám tin nhìn tô ly mà phát sinh cái này kinh thiên nhất kích tô ly trên người cổ khí tức k i ệ cũng trong nháy mắt tiêu tán ngay sau đó trực tiếp hôn mê vẫn ở bên cạnh tô k i ự u nhanh lên ôm lấy tô ly lúc này tô k i ự u trong nội tâm cũng là vẻ mặt che đậy tô ly là hắn một tay nôn u i ấm có tu vi gì có năng lực gì hắn nhất thanh n h ị sở tô ly không có khả năng thi triển ra uy lực như vậy cường đại thần thông tô k i ự u nghĩ tới duy nhất khả năng có lẽ là cái viên này đặc thù lệnh bài càng nghĩ chỉ có một cái như vậy ngoài ý muốn nhân tố nghĩ tới đây tô k i ự u nhìn trong ngực tô ly nhưng mà cái này nhìn một cái khiến cho tô cựu phát hiện một cái dị thường ở tô ly phía sau xuất hiện một cái mơ hồ dấu ấn quan h o à n thập phần yếu ớt mơ hồ có thể nhìn ra là cái viên này lệnh bài đường nét vết tích tiểu cô đ ư ơ n g tôn thượng lệnh bài chẳng lẽ là trong truyền thuyết t r u y ề n thế trung tu cho nên lệnh bài nhận chủ thái huyên h í t mắt trong lòng đoán được hắn cũng chứng kiến tô ly phía sau cái k i a như ẩn như hiện lệnh bài đường nét dấu ấn nếu là như vậy cái kia mới vừa tất cả là có thể giải thích rõ bất quá đồng thời hắn cũng có một chút hối hận hối hận không có ngăn cản trần nhị phát tên ngu xuật kia nếu không thế cục cũng sẽ không trở nên lung túng như vậy suy nghĩ một chút thái huyên trong lòng có quyết định đi lên trước giọng nói hiền hòa mở miệng nói rằng tô tôn g chủ vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt Trường 32, Thái Trường ta đây có một cái tin tức, ba cầu tất cả chống đỡ. Cút, tô sắc mặt tâm trầm. Tô ly tình trạng, tiêu mắt thể Tiêu tình thể thể ra. càng chống nhìn huống này, có thể lớn nh hao hao cái quá quá liếp loại Lão, ly tình huống không tính là là ba đây đỡ. độ, độ có cầu cả cửu sắc có có có nhưng là không phải rất nhẹ nhàng cái loại này điều tra rõ tình huống cho nên tô cựu tính khí tất nhiên không thể được rồi tô tôn g chủ sự tình hôm nay mạng mội thái n u y ê n mở miệng nói dừng lại một chút vung tay lên một đạo kết giới trực tiếp đám đông b à phủ bên ngoài căn bản thấy không rõ lắm bên trong thanh âm cũng vô pháp nghe được sau đó lúc này mới tiếp tục mở miệng nói rằng tô tôn g chủ người đồ đệ rất có thể cùng tôn thượng có liên lụy tôn thượng tô c ử u nghe nói nhất thời ngờ ra hắn có đa đoán nhà mình đồ đệ có lẽ là gặp phải cơ duyên gì dù sao lệnh bài đặc thù đã bày ra nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ sẽ cùng tôn thượng có quan hệ vạn tông liên minh đệ nhất cao thủ nhân tộc thủ hộ thần vo thần đại lục duy nhất võ thần sở hữu nhiều danh s ư n g là tô cựu trước đây vẫn ngưỡng mộ tồn tại đúng vậy mới vừa nàng thi triển đại nhật lâm tiên thần thông là tôn thượng thần thông đồng thời phía sau lệnh bài tia đường nét hư ảnh dấu ấn cũng cùng tôn thượng lệnh bài tương tự các loại dấu hiệu cho thấy nàng rất có thể là tôn thượng c h u y ể n thế c h i thân thái huyên hít vào một hơi thật dài khí nghiêm túc nói thật c h u y ể n thế c h i thân tô cựu hoàn toàn c h y mắt tin tức này quả thật có chút khiến cho hắn khiếp sợ tô ly là mình thu dưỡng trở về cô nhi không cha không mẹ tôn thượng ở tám mươi năm trước cũng đã ly khai liên minh đi trước vô cùng bí mật cấm đ i ệ tìm kiếm đột phá phương pháp vừa đi tám mươi năm cho đến trước đó vài ngày thư không chi môn mới mở khải nhưng là tôn thượng cũng không trở về chỉ có tôn thượng lệnh bài đã trở về thái uyên tiếp tục mở miệng nói rằng hơn nữa tôn thượng bí mật lớn nhất vẫn không có đối ngoại công t h a i đó chính là tôn thượng là nữ tê tô cựu cùng dư chính thanh hai người đều lãnh hít một hơi tin tức này cũng quá chấn kinh rồi a tôn thượng c h u y ể n thế chẳng lẽ nói chết còn có tôn thượng lại là nữ nếu như tôn thượng là nữ như vậy kết hợp này trùng trùng dấu hiệu nhà mình đồ đệ tô ly rất có thể thực sự nghĩ tới đây tô cựu cũng là lần nữa hít sâu hai cái thong thả quyết tâm thần tô tông chủ tôi a m u tông chủ đề nghị của ta ngươi chính là nhiều suy tính một chút bị tô cựu tự cự tuyển thái huyên sửng sốt hắn cho rằng tô cựu không biết tu vì cảnh giới của hắn cho nên tiếp tục mở miệng nói rằng lao già ta khác ưu thế không có nhưng tu vì cảnh giới phương diện này vẫn là tự nhận là có điểm lòng tin được rồi không cần nói ta sẽ không đồng ý tô cựu trực tiếp cử tuyện đã với hắn tất thất lâu như vậy cực kỳ cho mặt m ũ i không nói hai lời ôm lấy tô ly trực tiếp đi vào cửa bên trong tô tông chủ tiết khách thứ cho không tiễn xa được tô cựu cũng không quay đầu lại trực tiếp cuối cùng trên quảng trường một đám trưởng lão nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi một ít c ơ t ứ c quá cùng vọng quả thực quá cùng vọng như thế tu sĩ không có một điểm cái nhìn đại cục một điểm cái nhìn đại cục cũng không có tức chết ta cũng tức chết ta cũng thái trưởng lão bậc này không có cái nhìn đại cục tu sĩ ngươi khách khí với hắn cái gì chính là trực tiếp đem nữ hài mang đi nếu thật là tôn thượng chuyển thế c h i thân chúng ta cùng nhau h ả o hảo bồi dưỡng đại lượng tài nguyên cung ứng khiến cho tôn thượng sớm ngày khôi phục đối với đặt ở bực này nhất phẩm tông môn trong tay hắn cầm vật gì vậy bồi dưỡng tất cả trưởng lao đối với tô cựu ý kiến rất lớn dồn dập nghị luận mà vẫn không nói gì thái huyên trưởng lão đến khi đám người dừng lại sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng lúc này tạm thời bảo mật quay đầu ta lại đi cùng tô tông chủ nói chuyện còn lại liền không cần nhiều lời đồng thời ta cũng không hy vọng còn có người một mình làm quyết định đang nói chuyện thái huyên còn nhìn thật sâu liếc mắt trần nhị phát đến lúc này vẫn ở bên cạnh dư chính thanh trọng yếu có cơ hội nói chuyện hắn đi tới thái huyên trưởng lão bên cạnh t h ấ p giọng mở miệng nói rằng thái trưởng lão ta chỗ này có một tin tức rất quan trọng liên quan tới tô tông chủ tin tức gì tô tông chủ đi là thượng cổ thời kỳ nhục thân thành thánh chi đạo mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba mươi ba tiểu sư m ộ i ngưu bức buôn càng cầu tất cả cái gì nhục thân thành thánh chi đạo t h i t hay giả dư trưởng lão ngươi không có lừa gạt chúng ta a làm sao có thể lục thân thành thánh chi đạo chỉ là truyền thuyết mà thôi vài vạn năm tới vô số thiên tài nếm thử đi đường này nhưng không có một thành công liền cái thứ nhất tiểu thiên kiếp đều không thể vượt qua điều này sao có thể dư chính thanh thoại âm rơi xuống dường như đ á lớn rơi xuống nước giật mình trận trận sóng lớn mọi người đều theo bản năng không tin cho dù là thái huyên trưởng lão cũng không thể tin được đây là thật chư vị trưởng lão chuyện này thiên chân vạn s á c lúc đó tô tông chủ độ kiếp thời điểm ta ngay ở bên cạnh quan sát toàn bộ hành trình chính, chính mắt thấy dư chính thanh lời thề son sắt nói không chỉ là ta trong liên minh mọi người đều thấy được nghe được dư chính thanh nói như vậy đám người trầm m ặ t bọn họ cũng không nghĩ tới lại đột nhiên đi ra một cái như vậy tin tức nếu như tô k i ự u thật là nhục thân thành thánh chi đạo nói như vậy thì coi như hắn lại cản r ỡ một ít vậy cũng không có việc gì thiên tài bản thân liền là đặc thù đối đãi nhục thân thành thánh chi đạo một ngày thành công cái k i a sức chiến đấu nhưng là hủy thiên diệt địa yêu tộc đem không đáng để lo nhân tộc đem bá chủ thần võ nghĩ tới đây một số người trong lòng cũng không nhịn được kích động nước quẩn trào đứng lên nhưng là vừa nghĩ đến mới vừa cùng đối phương trở mặt trong lòng nhất thời lại trở nên khó chịu đứng lên huyền tiên tông bên trong đại môn đông trạc tôi cựu đem t ô ly ô m đặt lên giường kiểm tra rồi một phen linh lực tiêu hao quá độ cũng may vấn đề không lớn chỉ là đả thương điểm kinh mạch tu dưỡng mấy ngày là khỏe mà một bên t ô quý cùng cùng t ô an ca hai người đột phá cũng chuẩn bị kết thúc không sai biệt lắm đã kết thúc bên ngoài phát sinh tất cả bọn họ cũng không có nhận thấy được toàn bộ tâm thần đều ở đây đột phá bên trên tôi cựu cũng không có q u a y dối bọn họ theo sau đó một tia linh lực tu h liễm hai người không sai biệt lắm đồng thời mở hai mắt ra cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại dư thừa linh lực hai người đều l à mừng rỡ như điên bất quá khi phát hiện nhà mình tiểu sư mội hôn mê ở trên giường thời điểm hai người nhất thời khẩn trương từ tô cựu nơi đ â y hiểu được tình huống sau đó biết tiểu sư mội không có việc gì trong lòng cũng thả l ò n g một hơi bất quá lập tức hai người chính là vẻ mặt m ộ ép tiểu sư mội lúc nào ngưu bức như vậy c ư nhiên ngạnh kháng võ thánh trời ạ đây chính là võ thánh có thể một đầu ngón tay liền nghiền ép chết chính mình võ thánh hai sư huynh đệ nguyên bản đột phá cảnh giới phía sau cái k i a cao hứng tâm tình nhất thời biến mất vô ảnh vô tung t ô quý cùng vốn còn muốn ở sư mội trước mặt biểu hiện một phen ai biết vừa đột phá liền nghe được tin tức như thế nhất thời cả người đều trợn mắt cùng lúc đó thái cổ bình nguyên vạn tông liên minh nhân tộc nơi đóng quân đội tuần tra bên trong phòng nghỉ ngơi vương đại long tại chính mình bên trong phòng nghỉ ngơi đang ở k i ế m kê thu hàng chính mình tuần tra nhiệm vụ còn có một tiên liền kết thúc trong khi thời gian ba tháng mình cũng thu hàng rất nhiều hàng các loại yêu thú các loại phẩm cấp yêu tộc đem nhẫn chữ vật bỏ vào tràn đầy đây chính là một số lớn tài phu a vương đại long nhìn bên trong nhẫn chữ vật yêu tộc yêu thú thi thể trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác thỏa mãn lớn như vậy một khoản tài nguyên đủ để cho chính mình kế tiếp một năm không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề hơn nữa là cái loại này mở rộng phương thức tu luyện v trụ sở liên minh đại điện bên trong một đáng quyền cao chức trọng trưởng lão lúc này hội tụ một đường nhưng không khí của hiện trường lại hết sức trầm mặc mỗi một trưởng lão đều ở đây t h ầ m tư ước chừng sau một lúc lâu thời gian lúc này mới có người phá vỡ bình tĩnh tất cả mọi người chỉ nói vậy thôi nhằm vào nhất phẩm tông môn huyền thiên tông tông trụ tô cựu sự tình chúng ta xử lý như thế nào không có ai đáp lại cũng không nói đây cũng không phải là biện pháp tất cả mọi người nói một chút ý nghĩ của chính mình sau đó thương lượng với nhau luôn có thể thương lượng cái biện pháp đi ra trâm mặc ấy n g ồ i ở cuối cùng một trường lão mở miệng nói chuyện tôn thượng chuyển thế cùng tô cựu đều rất trọng yếu ta cảm thấy đầu tiên phải làm là bảo mật nhục thân thành thánh c h i đạo can hệ trọng đại nghìn vạn tin tức không thể dò gì ra yêu tộc nếu như một ngày c h i đạo tin tức này tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đây tập sát tô cựu đối với chưa thành dáng dấp thiên tài một ngày vất l ạ liền không còn là thiên tài chúng ta mấy đám xương già còn có thể chống đỡ mấy trăm năm trên thời gian chúng ta không đội là đủ đến khi tôn thượng trở về cùng tô cựu thành tài k h á c một trường l ã o tiết lời đúng vậy ân đoán cá nhân chuyện nhỏ nhân tộc tương lai mới là đại sự tô cựu sinh ra ở h u y ề n thiên tông trái phải rõ ràng bên trên không cần lo lắng ta xem tư liệu trăm năm trước h u y ề n thiên tông trăm tên trung liệt đều chết trận chiến trường vẹn vẹn điểm này cũng đủ để chứng minh tô cựu thái độ trần trường lão cũng lên tiếng tán thành ta cũng tán thành cho nên ta kiến nghị hàng đầu nhiệm vụ là bảo mật cam đoan tôn thượng cùng tô cựu an toàn đặc biệt tôn thượng tô cựu nhục thân thành thánh c h i đạo có thể thành công hay không còn khó nói nhưng tôn thượng thực lực đó là không thể nghi ngờ thứ hai chính là gia tăng tài nguyên tu luyện bồi dưỡng hai người bọn họ tôn thượng chuyển thế m ộ ư ơ i ba năm đến bây giờ còn chỉ có tùy thân lệnh bài trở về những vật khác cũng còn không có động tĩnh đây cũng là cùng tu vi cảnh giới có quan hệ cho nên chúng ta phải nhanh một chút khiến cho tôn thượng tu vi khôi phục thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất vũ trụ va chạm đại k i ế p bung xuống chư thần t ị c h d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện chương ba mươi b ố người hộ đạo một càng cầu tất cả nhưng lúc này tại chỗ chư vị trưởng lão đều hô hấp dồn dập tâm tình kích động trong lòng mọi người đều hiểu nếu như có thể trở thành hai người này người hộ đạo như vậy tương lai đạt được chỗ tốt sẽ là to lớn dứt bỏ không nói khác giả thiết tô c ử u cùng tôn thượng hai người đều lớn lên làm người hộ đạo đầu tiên biết thu hàng hai vị cường giả hữu nghị tại chỗ mọi người dương thọ kỳ thực cũng không nhiều nhưng phía sau lại có tô n g môn gia tộc huyết mạch tồn tại không có khả năng che chở bọn họ vĩnh viễn mà tô c ử u cùng chuyển thế tôn thượng còn tuổi trẻ điều này cũng làm cho ý nghĩa gia tộc tô n g môn huyết mạch huy hoàng còn có thể tiếp tục kéo dài tiếp thứ hai thiên đạo nhân quả bảo vệ cường giả của thời tự có cường giả số mệnh phản hồi đến hộ đạo trên thân thể người do đó tăng đột phá cơ hội chúng ta có tám người nhưng chỉ có hai người có thể trở thành là hộ đạo giả lão giả tiếp tục chậm d ã i nói đám đông từ trong kích động lạp trở về hiện thực đúng vậy tám người đi cạnh tranh cái này hai chỗ làm sao cạnh tranh hoặc có lẽ là phân phối thế nào chuẩn xác mà nói là bảy người trần trưởng lão trực tiếp bị nâng cao bên cạnh một vị trưởng lão bổ sung một câu trần nhị phát tại chỗ liền ngây n g ẩ n cả người mới vừa hắn nghe được người hộ đạo ba chữ thời điểm trong lòng cũng là hết sức kích động nhưng mà đột nhiên nghe được có người nói hắn trực tiếp bị nâng cao lần này liền trận tròn mắt vì sao nghĩ lại trần nhị phát nhất thời liền biết mình và cái kia tô kiểu, thế tôn thượng nhưng là trực tiếp làm hơn a mụ chứng trần nhị phát lúc này hận không thể phiến chính mình hai cái b ạ n thai đều khô rồi một trận làm sao còn làm đối phương người hộ đạo muốn dám ăn đi trần nhị phát cực kỳ tự biết mình suy nghĩ minh bạch cũng không nói lời nào bất quá hắn không hề rời đi hắn nhớ nhìn đến cùng ai sẽ trở thành người hộ đạo kỳ thực cũng không có bảy chỉ có bốn cái võ thánh tu vi cũng có thể bị nâng cao một người trưởng lão cũng b ổ một đao võ thánh tu vi cảnh giới dựa vào cái gì không được phong lao quái ngươi không phải võ đế sơ kỳ sao ta hai nhiều lần nhìn ai hơn lợi hại một gã võ thánh lao g i ả nhất thời sẽ khư phục người hộ đạo không chỉ có muốn hộ đạo còn muốn giáo hội đối phương trong cảnh giới càng n ộ ngươi nói cảnh giới có trọng yếu hay không phong trưởng lão bình tĩnh nói ngươi được rồi ngươi hộ đạo sự tình chúng ta nói không tính còn phải tô cựu cùng tôn thượng chính bọn nó đồng ý nếu không chính là tương t ư đơn phương mà thôi thái viên trưởng lão cắt đứt hai người tranh luận điểm ấy chậm sau đó mới nghị trước tiên đem phía trước hai điểm bố trí xong thái trưởng lão mở miệng đám người cũng không có từ đó lại đi tranh luận dù sao thái viên trưởng lão hy vọng ở chỗ này mày huyền thiên tông ba cái đồ đệ đã rời đi tô cựu một thân một mình ở trong phòng sự tình hôm nay cũng cho tô k i ự u trình độ nhất định dẫn dắt chủ nếu là bởi vì tô ly sự tỉnh chính mình tiểu đồ đệ cư nhiên có thể là tôn thượng chuyển thế c h i thân tin tức này cũng thật bất khả tư nghị có thể ý nghĩ của chính mình phải cải biến một chút tô k i ự u trong lòng hơi suy tư về phía trước bởi vì không nhịn được cái loại này đau đớn không muốn nhắc tới t h ă n g tu vi nhưng bây giờ dường như chính mình được cải biến một cái kiểm tra một hồi hệ thống t r n g báo ký chủ tô k i ự u tu vi võ vương đỉnh phong dự trữ linh lực chín mươi chín hàng hà sa đóng cửa trạng thái hệ thống tương thành chưa đổi mới năm thiên mười sáu canh giờ ba mươi ba phân hai mươi ba giây hệ thống đổi mới còn muốn năm ngày cũng không biết tiếp theo gặp phải vật gì vậy hiện nay tu vi cảnh giới vì võ vương đ ỉ n h phong võ vương sau đó là võ hoàng trung thiên kiếp là võ hoàng đột phá đến võ tông tài sẽ xuất hiện tô cựu trong lòng âm thầm phân tích là thời điểm đột phá hiện nay tiểu thiên kiếp trọng tố thân thể hiệu quả dường như đã bắt đầu yếu bớt h i ệ n nhiên thử lôi thiên kiếp chỗ tốt hấp thu không sai bền lắm tự dù thì cũng cường hãn vô số lần phòng chừng theo lúc này đây cảnh giới đột phá cuối cùng thiên kiếp chỗ tốt đều sẽ bị hấp thu cương đại nhục thân Đối v ớ trong cơ thể linh lực cũng bắt đầu vận chuyển không sai chính là bắt đầu tu luyện ngài thu được hai mươi hai tu vi linh lực cố gắng thông qua tu luyện tu vi của ngài linh lực được tăng lên rất cao trong đó bao hàm trụ cột tu vi linh lực hai điểm ngoài định mức dự trữ linh lực phản hồi hai trăm linh linh linh lực ngài thu được hai mươi hai tu vi linh lực bất quá mấy cái chu thiên tu luyện theo trong đầu hệ thống thanh â m vang lên tu vi của ngài cảnh giới đạt được đề thăng đạt tới võ hoàng sơ kỳ cảnh giới tô c ử u quanh thân khí tức nhất thời biến đổi tu vi trực tiếp đề thăng nhưng mà hắn cũng không có dừng lại vẫn còn tiếp tục tu luyện vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba mươi lăm thiên đ ị a huyền hoàng tứ đ ẳ n g phẩm cấp hai t r ư ờ n g cầu tất cả một chu thiên một chu thiên vận chuyển tu vi tầng, tầng đề thăng bất quá thời gian một n h n n a n g liền đã đạt đến võ hoàng cảnh giới đỉnh cao tu vi của ngài cảnh giới đạt được đề thăng đặt tới võ hoàng cảnh giới đỉnh cao cho đến giờ phút này tô cựu mới dừng lại đóng cửa dự trữ linh lực bởi vì tu luyện nữa liền muốn độ kiếp lúc này không phải độ kiếp thời điểm ngày mai sẽ phải tiến hành tông môn thực tập tông môn thí luyện loại chuyện như vậy cũng không phải là việc nhỏ đối với huyền thiên tông phát triển sau này cực kỳ trọng yếu v ề phần tại sao không đem tu vi đề thăng tới cảnh giới cao hơn lại đi tham gia tông môn thí luyện kỳ thực đây là có nguyên nhân mọi người đều biết ở vạn tông liên minh ở giữa tông môn phân cựu phẩm cái này cựu phẩm bên trong lại khu phân thượng trung hạ tam phẩm mà quan hệ đến tông môn bình xét cấp bậc tông môn thí luyện cũng cùng cái này có quan hệ tại hạ tam phẩm bình xét cấp bậc bên trong chủ yếu là xem tông chủ tu vi cảnh giới bình xét cấp bậc trọng điểm trinh là điểm này mà bên trong tam phẩm bình xét cấp bậc bên trong liền cần đi trước thái cổ bình nguyên chắc thí tông môn thực tế sức chiến đấu còn như bên trên tam phẩm bình xét cấp bậc bên trong liền cần đi trước yêu tộc địa bàn xem chấp hành nhiệm vụ năng lực cùng với còn lại tổng hợp lại phương diện cũng chính bởi vì đánh giá này phương thức cho nên tô cựu mới quyết định thẻ chủ lối tiếp tô cựu mục tiêu tạm thời là định ở chính giữa tam phẩm tông môn ở giữa bên trên tam phẩm tạm thời không phải suy nghĩ bởi vì huyền thiên tông nhân số không đủ đây là ngày thương trong lúc nhất thời cũng vô pháp giải quyết vấn đề này cho dù là thu môn nhân cũng phải cần một khoảng thời gian luôn không khả năng gặp người liền thu a vậy còn phải xem nhân gia có nguyện ý hay không huống hồ ngày mai sẽ phải mở ra tông môn thực tập trên thời gian căn bản không kịp cho nên định vị bên trong tam phẩm tông môn thích hợp nhất mà bên trong tam phẩm khảo hạch chính là đi thái cổ bình nguyên chạm sát yêu tộc dùng cái này tới chắc thí tông môn sức chiến đấu tôi k u nghĩ rất đơn giản nếu như ở yêu tộc bên trong độ kiên ó i cái kia sảng khoái hơn a đương nhiên đây cũng chỉ là tô cựu mới có thể làm được phổ thông tu sĩ độ kiếp đó là được tất cả chuẩn bị thỏa đáng lại còn cần có người chuyên môn bảo hộ phòng ngừa bị quấy rối nhưng tô cựu không cần có hệ thống tồn tại có thể tùy tiện lãng vừa lúc đó trong đầu đột nhiên lại vang lên hệ thống thanh â m chúc mừng ký chủ cảnh giới đề thăng bởi vì cảnh giới đề thăng siêu việt một cái đại cảnh giới hệ thống thương thành thời gian cột nắp tự động đổi mới ba giây phía sau hệ thống thương thành gần đổi mới mời ký chủ tự chủ kiểm tra hệ thống thương thành đổi mới tô cựu ngân ra lập tức trong lòng vui vẻ không nghĩ tới cảnh giới đề thăng lại còn có loại này ngoài ý muốn chuyển tốt lúc này tôi Cửu đã đem l cựu chú hệ ý bỏ vào t nhìn một cái nhất thời trong lòng vui vẻ lập tức đã đem được chú ý tập trung đến cái này ba món đồ mặt trên huyền cấp thần thông quyền trục sử dụng sau đó giá hai triệu linh tinh hai mươi triệu dự trữ linh lực địa cấp chiến kỹ quần c h ú sử dụng sau đó có thể ngẫu nhiên thu hoạch hạng nhất địa cấp chiến kỹ lại trong nháy mắt học được giá ba triệu linh tinh ba mươi triệu dự trữ linh lực hoàng cấp công pháp quần c h ú sử dụng sau đó có thể ngẫu nhiên thu hoạch hạng nhất hoàng cấp công pháp lại trong nháy mắt học được giá một triệu linh tinh mười triệu dự trữ linh lực ba món đồ toàn bộ đều là thứ tốt tô cựu không chút do dự nào trực tiếp đem cái này ba món đồ hồi nói đi ra thần thông cùng chiến kỹ đều là để thăng sức chiến đấu tô cựu vừa lúc cần còn như công pháp tô cựu cũng không làm sao quan tâm bất quá tô cựu cũng như cũ hối loái chính mình không cần có thể cho đồ đệ dùng à cũng không biết thứ này có thể hay không truyền thụ phục chế phỏng trừng là không có khả năng nhưng truyền thụ cũng không có vấn đề hệ thống bạch quan g loại lên ba tấm quyền trục t u ra hiện tại tô cựu trong tay không biết biết lấy m â u ngẫu nhiên dạng gì thần thông c h i ế n kỹ công pháp tô cựu trong lòng hết sức tò mò không chần chờ tô cựu trực tiếp đem cái này ba tấm quyền trục kích hoạt một giây kế tiếp tự ra phát hiện ba miếng trong suất thấu triệt ngọc giản thân thức quan vọng trong đó trong ngọc giản có trong suốt chữ viết liên quan tới thần thông giới thiệu bất quá khi nhìn đến cái thứ n h ấ t ngọc giản thời điểm tô cựu liền trợn tròn mắt đại nhật lâm thiên thần thông lấy trưởng khống thiên địa linh lực làm k h ế t ề tựu i thiên uy như ban ngày ngày từ trên trời giang xuống buộc phát ra cực mạnh uy lực uy lực lớn nhỏ nhìn trưởng khống thiên địa cao thấp làm chuẩn đây không phải là tô ly thi triển tôn thượng chính là cái kia thần thông sao còn có thể như vậy hệ thống như thế lưu nếu như ta ở liên minh cao tầng trong mắt thi triển ra cái này thần thông tô cựu không nhịn được nghĩ đến hít một hơi thật sâu bằng phẳng hạ tâm tình tô cựu nhìn tiếp hai quả khác ngọc giản nhất kiếm thiên khuyên t nhìn song giới này thiệu tô cựu không nhịn được hít một hơi lanh khí thiên địa huyền hoàng không hổ là địa cấp chiến kỹ thoạt nhìn liền ngưỡng bức nhìn tiếp cuối cùng một cái ngọc giản bách trên ba kinh cây độc nhất đánh trồng chất dày nhất giáp mỗi một lần thừa nhận đối thủ công kích có thể hấp thu đối phương công kích chín mươi linh lực dùng để tu luyện chịu đòn càng ác tu luyện càng nhanh đây là một bản ở trong chiến đấu công pháp tu luyện phốc nhìn song giới này thiệu tô i ự u kém chút một ngụm thủy phun ra ngoài chương á i này k t h ba mươi sáu bên trong tam phẩm tông môn tý luyện ba cảng sáng sớm hôm sau tô cựu dạy thật sớm hôm nay là vạn tông liên minh tông môn thực tập thời gian Toàn bộ liên minh đều phi thường náo nhiệt. cùng quá khứ bất đồng lúc này đây tông môn t h í luyện quan hệ đến mỗi cái tông môn phúc lợi lãnh ngộ cho nên nhiều tông môn đều rất coi trọng một ít tông môn thậm chí còn triệu hồi một bộ phận tu sĩ lấy bảo đảm tông môn thí luyện thuận lợi tận cấp huyền thiên tông đại điện tô k i ự u chậm rãi mở miệng nói ngày hôm nay vi sư phải đi tham gia tông môn thí luyện sẽ ra khỏi cửa vài ngày nếu như thuận lợi tông môn sẽ tiến nhập bên trong tam phẩm sư phụ ngài muốn đi thái cổ bình nguyên trạm sát yêu tộc sao nghe được tô k i ự u lời nói tô ly t ỏ mò hỏi ân tô k i ự u gật đầu sư phụ mang ta đi có được hay không tô ly nũng nịu nói rằng không được ngươi và các sư huynh ngươi hảo hảo ở tại gia tu luyện không thể lười biếng sư phụ trở về sẽ muốn kiểm tra tu vi của các ngươi được rồi bên cạnh tô quý cùng cùng tô an ca không nói gì khéo léo đợi ở một bên hai người các ngươi chiếu xem trọng sư mội của các ngươi đặc biệt cảnh bài hát làm đại sư huynh nhất định phải phụ tốt trách huyền thiên tông tạm thời giao cho ngươi quản đừng cho vi sư chỉnh ra cái gì lâu tự đi ra tô cựu an bài nói các loại chờ vi sư trở về sẽ dạy các ngươi công pháp chiến tích cái này mấy ngày là khỏe tốt đánh bóng dưới trụ cột là sư phụ là sư phụ sau khi giao phó xong tô cựu liền trực tiếp ly khai thông môn thông môn thí luyện phân bà cái nơi sân thượng trung hạ tam phẩm mỗi người bất đồng dưới tam phẩm tông môn là trực tiếp ở trụ sở liên minh bên trong tiến hành chỉ nhìn cá nhân tu vi bên trong tam phẩm là cần phải đi thái cổ bình nguyên bên trên tam phẩm thì là trực tiếp đi yêu tộc địa bàn ly khai tông môn tô c ử u đi tới liên minh sân rộng nơi này là bên trong tam phẩm thí luyện căn cứ lúc này đã có rất nhiều tu sĩ tụ tập ở chỗ này mỗi cái tông môn người đều là mỗi người thành đống nhân số nhiều tông môn có ba mươi bốn mươi người số người ít tông môn cũng có bảy tám người đều là tông môn đệ tử tinh anh chỉ có tô cựu một thân một mình sự xuất hiện của hắn nhất thời dẫn kinh động sự chú ý của mọi người huynh đệ nghe ư ơ i có p ả khảo i đi Nơi nói ngươi viên rời hay không chỗ? phẩm hạch thành không Huynh h tam này vậy. tông môn tông môn bên trong căn Đúng Còn ngủ quên, dường. n g đệ, lộ là là cứ. có lão ca khuyên một câu nếu như không phải tham gia tông môn thực tập cũng đừng đi lung tung gần nhất liên minh cao tầng không phải biết rõ làm sao từng cái từng cái tính khí đều rất lớn trở về đầu lĩnh đội tiền bồi tới gặp lại ngươi khả năng tô cựu chung quanh vài cái tu sĩ đều nghị luận quyết lơn bất quá tô cựu không để ý đến theo thời gian trôi qua trên quảng trường tụ tập tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều k h ả n g chừng sau một nén nhang một con thuyền tre khuất bầu trời phi thuyền bay đến bầu trời q u ả n g trường ở phi thuyền đầu thuyền khoanh chân ngồi một gã bạch phát láo giả tham gia bên trong tam phẩm tông môn thực tập tu sĩ với nửa nén hương bên trong lên thuyền lần này thí luyện thời gian là ba tiên h địa điểm thái cổ bình nguyên chiến trường lão giả thanh â m chậm rãi vang lên to mà hồn hậu vang vọng toàn bộ sân rộng đang nói mới vừa rơi xuống nhất thời chư vị tu sĩ liền trực tiếp cất cánh hướng phía phi thuyền bay đi tô cựu cũng không có ngoại lệ n ả y lên một cái trong nháy mắt sẽ đến trên phi thuyền tự tìm tìm một địa phương k h a n h chân ngồi xuống phi thuyền cực kỳ lớn chừng mấy trăm t r ư ợ n g c h i ề u rộng trưởng càng là không thể nhìn ra tô c ử u đánh giá một cái chiếc này phi thuyền ít nhất có thể dung nạp mấy vạn tu sĩ liên minh trên quảng trường khoảng trường tụ tập ba chục ngàn tu sĩ bốn nghìn năm nghìn cái tông môn có thể nói chiếc này phi thuyền chuyên trở toàn bộ vạn tông liên minh lực lượng trung tiên khi tất cả tu sĩ đều sau khi lên thuyền đầu thuyền ngồi xếp bằng láo giả chậm rãi mở hai mắt ra thao t á c trên phi thuyền chợ pháp một giây kế tiếp hộ tống thuyền đại trận khởi động một lồng ánh sáng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phi thuyền phi thuyền cũng lập tức khởi động phi hành lão hủ là lần này khảo hạch người phụ trách phi thuyền sẽ với sau bốn canh giờ đến thái cổ bình nguyên nơi đóng quân sau khi hạ xuống sẽ có người chuyên tiếp đại chư vị đến lúc đó mỗi cái tông môn sẽ lĩnh một viên ngọc giản làm lần này khảo hạch phòng tệ hại pháp bảo lần này bên trong tam phẩm khảo hạch tổng cộng ba ngày thời gian từ giờ trở đi tính theo thời gian ba ngày sau không được tại thái cổ bình nguyên d ừ n g phải toàn bộ phản hồi nơi đóng quân quá hạn không về giả ngọc giản hư hao giả phát hiện người ăn gian thì coi là bông tha khảo hạch thủ tiêu khảo hạch thành tích khảo hạch tiêu chuẩn đánh giá rất đơn giản lấy yêu tộc nội đ a n làm cơ sở Nhất phẩm nội phẩm đồng a đan tam đan ra. n phân, nhị phẩm nội vì tích phân, tam phẩm nội vì 100 tích phân, làm mà phẩm phẩm tích tích tích thế cứ đ vì vì suy ra. Đồng thời liên minh nơi đóng quân bảng tích phân sẽ đúng lúc đổi mới ngắm chúng biết bạch phát lao giả đem quy tắc nói một lần sau đó lại lần nữa nhắm hai mắt lại mà trên phi thuyền đám người cũng bắt đầu nghị luận â m ý. tô cựu là lần đầu tiên tham gia như vậy khảo hạch cái này quy tắc quả nhiên là đơn giản t h u bạo cực kỳ phù hợp liên minh phong cách cùng phía trước truyền văn không có bao nhiêu xuất nhập chạm sát yêu tộc chuyện đơn giản nhất đối với tô cựu mà nói lúc này đây tông môn thí luyện thỏa nghĩ tới đây Tô c một người đàn ông tuổi trung niên vội vã đi đến thần xác hơi có chút bối rối đi tới dư chính thanh bên cạnh nhỏ giọng mở miệng nói dư trưởng lão tô tông chủ không ở tông môn bên trong không ở tông môn bên trong đi đâu dư chính thanh m ầ n ra ngày hôm nay trời vừa sáng hắn liền sắp xếp người đi mời tô tôn g chủ ngày hôm qua chư vị trưởng lao thương lượng xong sau đó quyết định chức cùng tô cựu can thiệp một cái tỏ rõ lợi hại quan hệ dù sao đây chính là nhục thân thành thánh c h i đạo thiên tài cùng tôn thượng c h u y ể n thế c h i thân tô tôn g chủ đi tham gia tông môn thực tập vậy thì chờ tông môn thí luyện sau khi kết thúc lại đi mời tô tông chủ dư chính thanh lơ định dư trưởng lão tô tông chủ phải đi tham gia bên trong tam phẩm tông môn thí luyện đi là thái cổ bình nguyên người đàn ông trung niên vội và nói cái gì thái cổ bình nguyên bên trong tam phẩm tông môn thí luyện nam tử trung niên vừa dứt lời dư chính thanh còn chưa mở lời bên cạnh các vị điều tức trưởng lao nhất thời mở hai mắt ra khiếp sợ tô tôn g chủ bất quá võ vương cảnh giới đỉnh cao dù cho hắn chiến lược siêu quẩn nhưng đối mặt rất nhiều yêu tộc sợ rằng lâm uy đúng vậy nếu như yêu tộc không biết tô tôn g chủ đặc thù cần phải sẽ không cố ý nhằm vào tô tôn t ô g chủ lấy tô tôn t ô g chủ võ vương đỉnh phong tu vi tự bảo vệ mình h ắ n không có bao lớn vấn đề không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thật không nghĩ tới yêu tộc chính giữa thập đại yêu vương bên trong có một vị tiên tri yêu vương am hiểu với phong thủy thuật sợ là sợ nói đến đây đại điện bên trong nhất thời rơi và hoàn toàn yên tĩnh nửa ngày thái nguyên trưởng lão lên tiếng bọn họ xuất phát đã bao lâu bẩm thái trưởng lão ước chừng ba cách giờ người đàn ông trung niên cung kính hồi đáp ba cách giờ thái nguyên trưởng lão nghe nói trầm mặc hiện tại chạy đi đã tới không đội là vị nào trưởng lão dẫn đội thái nguyên trưởng lão lần nữa hỏi là thịnh hải trưởng lão dẫn đội thịnh hải trưởng lão vài cái đại trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái bọn họ cũng đều biết thịnh hải trưởng lão tu vi võ tôn hậu kỳ cảnh giới tu vi này ứng đối tình hình chung là vậy là đủ rồi thế nhưng nếu như là đặc thù thời kỳ nói sợ rằng phong trưởng lão làm phiền ngươi đi một chuyến thái huyên trầm n g â m hai giây cuối cùng mở miệng hướng về phía bên cạnh phong trưởng lão mở miệng nói thái trưởng lão yên tâm ta sẽ đem tô tông chủ bình an mang về phong trưởng lão không có chối tử trực tiếp tiếp lời có phong trưởng lão đi trước liền không có gì đáng ngại thái huyên tán dương một câu phong trưởng lão là trưởng lão trong các bát đại trưởng lão một trong võ đế sơ kỳ tu vi trưởng lão các bát đại trưởng lão bốn cái võ đế bốn cái võ thánh bên kia vô cùng to lớn phi thuyền đã tới thái cổ bình nguyên chiến trường nơi đóng quân bầu trời từng cái dưới phi thuyền t ô n g môn đều lĩnh đến rồi một viên đặc thù ngọc giản tô cựu nhìn ngọc trong tay gi trong cảm giác tản mát ra một cỗ huyền ảo ba động rất rõ ràng cúc áo lớn nhỏ trên thẻ ngọc khắc vô số trận pháp ở nơi đóng quân ở giữa có cái này một tọa to lớn thạch bi thạch bi cao tới trăm mét mặt trên sáng bóng quanh quần d ầ m dạp chẳng chịt đều là bạch sắc tự thể dựa theo chỉ thị tô cựu đưa vào một tia linh lực đến trong chiếc thẻ ngọc huyền thiên tông tên nhất thời đang ở cự đại thạch bi hiện lên huyền thiên tông không hiển nhiên phía sau cái này không đại biểu cho tích phân thu liễm tâm tư tô cựu không có dây dưa bay thẳng đến ngoài trụ sở đi tới toàn bộ tông môn thực tập thời gian chỉ có ba ngày mà thôi đến bây giờ đã qua bốn canh giờ còn lại tông môn một cái phi thuyền liền lĩnh ngọc giản sau đó trực tiếp đi trước thái cổ bình nguyên chiến trường mà tô cựu là bởi vì lần đầu tiên tham dự tông môn thí luyện cho nên nhiều chỉ hoãn một hồi tập trung ý chí tô cựu mãi khai bước tiến đi ra nơi đóng quân nơi đóng quân ở thái cổ bình nguyên chiến trường sát biên giới phía sau là nhân loại địa bàn đối diện là yêu t ộ c địa bàn toàn bộ thái cổ bình nguyên chiến trường giống như một cái to lớn tối say thịt mỗi thời mỗi k h ắ c đều có vô số sinh mệnh vẫn lạc tiến nhập thái cổ bình nguyên tô cựu khí tức t u liễm trong cơ thể linh lực vận chuyển đồng thời từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một thanh trường kiếm trường kiếm cũng không phải rất tốt pháp bảo chính là thông thường pháp bảo như vậy trường kiếm tô cựu chuẩn bị mấy ngàn thanh phía trước ở luyện k h í các hẹn t r ư ớ c quyền sáo pháp bảo đối với tô cựu đã không có gì dùng cái này trường kiếm là hắn lâm thời đi mua chủ yếu là vì hệ thống thương thành xuất đi ra chiến kỹ nhất kiếm thiên khuynh mà chuẩn bị nhất kiếm thiên vinh vạn năm tàng nhất kiếm xương nhận chưa từng thử lấy linh dưỡng kiếm kiếm ra trời nghiêng một kiếm phía dưới như trời nghiêng sợ lấy vô địch khí độ thế chấn áp vạn vật đạo trích tô cựu đem đó từ hệ thống thương thành hối bái cái này chiến kỹ học được sau đó cô ý đi chắc thử một chút cái này chiến kỹ học khí thế ngập trời nhưng có một tiểu khuyết điểm đó là đối với vũ khí yêu cầu đặc biệt cao không phải nói không nên cao phẩm cấp trường kiếm mới có thể thi triển ra cái này chiếm kỹ chỉ cần là trường kiếm khí giới là có thể thi triển nhưng nếu như vũ khí phẩm chất không đủ như vậy thì sẽ trở thành hàng dùng một lần gần sát tông môn thí luyện lại đi chế tạo phẩm chất cao trường kiếm ở trên thời gian căn bản tới không đội cho nên tô c ử u liền mua nhiều phổ thông phẩm chất trường kiếm ngược lại tiện nghi dùng một lần liền đổi một bả khắc không nhiều lắm kiếm nhiều tờ s lại là gõ chữ đến ba giờ sáng suy nghĩ k ị tình an bài kế tiếp sảng khoái vô cùng điểm kịch một càng cầu tất cả thái cổ bình nguyên chiến trường quảng đại không gì sánh được phóng khoáng vô biên kéo dài qua nhân tộc yêu tập hai đại chủng tộc ngoại trừ hai tộc chiến sĩ bên ngoài bản thân càng là có vô số nguy hiểm cấm địa những nguy hiểm này cấm địa ở giữa tồn tại các loại quỷ quái vật cùng với một ít nguy hiểm b ạ n phần yêu thực thái cổ bình nguyên tuy là được xưng là thái cổ bình nguyên kỳ thực cũng không phải toàn bộ là bình nguyên có đỉnh núi có hồ nước có sông có h u y ệ t đậu các loại địa hình phức tạp đều có chỉ là từ chỉnh thể mà nói bình nguyên địa hình chiếm giữ đại đa số mà thôi vừa tiến vào bình nguyên tô cựu ngay lập tức hành động nhập khẩu chỉ là thái cổ bình nguyên sát biên giới cũng không yêu tộc vết tích muốn chạm sát yêu tộc thu được tích phân vậy thì nhất định phải thâm nhập ở giữa vùng bình nguyên cho nên tô cựu không có dây dưa trực tiếp chạy như liên thái cổ bình nguyên nơi nào đó giữa sơ cốc tụ tập mấy trăm tên nhân tộc tu sĩ sơn cốc bên trong cầm đầu có sáu gã nhân tộc tu vi đều ở đây võ vương cảnh giới lúc này đây liên minh đột nhiên mở ra tông môn thí luyện đại khái xuất là yêu tộc muốn khai chiến một người cầm đầu tông chủ mở miệng nói chuyện chắc là như vậy liên minh cao tầng cũng có cùng loại tiếng gió thổi để lộ ra tới bên cạnh có tông chủ phụ h o ạ n tông môn thí luyện cùng tông môn phẩm cấp bình phán cùng một n h ị ệ t h ở chúng ta sáu cái tông môn chỉ có thể nói vừa vặn bước vào bên trong tam phẩm giai đoạn lúc này đây rất có thể biết đội sổ thậm chí sẽ bị tống ra bên trong tam phẩm tầng thứ trở thành dưới tam phẩm tông môn cho nên ta kiến nghị chúng ta sáu cái tông môn liên thủ c h ả m sát yêu tộc thu hoạch càng nhiều hơn tích phân lời là nói như vậy thế nhưng giám thị ngọc giản pháp bảo có thể hay không phán định chúng ta an gian cũng có tông chủ đưa ra nghi vấn sẽ không ta đã âm thầm hỏi tham q u a liên minh trưởng l ã o rồi biểu hiện ra mặc dù không cho phép nhưng là âm thầm cũng sẽ không để ý chỉ cần không phải dòng chống khua chiến tùy tiện tuyên truyền là được vậy là tốt rồi như vậy lần này chúng ta sáu cái tông môn liền hành động chung tốt tán thành cùng loại tình hình như vậy ở thái cổ bình nguyên chiến trường các nơi đều có phát sinh mà đối với đây hết t h ạ tô cựu cũng không biết không sai biệt lắm cùng thời khắc đó n h â n tộc thái cổ bình nguyên chiến trường nơi đóng quân tổng bộ một đạo vô hình ba động lan ra một giây kế tiếp phong trưởng l ã o thân ảnh ngay lập tức xuất hiện tổng bộ đại s ả n h bên trong ngồi một ông lão l ã o giả chính là lần này tông môn thí luyện dẫn đội người thịnh hải trưởng lão bên cạnh còn ngồi một người đàn ông tuổi trung niên là nơi dừng chân trước mắt người phụ trách ở vô hình ba động tán phát trong nháy mắt liền từ trên ghế đứng lên vẻ mặt nghiêm túc hẳn biết đây là liên minh trưởng lão các mới có thể sử dụng ngay lập tức trận pháp ba động so với truyền thống trận tốc độ nhanh mấy lần bình thường chỉ có phát sinh đại sự gì trụ sở liên minh truyền thống cao đoàn chiến lực thời điểm mới sẽ s lúc này lại đột nhiên sử dụng được chẳng lẽ là yêu tộc bên kia đã xảy ra biến cố gì thịnh hải trưởng l ã o trong lòng âm thầm suy đoán nói gặp qua phong trưởng lão thịnh hải thu liễm tâm tư chắp tay thi lễ khách khí thịnh hải trưởng lão phong trưởng lão hoàn lễ phong trưởng l ã o sử dụng ngay lập tức trận pháp truyền thống có hay không yêu tộc bên kia xuất hiện biến cố thịnh hải đem nghi ngờ trong lòng hỏi đi ra bên cạnh người đàn ông trung niên cũng cùng đợi trả lời lần này phong ngô đến đây đúng là có chuyện quan trọng nhưng cùng yêu tộc không quan hệ chuyến này phong m u là vì tìm một người căn hệ trọng đại cũng xin thịnh hải trưởng lao phối hợp phong trưởng lão nói liền từ trong lòng xuất ra một viên ngọc giản ngọc giản kích hoạt tô c ử u thân ả n h hình ảnh nhất thời nổi lên tìm người nghe được phong trưởng lão lời nói thịnh hải nhất thời mê hoặc đặc biệt chứng kiến tô c ử u thân ả n h hậu càng là nghi hoặc khó hiểu tu sĩ trí nhớ đều là vô cùng xuất chúng ngọc giản trong hình tô c ử u hắn có ấn tượng là lần này tông môn trong thực tập từng theo hầu tới tu vi một dạng dường như chỉ có võ vương tu vi nhưng là vẹn vẹn chỉ là có ấn tượng mà thôi dù sao trên phi thuyền mấy vài người hắn không có khả năng tất cả đều nhớ ký trong lòng lúc này thịnh hải trưởng lão nghi ngờ trong lòng càng nhiều như vậy một cái v õ vương tu sĩ c ư nhiên khiến cho trưởng lão các đại trưởng lão sử dụng ngay lập tức trận pháp truyền thống cái này tu sĩ đến cùng có lai、like、lịch gì bởi vì tình huống đặc thù liên quan tới cái này tu sĩ sự tình bất tiện nhiều lời cũng xin thịnh hải trưởng lão lượng giải dường như nhìn thấu thịnh hải nghĩ hoặc phong trưởng lão giải thích một chút nghe nói như thế thịnh hải trong lòng đó là càng thêm k i ế p sợ có thể hiểu được phong trưởng lão ta đây phải đi sắp xếp người bắt đầu tìm kiếm hắn thịnh hải thu liễm nghĩ hoặc mở miệng nói đi bên này liền giao cho thịnh hải trưởng lão rồi có tin tức đúng lúc liên hệ ta ta còn phải tự mình đi thái cổ bình nguyên chiến trường tìm kiếm phong trưởng l ã o nói liền trực tiếp ly khai hướng phía thái cổ bình nguyên bay đi trong n g a y mắt thân ả n h liền biến mất ở trong tầm mắt mà lúc này đây bên cạnh người đàn ông trung niên cái này mới có cơ hội mở miệng thinh hải trưởng lão đây là người nào a c ư nhiên như thế đãi ngộ khiến cho do lớn trưởng lão tự mình tìm kiếm làm nơi đóng con người phụ trách coi như là ở liên minh bên trong có nhất định quyền lợi cùng địa vị thế nhưng đối mặt trưởng lão các bát đại trưởng lao thời điểm đó là tư cách nói chuyện cũng không có không dám tùy tiện mở miệng ta cũng là mới biết được tin tức này phong trưởng lao tìm kiếm người ta có chút ấn tượng theo ta cùng đi đến bất quá là võ vương cảnh giới tu vi thịnh hải trưởng lao cao mày nói rằng võ vương tu vi người đàn ông trung niên sửng sốt trực tiếp trận tròn mắt một cái võ vương tu sĩ t ư nhiên làm phiền trưởng lao c á t bát đại trưởng lao tự mình đi thái cổ bình nguyên chiến trường tìm kiếm cái này cờ mờ nờ được thân phận gì bối cảnh mới có đãi nộ như vậy mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba mươi chín đến quyết chiến trảng gần độ lôi tiếp hai cảng cầu bình giá cả nhóm a thái cổ bình nguyên trên chiến trường thứ ô Kiểu muốn đã sắp muốn tới gần tới u vực t r nhì chính là chiến trường chính nơi đây hội tụ tám mươi phần trăm nhân tộc cùng yêu tộc cũng là lần này tông môn thực tập chủ yếu phạm vi cuối cùng chính là quyết chiến tràng n h â n tộc tinh anh thiên tài cùng yêu tộc tinh anh thiên tài cao thủ đều ở chỗ này quyết đấu tô k i ự u tốc độ càng lúc càng nhanh dọc theo đường đi thuận tay chém giết yêu tộc cũng càng ngày càng nhiều giống nhau cũng gặp phải một ít còn lại tông môn tuyển thủ đối với tô k i ự u hành t u n g cũng đều là nghị luận ở m ý. xem người này phương hướng hình như là hướng quyết chiến tràng đi hắn nhớ cần gì phải chỉ có một người vừa rồi nhìn hắn xuất thủ hẳn là chỉ có võ hoàng tu vi tư n h i ê n một người đi quyết chiến tràng không có võ tông cảnh giới tu vi đi quyết chiến tràng chính là muốn chết coi như đạt tới võ tông cảnh giới ở quyết chiến tràng cũng phải cẩn thận từng ly từng t í Hơi không lưu ý sẽ vứt bỏ mạng nhỏ ai đáng tiếc người này làm sao không phải cùng tông môn hành động chung đâu được rồi chớ xen vào việc của người khác người khác muốn chết tìm chết liên quan quái gì đến các người tình bất b ậ n tâm rất nhanh cũng không lâu lắm tô cựu liền tiến vào q u y ế t chiến tràng vừa tiến vào q u y ế t chiến tràng nơi này yêu tộc số lượng liền thiếu rất nhiều n g ũ phẩm yêu tộc số lượng bắt đầu tăng nhiều lục phẩm cũng thông thường đứng lên yêu tộc n g ũ phẩm tương đương với nhân tộc võ tông tu sĩ lục phẩm tương đương với nhân tộc võ t ô n tu sĩ tô cựu mới vừa bước vào thì có một chỉ ngũ phẩm yêu tộc đối với hắn phát động công kích đây là một chỉ ngư đầu ngũ phẩm yêu tộc trong mắt hắn tô k i ự u tản mát ra đi ra khí tức cùng tứ phẩm yêu tộc giống nhau nhu nhược hắn một chỉ móng bỏ là có thể giết chết côn bạo yêu tộc khí tức bạo phát ngũ phẩm n h ư yêu phóng lên cao một móng bỏ hướng phía tô k i ự u trên đầu đặt xuống tô k i ự u trên mặt vẫn bảo trì vẻ mặt bình thản n g ẩ g đầu nhìn lên mắt trong nháy mắt kế tiếp một q u y ề n bạo phát phóng lên cao vê anh trung kích cực lớn tiếng vang bạo phát côn bạo khí chàng ba động bung lên trận trận bụi làm bụi hạ xuống xong ngư yêu thi thể đã tư phân ngũ liệt liền đều thảm thiết đều chưa kịp gọi ra. bình tĩnh đem lưu yêu nội đan đ ả o cất xong tiếp tục tiến lên tiến nhập thái cổ bình nguyên quyết chiến tràng chuyện kế tiếp đơn giản tô cựu trực tiếp tìm được rồi một cái cao điểm khí tức không hề bí mật đem thân hình bạo lộ ra nhất thời thì có yêu tộc vào tới một cái võ hoàng cảnh giới nhân tộc tu sĩ ở những thứ này yêu tộc trong mắt đó chính là một khối thịt m é o nhân tộc yêu tộc vì từ địch tranh đấu vài vạn năm mỗi khi trải qua một lần đại chiến tình hình chiến đấu liền càng thêm thảm liệt song p ư ơ n g cựu hận liền càng thâm hậu hơn đến đây đi tới càng nhiều càng tốt đứng ở trên ngọn núi tô cựu nhìn mấy cái yêu tộc tới gần thầm nghĩ trong lòng lúc này ngồi xếp bằng mở ra hệ thống giao diện mở ra dự trữ linh lực trực tiếp bắt đầu tu luyện một chu thiên vận chuyển trong đầu vang lên hệ thống thanh â m ngài thu được hai mươi hai tu vi linh lực cố gắng thông qua tu luyện tu vi của ngài linh lực được tăng lên rất cao trong đó bao hàm trụ cột tu vi linh lực hai điểm thêm vào dự trữ linh lực tặng lại hai mươi linh lực ngài gần đột phá võ tông cảnh giới trung thiên kiếp tương hội tại mười phút sau hàn lâm xin chuẩn bị kỹ lưỡng trung thiên kiếp sắp tới lúc này đây sẽ là cái gì thiên tiếp tô cựu ngẩng đầu nhìn bầu trời nguyên bản vạn dặm tình không bầu trời lúc này đã phong quyển vân nổi lên Mà thái cổ b ì người h n u quyết y ê trên n chiến t r n nhân tộc yêu tộc đều thấy như vậy một màn. Nhân tộc tu sĩ bên này. Con bà nó, g thấy tộc tộc một tộc tu yêu vậy đều bà sĩ l ạ có có thể này g ư ờ i ở chỗ n đầu ộ kiếp. Cái Người quỷ gì? Người này đ góc nước vào a ở chỗ này độ kiếp đây là cái nào tông môn kẻ ngu si c ư nhiên ở chỗ này độ kiếp đừng hỏi cái nào kẻ ngu nhanh lên liên lạc những người khác đừng nhân yêu tộc tới hủy diệt sợ g i a n g chậm người xem bên kia yêu tộc bên này có nhân tộc tu sĩ độ kiếp ha ha ha nhanh theo sau hủy diệt đối phương độ kiếp khiến cho hắn ở lôi kiếp dưới cho bùi yên diện đem các minh đệ đều gọi ra nhân tộc tất nhiên sẽ hộ đạo chúng ta muôn ngàn lần không thể khiến cho nhân tộc thực hiện được nguyên bản từng người tự chiến thái cổ bình nguyên quyết chiến tràng bởi vì tô k i ự u độ kiếp nhất thời thế cục đại biến n h â n tộc yêu tộc mỗi người tụ tập lại bất quá bốn năm phút cũng đã tụ tập tảng lớn ở ngọn núi hai bên g i ả n g co với nhau bằng hữu ngươi đây là tình huống gì tại sao lại ở chỗ này độ kiếp một nam t ử quần áo trắng đi tới mở miệng hỏi trên ngọn núi tô cựu hắn không dám lên đi bởi vì độ kiếp thời điểm quá tiếp xúc quá gần người độ kiếp sẽ bị lôi kiếp cùng nhau thừa nhận làm độ kiếp giả do đó thêm đại lôi kiế nguyên nhân đặc biệt tôi cựu nhìn đối phương liếc mắt nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nguyên nhân đặc biệt đây coi là nguyên nhân gì quên đi bằng h ư u n g ư ơ i an tâm độ k i ế p chờ chút chúng ta giúp n g ư ơ i nâng đối diện yêu tộc không để cho ảnh hưởng đến n g ư ơ i độ k i ế p nam tử quần áo trắng mở miệng nói không cần những thứ này yêu tộc không đáng để lo tôi cựu suy nghĩ một chút hay là trở về đ á p nam tử này nói dù sao đối phương cũng coi như h ả o ý hơn nữa đều là nhân tộc mở miệng nói tiếng để cho bọn họ đừng xem bảo miễn cho chờ chút nội thương không đáng để lo ngươi người này làm sao còn vọng như vậy đâu ngươi không quá độ cái trung tiên kiếp mà thôi quả thực không biết tốt xấu hưởng phí ta chạy xa như vậy chạy tới chính là người này thật bất hảo ngạn các i n h đ ệ chờ chút không nên ra tay nhìn người này có thể hay không xin giúp đỡ ngược lại yêu t ộ c hủy diệt t i ê n kiếp cũng không phải một cái có thể hoàn thành không sai khiến cho người này ha ha vị đắng cũng không tệ nhiều lắm cũng chính là trọng thương mà thôi không ảnh hưởng kết quả cho hắn biết trời cao đất rộng bị chút giáo hấn Đợt, đại ép, đ trương không có mở ra vì để cho mọi người xem thoải mái xem ở tác giả như vậy lên đường mặt trên tới lời phê bình nhóm dưới sự ủng hộ a mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương bốn mươi cựu tiêu phong hỏa thiên kiếp ba cảng cầu bình giá cả nhóm không thương bầu trời từng đạo mây đen lặng i ế n tới phương viên m ộ ư ơ i dặm khu vực đều bị mây đen này bao trùm một cổ vô hình u y áp ở mây đen bên trong tràn ngập ra u y áp vừa ra nhất thời khiến cho hiện trường mọi người cùng yêu đều an t ĩ n h lại muốn độ kiếp rất rõ ràng đám người đều biết trung thiên kiếp vi lực cũng không tiểu thiên kiếp có thể sánh bằng tô cựu ngầm đầu nhìn bầu trời đã đen thủy lùi kiếp vân k h ỏ miệng hơi vung lên lộ ra vẻ tươi、cười. không sai biệt lắm là thời điểm hành động tôi cựu thầm nghĩ trong lòng lần này tới thái cổ bình nguyên chiến trường mục đích hắn có thể không có quên đó chính là chạm sát yêu tộc tích lũy tích phân khiến cho huyền thiên tông bước vào bên trong tam phẩm định tiêm tầng thứ môn phái sau đó dùng môn phái phúc lợi l ã n ngộ đem ba cái đồ đệ bồi dưỡng ra bầu trời k i ế p vân buộc phát n ồ n g hậu lôi k i ế p dần dần thành hình đây là cựu tiêu phong hỏa lôi k i ế p trong truyền thuyết có thể so với đại thiên kiếp tồn tại nhân tộc bên này nam tử quần áo trắng vẻ mặt k i ế p sợ nhìn cái này tiếp vân cái gì trong truyền thuyết cựu tiêu phong hỏa lôi kiếp thành tiên minh ngươi không nhìn l m ạ c thành tiên nghiêm túc gật đầu chậm rãi mở miệng nói rằng ta không có nhìn lầm nghe đồn trụ sở liên minh điện tịch trong c á p có loại này thiên kiếp ghi chép ta lúc đầu xem qua kỳ thực m ạ c thành tiên còn có một nói chuyện không có nói ra mình ban đầu độ t r u n g thiên kiếp cũng là phong hỏa thiên kiếp bất quá cũng là tam tiêu gió hỏa kiếp cùng cựu tiêu phong hỏa cướp hoàn toàn không ở một cái tầng thứ bên trên có thể độ loại này thiên kiếp người tất nhiên là tư chất n ị c h thiên h ạ n g người nhưng là từ xưa đến nay loại này thiên kiếp chưa bao giờ có người độ thành công qua cho nên lúc này đây coi như yêu tập không đến quấy dối sợ rằng vị nhân huynh này trong nháy vừa vừa p mắt kế tiếp trên ngọn núi tô cựu đột nhiên linh lực bạo phát thân hình kẽ động cả người ngay lập tức liền tiêu thất đến khi đám người tình hồn lại thời điểm đã xuất hiện ở yêu tập tụ tập bên này địa bàn tới cái này đột phát một màn làm cho tất cả mọi người cùng yêu đều không có phản ứng kịp cũng chính là ở trong nháy mắt này bầu trời lôi k i ế p bạo phát đạo thứ nhất màu lửa đỏ thiên lôi từ trên trời gián g xuống trong chấp nhóm này tô cựu chỗ ở vị trí đúng lúc là yêu tộc trên địa bàn đạo này hỏa hồng thiên lôi lớn vô cùng đường kính có trường rộng hai mét hoa lửa bắn tung tóe lôi điện lan tràn trực tiếp bắn chúng tô cựu đệ một đạo thiên kiếp tiếp tục chống đỡ tô cựu chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức bất quá trong lòng lại vui vẻ vạn phần đạo thứ nhất lôi cũng không có đem chính mình đánh chết chính mình nhục thân cường đại rất nhiều hiển nhiên lần trước độ kiếp hệ thống tr cùng lúc đó hỗn loạn đã ở yêu tộc bên trong sản sinh đệ một đạo thiên kiếp cũng không có đối với yêu tộc tạo thành bao n h i ê u thương vong tô c ử u cũng không có trông cậy vào cái này để một đạo thiên kiếp biết có hiệu quả bao lớn bởi vì mấu chốt là ở phía sau thiên kiếp một giây kế tiếp thiên kiếp khí tức tỏa ra bọc lại một đám yêu tộc cái này máy đ ộ n g biến khiến cho hết thể yêu tộc nhất thời vạn phần hoảng sợ cũng để cho xa xa nhân tộc tu sĩ khiếp sợ không thôi bầu trời kiếp vân trợt biến đổi lớn đen như mực mây đen quần quận mà đến toàn bộ bầu trời đã hiện đầy mây đen sắc trời đều ảm đạm xuống p h ả n phất màn đêm bông xuống một dạ Lui kiếp khí tức t r o ngọn núi người độ kiếp một bước bước vào yêu tộc bên trong công chúng nhiều yêu tộc khiên vào thiên kiếp cảm ứng bên trong làm như vậy hậu quả nghiêm trọng không rất nghiêm trọng có thể nói người độ kiếp chắc chắn phải chết bởi vì rất nhiều yêu tộc đều bị thiên kiếp cảm ứng được thiên kiếp cho rằng người độ kiếp mời tới giúp đỡ cho nên thiên kiếp uy lực tăng gấp bội nguyên bản cựu tiêu phong hỏa thiên kiếp liền uy lực không gì sánh được lại đem nhiều như vậy yêu tộc khiên vào trong đó người độ kiếp còn có thể sống sao mặc thành tiên thẩm nghĩ trong lòng có thể hắn biết mình không cách nào vượt qua cựu tiêu phong hỏa thiên kiếp khả năng bỏ mạng ở cái này dưới thiên kiếp cho nên thẳng thắn hy sinh chính mình đem rất nhiều yêu tộc một lần hành động hủy diện rất nhiều nhân tộc tu sĩ chạy như liên ly khai nơi đây mặc thành tiên có thể nhìn ra cái này biến cố những người khác cũng có thể nhìn ra có thể tiến nhập thái cổ bình nguyên quyết chiến tràng tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là người tu vì c a o thâm kiến thức rộng rãi trong nháy mắt liền đoán được là tình huống gì như thế giới tình hình từng cái nhân tộc tu sĩ xem tô cựu ánh mắt tràn đầy vô hạn kính nghệ còn đây là nhân tộc anh hùng sau khi trở về sẽ làm bẩm báo liên minh cao tầng ngợi khen bên ngoài tô n g môn đối xử tử tế bên ngoài thân hữu đ ớ s phiếu đánh giá thật là y ta cầu dưới phiếu đánh giá chờ chút còn có đổi mới không nên gấp vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương bốn mươi mốt huyền thiên tông nhất phi t r ù n g thiên bốn c à n g cầu bình giá cả nhóm lúc này rất nhiều yêu t ộ c vạn phần hoảng sợ bọn họ muốn chạy khỏi nơi này thoát đi thiên kiếp phạm vi nhưng mà đã bị thiên kiếp tập trung khí cơ lại làm sao có thể có thể chạy thoát đâu giết cái kia người độ kiếp cái này thiên kiếp liền tự nhiên tiêu tán một chỉ hồ yêu điên cuồng hét lên một tiếng đối với bị thiên kiếp tập trung căn bản là không có cách chạy trốn giết cái kia người độ kiếp là chúng ta sống tiếp biện pháp duy nhất giết mọi người cùng nhau tiến lên bị hồ yêu như thế vừa hô rất nhiều yêu tộc nhất thời liền hướng phía tô c ử u công kích mà đến đối mặt với một màn này tô c ử u khỏe miệng hơi hơi nhét lên lộ ra vẻ mỉm cười g i ế t t a thiên kiếp đều phép không chết ta chỉ bằng các ngươi còn muốn tới g i ế t t a tô c ử u nhẹ giọng nói n g ầ m đầu nhìn đỉnh đầu thiên kiếp cái này một đạo thiên kiếp mặc dù chỉ là đệ hai đạo thiên kiếp nhưng uy lực so với bình thường đệ hai đạo thiên kiếp cường đại gấp trăm lần có thửa tô c ử u thu tầm mắt lại đối mặt rất nhiều yêu tộc không có sợ hãi chút nào ung dung lui ra phía sau điều khiển khoảng cách tô cựu không có xuất thủ bởi vì căn bản không cần hắn xuất thủ bất quá mấy cái thời gian hô hấp đệ hai đạo thiên kiếp tới vâng vâng vâng cùng với nói là đệ hai đạo thiên kiếp không bằng nói là trên trăm đạo lôi kiếp mỗi một danh yêu tộc đều có một đạo lôi kiếp bổ a chúng toàn bộ bị thiên kiếp bao phủ bên trong khu vực từng cái yêu tộc đều hạ xuống lôi kiếp đây chính là cựu tiêu phong hỏa lôi kiếp trung thiên kiếp bên trong uy lực lớn nhất thiên kiếp không biết bao nhiêu yêu tộc có thể chịu đi qua coi như kháng qua đạo này phía sau còn có bảy đạo xa xa mới vừa thoát đi mở nhân tộc tu sĩ thấy như vậy một màn vô cùng chấn động cũng vô cùng tiếp hận d u n g động là cái này cựu tiêu phong hỏa thiên kiếp uy lực có trên trăm danh yêu tộc gia nhập vào sợ rằng cái này t r u n g thiên kiếp đã so với một dạng đại thiên kiếp còn muốn ngưỡng bức tiếp h ậ n là nhân tộc một cái trung thành c h i sĩ từ đó vẫn lạc cũng không biết đối phương có thể kiên trì đến đ ể mấy nói lôi tiếp nghĩ tất do toàn diện yêu tộc nhất định sẽ cắn răng nhiều kiên trì mấy đạo bên này tô c ử u là đau nhẹ răng chân mắt cái này một đạo dưới thiên kiếp tới trong cơ thể kinh mạch cũng vỡ vụn ra ngũ tạng lục phủ càng là trực tiếp miền ác bất quá tô cựu đối với lần này cũng không đệ bụng bởi vì giờ khác này hệ thống thanh âm đã vang lên k h chủ động phải cựu tiêu phong hỏa thiên kiếp, nhục thân bị hao tổn. hệ thống tự động tiêu hao dự trữ linh lực vì ký chủ chữa trị thương thế thương thế đang ở chữa trị bên trong thương thế chữa trị hoàn tất mời ký chủ tiếp tục độ kiếp bất quá trong nháy mắt tô cựu thương thế liền hoàn toàn khôi phục lúc này hiện trường rất nhiều yêu tộc ngồi xếp bằng ăn đang ăn d ư ợ c điều tức thương thế những cái này ngã xuống đất bất động đều là trực tiếp bị phát chết thậm chí còn có một ít thi thể trực tiếp t h ă n g g ố c tô cựu t h ầ n sắc bình tĩnh chậm dãi đi tới đẩy ra một yêu tộc quay đầu lại sờ mó ngũ phẩm nội đan không tệ không tệ thái cổ bình nguyên chiến trường nơi đóng quân sân rộng cự đại thạch bi tản ra nhu hỏ ánh sáng màu trắng ngất từng cái tông m ô n tên nhanh chóng trên dưới lưu động thịnh hải trưởng lão nhìn trên tấm b i a đá tên tìm tòi tỉ mỉ lấy bên cạnh đi theo chính là phía trước người đàn ông trung niên kia cũng chính là nơi đóng quân người phụ trách vương khôi đột nhiên một cái tông m ô n tên trong nháy mắt đô ra vọt lên trong nháy mắt thì đến thạch bi đ ỉ n h đứng hàng đệ nhất huyền thiên tông huyền thiên tông vương khôi trong nháy mắt liền chú ý tới cái này tông môn lúc này liền có chút sửng sốt loại này trùng kích hạng tốc độ đây là muốn trong vòng thời gian ngắn chạm sát bao nhiêu yêu tộc lẽ nào cái này tông môn nội vô số cao thủ hay hoặc là toàn bộ tông môn toàn thể xuất động h u y ề n thiên tông chính là phong trưởng lão muốn tìm người kia tông môn thịnh hải trưởng lão mặt ngoài bình tĩnh nói kỳ thực nội tâm cũng là vô cùng rung động dừng lại một chút sau đó tiếp tục mở miệng tự thuật người đó chính là huyền thiên tông tông chủ lần này là hắn một người tham gia tông môn thí luyện cái gì một người vương khôi trận tròn mắt điều này sao có thể một người coi như hắn là võ tông đ ỉ n h phong cũng không thể nào làm được ca không phải coi như hắn là võ tôn cửng giả cũng không thể nào làm được a vương khôi mình chính là võ tôn cảnh giới tu vi hắn biết rõ điều này duy nhất thu được nhiều như vậy t í c h phân muốn chạm sát nhiều như vậy yêu tộc căn bản làm không được mà chu vi sân rộng vây xem một ít tu sĩ lúc này cũng phát hiện đột nhiên quật khởi h u y ề n tiên h tông dồn dập bắt đầu nghị luận có lẽ là phong trưởng lao xuất thủ a trầm mặc hồi lâu thịnh h ả i trưởng lao chậm dại suy đoán nói vương khôi nghe nói nhất thời cảm thấy nhất định là duyên cớ này trong lòng cũng nhất thời an định lại nhất định là đối phương gặp phải nguy hiểm sau đó phong trưởng lao xuất thủ vương khôi tự an đ u ổ i mình thái cổ bình nguyên trong chiến trường phong trưởng lão lâm chống dốc độ thân thức toàn lực quyết tán tìm kiếm mỗi một tấc thổ đ i ệ hắn đang tìm kiếm tô cựu đem hết toàn lực thăm dò không có cách nào tô cựu tương lai đối với toàn bộ vạn tông liên minh mà nói thật sự là quá trọng yếu chính mình phải t r ư ớ c ở yêu tộc phát hiện tô cựu phía trước tìm được hắn phong trưởng lao có loại dự cảm bất t ư ở n g yêu tộc rất có thể tìm được tô cựu tu vi đến rồi hắn cảnh giới này đôi khi thứ sáu dự cảm rất chính xác đây là đối với thiên đạo cảm ứng cũng là tu vi đến rồi một cái cực hạn dấu hiệu ts lại là d ạ n g sáng hai giờ rưỡi cầu vẽ tháng cầu bình giá cả nhóm cầu tất cả chống đỡ vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện chương bốn mươi hai m ặ t thành tiên đạo tâm đều bị chấn động băng một càng cầu bình giá cả nhóm phong trưởng lão nhanh chóng ở thái cổ bình nguyên trên chiến trường tìm kiếm ngẫu nhiên có không có mắt yêu t ộ c chặn đường hắn theo tay vung lên liền trực tiếp đem đối phương diệt s á t võ đế tu vi ở chỗ này có thể nói là tung hoành vô địch rất nhanh phong trưởng lão liền đi dạo hết hơn phân nửa cái thái cổ bình nguyên cũng tương tự phát hiện tô c ử u đất độ kiếp bởi vì này c ử u tiêu phong hỏa thiên kiếp thiên tượng thật sự là quá lớn lại có thể có người ở thái cổ bình nguyên chiến trường độ kiếp cũng thực sự là g ầ lớn phong trưởng lão cũng không có đem người độ kiếp hướng tô cựu trên người lớn bởi vì hắn biết tô cựu mấy ngày hôm trước mới vừa độ kiếp thành công vừa mới qua đi vài ngày làm sao có thể lại độ kiếp đâu quên đi đi nhìn một chút cũng được nếu như nhân tộc ta tu sĩ độ kiếp cũng có thể che chở một cái nếu như yêu tộc độ kiếp trực tiếp quay dày một cái là có thể g i ế t một chỉ yêu tộc phong trưởng lao thầm nghĩ lấy cũng hướng phía bên kia bay đi vô tận phong hỏa lôi cấp từ trên trời gián g xuống mỗi một lần lôi kiếp đều có yêu tộc chết đi tùy ý cùng phong nóng bỏng lối hỏa cướp đi vô số yêu tộc sinh mệnh mặc kệ ngươi là ngũ phẩm yêu tộc vẫn là lục phẩm yêu tộc ký chủ gặp cựu tiêu phong hỏa lôi kiếp, lục thân vẫn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 lần nữa bị rèn luyện trở nên càng cường đại hơn không gì sánh được mà yêu tộc bên này đã triệt để tuyệt vọng cái kia người độ kiếp căn bản liền phách không chết cuối cùng còn sót lại vài cái yêu tộc cao thủ trơ mắt nhìn cái kia người độ kiếp một lần một lần từ thiên kiếp bên trong đứng lên n à n lòng thoải trí tuyệt vọng bất lực cuối cùng ở thiên kiếp bên trong cho bùi yên diệt làm đạo thứ chín cựu tiêu phong hỏa lôi kiếp hạ xuống làm tô cựu lại một lần nữa từ đau đến không muốn sống nhục thân trọng tố bên trong đứng lên lấy tô cựu làm trung tâm phương viên trong dặm không có một mặt cỏ lúc này đây không cần lo lắng trần c h u ồ n bị người thấy được bởi vì chu vi đều không người k h á i khái không đúng không có yêu hết thẻ yêu tộc toàn bộ chết s ạ c h quang tô cựu từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một bộ quần áo mặc sau đó liền mỹ tư tư bắt đầu đ ả o nội đan cái này một lớp nội đan có thể đều là cao phẩm nội đan mỗi một khỏa nội đan đều là bó lớn tích phân chạy trốn bảy tám lần mạc thành tiên lo lắng nhìn phía xa lôi vân t i ể u tán lôi k i ế p kết thúc vị nhân huynh này là chúng ta nhân tộc anh hùng mọi người sau khi trở về cùng nhau liên danh hội báo trụ sở liên minh mạc thành tiên trong lòng có chút thất lạc mở miệng nói thành tiên huynh có điểm không đúng Cùng mạc thành tiên niên kỷ không lớn bao nhiêu nam phong đứng dậy mở miệng nói tại sao không đúng sức lực mạc thành tiên mật ra ta mới vừa đến một cái tổng cộng dáng xuống chín đạo lôi k i ế p chín đạo lôi k i ế p làm sao vậy thiên kiếp đều là chín đạo a mạc thành tiên không giải thích được nói thành tiên huynh n g ư ơi có phải hay không choáng v ắ n g a tiên h kiếp đánh xuống chín đạo lôi k i ế p điều này có ý vị gì nam phong hận thiết bất thành cương nói rằng ý vị như thế nào mạc thành tiên còn chưa phản ứng kịp ý nghĩa người đ ậ kiếp không chết đã vị nhân huynh kia nếu là chết thiên kiếp đã sớm tiêu tá nam phong lớn tiếng mở miệng nói mạc thành tiên nhất thời há hấp mồm lập tức sắc mặt mừng như điên đúng vậy ta làm sao không nghĩ tới nếu như người độ kiếp chết cái k i a thiên kiếp nhất định sẽ tiêu tán hắn vượt qua chín đạo thiên kiếp khẳng định như vậy còn sống nghĩ tới đây mặc thành tiên cả người một cái giật mình có thể vượt qua cựu tiêu phong hỏa thiên kiếp nhân cái này cờ m ở nờ là dạng gì yêu nghiệt tồn tại nghĩ tới ta mặc thành tiên nhân tộc trẻ tuổi trước mười ngày mới độ cái tam tiêu phong hỏa thiên kiếp đều nặng tổn thương không ớt ước trừng tu dưỡng ba năm mới khôi phục lại t i ê u hao vô số đan dược pháp bảo trận pháp mới thành công nhưng bây giờ giờ khác này mặc thành tiên chỉ cảm giác mình đạo tâm bất ổn cả người đều cảm thấy không xong nhưng mà lúc này bên cạnh nam phong thanh â m vang lên lần nữa cái này nhân huynh thực như bức không chỉ có vượt qua cựu tiêu phong hỏa thiết tiếp còn cái quái gì vậy lôi kéo trên trăm danh yêu tộc cùng nhau đ ộ kiếp thực như bức mạc thành tiên nghe nói giờ k h ắ c này hắn trong cơ thể linh lực trong nháy mắt nhiều loạn đứng lên một ngụm máu tươi trực tiếp p h u n ra thái cổ bình nguyên phân c u ố i bầu trời bóng đêm vô tận bầu trời âm u, ù i ể u thấu đ a o l ấ y thâm trầm kiềm nén ở nơi này cuối bóng tối vô tận có một tòa đen nhánh cung điện cung điện xây dựng ở một chỉ lớn vô cùng yêu thú trên lưng cung điện bên trong vô thanh vô tức đột nhiên một hồi đùng đùng âm thanh đánh vỡ cái này vô thanh vô tức ở đại điện cao tọa bên trên một chỉ đỉnh đầu độc g i á c diện mục dữ tợn yêu vương mở hai mắt ra thân thức trong nháy mắt từ yêu vương trong đầu buộc phát ra bao phủ toàn bộ cung điện tham tâm vừa rồi vậy thật bùn bùn âm thanh khởi nguồn tớ s c ầ u bình giá cả nhóm ngày hôm nay sau trường không giải thích coi như không ngủ được cũng muốn sau t r ư ờ n g mạnh cụ tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương bốn mươi ba phong trưởng lao đạo tâm cũng không ổn hai càng cầu tất cả tham kiến ngô vương một đầu bốn tức cao n g ư yêu đại ỉ n nước sơn hấp nhu sửng, h hai hấp đầu đ yêu tộc ở điện bên trong, xuống lại. Thái cổ bình nguyên trên trong, xuống chiến trường, trận ngũ chiến danh, chiến người. Người đến cùng chuyện điện Thái ta tộc một chết tra một cái, đến cùng là chuyện gì xảy ra. gì quỷ điều xảy lại. lục là cái đi cái, Đại phẩm phẩm cổ sĩ sĩ vô thượng cao tọa ở trên yêu vương đạm nhiên nói rằng mới vừa hắn thần thức đi một chuyến mệnh c á c h điện trận k i a đùng đùng thanh âm chính là mệnh cách ngọc bài phá toái thanh âm Là, lời, lòng nô vương. Ngư cung kính trả lời, nhưng trong yêu khi trả vừa rồi cố này một mực cung kính biểu tình nhất thời tiêu thất một trăm ba mươi hai danh ngũ phẩm chiến sĩ bốn mươi ba người lục phẩm chiến sĩ trên trăm danh võ tông bốn mươi ba người võ tôn cái này cần dạng gì tu vi mới có thể trong vòng thời gian ngắn giết chết như vậy một đám cao thủ như mười tám tự vẫn làm không được dù cho hắn là thất phẩm yêu tộc võ thánh trung kỳ cảnh giới đối mặt như vậy một đám cao thủ cũng là nước mà chạy trốn làm yêu tộc nhị thập bắt tướng bài danh mười tám như mười tám không phải người ngu hắc sa yêu vương khiến cho hắn đi điều tra chuyện này đó là một nguy hiểm s ô a được đeo giúp đỡ thái cổ bình nguyên quyết chiến trạng tô cựu mỹ tư tư đ ế m trong tay y ê u đ a n ngũ phẩm y ê u đ a n một trăm ba mươi hai k h ỏ a lục phẩm yodan bốn mươi ba k h ỏ a đây là bao nhiêu tích phân à? ngũ phẩm là một vạn tích phân lục phẩm là mười vạn tích phân ta tính một chút tô cựu nhất thời liền trận tròn mắt cái này cái quái gì vậy kiếm lật coi như không nói tích phân chỉ là cái này y ê u đ a n đều là bó lớn linh tinh trong lòng vui mừng tô cựu đột nhiên thần s ắ c biến đổi có người tới ngần đầu nhìn lên quả nhiên một lao giả hướng phía hắn bay tới tô cựu đối với lao giả này có ấn tượng là trước đây đám kia cùng đi huyền thiên tông trưởng lão một trong tô tông chủ Rốt cuộc tìm được người. Phong trưởng lao vừa rơi xuống tìm đất, cuộc được cười mở miệng người. Phong liền nói. lao vừa sau ắ hắn chính là đều mắt c cười, cùng chính cùng chấn mặt tuy tràn trong Tô trình, trong. Từ rung kiểu quá đều là lòng là ngập nụ nhưng động. nhìn bên động. kiếp vô Vô độ b n đ ầ chứng phát hiện thời kiến kiếp, lôi kiểu là tô đó i ể m trong vặt lòng cũng đã chấn động phần. đã đ Sau đó lại phát hiện đây là cựu tiêu phong hỏa thiên kiếp càng là khiếp sợ không thôi nhưng mà lúc này mới chỉ là bắt đầu tiếp lấy lại phát hiện tô cựu cư nhiên mang theo trên trăm yêu t ộ c cùng nhau độ kiếp đồng thời còn lợi dụng thiên kiếp đem yêu tập toàn bộ đánh chết nhất mấu c h ố t nhất tô cựu c ư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào vượt qua cựu tiêu phong hỏa t h i ê n tiếp cái này liên tiếp sự tình kém chút khiến cho hắn nói tâm bất ổn cũng may tu luyện nhiều năm như vậy tâm tình cường đại trước tiên nhận thấy được dị thường nhanh lên ổn định đạo tâm đây cũng là hắn vì sao hiện tại mới đến ổn định đạo tâm làm trễ mãi một hồi thời gian trường lao ngươi tốt tô cựu mặt ngoài khách khí một câu tô tông chủ theo ta trở về liên minh a cái này quá cổ bình nguyên quá nguy hiểm phong trưởng lão mở miệng nói nguy hiểm ta tại sao không có nhận thấy được nguy hiểm tô cựu mật ra hỏi ngược lại á c h nghe được tô cựu vừa nói như vậy phong trưởng lão nhất thời liền ngây ngẩn cả người lúc này vừa vặn phong trưởng lão cũng nhìn thấy tô cựu trong tay cái kia tuổi lớn cùng với trên tay một sấp dày nội đan nhiều như vậy yêu tộc coi như là đổi hà tới cũng muốn giết một lúc lâu thời gian nhưng người ta trực tiếp toàn bộ giết chết không c h ừ một n g ố n g điều này làm cho phong trưởng lão một cái không biết nên nói cái gì cho phải trầm m ặ t ấy phong trưởng lão sửa sang lại ngôn ngữ tô tôn g chủ nhân tộc yêu tộc hai tộc chiến tranh r ằ n g co vài vạn năm cái này một số thời gian vạn năm bên trong vô số nhân tộc thiên tài bị yêu tộc bóp giết ở cái nôi bên trong chưa trưởng thành thiên tài không tính là thiên tài đạo lý này nói vậy ngươi cũng biết tô tông chủ đi là nhục thân thành thánh chi đạo vài vạn năm tới từng có vô số thiếu niên n h â n tộc thiên tài nỗ lực đi qua nhưng không một thành công liền tiểu thiên kiếp cũng không có ai thành công vượt qua mà tô tông chủ thiên phú dị bẩm thành công bước ra nhục thân thành thánh chi đạo bước đầu tiên liên minh hy vọng tô tông chủ có thể lớn lên sau này dẫn dắt n h â n tộc vạn thế hưng thịnh d i ệ t sát yêu tộc phong trưởng lão một hơi thở đem trong lòng nói nói ra những lời này có thể nói là thành thật với nhau đồng thời cũng sắp liên minh cao tầng thái độ bảy đi ra đội thành phố thông tu sĩ cho dù là thiền tư ngang dọc hạng người tu sĩ nghe được đều sẽ kích động không thôi nhưng tô cựu tâm tình lại hết sức bình tĩnh phong trưởng lão nhìn tô cựu cái này phong đạm vần khinh rằng dấp trong lòng hết sức hài lòng như vậy tâm tình không hổ là tẩu thượng cổ trong tin đồn nhục thân thành thánh chi đạo thiên tài mà giờ khắp này tô cựu trong lòng căn bản thì không phải là muốn như vậy muốn đem liên minh tương lai giao cho ta dẫn dắt nhân tộc vạn thế hưng ơ thịnh đùa gì thế có lầm hay không tô cựu nội tâm lúc này là một mảnh mẫu bức không phải hắn không muốn mà là hắn áp căn bản không hề nghĩ tới vấn đề này phía trước một trăm năm hắn bình thường không có gì lạ ở đại nạn bông u xuống thời điểm ngón tay vàng hệ thống xuất hiện bắt được ngón tay vàng hệ thống đến bây giờ cũng không quá thời gian mấy ngày mà thôi xảy ra nhiều chuyện như vậy ở đâu có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy còn như diệt sát yêu tộc vấn đề này không tính là vấn đề có hệ thống tồn tại chỉ cần mình nguyện ý việc rất nhỏ mà thôi cho nên tô tông chủ vì nhân tộc tương lai vẫn là cùng lão hủ trở về liên minh a phong trưởng lão mong đợi nói căn bản không biết tô cựu lúc này trong đầu đang suy nghĩ gì tô cựu thu hồi tâm tư nhìn phong trưởng lão liếc mắt chấm lâm hai giây mở miệm nói rằng vũ trụ va chạm đại tiếp bông xuống chứ thần diệt pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương bốn mươi b ố một kiếm phía dưới thế như chơ y nghiêng ba c ẳ n g cầu bình giá cả nhóm chờ ta tông môn thí luyện kết thúc ta trở về liên minh tô cựu thản nhiên nói thí luyện nhất định là muốn tử h luyện tông môn đẳng cấp nhất định phải sông lên nếu không nhiều như vậy yêu tộc nội đ à n vậy không lãng phí nhiều như vậy yêu tộc giết h u ồ n g đùa gì thế làm một sở hữu hệ thống nam nhân tại sao có thể cho phép chuyện như vậy xuất hiện đâu nghe được tô cựu lời nói phong trưởng lao nhất thời liền có chút nóng này cái này quá cổ chiến trường bây giờ nhìn không có gì nguy hiểm chỉ khi nào yêu tộc yêu vương lên sân khấu vậy thì phiền thoái tô c ử u thiên kiếp gây ra động tĩnh lớn như vậy sao tuyệt đối đã kinh động yêu tộc thật muốn đến khi tông môn thí luyện kết thúc cái kia món ăn cũng đã lạnh tô tông chủ phong trưởng lao mới vừa mở miệng lời còn chưa nói hết đột nhiên xa xa cùng bảo yêu khí đấu đá mà đến hát vân cuồn cuộn yêu khí trùng thiên bầu trời xa xa một đám yêu tộc lâm không bay qua mà đến chết tiệt phong trưởng lao sắc mặt nhất thời biến đổi mới vừa cái này một cảm ứng bên trong ít nhất ba gã võ thành yêu tộc hàn tuy là sở hữu võ đế tu vi nhưng cũng chỉ là võ đế sơ kỳ cảnh giới mà thôi đối mặt ba gã võ thánh yêu tộc liền có chút lực bất tòng tâm hơn nữa cái k i a m ộ t đoàn yêu tộc còn không biết trong đó có hay không ẩn dấu còn lại yêu tộc cao thủ mấu chốt nhất chính là như vậy đại quy mô yêu tộc xuất động cực kỳ hiển nhiên yêu tộc hơn phân nửa là đã biết tô cựu sự tình trong liên minh khẳng định có kẻ phản bội phong trưởng lão trong lòng âm thầm c à giận nói tô tông chủ tình huống khẩn cấp yêu tộc xuất động đất này nguy hiểm người nhanh lên phong trưởng lão lo lắng mở miệng nói nhưng mà nói vẫn không nói gì liền trợn cho mắt lúc này tô cựu một bước m ạ i khai bay thẳng đến yêu tộc bay đi tô tông chủ không được người cái này các loại chờ phong trưởng lao phục hồi tinh thần lại tô cựu đã bay thẳng đến yêu tộc bay đi giờ khắc này trong lòng hắn lo lắng và phần thậm chí hận không thể tức giận mắng tô cựu một trận mà giờ khắc này tô cựu trong lòng tràn đầy chính là hưng phấn vì sao như thế một đoàn yêu tộc ở tô cựu trong mắt căn bản không phải yêu tộc mà là nội đan là tông môn thí luyện tích phân phong trưởng lao nói nguy hiểm không tồn tại đám này yêu tộc ở tô cựu trong mắt bất quá là một đám đống cặn bã mà thôi vừa lúc có thể cầm đám này đống cặn bã thử xem chính mình từ hệ thống thương thành lấy được chiến kỹ nghĩ tới đây tô k i ự u quanh thân nhất thời khí thế v ọ t lên xông lên trời không một thanh trường kiếm trực tiếp xuất hiện ở tô k i ự u trong tay cũng chính là ở trường kiếm xuất hiện ngay lập tức tô k i ự u khí tất cả người đại biến nhất kiếm thiên vinh vạn nam tàng nhất kiếm xương nhận chưa từng thử lấy linh dưỡng kiếm một kiếm phía dưới như trời nghiêm sập lấy vô địch khí độ thế chấn áp vạn vật đạo trích phong trưởng lão nhìn tô cựu khí tức t h u ầ biến tay cầm trường kiếm trong lòng nhất thời liền toát ra một cỗ cảm giác nguy cơ không lạnh mà run loại cảm giác này vô cùng chân thực bắt nguồn ở hắn đối với thiên địa đại đạo làm sao có thể điều này sao có thể hắn mới vừa vượt qua trung thiên tiếp bất quá là võ tông tu vi mà ta đã vượt qua đại thiên tiếp chính là võ đế tu vi làm sao lại có loại này cảm giác phong trưởng l ã o không dám tin tưởng nhưng mà hắn không biết cái này vừa mới bắt đầu mà thôi trên bầu trời tô k i ự u lâm chống giống độ đối mặt với hắc vân quần quận yêu khí ngút trời mà tới khổng lồ yêu tộc không có sợ h ã i chút nào sắc mặt diện vô biểu tình trường kiếm trong tay vận ý treo trên bầu trời trong sắt na trong thiên địa linh lực bạo động trường kiếm k ô n g minh vô thượng kiếm ý phát tiết toàn bộ thiên địa bóng p h i u khởi gió tuyết đời、trời. vô tận sắc bén kiếm ý từ trên trời giáng xuống kiếm thế kéo lên càng ngày càng mạnh phản phất toàn bộ thiên địa đại thế đều ở đây trường kiếm bình thường bên trên kiếm còn chưa ra lại đã có trời nghiêng tư thế một kiếm phía dưới thế như trời nghiêng một màn này nhìn như dài dàn giặc kỳ thực bất qua trong nháy mắt liền hoàn thành yêu tộc vừa vặn vọt tới tô k i ự u trước mặt không xa đối mặt như vậy thiên địa chi thế kiếm ý ngạnh sinh xinh đích dừng lại thân hình không dám đi thêm về phía trước phi hành vậy yêu dẫn đội chính là võ thánh trung kỳ tu vi nhu mười tám nhìn trước mắt đứng một mình tô cựu vừa định mở miệm nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp trường kiếm cái động tró l o ạ sáng toàn bộ thiên địa như mười tám con cảm giác toàn bộ thiên đô áp ở trên người hắn loanh một tiếng trong nháy mắt đã đem hắn từ không trung đẻ xuống hung hăng đập trên mặt đất hết thể lâm không bay qua yêu tộc đều là như vậy thậm chí một ít tu vi thấp yêu tộc trực tiếp đã bị khuynh thiên tư thế ép thành mở ra huyết n ụ c trực tiếp chết đi lúc này mới chỉ là mới bắt đầu c u ầ n bạo lại mang theo vô thượng kiếm khí bé nhọn như xẹt qua cửu châu hàn quang một dạng chật l u ạ i lên như mười tám con cảm giác mắt tối xâm lại nhất thời sinh cơ tiêu tán nước chừng gần trăm yêu tộc cao thủ còn có ba gã võ thánh dẫn đội yêu tộc bị tô cựu một kiếm toàn bộ bị mất mạng phong trưởng lao trận tròn mắt hoàn toàn trận tròn mắt giờ khắc này hé miệng trận mắt ngay cả lời đều không nói được mới ổn định không lâu đạo tâm giờ khắc này điên cuồng lay động một cái mới vừa vượt qua trung tiên kiếp võ tông võ giả một kiếm liền miễu sát ba gã võ thánh yêu tộc còn mang theo gần trăm yêu tộc cao thủ một màn này so với vừa rồi tô c ử u dụng c ử u tiêu thiên k i ế p diện yêu tộc còn bất khả thư nghị nếu như không phải tận mắt nhìn thấy tự mình cảm thụ đổi thành bất luận kẻ nào nói với hắn một màn này cho dù là tôn thượng tới nói với hắn hắn cũng sẽ không tin tưởng mạnh liệt như vậy chiến kỹ mạnh liệt như vậy một kiếm chương bốn mươi lăm vạn yêu cổ chín mươi chín vang đêm trước đại chiến bốn cảng cầu bình giá cả nhóm thái cổ bình nguyên quyết chiến tràng đã không có gì vang tinh phong huyết vũ nhìn không thấy yêu tộc tồn tại chỉ có rất nhiều nhân tộc g ụ c trường khổng đốc mặc thành tiên mang theo một nhóm h â n tộc tu sĩ xứng sở nhìn về phía trước phía trước đại điệu bên trên tất cả đều là yêu tộc thi thể mà những thứ này yêu tộc thi thể bên trong một cái nhìn như thông thường tu sĩ đang ở đảo lấy một viên nội đan ngũ phẩm nội đan lục phẩm nội đan thất phẩm nội đan từ cựu tiêu phong hỏa lôi k i ế p bắt đầu đến trên trăm yêu tộc bị diệt rồi đến hiện tại tô cựu một kiếm diệt ba võ thánh hắn hoàn toàn khiếp sợ chết lặng đạo tâm không sai biệt lắm đã tan vỡ xong khí tức quanh người bất ổn tiên huyết đều nói ra vài cửa ở thái cổ bình nguyên trên chiến trường chinh chiến vài chục năm thụ thương vô số nhưng chưa bao giờ có lần đó thương so với cái này lần còn nặng hơn không có một thời gian ba năm năm đừng nghĩ vững chắc đạo tâm thời khác này trạc thái không có trực tiếp điện phá cảnh giới cũng đã là vận hạnh mà cách đó không xa phong t r ư ở n g lão đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần tới nhìn thu gặt nội đan tô i ề u trong đầu hiện ra nhiều chính mình phủ định cái này còn cần người bảo hộ cái này còn cần liên minh cao tầng che chở cái này còn cần người hộ đạo tồn tại lao thiên gia không có nói đùa với ta chứ ảo giác nhất định là ảo giác phong trưởng lão không thể tin được đây là thật thế nhưng sự thật trước mắt lại nói cho hắn biết đây hết thể đều là thật không gì sánh được chân thật tồn tại đối với phía sau đám người kia thái độ tô cựu áp căn bản không hề lưu ý chuẩn sắc mà nói là căn bản cũng không biết lúc này hắn đang vội vàng thu gặt nội đan thất phẩm nội đan đâu ổn lần này huyền thiên tông đánh trúng tam phẩm lục phẩm tông môn vững n h ư cầu nhiều như vậy tích phân nếu như còn bắt không được đệ nhất vậy gặp quỷ. tô c ử u trong lòng vô cùng thỏa mãn đem một viên đại biểu cho tích phân cùng tài nguyên tu luyện nội đan bỏ vào trong túi mà giờ k h ắ c này yêu tộc đại điện bên trong hắc xa yêu vương đột nhiên mở hai mắt ra hai t r ò n g mắt bên trong b ộ c phát ra một đạo tinh xào con mang vô tận uy áp từ trên người phát ra thân thức phô thiên cái địa quyết tán mấy cái hô hấp phía sau phanh một tiếng yêu vương trực tiếp đem án kiện chén rượu trên bàn đập xuống đất có thể t ta người, yêu yêu người đến hắc sa yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng bên ngoài đại điện nhất thời tiến đến hai gã hùng tráng lớn viên yêu tộc cái này hai gã lớn viên yêu tộc tu vi tốc hành võ thánh gặp qua yêu vương điện hạ gặp qua yêu vương điện hạ hai gã lớn viên yêu tộc cung kính tham kiến chuyến yêu vương lệnh khiến vang vạn yêu cổ n h â n tộc nếu không đem quy củ không coi vào đâu vậy cũng đừng trách ta không tuân thủ h i ệ p nghị trước giờ khai chiến hắc sa yêu vương nổi giận đùng đùng nói đến là là hai gã lớn viên yêu tộc trưởng mệnh phía sau liền trực tiếp ly khai đại điện bất quá một phút thời gian toàn bộ yêu vực đột nhiên vang lên một tiếng chấn động tâm thần tiếng trống đông đông đông ước chừng chín mươi chín tiếng mỗi một đạo tiếng trống chuyển khắp toàn bộ yêu vực mỗi một đạo tiếng trống chấn động yêu vực bên trong hết t h ể yêu tộc tâm thần giờ khác này yêu tộc bên trong vô số yêu tộc đầu tiên là rơi vào k i ế p sợ ngắn ngủi lập tức chính là công hoan vạn yêu cổ chín mươi chín vang nhân tộc yêu tộc đại chiến gần mở ra vô số yêu tộc trong nháy mắt nhiệt huyết dâng lên gần trăm năm yêu vực bên trong hết t h ể yêu tộc đều r ụ c dịch nam mộng cũng muốn đem thái cổ bình nguyên bên kia nhân tộc hết thể giết chết thế nhưng yêu vương vẫn không có hạ lệ cái này trăm năm qua chỉ cho phép ở thái cổ bình nguyên chiến đấu bọn họ đã sớm biệt khuất không được bọn họ đã sớm muốn báo thủ rửa hận mấy vạn năm địch thủ cũ mấy vạn năm huyết hải thâm cứu giờ khắc này hết thể hóa thành điên cuồng buộc phát ra yêu vực một cái ở chỗ sâu trong một gã mặt gầy ưng t r ụ người đàn ông trung niên đột nhiên mở hai mắt ra hắn chính là yêu tộc thập đại yêu vương một trong bài danh đệ tứ phi ương yêu vương vạn yêu cổ chín mươi chín vang lao thất đây là cần gì phải khoảng cách trăm năm đại chiến còn có thời gian ba năm làm sao đột nhiên liền nói trước chẳng lẽ là nhân tộc trước giờ đánh tới không được ta được đi xem tìm hiểu một chút tình huống yêu tộc đại điện lòng đất một cái mật thất bên trong một gã tóc bạc hoa dâm láo giả mặt như cây khô quanh thân da khô héo thô giáp hắn chính là yêu tộc thập đại yêu vương một trong đứng hàng thứ đệ ngũ chuyện gì xảy ra vạn yêu t r ố n vang lúc này hình như là lao thất toa trấn làm sao lại trước giờ phát động đại chiến yêu vực trên đỉnh núi tuyết theo vạn yêu chống vang bắt đầu nguyên bản trồng chất như núi bạch tuyết đột nhiên chấn động tuyết lở nhất thời tịch q u y ể n thành hình theo tuyết lở xuất hiện ngay lập tức toàn bộ sơn mạch đ ề u động trong chốc lát ba bộ vô cùng to lớn thân thể chậm dài xuất hiện cái này chính thức yêu tộc thập đại yêu vương trong ba cái bài danh tám t chín mươi tên cự yêu vương ba g ã cự yêu vương tam vị nhất thể nhưng có ba cái ý thức đơn độc tu vi chỉ có võ t h á n h cấp đ ư ờ n g thế nhưng vừa người nói đã có võ đế cảnh giới đỉnh cao ba ga cự yêu vương hai mắt nhìn nhau một cái sau đó trực tiếp đất dung núi chuyển chạy như điên mục đích yêu tộc đại điện toàn bộ yêu vực vào giờ khác này xôi trào vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần t ị c h d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương bốn mươi sáu yêu vương t ề tụ một càng cầu bình giá cả nhóm phong trưởng lão trong lòng thật lâu không thể bình tức đạo tâm lay động cảnh giới bất ổn ở võ đế cảnh giới này là gần như không có khả năng xuất hiện sự tình người võ đế không phải tu luyện mấy trăm năm hơn ngàn năm cũng không phải vừa mới bắt đầu tu luyện tân thủ h í c vào một hơi thật dài khí phong trưởng lão ngồi xếp bằng bắt đầu điều chỉnh tâm tính của mình xa xa mạc thanh tiên lúc này cũng là ngồi xếp bằng lại không điều tức hắn nói tâm liền muốn qua đời cảnh giới sẽ trực tiếp rơi xuống không chỉ là mạc thành tiên bao quát phía sau hắn vừa ư thôi cùng với một ít cao thủ trẻ tuổi đều là như vậy tương phản những cái này tư chất bình thường cảnh giới không cao cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng mà tô cựu mỹ tư tư thu c ắ t yêu tộc nội đan nhiều như vậy yêu tộc không phải nhất thì bán hội có thể thu gạt xong mỗi một khoản nội đan đều đại biểu cho đại lượng thí luyện tích phân cùng tài nguyên tu luyện thậm chí những thứ này yêu tộc thi thể hắn cũng không còn thả qua tất cả đều ném vào nhận chữ vật cũng may trước khi ra ngoài đã sớm đổi cái n h ẫ n chữ vật muốn chính là túi chữ vật căn bản sẽ không đủ trang ngay tại lúc phong trưởng lão khanh chân ngồi xuống một hồi đột nhiên từng đạo tiếng vang trầm nặng từ đằng xa truyền lại mà đến thanh â m rất yếu hắn võ đế cảnh giới tu vi cũng chỉ có thể ngầm trộm nghe đến t i ê n lặng nghe mấy cái thời gian hô hấp đột nhiên phong trưởng lao sắc mặt kịch biến dường như nghĩ tới điều gì chết tiệt đây là yêu tộc vạn yêu phình tiếng c h ậ t đứng vậy liền nói tâm đều không để ý tới vững chắc lo lắng mở miệng lớn tiếng nói hết thể nhân tộc tu sĩ rời khỏi thái cổ bình nguyên đi trước nơi đóng quân lời này là hướng phía mạc thành tiên nói một gi p h o một tiếng này to như sấm theo võ đế tu vi cảnh giới toàn lực bạo phát từ phong trưởng lao trong miệng cuồn cuộn mà ra chuyển khắp toàn bộ giữa thiên niệm mặc thành tiên h đám người lúc này đã đình chỉ tu luyện không biết làm sao nhìn phong trưởng lão nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại không nói hai lời mang theo đám người lui về phía sau、so、hướng phía nơi đóng quân bay đi người qua đường mới bắt đầu theo người thảo luận nghị luận thành tiên hình, đây là tình huống gì vương khôi nghi hoặc khó hiểu ta cũng không biết không quá lớn lao các mệnh lệnh chỉ như này với tôn thượng nghe lệnh chính là mặc thành tiên cũng là không hiểu ra sao thành tiên h u y n h sẽ không phải là đại chiến muốn bạo p h á t ta vương khôi trong lòng sửng sốt đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng đại chiến còn có ba năm chờ còn có thời gian ba năm đại trưởng lão là không thể vào thái cổ bình nguyên lẽ nào mặc thành tiên là liên minh nổi danh thiên tài c ũ n g rất nhiều cao tầng có lui tới biết đến tin tức phải nhiều một điểm cho nên hắn cũng biết nhân tộc yêu tộc g thầm hiệp nghị lúc này đột nhiên nghĩ tới chỗ này mặc thành tiên mới hậu chi hậu giác đạt được một cái kết luận cái tia người độ kiếp rốt cuộc là người nào c ư nhiên khiến cho trưởng lão các không tiết xé bỏ hiệp nghị trước giờ tiến nhập thái cổ bình nguyên chiến trường thậm chí coi như là trước giờ bạo phát trăm năm đại chiến cũng không quan tâm phốc giờ khác này mặc thành tiên tâm rất đau đạo tâm tuyệt không ổn chạy nhanh bên trong lại là phun ra một ngụm màu tươi cùng lúc đó yêu tộc trong đại điện vô số yêu tộc đại lao tụ tập yêu vực thập đại yêu vương tới sáu vị lao thất chuyện gì xảy ra vạn yêu c ầ người nào gõ phi ứng yêu vương là người thứ nhất chạy tới yêu tộc đại điện Ta có, cụ thể chuyện gì các loại chờ mọi người đến đông đủ sau đó lại nói hắc sa yêu vương chậm rãi nói rằng tốt ta hy vọng có một cái giải thích hợp lý phi hương yêu vương dứt lời liền tìm một vị trí nhắm mắt dưỡng thần rất nhanh bên ngoài yêu vương cũng tiến nhập yêu t ộ c đại điện trong đại điện lúc này sáu gã yêu vương tương đương với yêu t ộ c cao tầng đứng yên tuyệt đại bộ phân lao thất hiện tại người đến đông đủ nói rằng đến cùng là chuyện gì xảy ra a phi hương yêu vương mở hai mắt ra chậm rãi mở miệng nói đại ca bọn họ đâu hắc sa nhìn xuống chung yêu vương hỏi thăm một phen đại ca nhị ca ba cái cùng với lục ca vẫn còn c vẫn n với địa ở tuyệt địa bí ả h bên trong, c h ư a ra. Tam vị nhất thể vị cử yêu vương dùng t h a n h â m hùng hậu không họ. Hát xa yêu vương chậm miệng nói. liền bọn vương Vậy yêu mở đợi đại được, ca xa rãi đứng lên nhìn chung quanh chúng yêu mở miệng nói rằng vạn yêu cổ là ta gõ đang ở các ngươi tới phía trước không lâu sau thái cổ bình nguyên trên chiến trường ta yêu tộc chết trận hơn hai trăm danh ngũ phẩm hơn một trăm tên lục phẩm ba gã thất phẩm toàn bộ đều là trong chốc lát bị chạm sát nhân tộc đậu thủ nhân tộc cao tầm phá hủy hiệp nghị tiến nhập thái cổ bình nguyên chiến trường hạ sa yêu vương trận mắt nhìn giọng nói vạn phần nghiêm túc khoảng cách trăm năm đại chiến bất quá ba năm n h â n tộc đi xé rách hiệp nghị lâm thời đánh bất ngờ để cho ta yêu tộc tổn thất nặng nề đây đối với ta yêu vực mà nói là xỉ nục các ngươi cảm thấy ta đây vạn yêu cổ có nên hay không đậm hắc sa yêu vương nhìn chung quanh chúng yêu sáu vị yêu vương đều không nói gì rất rõ ràng đây là nhận đồng hắc sa yêu vương lời nói nếu là ta trong lúc tại vị như vậy thì đều nghe từ hiệu lệnh của ta tiên phong đại quân đã tập kết chúng ta lục h ì n h đệ dẫn đội trực tiếp tiến nhập thái cổ bình nguyên chiến trường thanh trước thái cổ bình nguyên chiến trường tất cả nhân loại đến khi đại ca bọn họ trở về lại toàn diện hướng nhân tộc khai chiến các ngươi có gì dị nghị nếu không có phong trưởng lão lo lắng mở miệng nói rằng trong năm đại chiến sẽ phải mở ra thái cổ bình nguyên chiến trường sẽ biến thành một khối vong linh trí địa tô tôn g chủ trong lúc này đang đường nào nhanh lên đi theo ta đi còn có yêu tộc muốn tới tô cựu ngặt ra hỏi ngược lại đúng vậy Bạn yêu cổ chính là yêu tộc lệnh yêu yêu triệu cổ tộc là t ậ phong k ô n g ra k h ả khắc, lập trưởng ứ c có yêu tộc Cổ yêu Nguyên tiên phong đại quân tiến nhập Thái cổ, Bình, Nguyên, Thanh t đại phong nhập tô Bình n Tông Chủ, nhanh lên đi đi. Phong g Tô theo ta t Chủ, đi đi. r lao ngữ tốc rất nhanh nhãn tình hình trước mắt hắn thấy vô cùng khẩn cấp sớm một chút mang theo tô cựu rời đi nơi này liền sớm một chút an tâm dù sao gần đến không phải hơn m ộ ư ơ i yêu tộc mà là yêu tộc đại quân hàng ngàn hàng vạn hơn nữa nhất định sẽ có yêu vương dẫn đội một hai yêu vương có thể còn có một đường sinh cơ thoát đi nhưng nếu như bốn năm cái yêu vương sợ rằng trường lão các đại trưởng lão cũng chỉ có tự mình một người tới căn bản không phải đối thủ cho nên trước giờ né tránh không phải sợ mà là tạm thời tránh mũi nhọn đi tại sao phải đi bất quá một đám yêu tộc mà thôi v ừ a lúc có thể thử xem ta thần thông đối với phong trưởng lão lời nói tô cựu áp căn bản không hề để ở trong lòng ngược lại hai mắt phát quang tinh thần n g ẩ n ra đi đùa gì thế nhiều như vậy nội đ à n k h á i khái không đúng nhiều như vậy yêu tộc có thể đều là tích phân cùng tài nguyên tu luyện à. ai nha ta tô tông chủ ngươi cũng đừng náo loạn ngươi muốn thử thần thông chúng ta có thể trở về trụ sở liên minh thử đến lúc đó la hủ tự mình cho ngươi bồi luyện ngươi không có tất phải ở chỗ này thử a phong trưởng lão nghe nói nhất thời nóng này yêu tộc tiên phong đại quân lập tức phải đã tới chuyện liên quan đến trăm năm đại chiến hàng ngàn hàng vạn yêu tộc thậm chí còn có rất nhiều yêu vương ngại dài một chút tâm tính thiện lương không tốt phong trưởng lão đã lo lắng không còn hình dạng nhưng mà tô cựu vẫn là vẻ mặt bình tĩnh biểu tình dường như cái kia gần đến yêu tộc tiên phong đại quân bất quá là một đám đống cặn bã mà thôi đối với hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì phong trưởng lão không biết là quả thực như vậy tô cựu lúc này trong lòng áp căn bản không hề chút nào lo lắng có hệ thống tồn tại nói chắng ra là dù cho hắn tu vi không có tăng đi tới hắn cũng sẽ không có một, một không phục thì làm không làm hơn liền độ kế i p tiếp lấy làm ngược lại sự tình chính là đơn giản như vậy thoải mái phiên t i ê n lại nói ý thủ ý cước giống như một len sợi người y ế u mới có thể lo lắng cường giả vĩnh viễn đều là một đường làm đến cuối cùng không cần phong trưởng lão ngươi phải sợ hay đi về trước ca đám này yêu tộc đối với ta mà nói không có uy hiếp tô cựu bình tĩnh nói rằng phong trưởng lão nghe nói căn bản cũng không tin đang chuẩn bị mạnh mẽ mang đi tô cựu nhưng mà ngay tại lúc này bầu trời xa xa quần quận yêu khí quần quận phóng lên cao xa xa nhìn lại vô tận yêu tộc đen thùi lùi một mảnh giống như nước thủy chiều hướng phía bên này vọt tới ở nơi này vô tận yêu tộc đầu lĩnh bầu trời sáu tôn thân thể cao lớn lâm chống d i ô n g độ phong trưởng lao nhất thời liền giật mình trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu đi ra sáu đại yêu vương song song cái mạng giả này phòng chừng muốn b i ế t gì c h ú c ở đây rồi mà tô cựu áp căn bản không hề lưu ý những thứ này lúc này sự chú ý của hắn đang ở hệ thống thuộc tính trên trang địa nhìn xuống hệ thống thuộc tính trang báo ký chủ tô cựu tu h vi võ tông sơ kỳ dự trữ linh lực chín mươi chín hàng hà sa đóng cửa trạng thái hệ thống tương thành đã đổi mới mời kiểm tra chú ý chủ đã bước vào võ tông cảnh giới hệ thống thương trường mỗi năm ngày đổi mới một lần mỗi lần ba loại lập tức vật phẩm mua cần linh tinh hoặc là dự trữ linh lực quả nhiên cùng chính mình đoán giống nhau chỉ cần mình tu vi cảnh giới để thăng tới một cái đại cảnh giới tầm thứ hệ thống thương thành sẽ trực tiếp đổi mới một lần cũng không biết lúc này đây đổi mới ra vật gì vậy nghĩ tới đây tô c ử u lập tức đã đem l ự c chú ý bỏ vào trên thương thành hệ thống thương thành toái tịch thần kiếm mảnh nhỏ một thiên băng địa liệt phù một cấm địa bí cảnh chìa khóa mảnh nhỏ một tô cựu nhìn một cái nhất thời trong lòng lần ra lúc này đây hệ thống thương thành soát đi ra đồ đạc có điểm không giống với a mang theo hơi n g h i hoặc tô cựu đem l ự c chú ý tập trung đến cái này ba món đồ mặt trên t o á i tịch thần kiếm mày nhỏ tập t chín khối mày nhỏ là có thể hợp thành t o á i tịch thần kiếm t o á i tịch thần kiếm dài ba thước bên ngoài thật ánh sáng nhẹ như vũ cố nhược kim thang suýt như mưa gió thổi như lôi điện múa chi len ken minh chấn động không t h ư ờ n g một kiếm sứ gia thiên đ ị a t o á i tịch giá năm triệu linh tinh năm mươi triệu dự trữ linh lực thiên băng địa liệt phủ vừa này vốn có thiên băng địa liệt hai có thể thắt cổ tất cả sinh linh ghi nhớ kỹ sân hùng dũng giá năm triệu linh tinh năm mươi triệu dự trữ linh lực cấm địa bí cảnh chì Tập thể tái khối ra là chỉ ó t ể hợp thành bí cảnh chìa khóa,、bí、cảnh chìa khóa thông cảnh nhất chứng, cảnh linh tinh, linh thứ h trong triệu triệu trữ từ tuyệt tốt. là là bằng bên cũng duyên. món đến bí bí bí bí cấm cấm có cơ lực, cả địa địa đi đại đồ, đây đối Giá, giá xem, duy dự về là cái này ba món đồ bên trong cấm đ ị a bí cảnh chìa khóa mảnh nhỏ hơi khiến cho t ô cựu có điểm nghi hoặc sống hơn một trăm năm ở cái thế giới này cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua bất luận cái gì quan vụ cấm bí cảnh tin tức chẳng lẽ là bởi vì trước đây tù vi không đủ một ít tin tức chính mình căn bản tiếp xúc không đến tô k i ự u cũng chỉ là do dự trong nháy mắt lập tức liền đem ba món đồ hối đoái đi ra dù sao mình dự trữ linh tinh vô hạn quản cú hai cái mảnh nhỏ trước thu cái này thiên băng địa liệt phủ có thể chờ c h ú t dùng vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch diệt p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương bốn mươi tám cường hóa thần thông ba càng cầu khen thưởng làm tô cựu đem hết thể nội đan đều thu gặt xong thời điểm yêu tộc tiên phong đại quân cũng đến gần tô cựu nơi đây dẫn đội chính là yêu vực sáu đại yêu vương cầm đầu chính là hát sa yêu vương yêu cái này không phải nhân tộc đại trưởng lão phong trưởng lão sao làm sao một người ở chỗ này ta nhớ được trăm năm trước hai t ộ c hiệp nghị đại trưởng lão là không cho phép tiến nhập thái cổ bình nguyên a hát sa yêu vương nạo bàn nói đột nhiên giọng nói biến đổi tốt ngươi một cái phong thiếu t i ê n lại dám vi phạm hiệp nghị ở thái cổ bình nguyên t r ạ m sát ta rất nhiều yêu tộc thiên tài hôm nay ta yêu tộc đại quân hàn g lâm hướng ngươi nhân tộc tiên chiến mượn ngươi tế cờ phong trưởng lão đứng tại chỗ có nỗi khổ không nói được yêu tộc cũng không chính là hắn giết nhưng là hắn nói ra người khác sẽ tin sao coi như thứ hắn cũng không có thể nói a tô tôn g chủ là liên minh tương lai bất kể như thế nào đều phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt hắn coi như r ứ t bỏ tô tôn g chủ không nói cũng đúng là chính mình vi phạm hiệp nghị tiến vào thái cổ bình nguyên ở giữa tới đương nhiên trong lòng là nghĩ như vậy nét mặt chắc chắn sẽ không nói như vậy a ra vẻ đ ả m b ạ o dục ra chi tội phong trưởng lao quát một tiếng nhìn trước mắt tình hình trong lòng cũng hơi may mắn đối phương cũng không có chú ý tới tô k i ự u có thể là bởi vì tô k i ự u tu vi không cao không đáng yêu vương coi trọng kể từ đó chờ chút khai chiến lấy tô tôn chủ thực lực chạy trốn vẫn là không có vấn đề chỉ cần mình dắt cái này sáu đại yêu vương chỉ là dắt sáu đại yêu vương cái này lẽ nào thật lớn a quá khó khăn người đã muốn nói như vậy cái kia nhiều lời vô ích hắc sa yêu vương nghe nói phong tiếu thiên lời nói sầm mặt lại mở miệng nói nhưng mà lời còn chưa nói hết lại đột nhiên bị người cắt đứt các người nói xong sao tô cựu thanh em đột nhiên văng lên muốn đánh đánh liền đừng nói nhảm tất tất đều cao tuổi rồi lời nói nhảm tất tất là có thể giết chết đối phương đạo lý này cũng đều không hiểu sống đến cầu trên người a hắc sa yêu vương nhất thời mần ra ngay xong trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ nói nhất thời lựa giận trong lòng trung tiên làm yêu vực thập đại yêu vương một trong chưa từng bị người như vậy chế ngạo quá cho dù là gặp phải chủng tộc kẻ thù sống còn phong thiếu thiên cũng phải cấp hắn ba phần mặt mũi lại không nghĩ tới trước mắt một cái như vậy nhân tộc tu sĩ lại dám như vậy chế ngạo bất quá kẻ hèn võ tông tu sĩ mà thôi nghiền ép hắn tựa như nghiền chết một con kiến một dạng không biết sống chết hắc sa yêu vương nộ xích một tiếng trong nháy mắt quanh thân yêu khí c h ẳ n ngập c u n g bạo linh lực bị bên ngoài dẫn dắt khuấy động chu thiên chi thế nhất thời đột một từ mặt đất mọc lên tu vi đến rồi võ thanh cảnh giới muốn để thăng chiến lực dựa vào là thần thông chiến kỹ cùng với thiên địa tri lực trường khống độ một bên p h o n g trường l ã o thấy thế nhất thời quýnh lên vội vàng vận chuyển trong cơ thể linh lực hắn không nghĩ tới tô c ử u biết vào lúc này mở miệng nói chuyện mở miệng nói chuyện còn chưa tính còn như vậy trào phúng chứng kiến hát xa yêu vương đậu thủ lúc này trong đầu hắn liền một cái ý niệm trong đầu dắt đối phương sau đó khiến cho tô c ử u thoát ly chiến trường nhưng mà một giây kế tiếp hắn liền trận tròn mắt c n g bạo sóng linh lực ngay lập tức bạo phát phương tiên địa này linh lực trong n g á y mắt liền mất đi trường khống trên bầu trời yêu vương nguyên bản muốn thi triển ra nhất chiều còn chưa thành hình liền trực tiếp tán loạn chỉ thấy thời khắc này tô cựu một tay nâng lên trong nháy mắt tô cựu khí tức quanh người l ạ i biến uy áp tỏa ra cái này nhất phương tiên địa linh lực trong nháy mắt c n g bạo cả cá nhân trên người tản mắt ra một c ố hàn băng ý tô cựu bất quá là võ tông sơ kỳ tu vì cảnh giới nhưng vào giờ khác này tản mắt ra uy áp trực tiếp chấn áp võ thánh thậm chí võ đế ở đây hết thể chỉ cảm thấy cả người run lên một cỗ nồng đậm nguy cơ từ đáy lòng bạo đằng đi ra trong lúc vây tay màu trắng linh lực gáp s ú t đến rồi cực hạ trói mắt mạch sắc linh lực quan điểm trong nháy mắt biến lớn từ quan điểm đến quang cầu cuối cùng giống như một l u â n mặt trời bất quá ngắn ngủi ngay lập tức thời gian tô cựu đỉnh đầu huyền phù to lớn q u a n cầu tàn mắt ra khí tức kinh khủng cùng thời khắc đó tô cựu trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh n m kiểm tra đo lường đến ký chủ tự thân linh lực không đủ có mở ra hay không dự trữ linh lực cường hóa thần thông kỹ năng tô cựu nghe nói liền ngây ra một lúc hắn thi triển là đại nhật lâm thiên thần thông chính là hệ thống trong thương thành rút t h ư ở n g rút ra đây là hắn lần đầu tiên toàn lực thi triển không nghĩ tới lại còn có thể cường hóa trước mắt nhiều như vậy yêu tộc cái này có thể đều là nội đan tô cựu không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đồng ý tập kích cuốn linh lực b ộ c phát ra một cỗ sóng xung kích thanh âm nặng nề thêm hồn hậu vang vọng toàn bộ thái cổ bình nguyên tô cựu trên đỉnh đầu huyền p h ù cự đại q u a n cầu trong n g á y mắt bành trướng một cái chớp mắt thời gian ước chừng trở nên lớn hơn hai mươi lần q u a n cầu trói mắt chiếu xạ toàn bộ thái cổ bình nguyên vô cùng kinh khủng khí tức bao phủ phương viên trăm dặm như vạn lần thiên uy còn có người đang nhìn sao em bình luận khu một mảnh không khí trầm lặng hai ngày này không thấy được hoa tươi không thấy được phiếu đánh giá chớ nói chi là khen thưởng cùng một phiếu cũng không biết có phải hay không là sập tiệm vẫn là viết ở đâu có vấn đề chỉ cầu chư vị độc giả đại lao mạo cái ngâm nước nhắn lại bình luận dù cho một nghìn hai trăm ba mươi bốn năm đều được yêu cầu cũng không nhiều chỉ cần có năm mươi cái bình luận ngày mai tăng thêm tác giả quân là có tồn cảo vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương bốn mươi chín lần này đùa lớn rồi bốn càng cầu tất cả hắc sa yêu vương hoảng sợ nhìn một màn trước mắt thiên địa linh lực vào giờ khắp này trong nháy mắt mất đi trường k ô n g lực còn chưa thành hình chiêu thức trực tiếp tán loạn cái kia cự đại quan cầu bên trong lần chứa h u áp t r ự thấu trong lòng giờ khác này hắn thầm nghĩ chạy khỏi nơi này bởi vì kinh khủng này quàng cầu cho hắn một cỗ sinh tử cảm giác nguy cơ sau l ư n g yêu tộc đại quân vào giờ khác này càng là l ệ n h run không dám n ú c ních ở này cổ dưới sự huy áp toàn bộ tâm tình đều hỏng mất bên này phong thiếu thiên trưởng lão hoàn toàn trợn tròn mắt cái này cái này cái này liên tiếp ba cái chữ này xưng s ở nói không ra lời cái này t h ầ n thông hắn không gì sánh được quen thuộc bởi vì này chính là tôn thượng t h ầ n thông hơn nữa ở mấy ngày trước còn đã qua tôn thượng truyền thế tri thân thi diễn ra nhưng hắn bạn lần không ngờ giờ khác này sẽ bị tô cự thi diễn ra hơn nữa thi triển ly lực không thua gì tôn thượng một cái to gan suy đoán ở trong đầu hắn toát ra lẽ nào tô tông chủ mới là tôn thượng truyền thế c h i thân mà tô ly bất quá là tôn thượng giáo hội cái ý niệm này toát ra sau đó trong nháy mắt đã bị hắn hủy bỏ không thể tô tông chủ một mực liên minh ở giữa sống hơn một trăm tuổi điểm này có ghi lại có thể t r a tôn thượng là tám mươi năm trước đi cấm địa bí cảnh chờ không phải truyền thế chẳng lẽ là đoạt xá giờ khắc này phong trưởng lao trong đầu hầm vang dựng lên chính hắn đều bị cái này kinh khủng suy đoán dọa sợ lập tức hắn liền làm ra một cái quyết định cái ý nghĩ này tuyệt đối không thể nói cho bất luận cái gì tôn thượng hình tượng không thể có chút nào bôi đen bất luận chuyện này là thật hay giả đây hết thể nhìn như dài dàn giặc kỳ thực bất quá trong nháy mắt liền xảy ra lớn vô cùng quả cầu ánh sáng phóng lên cao kết trận nhanh lao thất tế bản mệnh pháp bảo thứ ca, tế bản mệnh pháp bảo bát đệ cựu đệ t h ậ p đệ tam vị nhất thể hóa thành chân nhãn tuổi tác lớn nhất kiến thức rộng nhất đích thực yêu vương trong nháy mắt hiện, hiện ra thông thiên đạt đến bản thể một gốc cây tre trời cây khô liên tiếp thiên đ i ệ cùng lúc đó ngay được hắn chỉ huy yêu vương cũng đều hành động ba vị cự yêu vương thân biến họa rủ vê đ ứ trong nháy mắt dung hợp được cây khô c ả n h cây trong nháy mắt đã đem cự yêu vương quân quanh còn lại yêu vương từng món một bản mệnh pháp bảo thế xuất mỗi một món bản mệnh pháp bảo đều tản mát ra kinh khủng yêu khí không quá nửa cái ngay lập tức thời gian một cái yêu vương đại trận trong nháy mắt thành hình công chúng nhiều yêu tộc đại quân bao phủ lại cũng chính là cái này thời điểm lớn vô cùng quả cầu ánh sáng từ trên trời gián g xuống mang theo không gì sánh được uy áp khí thế mục tiêu yêu tộc đại quân d a n h chấn động toàn bộ thái cổ bình nguyên chiến trường linh lực trùng kích tập kích q u y n d ự n lên vô số quần bạo linh lực quần quần n ổ i lên trận, trận bạo tác như vụ nổ hạt nhân một dạng quét ngang lấy trên mặt đất tất cả trở ngại vật mấy bạn yêu tộc đại quân liên thủ yêu vực sáu đại yêu vương mới khó khăn lắm ngăn trở tô cựu một cách này trong nháy mắt yêu tộc tử thương vô số sáu đại yêu vương trực tiếp bản thân bị trọng thương cho thấy bản thể trí tôn sáu đại yêu vương trên người liền không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương huyết n ụ c căn mòn xương cất gãy sáu đại yêu vương từng cái diện mục dữ tợn cắn răng kiên trì mấy đại bản mệnh pháp bảo càng là trực tiếp biến át bên ngoài yêu vương cảnh giới càng là trực tiếp điệt phá một cái cảnh giới nhỏ sở hữu võ đế tu vi phong thiếu thiên càng là trực tiếp bị cồn bạo sóng linh lực tr tập kích c u ố n cách xa mấy chục dặm thể nội kinh mạch một nửa gãy lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình trong chấp nắng này thiên địa biến sắc toàn bộ bầu trời đều bị ánh sáng màu trắng soi sáng tô cựu đứng tại chỗ bình thản nhìn một màn này uy lực không tệ chính là chỗ này thần thông chỉ có thể phóng thích một lần không phải là không có linh lực phóng thích hệ thống bên trong dự trữ linh lực đầy đủ hắn thả vô số lần mà là tự thân linh lực giờ khắp này đã móc g i n g đơn giản tỷ dụ chính là thuốc nổ vô số nhưng ngồi dẫn hỏa không có tô cựu hơi một ít cảm thán loại thần thông này chỉ cần nhiều thả vài cái như vậy đám này yêu t ộ c trên cơ bản triệt để chơi xong chém g i ế t sạch sẽ nguyên bản phong đạm vần khinh tô k i ự u một giây kế tiếp sắc mặt k ỳ biến trong đầu vang lên hệ thống thanh âm tô k i ự u sau khi nghe nói nhất thời mở bức ngoa tạo ngài thành công đánh chết một gã yêu tộc thu được hai điểm linh lực thêm vào thu được dự trữ linh lực tặng lại hai mươi nghìn hai linh lực ngài thành công đánh chết một gã yêu tộc thu được ba điểm linh lực thêm vào thu được dự trữ linh lực tặng lại ba nghìn không ba linh lực ngài thành công đánh chết một gã yêu tộc thu được bốn điểm linh lực thêm vào thu được dự trữ linh lực tặng lại bốn mươi nghìn bốn linh lực hệ thống thanh âm không ngừng ở tô cựu trong đầu v a n g lên cho rằng vẹn vẹn chỉ là linh lực phản hồi thông báo không phải tô cựu đem hệ thống nghị quá đơn giản tu vi của ngài cảnh giới đ ạ t được đề thăng đạt tới võ tông t r u n g kỳ cảnh giới tu vi của ngài cảnh giới đ ạ t được đề thăng đạt, đạt, đạt tới võ tông cảnh giới đỉnh cao tu vi của ngài cảnh giới đột phá thanh em vẫn không ngừng tu vi của ngài cảnh giới đạt được đề thăng đạt tới võ tông cảnh giới đỉnh cao ngài gần đột phá võ thanh cảnh giới đã thiên kiếp tương hội tại mười phút sau hàn lâm mời ngồi chuẩn bị cẩn thận một cái không có chú ý Quyên trong t đi dự ữ linh lực, giới cảnh h cùng kết quả p Tô k i ầ u t h ự sự c k h ô n g g n h ĩ tới biết là n h ư vậy đây đầu hoàn toàn không ở hắn kế hoạch thanh toàn trong. Trong bên kế ở â m vẫn còn ở văn g lên dù cho gợi ý sẽ phải độ đại thiên kiếp tu vi của ngài cảnh giới đạt được đề thăng đạt tới võ thánh sơ kỳ cảnh giới tu vi của ngài cảnh giới đạt được đề thăng đạt tới võ thánh trung kỳ cảnh giới ngài võ thánh hậu kỳ cảnh giới mạnh cúc tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương năm mươi nhưng mà cái này vẹn vẹn mơ ý vừa mới bắt đầu một cảng cầu tất cả phong thiếu thiên triệt để trận cho mắt tuy là bị tập kích c u ố n cách xa mấy chục dặm tuy là toàn thân kinh mạch một nửa gãy tuy là trong thiên địa linh lực vẫn còn ở cùng bạo nhưng hắn lúc này như trước có thể cảm ứng rõ ràng đến tô tông chủ khí tức ở quỷ dị để thăng từ võ tông sơ kỳ đến võ tông đ ỉ n h phong từ võ tông đ ỉ n h phong đến võ tôn đ ỉ n h phong cảm ứng được trong thiên địa đại thiên kiếp tụ tập xa xa lôi vân c u ộ n quận hắn triệt để trận tròn mắt tô tông chủ không phải mới trung thiên kiếp tại sao lại độ đại thiên kiếp nhưng mà đây vẫn chưa kết thúc cái này thiên kiếp kiếp vẫn còn không có tụ tập lại tô tông chủ cảnh giới khí tức lại cái quái dị vậy tăng lên từ võ tôn đỉnh phong trực tiếp đột phá đến võ thánh sơ kỳ cái này cờ m ở n ở lôi k i ế p còn không có độ cảnh giới cũng đã đột phá cái quỷ gì tình huống phong tiếu thiên một lần lấy vì chính mình cảm giác sai lầm đang muốn kiểm tra một phen là không phải là bởi vì thụ thương cảm ứng sai lầm nhưng mà tô tông chủ nơi đó lại đột phá võ thánh trung kỳ võ thánh hậu kỳ võ thánh đỉnh phong căn bản liền không dừng được ngay sau đó võ đế sơ kỳ võ đế trung kỳ võ đế hậu kỳ võ đế đỉnh phong thật mờ giờ ta còn chỉ có võ đế sơ kỳ a ta cờ mờ nờ là tới bảo vệ ngươi kết quả ngươi đ ả o mắt liền võ đế đ ỉ n h phong cái này cái quỷ gì này sao lại thế này ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra phong tiếu h thiên thế giới quan triệt để hầm mất còn như đạo tâm đã sớm băng lúc này hơi thở của hắn trực tiếp nhiễu loạn tu vi trực tiếp giảm xuống từ võ đế sơ kỳ đáp xuống võ thánh đ ỉ n h phong đạo tâm t a n vỡ không có cái thời gian mấy chục năm là căn bản không khôi phục được loại chuyện như vậy phát sinh ở bất kỳ một cái nào tu sĩ trên người đều sẽ lo lắng và phần nhưng thời khắc này phong tiếu thiên căn bản sẽ không lưu ý hoàn toàn lâm vào chính mình hoài nghi ta hẳn là tu luyện thế nào đây là thế nào vì sao đại thiên kiếp còn không có độ liền tu vi cảnh giới cũng đã đột phá tu vi của ngài cảnh giới đạt được đề thăng đạt tới võ đế cảnh giới đỉnh cao trong đầu hệ thống cuối cùng một giọng nói kết thúc tô cựu rốt cục thanh tĩnh trên bầu trời kiếp vân đang ngưng tụ đây là đại thiên kiếp kiếp vân tô cựu cũng không nghĩ tới bất quá là thi triển một cái thần thông sẽ biến thành bộ dáng bây giờ nói thật hắn trung thiên kiếp hiệu quả còn không có hấp thu xong trong nháy mắt liền độ đại thiên kiếp sợ rằng thế giới này từ trước tới nay còn chưa bao giờ xuất hiện quá hắn tình huống như vậy có thể nói là trước không người tới phía sau không cổ nhân thu tầm mắt lại không hề nhìn lên trên trời ngưng tụ kiếp vân khoảng cách đại thiên kiếp còn có tiếp cận mười phút trước mắt yêu tộc tiên phong đại quân đó là tử thương thảm trọng vô số yêu tộc bị hắn thần thông huy lực dư ba cho đánh chết sáu đại yêu vương không có một tốt toàn bộ bản thân bị trọng thương lúc này tinh thần của bọn hắn trạng thái cũng không có so với phong tiếu thiên tốt hơn chỗ nào húng chi bọn họ so với phong tiếu thiên cách gần hơn cảm thụ rõ ràng hơn cẩn thận hơn tô cự thu hồi ánh mắt nhìn xuống hệ thống thuộc tính trắng báo ký chủ tô cựu thu vi võ đế đỉnh phong dự trữ linh lực chín mươi chín hàng hạ hà sa mở ra trạng thái hệ thống thương thành đổi mới số lần ba mời ký chủ tự hành đổi mới chú ký chủ đã bước vào v õ đế cảnh giới hệ thống thương thành mỗi hai ngày đổi mới một lần mỗi lần ba loại lập tức vật phẩm mua cần linh tinh hoặc dự trữ linh lực thu hồi hệ thống t r a n g báo nhìn trước mắt mới vừa phục hồi tinh thần lại muốn rút lui sáu đại yêu vương tô cựu động từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm của chú không sai chính là phía trước hệ thống thương thành đổi mới đi ra thiên bang địa liệt phủ tô cựu nguyên bổn định giống như phía trước trung thiên kiếp giống nhau dùng đại thiên kiếp bay chết đám này yêu tục nhưng nghĩ tới đại thiên kiếp không nhất định có thể đánh chết sáu đại yêu vương tô cựu liền hủy bỏ cái ý niệm này ngược lại đều đã như vậy cũng sẽ không cất dấu tre thẳng thắn một đường thoải mái đến cùng nhiều như vậy yêu tộc nội đan làm sao có thể bỏ qua chớ chỉ để ý trước mắt sảng khoái đâu thèm sau khi hắn chết hồng thủy ngập trời trước làm rồi nói sau vì vậy màu vàng thiên băng địa liệt phù xuất hiện ở tô cựu trong tay tô cựu tâm niệm v ừ a động trong cơ thể linh lực hơi vận chuyển trong nháy mắt kế tiếp thiên băng địa liệt phù trong nháy mắt kích hoạt vừa trực tiếp vỡ vụn một cố cùng bạo vô cùng khí tức lấy tô cựu làm trung tâm lần nữa phóng lên cao như như sóng to do lớn buộc phát ra bình thường vô hình u y áp vào giờ khắc này trực tiếp thực chất hóa trong không khí nổi lên gợn nước một dạng ba động hướng phía bốn phía ngay lập tức quyết tán một giây kế tiếp lấy tô cựu làm trung tâm mặt đất chấn động núi đồi văng tung tóe toàn bộ thái cổ bình nguyên chiến trường trực tiếp đất d u n g núi chuyển đứng lên côn bạo không gì sánh được đến mức tận cùng khí tức ngay lập tức bạo phát cái này nhất phương tiên địa trực tiếp tôi xuống cả trên trời đang ở ngưng tụ hát sắc kiếp vân lúc này đều không thấy được vô tận uy áp từ trên trời gián xuống giờ khắc này yêu tộc yêu vương mục trường k h ổ đốc hoàn toàn há hớm Còn, l ta, ta một h t c điểm chống lại ý niệm trong đầu cũng không có nhưng mà cái này vẹn vẹn mới là vừa mới bắt đầu vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương năm mươi một yêu tộc toàn quân bị diệt hai càng cảm tạ chư vị bạn động bọn n năm cbuff hữu chế bầu trời đ ố n g nhiên xoắn tới mây đen trực tiếp đem đăng ở ngưng tụ kiếp vân đều bao phủ ảm đạm bầu trời trở nên càng thêm đen nhánh phương xa đại địa bắt đầu bị minh bị thương tha khóc lấy tô cựu làm trung tâm phương viên trong dặm đại địa c h i hạ chợt b ộ c phát ra một cô năng lượng khổng lồ mặt đất khe hở không ngừng lan tràn tựa như mở ra vô số thâm nguyên thôn vệ tất cả vô số khe hở lấy tô cựu làm trung tâm hướng về bốn phía quyết tán tốc độ cực nhanh những cái khe t i ế như một bả đao sắc bén trên mặt đất chém ra khe ránh trong thiên địa phát sinh ùng ủng ấm thanh vô tận hắc vân đè xu bầu trời không có một c h ỉ yêu tộc có thể lâm không phi hành tất cả đều bị này cổ uy áp hung hăng đặt ở trên mặt đất vô số trong khe nham tương hiện lên như hỏa sơn bạo phát một dạng vô số yêu tộc bị nham tương bao phủ vô số yêu tộc rơi vào khe hở bên trong dưới cái khe thâm biên là bóng tối vô biên cắn nuốt thái cổ trên bình nguyên tất cả thứ ca, đi mau hắc sa yêu vương lúc này hai mắt sung huyết lúc này đây hắn gõ vạn yêu cổ gây dựng tiên phong đại quân nhưng mà vừa mới từ yêu vực đi ra liền hầu như toàn quân bị diện hắn tội không thể tha thứ hắc sa yêu vương toàn thân lĩnh lực bạo động đối mặt cổ thiên uy này gần thực lực bản thân căn bản là không có cách phản kháng lúc này chỉ có một cơ hội có thể đoạt được một đường sinh cơ đó chính là tự bạo nội đan lao thất phi hương yêu vương chứng kiến hát xa tình trạng nhất thời rõ ràng tất cả trước mắt loại tình huống này hắn cực kỳ bi thương đi mau a hát xa yêu vương giống giận hắn trách cứ chính mình quá xung động nếu như đến khi đại ca bọn họ trở về tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mắt như vậy thế cục coi như là nhân tộc tôn thượng lên sân khấu đều sẽ không biến thành như vậy cái ý niệm này từ trong đầu trợt l o ạ lên một giây kế tiếp không chút do dự nào nội đan tế xuất tầm ầm một tiếng vang thật lớn vào giờ khắc này năng lượng khổng lồ muốn nổ tung lên khiến cho thiên địa uy áp sinh ra từng tia khe hở phi ứng yêu vương ngày bay lên hắn không có đi mang còn lại yêu vương bởi vì giờ khắc này tình hình căn bản không mang được chỉ có hắn là bởi vì sửa bản mệnh cánh cho nên tốc độ nhanh nhất mới có một tia trốn chạy cơ hội muốn chạy một màn trước mắt đều ở đây tô cựu trong mắt làm sao có thể khiến cái này yêu vương chạy mất đâu đùa gì thế khi ta không tồn tại sao tô cựu không chần chờ một tay một phen một thanh trường kiếm nhất kiếm k u y ê n thiên chiến kỹ trực tiếp xử xuất trong thiên địa trong nháy mắt hàn ý tràn ngập mới vừa cất cánh phi ưng yêu vương trong chấp nhóm này trong nội tâm mạo đ ằ n g ra một tia khiến cho hắn dợn cả tóc gãy cảm giác nguy cơ trốn không thoát khẳng định như vậy trốn không thoát ta không thể liền chết như vậy tiên phong đại quân coi như là toàn quân bị diệt cũng không còn sự tình mấy người chúng ta coi như là chết hết cũng có thể thế nhưng tin tức nhất định phải truyền đi nhất định phải nói cho đại ca nhị ca tam ca bọn họ nhất định phải để cho lục đệ đem người trước mắt này chém rớt đây là có thể so với nhân tộc tôn thượng tồn tại kiên quyết không thể khiến cho người này lớn lên phi ưng yêu vương đôi trong mắt lóe lên một tia tản nhẫn màu sắc liều mạng g ầ m lên giận dữ phi ương yêu vương không tiếp tục đào tẩu mà là xoay người hướng phía cái k i a khuynh thiên một kiếm trùng kích đi qua vây một tiếng vang vọng đất trời không có chút nào ngoài ý m u ố n phi ương yêu vương trực tiếp v ỡ lạc bị tô c ử u một kiếm miểu sát nhưng mà ở nhất kịch liệt bạo t ạ c một khắc kia có một đạo nhanh chóng vô cùng khí tức lướt qua trùng điệp tiên h địa u y áp hướng phía yêu vực phương hướng bay đi phong tiếu thiên sợ hồn cũng không có khuynh thiên tới u y áp khiến cho trên lưng hắn như khiêng một tòa vạn quân núi lớn bước đi đều hết sức lao lực phải biết rằng hắn chính là khoảng cách tô cựu cách xa mấy chục dặm những cái này trực tiếp đối mặt tô tông chủ yêu tộc nhưng là phải thừa nhận bao nhiêu áp lực giờ khắc này hết thẻ yêu tộc trong lòng tràn ngập chỉ có khủng hoảng yêu tộc sáu đại yêu vương trong lòng cũng là nổi lên sâu đậm dùng mình kinh khủng nguy cơ tràn ngập bao phủ ở toàn bộ thái cổ bình nguyên thái cổ trên bình nguyên một ít nguyên sinh vật lúc này càng là lạnh dùn tránh ở h u y ệ t động bên trong không dám có chút núc đ í c h phóng vật này g tận thế một dạng hàng lâm ở nơi này thái cổ phía trên vùng bình nguyên lúc này là tô cựu mà không thay đổi nhìn một màn này mấy bạn yêu tộc đại quân không ai sống sót đại địa xe rách th hoàn toàn tính mịch thậm chí ngay cả yêu t ộ c thi thể cũng bị mất tất cả đều bị cái kê vỡ ra đại địa thâm viên nuốt trừng lấy lúc này tô cựu đau lòng chính là chỗ này một điểm nội đan không có nhiều như vậy yêu tộc sáu đại yêu vương hết thể nội đan cũng bị mất ta cờ m ở nờ tô cựu hận không thể bạo thô tục cờ m ở nờ một tấm thiên băng địa liệt p h ủ cứ như vậy lãng phí hít thở mấy cái thật sâu cuối cùng bình phục lại tâm tình mất thì mất ta chỉ là đáng tiếc nhậu như vậy yêu tập nội đan tô cựu lần nữa thương tiếp một cái lúc này mới chậm rãi đi trở về tông môn thí luyện tuy là còn chỉ trải qua một ngày không đến nhưng trên cơ bản có thể kết thúc yêu tộc tiên phong đại quân đều toàn quân bị diệt sáu đại yêu vương cũng lành lạnh thậm chí có yêu vương ngay cả lời đều không nói lên hai câu liền phối hợp diễn cũng k h ô n g bằng liền trực tiếp bị giết chết còn tông môn t h í luyện cái cọc l ô n g thời gian đi phía trước c h u y ể n rời k h o ả n g khắc thái cổ bình nguyên nơi đóng quân chúng nhân tộc tu sĩ đang ở trong quảng trường quan sát cự đại thạch bi ở trên bài danh có rất nhiều là quan trắc cạnh tranh tông môn bài danh hiện trường thập phần náo nhiệt không ngừng có tiếng kinh hô tiếng nghị luận chuyển ra ngoài huyền tiên tông ba chữ này là nói nhiều nhất giữa lúc đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm đột nhiên bầu trời chấn động một đạo rộng lớn thanh â m hùng hậu từ thái cổ bình nguyên phương hướng truyền vào trong thai mọi người ta lấy vạn tông liên minh trưởng lão các danh nghĩa thái cổ bình nguyên trên chiến trường hết thể nhân tộc tu sĩ nhanh chóng đi trước nơi đón g quân tụ tập tập hợp hợp hợp hợp chấn động hồi âm còn vang lên bên thai mọi người trên quảng trường đột nhiên yên lặng xuống tới mới qua đi trong n g á y mắt tiếng nghị luận ầm ĩ đứng lên đây là chuyện gì xảy ra đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ muốn khai chiến sao không biết có hay không lão ca rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra vô số nhân tộc tu sĩ vẻ mặt vẻ mặt nơi đóng quân bên ngoài thái cổ bên trong vùng bình nguyên bắt đầu có nhân tộc trở về dần dần đại lượng nhân tộc chạy trở về tới nhưng mà cũng không có đợi bao lâu đột nhiên thiên địa biến sắc ngay sau đó một cỗ cuồng bạo vô cùng khí tức phóng lên cao nơi đóng quân khoảng cách thái cổ bình nguyên quyết chiến tràng có chừng gần nghìn dặm lộ trình cách xa nhau xa như vậy vẫn có thể cảm nhận được cỗ này hủy thiên diện địa khí tức có thể tưởng tượng hơi thở này trung tâm rốt cuộc có bao n h i ê u khủng bố vạn tông liên minh toàn bộ trưởng lao các nội đ i ệ thất đại trưởng lao từ lần trước bị tỉnh lại sau đó sẽ không có lại bế quan tu luyện tôn thượng sự tỉnh vạn phần trọng yếu là quan hệ đến toàn bộ liên minh tương lai người hộ đạo không có tuyển ra tới đi nhục thân thành thánh c h i đạo tô tông chủ cũng còn cần thủ hộ bồi dưỡng tài nguyên làm sao tiếp tế tiếp viện phân phối những thứ này cũng còn cần thương lượng các loại chờ phong trưởng lão quay đầu đem tô tông chủ mang sau khi trở về liền đem chuyện này để quyết định tốt ba năm sau chính là trăm năm đại chiến còn có thời gian ba năm ba năm nay liền dụng hết toàn lực bồi dưỡng tôn thượng chuyển thế tri thân cùng tô tông chủ nhục thân thành thánh tri đạo trong lòng đang tự định giá kế hoạch đột nhiên thái viên trong lòng run sợ một hồi cùng thời khắc đó Còn lại gã đây ạ i t r ư ở là lúc này thái huyên liền to mày hai tay bắt đầu vũ động tiến hành thôi diễn còn lại trưởng lão đều nhìn thái huyên trưởng lão cùng đợi thôi diễn kết quả vài giây sau làm thái huyên đem hết thể đẩy diễn pháp quyết thi chuyển ra xuất hiện ở nội điện bên trong triển khai mọi người mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương năm mươi hai chúc mừng ký chủ độ kiếp thành công bà càng cầu tất cả thôi diễn xuất hiện ở nội điện bên trong bày ra hình ảnh rất rõ ràng thái cổ bình nguyên trên chiến trường một cái bạch sam nam tử cùng mấy vạn yêu tộc g i à n g co yêu tộc trong trận doanh thậm chí còn có sáu đại yêu vương sáu đại yêu vương một vị trưởng lao kinh hô lên nhất thanh chỉ thấy bạch sam nam tử nhẹ nhàng nâng lên tay phải trong tay một tấm màu vàng b ù a tất cả trưởng lao ánh mắt nhất thời đã bị tờ này kim sắc đùa hấp dẫn không có gì động tác mạnh cũng không có thi triển cái gì bí thuật bí pháp thần thông chính là như vậy phong đạm vần khinh đem tờ phụ lục này kích hoạt một giây kế tiếp thiên địa biến sắc không gì sánh được năng lượng c ủ a bạo buộc phát ra sơn băng địa liệt không thương biến sắc trong hình cỗ này cực kỳ kinh khủng khí thức nhào tới trước mặt mấy vạn yêu tộc trong nháy mắt chết thảm sáu đại yêu vương trực tiếp vẫn là hình ảnh đến nơi đây liền kết thúc nhưng mà tại chỗ trường lão lúc này hai mặt nhìn nhau một câu nói cũng không nói được đây vẫn chỉ là thôi diễn hình ảnh liền có thể cảm nhận được cỗ này vô cùng kinh khủng khí t ứ c nếu như là ở hiện trường đối mặt một mặt này mình là hay không có thể sống đám người trong đầu đều tràn đầy nghi vấn như vậy nội điện bên trần g trưởng ầ mặt lão chỉ có thái âm vang c nguyên phát giác được trần nhị phát không thích hợp quát lớn một tiếng đạo vận rung động này mới khiến đối phương đạo tâm vững chắc xuống đồng thời cũng sắp đám người thức dậy lúc này chư vị trưởng lao mới nhớ tới mới vừa trần trưởng lao nói tô tông chủ cái gì tô tông chủ trần trưởng lao ngươi nói tô tông chủ là ai c h ờ tô tông chủ sẽ không phải là huyền thiên tông tô tông chủ a cái gì là hắn làm sao có thể trong ngày thường nhanh tới chú trọng uy nghi các đại trưởng lao đem nội các đại điện khiến cho cùng chợ bán thức ăn một dạng loạn tao tao huyền thiên tông tô tông chủ tô k i ự u thái huyền trưởng lao lúc này tuy là mặt ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm cũng là vô cùng r u n động một cái mới vừa người độ tiếp một cái vẫn chỉ là võ vương tu vì người làm sao có thể tô cựu một thân một mình đứng tại chỗ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời bầu trời kiếp vân đã nồng hậu vô cùng tu vi đã đạt đến võ đế cảnh giới đỉnh cao vẫn còn ở độ võ thánh đại thiên kiếp cái này nói ra cũng không có ai dám tin tưởng đại thiên kiếp huy ác cuồng bạo không ngớt nhưng ở lúc này tô cựu trong mắt lại không cảm giác chút nào áp lực võ đế cảnh giới đỉnh cao mọi cử động liên lụy đến thiên đ ị a chi lực thời khắc này đại thiên kiếp ở tô cựu trong mắt cũng chính là một loại thiên đ i ệ chi lực dấu hiệu đối với hắn căn bản không có uy hiếp chi lực bầu trời kiếp vân động lại trận trận l ô i hỏa hình cung càng ở bình thường tu sĩ trong mắt vô cùng kinh khủng đại thiên kiếp lúc này lại đối với tô cựu không có uy hiếp chút nào vê a n g một đạo thiên kiếp hạ xuống uy lực lớn vô cùng tô cựu đứng không hề động tùy ý đánh xuống không có cảm giác gì cái này chỉ sợ là độ kiếp bên trong nhẹ nhàng nhất thoải mái nhất một lần vê a n g một đạo tiếp lấy một đạo thiên kiếp đối với tô cựu mà nói cũng liền phía sau mấy đạo thiên kiếp tạo thành một điểm thương tổn khi cuối cùng một đạo thiên kiếp hạ xuống tô cựu trong đầu vang lên hệ thống thanh âm chúc mừng ký chủ độ kiếp thành công sau đó sẽ không có cảnh giới không hề động bởi vì hắn lúc này đã là võ đế cảnh giới đỉnh cao thiên k i ế p điểm ấy c h ỗ tốt đối với tô k i ự u mà nói căn bản không gì dùng phong thiếu thiên chịu đựng đau xót đợi đến tất cả bình tĩnh trở lại sau đó rốt cuộc tìm được tô k i ự u giờ k h ắ c này hắn không biết nên dùng thân phận gì đi đối mặt tô k i ự u tô tô ô n g chủ phong thiếu thiên hơi có chút xấu hổ đi thôi phong trưởng lão ta có thể đi về tô k i ự u thản nhiên nói ai t ố t tô tông chủ tô tiến muốn nói cái gì nhưng là lại cái gì đều không nói được yêu t ổ n tiên phong đại quân bị diện sáu đại yêu vương vẫn lạc cái này vốn phải là hết sức cao hứng sự tình nhưng là bây giờ hắn đã có một c ố không nói ra được mùi vị trong lòng cũng có một loại không cách nào ngôn ngữ chua suất đạo tâm bị phá cảnh giới rơi xuống bản thân bị trọng thương không phải ở trên chiến trường cùng yêu tộc chém giết tạo thành mà là tại bên cạnh xem náo nhiệt tạo thành sống nhiều năm như vậy phong tiếu thiên chưa từng có nghĩ tới trên người mình sẽ xảy ra chuyện như thế phong trưởng lao đây là cớ gì tô cựu thấy thế lạnh nhạt mở miệng hỏi không có gì đa tạ tô tông chủ quan tâm phong tiếu thiên tâm tình vô cùng hạn căn bản không có tâm tình cùng tô cựu nói thế nhưng rồi lại theo bản năng trả lời tô cựu hỏi tối、so、đường đường hôm nay biết tăng thêm tiếp tục cầu chư vị bạn đọc chống đỡ mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương năm mươi ba hệ thống bổ sung năng lượng bên trong bốn cảng cầu tất cả một màn này bị tô cựu để ở trong mắt hắn cũng không có cảm thấy có cái gì bất đồng đội thành ngoại nhân đến xem tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi nhưng hắn thấy đây hết thể đều là đương nhiên mở ra thuộc tính trắng báo ký chủ tô k i ự u thu vi võ đế đỉnh phong dự trữ linh lực chín mươi chín hàng hà sa mở ra trạng thái hệ thống thương thành đổi mới số lần ba mời ký chủ tự hành đổi mới chú ký chủ đã bước vào võ đế cảnh giới hệ thống thương thành mỗi hai ngày đổi mới một lần mỗi lần ba loại lập tức vật phẩm mua cần linh tinh hoặc dự trữ linh lực chờ dường như có gì không đúng tinh thần tô cựu vốn là định tới đổi mới hệ thống thương thành thế nhưng lúc này chứng kiến dự trữ linh lực vì mở ra trạng thái thời điểm tại chỗ liền ngây ngẩn cả người ta mới vừa chạm sát nhiều như vậy yêu tộc dự trữ linh lực cũng là mở ra trạng thái tại sao không có gợi ý của hệ thống tô kiểu nghi ngờ trong lòng khó hiểu dựa theo đạo lý mà nói làm hệ thống dự trữ linh lực nằm ở mở ra trạng thái thời điểm mỗi chạm sát một chỉ yêu tộc hoặc là tu luyện một chu thiên đều sẽ có dự trữ linh lực tặng lại cho mình nhưng là bây giờ hệ thống lại một điểm phản ứng cũng không có không có nội đ a n còn chưa tính liền cái này cũng không có nguyên vốn còn lớn trực tiếp bước vào võ thần cảnh giới trở thành thế giới này để phòng tồn tại sau đó sẽ thử xem biết đánh nhau hay không phá cái thế giới này bình cảnh nhìn võ thần cảnh giới sau đó biết có nhiều tồn tại kết quả ai biết gặp phải tình huống như vậy tính hạ t â m lai tô k i ự u suy tư một chút quyết định thử trước một chút cái hệ thống này rốt cuộc là tình huống gì lúc này tô k i ự u liền ngồi xếp bằng bắt đầu vận chuyển công pháp phong tiếu thiên n ộ ép vừa mới hơi chút khôi phục một điểm tâm tình đang chuẩn bị cùng tô tông chủ cùng nhau trở về nhưng mà còn không có mại khai bộ tử tô tông chủ lại khoanh chân ngồi xuống tới đây là muốn cần gì phải tu luyện ngươi cũng võ đế cảnh giới đỉnh cao ngươi còn tu luyện cái quái gì vậy còn có để cho người sống hay không một ngày độ hai cái thiên tiếp từ võ hoàng đến võ đế cảnh dựa ý vệ hiệu trực thăng người cờ mờ nờ còn chưa đầy đủ còn phải tiếp tục tu luyện chẳng lẽ muốn trực tỷ hiệp vệ hiệu đến võ thần người cờ mờ nờ chính là phi cũng không mang nhanh như vậy à phong tiếu thiên lúc này chỉ cảm giác mình lần nữa chịu đến trọng thương cả n g ư ờ i cũng không tốt hắn không dám đi đánh thức tô cựu chỉ có thể phiền muộn ở một bên làng lạc trờ tô cựu thể nội công pháp đang c h ậ m rãi vận chuyển quanh thân tiên địa linh lực ngay lập tức điều động như hiện lên hải chi chiều một dạng rúng động theo một chu thiên vận chuyển tất cả linh lực hướng phía hắn nội thể tụ t làm linh lực vận chuyển hết một điều cuối cùng kinh mạch một chu thiên hoàn thành hệ thống thanh âm ở tô c ử u trong đầu vang lên ngài thu được tu vi linh lực cố gắng thông qua tu luyện hệ thống bổ sung năng lượng tiến độ tăng lên không năm trong đó bao hàm trụ cột tu vi linh lực một nghìn điểm ngoài định mức dự trữ linh lực tặng lại linh lực trước mặt tiến độ tám mươi sáu năm mời ký chủ nỗ lực tu luyện hoàn thành hệ thống bổ sung năng lượng tiến hành hệ thống thăng cấp hệ thống bổ sung năng lượng hệ thống thăng cấp tô cựu nghi ngờ trong lòng phía trước thăng cấp cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy còn muốn bổ sung năng lượng lẽ nào lần này thăng cấp không giống người thường nhiều nghi hoặc ở tô c ử u trong đầu vang lên nhưng mà hệ thống cũng không có giống như lời trước trong tiểu thuyết những cái này yêu diễm hàng hệ thống trả lời hắn thu liếm công pháp vận chuyển tô c ử u mở hai mắt ra tạm thời không đi suy nghĩ vấn đề này chỉ cần hệ thống còn bình thường là được bất quá tô c ử u trong đầu cũng bắt đầu có cái ý nghĩ khác đó chính là cho chính mình làm một bộ tốt tu luyện công pháp tuy nói có hệ thống ở đối với tu luyện công pháp thứ này không có có gì cần thế nhưng làm một bộ tốt công pháp sẽ không l ỗ lạ hiện nay tự có ba lần hệ thống đổi mới cơ hội các loại chờ sau khi trở về h ả o hảo thao tác một phen nhìn có thể đổi mới ra thứ tốt gì phong trưởng lão đi thôi tô c ử u đứng dậy mở miệng nói mà mới vừa khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị chữa thương phong tiêu thiên thần tình m ậ n ra biệt khuất khó chịu tâm tình nổi lên trong lòng ta cờ m ở n ở mới ngồi xuống ngươi liền kêu đi ta không có ý kiến ta không nói lời nào ta hiện tại đi liền phong trưởng lão cực kỳ biệt khuất ta là vạn tông liên minh trưởng lão các đại trưởng lão ta là võ đế sơ kỳ không đúng ta là võ thánh cảnh giới đỉnh cao cường giả ta có tu dưỡng ta muốn tâm bình khí hòa ta đánh qua bất quá hắn khoảng khắc phía trước cũng chính là tô cựu c h ạ m sát yêu tộc tiên phong đại quân một k h ắ c kia võ thần nơi sâu xa của đại lục một chỗ nào đó nơi đây một mảnh năm g đen vắng vẻ cương phong thổi tứ vạn vật hoàn toàn t ĩ n h mịch ở chỗ này nhìn không thấy một tia sinh cơ giống như cựu h u địa ngục một dạng thê lương ở nơi này hắc cám không ánh sáng địa phương đột nhiên đen nhánh k i a ở chỗ sâu trong đột nhiên t h i ể m thức một đạo điểm sáng màu trắng điểm sáng màu trắng vô cùng yếu ớt nhưng hình thành một loại đặc biệt ba động từng đạo hơi không thể tiếp xúc ba động lan ra hướng phía ngoại giới truyền lại tiếp tục cố gắng g õ chữ mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương năm mươi b ố tô cựu quyết định năm càng thêm chương hơn thái cổ bình nguyên chiến trường nơi đóng quân lúc này kín người hết chỗ vô số nhân tộc tu sĩ t ề tụ phi thường náo nhiệt các loại tiếng nghị luận tiếng thảo luận tranh luận tiếng ồn ào náo động không gì sánh được mới vừa thái cổ bình nguyên cái k i a chấn động tâm thần một màn mọi người đều thấy được giống nhau mọi người đều là nghe được phía trước cái tia hiểu thái cổ bình nguyên trưởng lao các mệnh lệnh mà trở về nơi đóng quân cho nên lúc này đều ở đây r ồ n dập suy đoán vừa rồi một màn kia chắc là hòa trưởng lão các có quan hệ thậm chí một ít tu sĩ trực tiếp phách bắt đầu ngựa nơi đóng quân trong quảng trường giữa cự đại thạch bi bên trên tông môn tích phân bài danh đã bất động đứng hàng đầu bảng chính là huyền thiên tông không biết huyền thiên tông đều ở đây r ồ n dập nghị luận đây là cái nào định tiêm tông môn làm sao chưa có nghe nói qua biết huyền thiên tông cũng đều gương mặt không dám tin tưởng thậm chí đại bộ phận đều là hoài nghi có phải hay không trúng tên cùng mình biết cái kia huyền thiên tông cùng tên mà thôi hải trưởng lão cái này huyền thiên tông rốt cuộc là có nhiều bối cảnh làm nơi đóng quân vương khôi đối với cái này huyền thiên tông thập phần hiếu kỳ chính xác mà nói là đúng đại trưởng lão tìm kiếm người nọ hiếu kỳ ta cũng không biết chẳng qua nếu như ta không có đón sai vừa rồi cỗ này khủng bố ba động chắc là phong trưởng l ã o cái gọi là mà phong trưởng l ã o hiện tại hẳn là đi cùng với hắn thịnh hải trưởng l ã o thần tình nghiêm túc nói thật tên g h e được thịnh hải trưởng lão vừa nói như vậy vương khôi nhất thời hít một hơi lanh khí n g ắ m lại vừa rồi cái kia khí tức kinh khủng vương khôi đều không tự chủ được cảm giác được run rẩy vương khôi thịnh hải trưởng lão nhẹ giọng la lên ờ hải trưởng lão vương khôi cúng kính trả lời có một số việc không phải ngươi bây giờ cái này tầm thứ có thể biết biết nhiều rồi đối với ngươi mà nói cũng không phải một chuyện tốt thỉnh hải trưởng lão giọng nói bình thản bình thản bên trong để lộ ra một tia uy nghiêm hắn dừng lại một chút tiếp tục mở miệng nói rằng đóng ở năm nay ngày mai ta để cử ngươi vào t r ư ở n g l ã o các biểu hiện tốt một chút trong thời gian này bên trong đ ừ n g ra nhiễu loạn đà tạ hải trưởng lão vương khôi vừa nghe nhất thời trong lòng kinh hỷ v ạ n phần cả người đều kích động hắn trú thủ tại chỗ này không phải là vì có một ngày có cơ hội tiến nhập liên minh cao tầng sao giống như hải trưởng lão như vậy cao nhân phong phạm giống như phong trưởng lão vậy trở thành truyền thuyết nghĩ đến đây vương khôi nội tâm vậy vừa nãy bình tĩnh một chút tâm tình lần nữa kích động đa tạ hải t r ư ở n g lão ta nhất định sẽ đem nơi đóng quân bảo vệ cẩn thận không cho yêu tộc bước vào nhân tộc ta địa bàn nửa bước vương khôi lời thề son sắt cam đoan nói đến lúc này đột nhiên trong đám người mấy đạo tiếng kinh hô vang lên có người đã trở về có nhân tộc ta tu sĩ từ thái cổ bình nguyên trên chiến trường đã trở về thực sự từ vừa rồi c ố này khí tức kinh khủng chi địa trở về sẽ không phải là t r ư ở n g lão các trường lão à thật đúng là đó là phong trường lão thực sự chỉ là phong trường lão dường như bị thương、Gì? phong trưởng lao phía trước người là ai vậy kia làm sao phong trưởng lao giống như vi phong trưởng lao tại sao có thể là người hầu đâu t a đây miệng thật sẽ không nói rất nhiều tu sĩ nhận ra phong tiếu thiên xuất hiện nhất thời liền kích động nhưng mà đứng ở trên quảng trường thịnh hải trưởng lão lại hơi nhữ mày bởi vì giờ k h ắ c này hắn chú ý tới phong trưởng lao đứng vị trí ngay tại cái kia bạch sam nhân tộc tu sĩ phía sau xa ba thức ở trong liên minh đây là hạ vị giả đối với cấp trên một loại tôn kính phong trưởng lão nhưng là trưởng lão các bát đại trưởng lao ở vạn tông liên minh bên trong có thể làm cho phong trưởng lão làm ra tôn kính như vậy thái độ người chỉ mấy cái như vậy nhưng trước mắt này bạch sam nam tử cũng không phải là trong đó bất kỳ người nào đột nhiên thịnh hải trưởng lão ngần ra hắn nhận ra trước mắt cái này bạch sam nam tử là ai đây là phía trước hắn dẫn đội qua đây ngồi ở trên phi thuyền cái kia tu sĩ cũng là phong trưởng l ã o chuyến này muốn tìm người tê thịnh hải lanh hít một hơi mới vừa căn bản không có hướng phương diện này bên t r ê n m u ố n lúc này nghĩ tới chỗ này trong lòng nhất thời khiếp sợ và phần lại liên tưởng đến mới vừa thái cổ bình nguyên trên chiến trường b ộ c phát ra kinh khủng như vậy khí tức rất rõ ràng chắc là phong trưởng lão cùng yêu tộc cao thủ lập thù như vậy hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì này tu sĩ cái này tu sĩ bất quá võ vương cảnh giới c h ờ ta thấy thế nào không ra cái này tu sĩ tu vi cảnh giới lẽ nào đối phương tu vi đẳng cấp cao hơn ta làm sao có thể chắc là phong t r ư ở n g lão thi triển bí thuật đem cái này tu sĩ tu vi ẩn giấu đi chốc lát thời gian thịnh hải trong đầu lõe ra vô số ý niệm trong đầu mà giờ khác này bên cạnh vương khôi sắc mặt biểu tình đó là một dây một cái biến hóa từ ban đầu nhìn thấy phong t r ư ở n g lão kích động đến phát hiện phong t r ư ở n g lão hành vi mà kinh ngạc tiếp lấy phát hiện tô cựu dung mạo mà há hấp một vương khôi trong đầu ý niệm trong đầu không thể so với thịnh hải thiếu phong trưởng lão tô m ẫ có một chuyện muốn nói sắp đến nơi ông quân tô c ử u mở miệng nói tô tông chủ khách khí ngài có chuyện nói thẳng chính là phong t i ế u thiên cung kính nói rằng sự tình hôm nay cũng xin liên minh không muốn tuyên truyền ra chủ có muốn hay không đem huyền thiên tông liên lụy vào tô c ử u thản nhiên nói trở về trên đường hắn đối với cái này sự t ì n h cân nhắc một chút phân tích dưới lợi và hại cho ra mấy giờ kết luận mới làm ra quyết định như vậy tờ s lại là ba giờ rơi sáng không nói nhiều ngủ đi ngày mai thức dậy tiếp tục gõ chữ vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt t r ư ơ n g năm mươi lăm hắn đến cùng là thân phận gì một càng cầu tất cả tuất tô tô n g chủ phong thiếu thiên rất muốn hỏi một câu vì sao thế nhưng cuối cùng không dám hỏi cửa ra bởi vì tô cựu nguyên nhân đạo tâm hỏng mất hắn hiện tại từ đáy lòng có một k i a đối với tô cựu sợ hãi hơn nữa tô cựu thời khắc này tu vi cao hơn hắn chọn một cái đại cảnh giới càng thêm phóng đại cái này sợi sợ hãi ân liền p i ề n phất phong trưởng lão tô cựu thản như nói không phải phiền phức không phải phiền phức tô cựu chậm rãi đi về phía trước nhưng trong lòng đang suy tư mới vừa dự định sở dĩ không phải cho hấp thụ ánh sáng huyền thiên tông chủ yếu là còn từ phía dưới mấy phương diện suy tính đệ nhất hiện nay huyền thiên tông căn cơ quá bặt được toàn bộ trên tông môn giới cộng lại cũng liền bốn người tuy là hắn tu vi của mình rất cao thế nhưng ba tên đồ đệ tu vi rất thấp thứ hai cũng là vì đồ đệ suy nghĩ hắn hiểu được một ngày huyền thiên tông cho hấp thụ ánh sáng đi ra như vậy tất nhiên sẽ bởi vì vi duyên cớ của chính mình ở vạn tông liên minh bên trong trở thành phi phản một dạng tồn tại dưới loại tình huống này ba cái đồ đệ chắc chắn sẽ có trôi tâm lý đời trước những cái này các loại nhị đại hãm hại chuyện của lão tử phát sinh còn thiếu sao mặc dù mình không sợ hãm hại thế nhưng không có k h ô người có n g muốn được cái hố không tạo được tổn thất gì nhưng ấn tượng tâm tình a đương nhiên đây không phải là điểm mấu chốt điểm mấu chốt hay là đang đồ đệ trên người ba cái đồ đệ tu vi không đủ a phải nghĩ biện pháp đem đồ đệ tu vi rất nhanh tăng lên còn như cuối cùng một cái nguyên nhân chính là phía trước hệ thống đổi mới đi ra cấm địa bí cảnh chìa khóa mà nhỏ tô cự có một loại dự cảm chính mình quay đầu nhất định phải ly khai huyền thiên tông đi trước cái trôi này tham tâm một hai người một trước một sau chậm rãi đi tới tiến nhập nơi đóng quân ở thịnh hải trưởng lão và vương khôi dưới sự hướng dẫn trực tiếp đi trước nơi đóng quân tổng bộ tiến nhập tổng bộ tô cựu tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống không khí hiện trường hơi một ít quỷ dị an tĩnh phong trưởng lão đứng ở tô cựu phía sau không nói lời nào vương khôi là lạnh r u n không dám nói lời nào thịnh hải trưởng lão là trong lòng tràn đầy rất nhiều nghi hoặc không biết nên từ cùng nói lên nước chừng qua bảy tám giây tô cựu lên tiếng phong trưởng lão kế tiếp nên ăn bài thế nào liền ăn bài thế nào không cần cố kị ta t u t tô tông chủ lúc này phong trưởng l ã o mới mở miệng nhận lời thinh hải trưởng lão c ự khổ lúc này đây tông môn thí luyện sợ rằng phải trước giờ kết thúc phong trưởng l ã o tổ chức dưới ngôn ngữ mở miệng nói phong trưởng l ã o nói quá lời chỉ là bên trong tam phẩm tông môn thí luyện mới tiến hành nửa ngày làm sao lại trước giờ kết thúc đâu thinh hải trưởng l ã o khách sáo một phen nghi ngờ hỏi bởi vì thái cổ bình nguyên không có yêu tộc phong trưởng l ã o trầm ngâm hai giây thản nhiên nói gì không có yêu tộc thinh hải trưởng lão ngẩn ra nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại ân không có yêu tộc đoạn thời gian gần nhất bên trong phòng trừng thái cổ bình nguyên trên chiến trường sẽ không xuất hiện một c h ỉ yêu tộc phong trưởng lão hồi đáp kỳ thực trong lòng hắn là có nói chuyện không có nói ra yêu tộc tiên phong đại quân đều chết sạch yêu vực thập đại yêu vương đều chết hết sáu cái lúc này làm sao có thể có yêu tộc dám b ư ớ c vào thái cổ bình nguyên chiến trường sợ là chán sống rồi thế nhưng lời này suy nghĩ một chút vẫn là không nói ra miệng tin tức này tạm thời còn không thích hợp công bố còn phải trở về trụ sở liên minh c ù n g c h ư vị đại trưởng l ã o thương lượng một phen mới có thể làm quyết định một chị yêu tộc đều sẽ không xuất hiện thỉnh hải trưởng lão lúc này vẫn còn ở tiêu hóa phong tiếu t h i nói phong à trưởng lao à còn tiếp tục mở miệng nói rằng tuất phong trưởng lão ta biết rồi lấy lại tinh thần thịnh hải t r ư ở n g lao gật đầu tỏ ý biết đi ta đây cũng không muốn nói nhiều hôm nay đối thoại hy vọng bảo mật cũng xin thịnh hải t r ư ở n g lão nhiều hơn nệ bụng phong tiếu thiên thận trọng nói đồng thời còn nhìn thoáng qua bên cạnh vướng thôi thịnh hải trường lao trong nháy mắt liền hiệu phong tiếu thiên y tứ gật đầu tỏ ý biết phong tiếu thiên thu hồi ánh mắt xoay người sắc mặt trong nháy mắt trở nên cung k í n h tô tông chủ chúng ta có thể đi ân tô cựu nhàn nhạt gật đầu đối với việc này hắn không có sen o ọ i u v à n lại không biết lại không có lợi h u ố n hồ một cái có thể đánh cũng không có không có kết giao cần phải chứng kiến tô cựu gật đầu lúc này phong tiếu thiên từ trong nhẫn chữ vật xuất ra v à i mặt tiểu kỳ chính là dây lát kia hơi t h ở trận pháp trong cơ thể linh lực vận chuyển một tay phất lên trong phòng một cái hư n u y ễ n môn hộ liền lập tức xuất hiện sau đó hai người đi vào hư n u y ễ n môn hộ ở giữa trực tiếp rời đi thằng đến hư h u y ễ n môn hộ ba động triệt để tiêu tán thịnh hải trưởng lao mới mở miệng nói chuyện vương minh phong trưởng lao cuối cùng nói ngươi đều nghe được nghe được vương khôi thở hồn hẹn nhanh lên trả lời mới vừa phát sinh một màn đối với hắn sinh ra trùng kích cực lớn xưa nay quá khứ sùng bái nhất nhân ở cái k i a gọi tô tông chủ nhân trước mặt cư n h i ê n như thế cung kính người nọ rốt cuộc là người nào lời thừa thải ta không nói vương minh chuyện hôm nay ngươi toàn làm không biết chuyện này đối với ngươi sẽ có chỗ tốt thịnh hải trưởng lao thông báo một tiếng ta cũng phải trở về nguyên bản đang còn muốn ngươi nơi đây chờ lâu hai ngày không nghĩ tới tông môn thí luyện cứ như vậy kết thúc nói cho hết lời thịnh hải trưởng lão liền đi ra khỏi phòng hướng phía đi ra bên ngoài vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương năm mươi sáu triệu tập vạn tông tu sĩ gần chinh chiến yêu vực hai cảng yêu vực đề phòng xâm nghiêm yêu tộc trong đại điện đột nhiên một cái bóng mở xuyên toa tới không có bất kỳ yêu tộc phát hiện phản phất là ảo giác một dạng thư ảnh này tiến nhập yêu tộc trong đại điện về sau liền không có bất kỳ phản ứng yêu vực chúng yêu đối với thái cổ bình nguyên chiến trường tình hình chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả thập đại yêu vương đi sáu đại yêu vương tại chúng yêu xem ra đó là tất thắng không thể nghi ngờ mà còn lại ba vị trí đầu yêu vương cùng thứ sáu yêu vương không ở yêu t ộ c đại điện bên trong còn lại yêu t ộ c cũng vô pháp cảm giác thái cổ bình nguyên tình huống cho nên thời khắc này yêu vực vẫn là một bộ đại chiến đi tới tình hình rất nhiều yêu t ộ c đại quân cùng đợi tiên phong đại quân truyền lại trở về mới nhất chiến trường cục diện sau đó toàn diện khai chiến yêu vực m i n ngông vô biên có vô số sinh tử cấm đ i ệ tồn tại yêu vực ở chỗ sâu trong có một chỗ đặc thù sinh tử cấm điện chỗ này sinh tử cấm địa ở một ngọn núi bên trên cấm địa nhập khẩu là một cái đen nhánh vô cùng tu di cửa lấy ngọn núi phương viên trăm dặm không có bất kỳ sinh mệnh vết tích xa xa một con chim từ không trung bay qua đến gần rồi cấm địa danh giới bầu trời đột nhiên cái này chỉ phi đ i ể u một mạch rũ xuống xuống hung hăng đập trên mặt đất bất quá chốc lát thời gian cái này chim chóc huyết nục thì tựa hồ bị nào đó q u ỷ dị đồ đạc cắn nuốt mất rồi giống nhau cuối cùng chỉ còn lại có xương quất cùng lông vũ một cỗ như có như không nhỏ bé không thể nhận ra khí huyết ba động theo đại địa mật động tiến vào trốn cấm địa này tu di trong cánh cửa cuối cùng biến mất không biết qua bao lâu. thu di c ử a dần dần nổi lên một cơn chấn động một cái cao lớn nam tử từ đó chậm bước ra ngoài nam tử cao lớn tay phải cầm trong tay một bà trường k ỵ ẩ n tay trái nâng một cái đầu k h ô lâu bước ra một bước t r u n g quanh khí trời linh lực nhất thời liền nóng nảy trong sát na liền hình thành một cỗ bao tắp linh lực hướng phía nam tử trong cơ thể vào tới khô héo ra cũng vào giờ khắp này sáng bóng đứng lên bất quá lúc này nam tử cũng mày nhăn lại tới tình huống gì làm sao yêu vực yêu khí giảm bớt nhiều như vậy nam tử cao lớn nghi ngờ trong lòng nhất thời liền triển khai tìm kiếm một lát sau sắc mặt nghiêm túc một cố h à n lãnh khí độ lan ra lao tứ lao ngũ lao bảy lao bắt lao cựu lao thập toàn bộ biến mất không thấy khí tức cũng không có đây là ra khỏi vấn đề lớn lao gì nam tử không chần chờ bay thẳng đến yêu tộc đại điện phương hướng bay đi vạn tông liên minh tổng bộ trưởng lao các nội các bên trong nhân tộc bắt đại trưởng lao tể tụ nội các trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh nửa ngày thái huyên trưởng lao mới mở miệng nói chuyện tô tông chủ ngài thật không phải là tôn thượng tô cựu ngồi trên ghế phong khinh vân đạm nâng trung trà lên nhẹ khẽ nhấp một cái ta không phải tôn thượng tôn thượng cũng không có đoạt xa ta càng không phải là tôn thượng truyền thế mới vừa nói ngươi có thể tìm phong trưởng lão nghiệm chứng nghe được tô c ử u lời nói các vị trưởng lão lần nữa lanh hít một hơi an tính lại điều này thật sự là quá khiếp sợ mấy bạn yêu tộc đại quân toàn quân bị d i ệ t thập đại yêu vương chạm sát sáu cái nửa ngày vượt qua hai đại thiên k i ế p một ngày tu vi s ô n g thẳng võ đế đ ỉ n h phong các loại các loại bất kỳ một chuyện gì nói ra cũng không có người tin tưởng hiện ở nhiều chuyện như vậy tụ tập cùng một chỗ cho dù có phong trưởng lão cam đoan coi như tô cựu phô bảy võ đế cảnh giới đỉnh cao tu vi bọn họ cũng hay là không dám tin tưởng được rồi các ngươi còn có chuyện gì không có không có mà nói Ta đi về trước. Tô、Cửu、thấy đi về ô Kiểu h người có Ách! nói. nói, nói lên tiếng, liền lần Duyên tiếng, nữa nhạt nhạt mở miệng nói. Ách. Thái nghe nói, muốn mở miệng n Thái g mở mở hộ đạo sự t ì nhân cũng muốn nói n tiếp kế h tộc yêu tộc đại chiến sự tình. Thế chiến yêu đại nhưng sự v ừ a mở miệng, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Người nhưng không nên gì cho hộ đều ạ o Nhân gia đ võ đế cảnh giới đỉnh cao có ai tư cách hộ tống nhân g i a đồ đệ có như thế sư phụ còn cần bọn họ đi làm người hộ đạo nhân tộc yêu tộc đại chiến hắn đều trực tiếp đem yêu tộc tiên phong đại quân d i ệ t còn chém giết sáu đại yêu vương còn phải làm sao lẽ nào làm cho nhân ra đem toàn bộ yêu tộc diện tất cả sao không sao tô tông chủ ngài đi thong thả có chuyện gì trực tiếp tìm ta là được rồi quay đầu huyền thiên tông bình xét cấp bậc ta cũng sẽ dựa theo tô tông chủ yêu cầu đi làm mời tô tông chủ yên tâm thái huyên cuối cùng vẫn lên tiếng t ố t vậy phiền p h ấ c thái trưởng lão tô cựu khách khí một câu từ tốn nói sau đó đứng dậy rời đi đưa đi tô cựu nguyên bản an tính nội các đại điện trong nháy mắt liền náo nhìn lên thái trưởng l ã o thái trưởng lão vài cái trưởng lão đều muốn mở miệng nhưng là lại à l bị thái huyên cắt đứt sự tình các ngươi đều biết còn lại trước không nói tô tông chủ cũng không phải chúng ta tạm thời có thể nắm giữ liên quan tới tô tông chủ cùng tôn thượng chuyển thế c h i thân vấn đề coi như chưa từng xảy ra cái gì cũng không cần nói cái gì cũng không cần hỏi thái nguyên thần s ắ c n ầ n ra khôi phục d i vã nguy nghiêm chúng ta kế tiếp chuyện cần làm quan trọng hơn yêu tộc tiên phong đại quân toàn quân bị diệt thập đại yêu vương trừ đi sáu cái đây đối với chúng ta nhân tộc mà nói là một cái cơ hội thái nguyên dừng lại một chút nhìn chung quanh đám người thần s ắ c uy nghiêm tiếp tục nói rằng ở tại vị n h ư chuyện lạ tất cả mọi người đem tâm tư đặt ở chuyện quan trọng bên trên yêu tộc có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề mà dân tộc ta nghỉ ngơi lấy sức trăm năm khoảng cách trăm năm đại chiến chỉ có thời gian ba năm chúng ta không kém ba năm nay không muốn cho yêu tộc t h ở dốc cơ hội cho nên ta quyết định trăm năm đại chiến chính thức mở ra tôn thượng không ở trưởng lao các thay thế t r ư ớ c truyền lệnh xuống lấy trưởng lao các tối cao mệnh lệnh triệu tập vạn tông tu sĩ tụ tập nhân tộc tu sĩ đại quân thông báo trụ sở liên minh chuẩn bị tốt các hạng vật tư chuẩn bị trinh chiến yêu vực vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương năm mươi bảy võ thần t r u vang vạn tông tề tụ bà càng cầu tất cả yêu tục đại điện cầm trong tay trưởng kỳ ẩ n nam nhân từ trên trời giàn g xuống gặp qua tam điện chủ gặp qua tam đại vương gặp qua dọc theo đường đi rất nhiều yêu tộc tướng lĩnh r ồ n dập quỳ l ạ y cái này trưởng kỳ ẩ n nam nhân chính là yêu tộc thập đại yêu vương bài danh thứ ba hồ quân võ đế đ ỉ n h phong tu vi lúc này hắn bước nhanh hướng phía trong đại điện đi tới càng đến gần đại điện sắc mặt của hắn lại càng ngưng trọng xuyên qua đại điện hộ tống trận thần thức phóng ra ngoài bay thẳng đến mệnh hồn điện bao phủ tới trong né mắt thân sắc của hắn liền đại biến mệnh hồn trong điện mười miếng mệnh bài nát sáu miếng rất rõ ràng sáu đại yêu vương yêu vực yêu khí giảm thiểu rất rõ ràng chính là nguyên nhân này yêu vương vẫn lạc chúng yêu tướng lại không biết hổ quân hiếp mắt suy tư về bên ngoài yêu t ộ c đại quân thiếu tiên phong đại quân chắc là ra khỏi yêu vực nhưng là có thể đem chọn cái tiên phong đại quân cùng với sáu đại yêu vương lưu lại một người sống cũng không lưu lại chỉ có một người có thể làm được hổ quân phân tích cùng với chính mình lấy được tin tức nhưng là người nọ không có khả năng đi ra nàng đã bị lục đệ thi tính toán vây ở thật cấm địa bí cảnh ngay giữa đang suy tư về đột nhiên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ba động đưa tới hổ quân chú ý ánh mắt chuyện rời đến mệnh bài bên trên cái này nhìn một cái phá toái sáu miếng mệnh bài trong đó một viên còn có lưu lại khí tức lao tứ hổ quân mật r a lúc đó trong cơ thể linh lực vận chuyển từng đạo dấu tay đánh ra rơi vào cái này lưu lại khí tức mặt trên mấy cái thời gian hô hấp theo vô số tay bìn ca cầm này đạo khí tức dần dần cường đ ạ i lên một bóng người mơ hồ chậm dãi xuất hiện ở bệnh hồn trong điện t a m ca cái này thân ảnh mơ hồ chính là phi ương yêu vương lao tứ các ngươi làm sao là ai làm làm sao sẽ biến thành như vậy hổ quân sắc mặt nghiêm túc mở miệng dò hỏi t a m ca nói rất dài dòng người tử tử nói chống đỡ ngươi linh lực ta vẫn phải có không nên g ấ p đừng n ú c nhích đãng tàn hồn h ổ quân lánh t ĩ n h nói rằng hắn biết đây chỉ là phi ưng một đạo tàn hồn bị kích hoạt phía sau đợi không được bao lâu chỉ cần mình c h ặ t đứt linh lực cung ứng không cần thiết khoảng khắc sẽ hồn phi phép tán phi ưng trở về nơi này nhất định là vì đem tin tức trọng yếu nói cho hắn biết một lát sau phi ưng tàn hồn tiêu tán h ổ quân cũng rơi vào ngưng trọng bên trong nửa này g có thể đem tứ đệ bọn họ toàn bộ chạm sát người này thực lực không kém xem ra chỉ có đem đại ca nhị ca bọn họ triệu trở về mới có thể đối kháng người này hồ quân tử t ổ n ó i không thích hợp lục đệ cũng muốn triệu trở về nhân tộc lúc này đây chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội tất nhiên sẽ xâm lấn yêu vực huyền thiên tông bên trong tô cựu đã trở về thân thức dò xét một phen ba cái đồ đệ đều nỗ lực ở trong phòng bên trong tu luyện cũng không tệ lắm tô cựu rất hài lòng ba người không có lời biếng đều đang nỗ lực tu luyện không có che giấu khí thức tô cựu đẩy cửa phòng ra đi thẳng vào nhất thời ba gã đồ đệ liền cảm giác được tô cựu tồn tại sư phụ ngài tại sao trở lại không phải nói muốn đi ba ngày sao tô ly kinh ngạc do hỏi làm sao sư phụ trước giờ trở về không vui a không muốn nhìn thấy sư phụ a tô cựu s ờ s ờ tô ly đầu vừa cười vừa nói hài lòng làm sao sẽ không vui đ â u nhưng là sư phụ ta mới bắt đầu tu luyện cảnh giới còn không có đột phá sư phụ ngài lúc đi nói đi cũng phải nói lại biết kiểm tra tu vi nhưng là tô ly càng nói thanh âm càng nhỏ nho nhỏ trên gò má tràn đầy thất lạc vẻ mặt phạm sai lầm biểu tình bên cạnh hai sư huynh đệ lúc này cũng lo lắng nhìn tô cựu sợ tô cựu nói muốn kiểm tra tu vi tô cựu nhìn ba người biểu tình trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười nhưng mà vừa lúc đó bầu trời chuyển đến một hồi đông đông đông nặng nghề tiếng vang ngay sau đó trận trận tiếng huyên náo vang lên võ thần trung tô cựu nghe qua loại này tiếng trung t r ă m năm trước nhân tộc yêu tộc đại chiến liền vang lên qua một lần hiện tại võ thần trung vang lên rất rõ ràng t r ă m năm đại chiến nói trước tô cựu biết cái này hơn phân nửa là bởi vì mình nguyên nhân sư phụ võ thần trung vang lên sư phụ là muốn cùng yêu tộc mở ra đại chiến s a o võ thần trung vang vạn tông tệ tụ sư phụ chúng ta muốn đi tham gia không t ô li mở miệng dò hỏi mỗi một danh vạn tông liên minh đệ tử đều sẽ học tập những thứ này nhất cơ bản thưởng thức tôi u cựu ù n làm sao lại để cho bọn họ ra chiến trường đâu có chính mình như vậy đủ rồi vừa rồi hắn liền cùng thái u i ê n trưởng lao nói có chuyện gì phải rút một tay có thể tìm hắn lấy hắn tu vi bây giờ coi như k tôi s càng lên h tạo bạn đọc các đại lao chống đỡ đem tác giả quân đẩy lên mới đẩy mạnh tiến cái này vị trí không nói khác chẳng mấy chốc sẽ trưng bày từ hôm nay trở đi liền bảo càng ngợi ném ra các ngươi hoa tươi phiếu đánh giá vẽ tháng tới đón tiếp tác giả quân bảo càng a mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới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 lần này hệ thống thăng cấp bổ sung năng lượng chỉ có thể đi qua ký chủ tự mình tu luyện thu được một chu thiên là có thể tăng không năm hệ thống bổ sung năng lượng không v ộ i quay đầu một đêm thượng sứ không nhiều lắm liền làm xong tô cựu nhìn hệ thống trang báo thuộc tính trong lòng âm thầm nghĩ tới hiện tại trước đem hệ thống trong thương thành đồ vật đổi mới đi ra lại nói tô cựu hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp điểm kích đổi mới nhất thời hệ thống thương thành toái tịch thần kiếm mảnh nhỏ một cấm điệu bí cảnh chìa khóa mảnh nhỏ một cựu tiêu du long quyết một đổi mới số lần hai tô cựu tập trung nhìn vào phía trước hai cái hắn biết là vật gì nhưng cái này cuối cùng một cái vẫn là lần đầu tiên xuất hiện lần trước xuất hiện công pháp thời điểm là cùng loại quyển chụp các loại mà lần này cư nhiên trực tiếp xuất hiện công pháp điều này làm cho tô c ử u có điểm ngoại ý muốn thoái tịch thần kiếm m ả n h nhỏ tập tê chín khối m ả n h nhỏ là có thể hợp thành thoái tịch thần kiếm thoái tịch thần kiếm dài ba thước bên ngoài thật ánh sáng nhẹ như vũ cố nhược kim thang hư như phong vũ thổi như lôi điện múa chi len ken minh chấn động c u n g t h ư ờ n g một kiếm sử xuất thiên đ i ệ t h á i tịch giá năm triệu linh tinh năm mươi triệu dự trữ linh lực cấm địa bí cảnh chìa khóa mày nhỏ tập tê ba khối t á i da là có thể hợp thành bí cảnh chìa khóa Bí cảnh chìa c thông khóa là đi ấ m điệu bí cảnh n h duy ấ t bằng chứng, c ấ mươi điệu đại bí bên cảnh cũng có trong triệu linh tinh một thức dự trữ linh lực thứ tốt tô cựu lần đầu tiên nhìn thấy cựu tiêu du long quyết liền thợ giải nói không chút do dự nào ba loại vật phẩm toàn bộ hồi đoái đi ra ngược lại dự trữ linh lực không xài hết không do dự tiếp tục đổi mới hệ thống tương h thành toái tịch thần kiếm mảnh nhỏ một cấm địa bí cảnh chìa khóa mảnh nhỏ một vạn cổ luân hồi chú một đổi mới số lần một lại ra khỏi đồ mới tô k i ự u nhìn một cái không chút do dự nào trực tiếp hối đoái hiện tại trong tay đã có toái tịch thần kiếm mảnh nhỏ ba cấm địa bí cảnh chìa khóa mảnh nhỏ ba cấm địa bí cảnh chìa khóa mảnh nhỏ có thể hợp thành bất quá cái này không đội xem trước một chút vạn cổ luân hồi chú có chỗ lợi gì vạn cổ luân hồi chú nay phu chú chính là duy nhất đồ dùng lấy linh lực kích hoạt tiêu hao đồ này có thể ngẫu nhiên triệu hoán một ga vạn cổ cường giả là ng một canh giờ vạn cổ vạn cổ cường giả tô k i ự u nghi ngờ trong lòng chẳng lẽ là võ thần phía sau cảnh giới mới sao tô k i ự u trong lòng suy đoán bất quá bởi vì chưa từng gặp cho nên cũng không dám khẳng định thu liêm tâm tư không quan tâm nhiều như vậy hệ thống xuất phẩm giá mắc như vậy khẳng định là đồ tốt n g ắ m lại thiên băng địa liệt p h ù có thể trực tiếp hủy diệt yêu tộc đại quân cùng sáu vị yêu vương đồ đạc cũng mới giá năm triệu linh tinh năm mươi triệu dự trữ linh lực mà thôi thứ này nhưng là giá trị một vạn linh tinh một ước dự trữ linh lực tốt đồ đạc còn có một lần cuối cùng đổi mới cơ hội tô cựu không có giữ lại trực tiếp đem hệ thống thương thành đổi mới. Hệ thoái ố n thương thành, g tịch thần kiếm mảnh nhỏ một thần bí lộ dẫn một thần bí bảo dương một thoái tịch thần kiếm mảnh nhỏ tập tê chín khối mảnh nhỏ là có thể hợp thành thoái tịch thần kiếm thoái tịch thần kiếm dài ba thước bên ngoài thật ánh sáng nhẹ như vũ cố nhược kim thang hư như phong vũ thổi như lôi điện múa chi len ken minh chấn động c h n g t h ư ờ n g một kiếm s ử x u ấ t thiên địa t h á i tịch giá năm triệu linh tinh năm mươi triệu dự trữ linh lực thần bí cảnh ở giữa đi giá năm triệu linh tinh năm mươi triệu dự trữ linh lực thần bí bảo dương sau khi mở ra ngẫu nhiên thu được vật phẩm đặc biệt giá mười triệu linh tinh một thức dự trữ linh lực thứ tốt đều là thứ tốt tô cựu sau khi xem xong đương nhiên là trực tiếp hối đoái không có chút nào do dự toái tịch thần kiếm mảnh nhỏ đã b u ô n khối trở lại năm khối cũng biết toái tịch thần kiếm có gì uy lực cấm địa bí cảnh chìa khóa mảnh nhỏ b à cũng có thể hợp thành vạn cổ luân hồi chú một đây là một cái đại sát chiêu thần bí lộ d ẫ n một cái này chờ sau này có thời gian đi tham thâm tham tâm thần bí bảo dương một có thể khai ra vật phẩm đặc biệt đem mấy thứ thu thập tô cựu bắt đầu làm chuyện kế tiếp đầu tiên tự nhiên là đem cấm địa bí cảnh chìa khóa hợp thành đi ra. Thứ này, căn cứ tô cựu biết tin tức chắc là tôn thượng bọn họ đi trước địa phương mặc kệ hiện tại có đi không trường hợp đi ra lại nói đem ba khối cấm địa bí cảnh chìa khóa mảnh nhỏ đặt chung một chỗ điểm kích hệ thống giao diện hoạt h à n h ngay lập tức một đạo ôn hòa quang mang chấp thước mạc qua sau một khắc một bả lớn chừng bàn tay bạch sắc chìa khóa xuất hiện ở tô cựu trong tay tô cựu có thể cảm giác được chỉ cần đem chìa khóa này kích hoạt sẽ xuất hiện một cái hư di môn hộ cực kỳ hiển nhiên đây là một cái cùng loại truyền thống trận đồ vật đem thu tô cựu cũng không định hiện tại sử dụng sau đó sẽ xuất ra thần bí bảo dương bảo dương không lớn cũng chính là chừng bằng băng bóng rổ thể t trong i chấp nắm g cổ này trói a một mắt ánh sáng màu vàng hiện lên mà khi tô cựu nhìn thấy đồ vật bên trong phía sau đầu tiên là sửng sốt sau đó lại là vui vẻ không nghĩ tới thế mà lại biết là cái này thứ tốt tớ s tiếp tục gõ chữ cầu tất cả chống đỡ bái cầu các vị độc giả đại lão vũ trụ va chạm đại tiếp buông xuống chư thần tịch diệt pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương năm mươi chín đại lục c h i tâm một càng phiếu đánh giá đạo ảnh phân thân thể lấy vô thượng đạo vận làm tài liệu chế luyện một tấm đặc thù tạp phiến kích hoạt phía sau có thể nắm giữ một cái phân thân nên phân thân tự thân tất cả thần thông võ kỹ công pháp chú phân thân không thể tự mình tu luyện không thể tự hành trưởng thành tu vi cảnh giới cùng ký chủ đồng bộ theo ký chủ đề thăng mà đề thăng theo ký chủ rất xuống mà rất xuống phân thân linh lực hao hết sẽ rơi vào trạng thái ngủ say đợi linh lực tràn ngập phía sau một lần n ư ớ kích hoạt thứ tốt cái này mới là thứ tốt thật sự tô cựu nhìn trước mắt giới thiệu trong lòng kinh hỷ và phần liên hoàn toàn thì tương đương với một cái hoàn mỹ phân thân ngoại trừ không có ý thức của mình cần phân ra tâm thần khống chế bên ngoài có thể nói là hoàn mỹ tồn tại nguyên bản hắn còn có chút lo lắng đồ đệ tu vi để thăng quá chậm làm lỡ hắn đi ra ngoài lãng thời gian hiện tại được rồi có này phân thân ngồi c h ấ n huyền thiên tông bất luận cái gì đạo trích đều là không đủ căn cứ tới một người giết một người tới một đôi giết một đôi đem phân thân thẻ thu hiện tại tạm thời không đội mà kích hoạt quay đầu các loại chờ tự mình tu luyện một đêm đem hệ thống bổ sung năng lượng hoàn tất sau đó đợi hệ thống thăng cấp sau đó bước vào võ thần cảnh giới trở lại k ế t h o ạ t kết thúc đây hết thể sau đó tô c ử u không có dây dưa thời gian bắt đầu khoanh chân tu luyện không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai sẽ sẽ mở ra trăm năm đại chiến yêu vực bên trong còn có bốn vị yêu vương tồn tại trưởng l ã o các bát đại trưởng lão sẽ xuất động sáu vị phong thiếu tiên h thủ t h ư ờ n g đạo tâm tăng vỡ chắc là đi điều dưỡng lại lưu một vị trưởng l ã o c h ấ n thủ vạn tông liên minh toàn bộ còn lại sáu vị trưởng lao phòng chừng biết toàn bộ điều động trinh chiến yêu vực loại này náo nhiệt đại sự làm sao có thể thiếu được hắn tô cựu đâu tự nhiên là muốn đội k ị yêu vực yêu tộc đại điện bên trong thập đại yêu vương vị trí chỉ có bốn người vẫn còn còn lại sáu người đều là đã chết đi chuyện trước sau trải qua mọi người cũng có thể rõ ràng lao tứ bọn họ tất cả đều chết đi cũng may mà là lao t ứ thi triển thần thông đem cuối cùng một tia tàn hồn tống x u ấ t chiến trường trở lại mệnh bài ở giữa ta mới hiểu đây hết h ả y h ổ quân vẻ mặt nghiêm túc giọng nói lạnh như băng mở miệng nói rằng nhân tộc bên kia xuất hiện một thiên tài chúng ta nhất định phải đưa hắn bóp giết ở cái nôi bên trong tam ca việc này giao cho ta bọn họ nhân tộc tôn thượng đều bị ta vây ở bí cảnh bên trong h ú một cái võ đế tu sĩ nói chuyện là thập đại yêu vương bên trong thần bí nhất lão lục pháp lôi yêu vương bên ngoài bản thể chính là một gốc cây vạn năm từ trúc tu luyện thành hình t r ờ i sinh vốn có lôi đỉnh chi lực làm một danh yêu tộc không ý kỵ lôi đỉnh còn có thể trưởng khống lôi đỉnh hoàn toàn là yêu tộc chính giữa dị số hắn lấy võ thần sơ kỳ tu vi có thể buộc phát ra võ thần hậu kỳ chiến lược đương nhiên đây nhất định là muốn đánh đổi khá nhiều bất quá hiện trường hắn hoàn toàn có tư cách nói lời này đối mặt võ đế tu vi trong cảnh giới liền đã có áp chế tự nhiên không có đem tô cựu không coi vào đâu có thể lão lục tên k i liền giao cho ngươi nhân tộc phòng trường chẳng mấy chốc sẽ đại quân áp、vào. đến lúc đó ta và đại ca đối phó nhân tộc bát đại trưởng lão từ đồng yêu vương thanh em hùng hậu nói rằng hắn chính là thập đại yêu vương bên trong xếp hàng thứ hai bản thể là một cái cự mãng hiện tại đã bước vào võ đế cảnh giới đỉnh cao có thể lao ta m ngươi liền phụ trách nhân tộc đại quân cùng với tùy thời trợ giúp phòng ngừa tình huống ngoại ý muốn phát sinh lão đại thiên ma yêu vương gật đầu hướng về phía h ổ quân nói rằng đi tạm thời liền an bài như vậy quay đầu đẻ xuống nhân tộc tu sĩ dáng vẻ b ậ vệ chúng ta phải nhanh lên trở lại bí cảnh ở giữa cái t i ê nhân tộc tôn thượng tuy là bị、lao、lục cho khống trụ thế nhưng bên trong tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết được h ổ quân ngưng trọng nói rằng cái này trong bí cảnh mặt di tích thượng cổ đối với chúng ta là một cơ may lớn chúng ta yêu tộc nhất định phải bắt được h ổ quân dừng lại một chút lần nữa nói rằng ta có một loại dự cảm cái này thượng cổ bí cảnh chính là chúng ta đột phá hạo ra hy vọng bây giờ võ thần đại lục thế nhỏ không biết đại lục hộ tống trận còn có thể chống bao lâu ngoại giới nhưng là có không ít người đối với chúng ta võ thần đại lục nhìn chằm chằm quả thực như vậy ta cũng có loại này dự cảm bên cạnh lão lục pháp lôi yêu vương t i ế p lời sớm một chút đánh vỡ di tích thượng cổ cầm chế đạt được cơ duyên sau đó cùng nhau chém giết nhân tộc tốt ư ợ n g bằng vào ta một người vây khốn nàng dễ dàng, chạm sát nàng khó khăn đối phương khẳng định có chuyển thế c h i thân tùy thời có thể chạy trốn chỉ có đem đối phương triệt để chạm sát chúng ta mới có thể thu được đại lục c h i tâm đến lúc đó dung hợp đại lục c h i tâm mới có t r i n h chiến ngoại giới tiền vốn lão lục nói không sai mọi người quay đầu cứ dựa theo kế hoạch hành sự còn như mấy vị k h á c m i n h đệ vẫn lạc mọi người cũng không nên vô cùng thương tâm các loại chờ lão lục dung hợp đại lục c h i tâm là có thể đưa bọn họ sống lại lão đại thiên ma yêu vương cũng gật đầu vạn tông liên minh tổng bộ sáu vị đại trưởng lão tể tụ ở tổng bộ trên quảng trường lấy thái viên trưởng lão dẫn đầu đối có thể n nói lúc này đây khuynh nhân tộc vạn tông liên minh toàn lực chỉ vì chinh chiến yêu vực đặc bình yêu tộc Đợt, sáng sớm rời giường mã c r ư ơ n g một trước đưa bên trên cầu binh giá cả nhóm cầu vẽ tháng cầu tất cả mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương sáu mươi lão già này rất xấu hai c ả n g cầu tất cả huyền thiên tông bên trong theo tô cựu vận chuyển hết cuối cùng một cái chu thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm hệ thống năng lượng tích lũy hoàn tất gần tiến nhập thăng cấp đổi mới trạng thái thời gian là sáu giờ mời ký chủ làm x o n g tương quan chuẩn bị rốt c ụ c thăng cấp tô cựu mở hai mắt ra tu luyện chọn một đêm thời gian vận chuyển mười mấy cái chu thiên cái này đối với hắn mà nói cũng là lần đầu mặc dù có chút m ệ t thế nhưng tô cựu tâm tình cũng là tràn ngập mong n ợ i lần trước hệ thống thăng cấp ra khỏi hệ thống thương thành lúc này đây không biết hệ thống thăng cấp biết có nhiều cải tô c ử u tạm thời không đi suy nghĩ nhiều như vậy ngược lại chờ đến đúng lúc liền tự nhiên sẽ hiểu ra khỏi phòng thân thức một cảm giác tô c ử u liền phát hiện trên quảng trường bên kia tông môn t ề tụ tình huống tô c ử u hơi suy tư châm r ã i đi tới sân rộng bên này thái h u y ê n trưởng lão vừa vận động viên hoàn tất chúng tu sĩ nghe lệnh mục tiêu t r i n h chiến yêu vực đ ạ c bình yêu tàu chinh chiến yêu vực đ ạ c bình yêu tàu chinh chiến yêu vực đ ạ c bình yêu tàu chinh chiến yêu vực đặc bình yêu tàu quân quận song âm lật trào mê tầng khí thế nhất thời bàn bạc dựng lên nhân tộc trăm vạn đại quân nhất thời ở mỗi người tông môn dưới sự hướng dẫn bay thẳng đến yêu vực phương hướng bay đi lúc này tô cựu cũng tới đến rồi trên quảng trường tô tông chủ ta đang muốn tự mình đi sinh lại thái huyên trưởng lao khách khí nói rằng lúc này đây còn cần mời tô tông chủ áp trận ân thái huyên trưởng lão sĩ cử tô cựu thản nhiên nói tô tông chủ cũng không trì hoãn chúng ta lên đường đi Tốt. mời tô tông chủ khách sáo một phen tô cựu theo rất nhiều trưởng lão cùng nhau hướng phía yêu vực phương hướng bay đi minh mông đại quân trăm vạn tu sĩ hình thành quỷ tràng phô thiên cái đ i ệ t r o n năm vừa đứng nhân tộc yêu tộc chủng tộc c h i chiến ở võ thần đại lục bên trên rằng c o một số thời gian và năm chẳng bao giờ gián đoạn lúc này đây yêu tộc tiên phong đại quân hủy diệt đối với nhân tộc mà nói là một cái cơ hội cái này cơ hội chính là bên cạnh tên thiên tài này cho l a g không hư độ thời điểm thái uyên trong lòng suy tư về một đường bay đến trăm vạn tu sĩ hạo đáng đại quân trực tiếp đi trước yêu vực yêu vực bên trong còn sống bốn vị yêu vương đã sớm cảm ứng được nhân tộc tu sĩ động tĩnh hết thể yêu tộc đại quân cũng là tề tụ một đường mấy trăm ngàn yêu tộc đại quân yêu khí trung thiên về số lượng mặc dù so sánh lại nhân tộc đại quân ít hơn thế nhưng mỗi một danh yêu tộc tu vi đều là võ tướng cấp bậc yêu thú và nhất phẩm yêu tộc đều gạt bỏ ra ngoài lúc này đây từ h ổ quân yêu vương thống lĩnh thực hành chính là tinh binh đường nhân tộc gần tiến công ta yêu vực bọn họ muốn đem các ngươi giết chết các ngươi là muốn đợi chết hay là giết trở về đã từng nhỏ yếu nhân tộc bây giờ bành trướng vạn năm c ứ u hận hiện nay ta lệnh cho ngươi nhóm đưa bọn họ toàn bộ giết chết không chờ một ngống hồ quân động viên cũng không có gì hoa lệ từ tảo nhưng ở hiệu lệnh lúc gia nhập yêu khí thuật pháp trực tiếp đầu độc hết thẻ yêu tộc khiến cho yêu tộc đại quân trong nháy mắt liền phẫn nộ yêu tộc không có nhiều như vậy khách sáo cái gì có hiệu quả nhất liền dùng phương pháp gì mấy trăm ngàn yêu tộc đại quân trực tiếp xuất phát bước chân vào thái cổ bình nguyên chiến trường tô tông chủ thái cổ bình nguyên chiến trường tồn tại vài vạn và năm năm đó nơi đây chính là một chỗ s ơ n mạch ngăn trở nhân tộc cùng yêu tộc nhưng cái này vài vạn và năm tới vô số trận đại chiến tướng nơi đây san thành bình địa dân tộc yêu tộc tiên hiểm không còn tồn tại cho nên đại chiến cũng càng ngày càng nhiều lần giữa không trung bên trong thái viên trưởng lão mở miệm vì tô cự giới thiệu thì ra là thế thái ô Cửu viên c h trưởng bí văn thật đúng là không thật là vạn vạn lao tiếp tục giới thiệu nói rằng nhưng những thứ này cũng không trọng yếu vài vạn năm tới giữa hai tộc cựu hận đã bất cộng đại thiên vô số nhân tộc tu sĩ chết thảm tay yêu tộc thù này đã giải không được không phải ngươi chết chính là ta sống tô cựu nghe nói Trong lòng cũng thái r o n huyên trưởng lao trầm ngâm hai giây tiếp tục mở miệng nói rằng tin đồn gì nghe đồn thần võ trong đại lục có một viên đại lục tri tâm chỉ cần nhất thống thần võ đại lục liền có thể có được đại lục tri tâm tán thành do đó đột phá giới bích bình chướng đi trước thượng giới thái huyên trưởng lao ngưng trọng nói rằng đương nhiên đây cũng chỉ là nghe đồn không biết thật giả bất quá cái tin đồn này lại tồn tại vài vạn năm đại lục c h i tâm thượng giới tô cựu nghe nói lâm vào trầm tư bên trong kỳ thực từ hệ thống trong thương thành soát đi ra một ít gì đó thời điểm tô cựu liền mơ hồ có quá phương diện này suy đoán thần võ đại lục khẳng định không phải duy nhất thế giới võ thần cảnh giới cũng khẳng định không phải tu luyện c h i đạo điểm kết thúc hai điểm này là khẳng định chỉ bất quá tình huống cụ thể như thế nào tô cựu tạm thời còn không rõ ràng lắm nói chuyện với nhau ngắn ngủi kết thúc đám người tiếp tục lăng không hư độ hướng phía phía trước rất nhanh phi hành tô cựu rơi vào trầm tư thái viên trưởng lão đột nhiên nói với hắn những chuyện này tô cựu trong lòng vừa nghĩ cũng biết là duyên cớ gì tôn thượng phòng trừng đã chuyển thế đồng thời chuyển thế c h i thân còn là đồ đệ của mình hiện nay tu vi của mình lại là toàn bộ vạn tông liên minh bên trong cao nhất lại sức chiến đấu vô song nhân tộc cùng yêu tộc dù ai cũng không cách nào hoàn toàn tiêu diệt đối phương mà chính mình tiềm lực lớn nhất thái huyên trưởng lão đột nhiên nói những thứ này chỉ sợ là muốn cho chính mình bắt đầu tranh đấu c h i tâm thậm chí có khả năng muốn đem chính mình đẩy lên tôn thượng c h i vị nghĩ tới đây tô c u trên mặt không khỏi mỉm cười lão già này t ử rất xấu bất quá ta thích mạnh c tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương sáu mươi mốt đại chiến mới bắt đầu yêu vương vẫn lạc ba cảng cầu tất cả đông đông đông thái cổ bình nguyên chiến trường tiếng trống trận trận vang lên phong hỏa khói báo động phóng lên cao trăm vạn nhân tộc tu sĩ tính h ộ mà đứng phía sau nhân tộc nghỉ ngơi lấy sức chi đ i ệ n phía trước mấy trăm ngàn yêu tộc đại quân chiến trường một mảnh yên lặng đại chiến gần bạo phát song phương đều ở đây mang thai số lượng khí thế nhân tộc khí thế liên tục tăng lên yêu tộc yêu khí sông thẳng lên trời song p ư ơ n g cao thủ đều là lăng không hư độ ràng co còn chưa khai chiến cũng đã giao phong vài vạn năm chủng tộc cựu hận căn bản cũng sẽ không tồn tại đại chiến trước ba hoa hành vi binh đối với binh tướng đối tướng mỗi người đã sớm khóa được đối thủ của mình trong chiến trường khí cơ tùy ý khí tức bay ngang giết tiếng giống giận dữ bắt đầu đại chiến bạo phát trăm vạn nhân tộc tu sĩ phóng lên cao nhảy về phía trước trong n g a y mắt linh lực quần quyển toàn bộ thiên địa phong vân biến sắc tô c ử u h í ế mắt mắt lạnh bình tĩnh nhìn trước mắt chiến trường lúc này lan không hư độ ít nhất cũng là võ thánh cảnh giới tu vi từ vệ số lượng xem nhân tộc chiếm cứ ưu thế Thế nhưng đỉnh tiêm về mặt chiến lược nhân tộc nhưng không có yêu tộc bên kia nhiều bởi vì yêu tộc bên này khí tức cường thí nhất chính là pháp lôi yêu vương võ thần cảnh giới tu vi chư vị trưởng lão ta và quá nghi thái hư trưởng l ã o c u ố n lấy đối phương võ thần các người đánh nhanh thắng nhanh sau đó hợp lực chạm sát đối phương yêu tộc thái huyên trực tiếp mở miệng nói quá nghi cùng thái hư hai người là hán đồng môn sư đệ đồng dạng cũng là võ đế cảnh giới đỉnh cao trong ngày thường trầm mặc ít nói rất ít nói chuyện hết thể đều lấy thái huyên dẫn đầu đây cũng là vì sao thái huyên có thể ngồi trưởng chấn lao các bát đại trưởng lao đứng đầu diện cơ là còn lại rất nhiều trường lao trực tiếp ứng không có chút nào dị nghị ngay lập tức thân hình loại lên trên bầu trời đại chiến bạo phát nhân tộc động thủ trước yêu tộc bố trí nhất thời liền dối loạn tô k i ự u đối thủ chính là võ đế cảnh giới đỉnh cao h ổ quân yêu vương mọi người còn lại cũng mỗi người tìm kiếm đối thủ thực lực tương đương đại chiến ha ha tới thật đúng lúc nhân tộc nghe con cho ngươi hổ ra ra nạp mạng đi hổ quân cùng tiếu một tiếng cầm trong tay trường kỳ ẩ n trực tiếp nên chiến tô k i ự u thực sự là không biết sống chết tô cựu cũng không có quá nhiều tâm tình chậm trần đang đại chiến mở ra lúc vẫn còn ở quan sát toàn bộ chiến trường thế cục từ trước mắt đến xem nhân tộc yêu tộc thế lực nâng nhau c ũ hồ quân cuồng ôn trong cơ thể linh lực điên cuồng bạo phát cầm trong tay trường kỹ ẩn mang theo trận trận linh bạo một thường lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai đâm về phía tô i ự u đối mặt sắc bén như thế một thường tô cựu như trước diện vô biểu tình hắn thấy một thương này kỳ thực căn bản cũng không có áp lực gì hoặc có lẽ là toàn bộ đại chiến đều hắn mà nói đều không có gì áp lực thậm chí liền thần thông đều không đáng cho hắn thi triển chỉ là nhẹ nhàng k h ẽ động thân hình ngay lập tức tự ra hiện tại h ổ quân phía sau cái này sắc bén một thương trực tiếp thất bại cựu tiêu du long quyết tốc độ nhanh đến c ự c h ạ n h ổ quân căn bản không có nhận thấy được tô cựu thân hình hơn nữa chiến trường bên trong sóng linh lực nhiều lần thần thức cha xét chịu ảnh hưởng cái này khiến cho tô cựu cựu tiêu du long quyết càng thêm bí ẩn bất quá đây chỉ là khiến cho hồ quân yêu vương hơi chút cảm giác được ngoài ý mớn không hơn tuy làm i ệ n g hắn trên đầu trào phúng tô cựu nhưng trong hành động chăm chú không gì sánh được có thể trở thành võ đế cảnh giới đều không thể coi thường đối phương cùng mình tu vi ngang hàng coi k i n h đối phương loại sai lầm cấp thấp này như thế nào lại p h ạ m đâu hổ quân yêu vương linh lực nhắc tới xoay người lại nhất chiêu hành tạo thiên quân như q u y ề n tịch mang theo quần quận linh lực s ó n g triều cái này vừa quét qua là đủ tái liệt sơn sông cái này vừa quét qua là đủ miệu sát võ thánh nhưng ở tô cựu trong mắt vẫn không có bất cứ uy h ế p gì mới vừa chiêu thứ nhất tranh né chẳng qua là hắn nhớ thử một chút cựu tiêu du long quyết hiệu quả như thế nào hiện tại hoàn tất thi kiểm tra là thời điểm kết thúc chiến đấu đối mặt c á i này vừa quét qua tô cựu hơi giơ tay lên trong s á t na một cỗ huyền ảo sóng linh lực lan ra nay cổ huyền ảo ba động tán phát phạm vi cũng không rộng rộng rãi chỉ bao phủ ở giữa hai người chiến trường những người còn lại căn bản không có nhận thấy được nhưng thời khắc này hồ quân mới vừa cảm xúc đến này cổ huyền ảo ba động thời điểm nhất thời sắc mặt đại biến bởi vì chỉ trong n g a y mắt đáy lòng của hắn một cỗ rợn cả tóc g á y nguy cơ sinh tử cảm giác đột nhiên toát ra một đoàn cự đại trong suốt linh lực quang cầu ở tô cựu thủ thế bên trong ngưng tụ thành hình ngay lập tức liền đột kích bên trong hồ quân toàn bộ quá trình nhìn như dài dàn giặc kỳ thực bất quá trong nháy mắt phát sinh cái này kỳ thực chính là rất nhanh bản đại nhật lâm thiên thần thông tu vi đạt được võ đế cảnh giới đỉnh cao tô cựu thi triển ra cái này thần thông uy lực không thể tầm thường so sánh nguyên bản cái này thần thông là muốn tiêu hao thể lực đại lượng linh lực đổi lại là những người khác cho dù là võ thần cảnh giới cường giả tới thi triển đều muốn mang thai số lượng hồi lâu mới có thể thi triển ra hơn nữa một trận chiến đấu cũng không thi triển được mấy lần nhưng ở tô cựu nơi đây hắn chính là không bao giờ thiếu linh lực trong nháy mắt hồ quân cùng trong suốt linh lực quang cầu chạm vào nhau tô cựu tốc độ quá nhanh Nhanh đến đại nhật lâm thiên thần thông linh đại lâm l ự chương quang cầu ngay n cả á sáng mang cũng còn không có lan ra, cũng ra, có thúc.、Yêu、tộc kết thập đã đại Yêu yêu v chi lạc, hổ quân yêu vương, vẫn tờ sáu mươi hai một kiếm phía dưới thế so với chơ y nghiêng u ố n cảng cầu bình giá cả nhóm ngài thành công đánh chết một g ã yêu vương thu được năm trăm điểm linh lực thêm vào thu được dự trữ linh lực tặng lại năm nghìn vạn linh năm trăm điểm linh lực trong đầu hệ thống thanh em vang lên tô c ử u có thể cảm giác được cảnh giới của mình mơ hồ có chút lòng di chuyển yêu vương điểm kinh nghiệm quả nhiên cường đại phỏng trừng trở lại nhất tôn yêu vương còn kém không nhiều l ắ m có thể tấn cấp đến v õ thần cảnh giới mênh n ô n g yêu khí theo hồ quân v ỡ lạc nhất thời muốn nổ tung lên v õ đế cảnh giới đỉnh cao yêu tộc trong cơ thể tích chứa yêu khí bực nào đường hậu cái này một v ấ lạc yêu khí phóng lên cao trở về thiên đ i ệ b ộ c phát ra cuộn trào mãnh liệt nước cuộn trào khí cơ trên chiến trường hết thệ tu sĩ yêu tộc đều bị chấn động đến rồi vô số yêu tộc thậm chí vào giờ khắc này quên được tranh đấu trực tiếp phân thần lúc này mới mới vừa khai chiến nhất tôn yêu vương liền bỏ mình toàn bộ yêu tộc đại quân khí thế nhất thời liền giảm một đoạn mà nhân tộc tu sĩ bên này cũng là ngần ra bất quá lập tức chính là hưng phấn bắt đầu chém yêu vương nhân tộc thắng nhân tộc tu sĩ đại lão như u bức loại kích thích này sức mạnh bên trên đó là càng chiến càng hăng tam đệ tam ca mà trên bầu trời thiên ma yêu vương cùng pháp lôi yêu vương hai mắt t r ư n g hồng phẫn nộ bi thương quá nhanh bọn họ còn chưa phản ứng kịp hồ quân yêu vương cũng đã bị chém g i ế t ở biên giới chiến trường t ử đồng yêu vương lúc này cũng là bi phân không n ư t giống g ầ m lên giận dữ t ử đồng yêu vương trực tiếp bạo s u ấ t bản thể hắn chỉ là một cái mấy ngàn năm cự mãng tu vi cảnh giới cũng chỉ có võ đế trung kỳ tu vi đối chiến hắn mấy vị võ thánh t ử hồi đó cùng hắn đánh lực lượng ngang nhau nhưng giờ khắc này đột nhiên tuân ra bản thể trên bầu trời mấy ngàn thước cự mãng vọt lên mà không phải là giống nhau lớn long trong nháy mắt thực lực bạo tăng một ngụm tử sắc độc vụ phun mà ra cự mãng hai mắt tản mắt ra ánh sáng màu tím ở hào quang màu tím này chiếu dọi xuống mấy vị võ thánh nhân tộc cao thủ một cái trì đ ộ t tựa hồ bị mê hoặc một g i â y kế tiếp liền tránh thoát được bất quá cái này một g i â y vậy là đủ rồi t ử s á c độc vụ đã đem mấy vị võ thánh bao phủ ở trong s á t na bị bao phủ võ thánh k h í tức ngay lập tức nhiễu loạn nghìn năm cự mãn g bản m ệ n h độc vụ tầm độ nghìn năm k í c h độc không gì sánh được chỉ bất qua trong nháy mắt liền sức chiến đấu mất hết giữa không trung võ thánh vội vàng thoát ly chiến trường vận chuyển trong cơ thể linh lực chống lại và vụ từ đồng yêu vương không có thừa thắng sông lên đi chạm sát mấy vị kia thánh nhân mà là một cái vọt lên mấy ngàn thước dáng dấp bản thể bay thẳng đến tô cự và tới yêu tộc thập đại yêu vương ở giữa hắn cùng hồ u â n yêu vương quan hệ tốt nhất mấy ngàn năm trước ở cùng trong một cánh rừng thức tỉnh rồi linh trí mấy ngàn năm trước ở cùng trong một cánh rừng bước chân vào tu luyện mấy ngàn năm qua này hai người vẫn đồng bạn đi về phía trước truy cầu đại đạo dù cho phía trước nghe được còn lại sáu vị yêu vương vẫn là cũng không cùng hiện tại một phần mười thương tâm giờ khác này t ử đồng yêu vương đã t ă n g sự hơn phân nửa lý trí nguyên bản hai con người màu tím giờ khác này trở nên đỏ bừng t i ê n diễm hắn chỉ có một ý niệm trong đầu đó chính là giết chết trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ n g à mà gần cự mãng thân trong nháy mắt liền dựa vào gần tô cự u đỏ bừng t ự đ ộ n g lần nữa buộc phát ra chói mắt ánh sáng màu tím so với vừa rồi càng sâu đồng thời trong miệng lần nữa phun ra một cỗ nồng đậm từ sắc độc vụ hoặc là đã không nên dùng độc vụ để hình dung mà là mưa độc tô cựu cái này nhất phương t i ê n đ ị a trực tiếp rất xuống bắt đầu lớn chừng hạt đậu mưa độc toàn bộ quá trình ở mấy cái trong hô hấp liền hoàn thành tô cựu tự nhiên sớm có phòng bị lớn như vậy một cái cự mãng xung lại cũng không phải người mù làm sao sẽ nhìn không thấy đâu cái này cự mãng đại yêu bất quá là võ đế trung kỷ cảnh giới tô vi thế nhưng cái này độc vụ lại xác thực lợi hại võ thánh cảnh giới tu sĩ đều không thể đối kháng tô cựu cũng không có khinh thường một cái cựu tiêu du long quyết thân pháp thi t r i ể n ra cả người trong nháy mắt l ù i ra phía sau hơn mười dặm ngay sau đó tô cựu xoay tay phải lại một bả trường kiếm bình thường pháp bảo xuất hiện ở tay cũng chính là ở thanh trường kiếm này xuất hiện ở tay trong nháy mắt tô cựu khí tức cả người trợt biến nhất kiếm q u y n h thiên vạn nam tàng nhất kiếm xương nhận chưa từng thử lấy linh dưỡng kiếm như trời nghiêng sập lấy vô địch khí độ thế chấn áp vạn vật đạo trích lăng không hư độ tô cựu diễn vô biểu tình trường kiếm trong tay vận ý treo trên bầu trời trong sắt na trong thiên địa linh lực bạo liệt trường kiếm minh không trấn lên từng đạo kiếm vân vô thượng kiếm ý phát tiết toàn bộ thiên địa đột nhiên phiêu khởi gió tuyết đầy trời vô tận sắc bén kiếm ý từ trên trời giáng xuống từng đạo kiếm vân vô căn cứ mà sống võ đế cảnh giới đỉnh cao tô c ử u thi triển ra nhất kiếm quỳnh tiên so trước đó một lần kia cường đại mấy lần kiếm ý điên cuồng kéo lên trực tiếp phong tỏa lại từ đồng yêu vương cái kia thân thể cao lớn thiên địa đại thế tụ tập kiếm còn chưa ra liên đã có trời nghiêng tư thế một kiếm phía dưới thế so với trời nghiêng giờ khác này toàn bộ chiến trưởng chỉ có cái trôi này phổ thông pháp bảo trường kiếm loay s còn lại hết thể tất cả đều ảm đạm phai mờ vô số nhân tộc yêu t ộ c cao thủ đều dừng lại chiến đấu một ít tu vi cảnh giới cúi xuống dù cho cách khoảng cách xa như vậy đều bị này cổ kiếm thế chen ép không cách nào nhúc đ í c h quỳ giảm xuống đất mà giờ khắc này tử đồng yêu vương muốn lên nữa trưng bày sẽ siêu cấp lớn b ạ o càng muốn lên nữa trưng bày sẽ siêu cấp lớn b ạ o càng muốn lên nữa trưng bày sẽ siêu cấp lớn b ạ o càng ả n g vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt Thiên ma yêu vương thi chiến thượng bí thuật, một a yêu v ư ơ n màn này nhìn ư như dài dàn giặc kỳ thực bất quá sát na mà thôi tô cựu như trước diện vô biểu tình không sợ hãi không thích thí nghiệm phía dưới trường kiếm khẽ động một kiếm hàn ánh sáng cựu trâu đầy trời phiêu tuyết phi thiên côn g bạo như sầm đánh lại mang theo vô thượng lăng lệ hàn ý kiếm khí x e n lẫn đoá đoá kiếm vân phá thoái hư không một mạch lâm t ử đồng yêu vương trước người căn bản phản ứng không kịp nữa trong n g a y mắt một s á t na chỉ thấy một ánh h à o quang hiện lên mấy ngàn thức dáng dấp cự mãng đã bị này đạo không có gì sánh kịp kiếm khí chém thành mấy trăm đoạn từ đồng yêu vương ba vẫn lạc diễm lệ đỏ tươi yêu hết u y rơi đại đ ị a dường như mưa rào tầm tã một dạng hôn hậu ngất trời yêu khí tản mắt ra một mặt này đám người sợ kiến giờ khắc này chúng yêu nghe không có người nào có thể ngăn cản cũng căn bản ngăn cản không được chiến trường vắng lặng khoáng khắc tùy theo gầm lên giận dữ nhị ca nhị đệ còn sống tiên ma yêu vương cùng pháp lôi yêu vương lúc này đã nổi trận lôi đình đại chiến mở ra bất quá chốc lát thời gian tứ đại yêu vương liền trực tiếp chín trăm hai mươi vẫn lạc hai cái còn đều là bị cùng một người giết chết có thể nào không tức giận nộ dù cho cái tiêu kinh tiên h nhất kiếm để cho bọn họ chấn động không gì sánh nổi cũng vô pháp trong lòng bị phất tỉnh giờ khác này hai đại yêu vương điên cuồng không gì sánh được liều lĩnh điên cuồng ra tay toàn lực mỗi một chiêu đều c u ồ n c u ộ n nổi lên quần bạo vô cùng yêu khí căn bản không quan tâm sẽ hay không bị thương tổn bởi vì giờ khác này tô cựu trong đầu vang lên hệ thống thanh nhâm ngài thành công đánh chết một ga yêu vương thu được năm trăm linh điểm linh lực thêm vào thu được dự trữ linh lực tặng lại năm nghìn vạn linh năm trăm linh điểm linh lực tu vi của ngài cảnh giới đạt được đề thăng đạt tới võ thần sơ kỷ cảnh giới ngài đã bước vào võ thần cảnh giới hệ thống sẽ vì ngài mở ra mới công năng xin chờ đợi hệ thống đổi mới sau khi hoàn thành tự hành kiểm tra không sai hệ thống còn chưa hoàn thành đổi mới cho nên tô cựu cha không xem được hệ thống trang báo nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hệ thống vận hành cũng chính bởi vì vậy cho nên tô cựu tâm thần đều ở đây hệ thống ngựa mặt trên áp căn bản không hề đi chú ý chiến trường tình huống với hắn mà nói bất quá là chạm sát một cái yêu vương mà thôi không có cái gì quá không được thậm chí nói toàn bộ đại chiến tô cựu chẳng bao giờ đặt ở đa nghi bên trên pháp lôi yêu vương bên này chiến trường thái liên áp lực gia tăng máy liệt tam sư minh đệ này đây hắn dẫn đầu hợp thành tam tài trận dây dưa kéo lại pháp lôi yêu vương ba vị võ đế cảnh giới đỉnh cao cương giả dây dưa kéo lại võ thần sơ kỳ cảnh giới yêu vương kỳ thực cũng không có bao nhiêu chắc trở nhưng bây giờ cái này yêu vương điên cùng nổi giận căn bản không quan tâm tự thân biết sẽ không nhận thương tổn mỗi một chiêu đều là toàn lực làm muốn vây khốn đối phương độ khó liền ra tăng thật lớn sư đệ chịu đựng không thể để cho hắn thoát khốn nếu không tô tông chủ nguy hiểm thái huyên trầm tĩnh lạnh lùng nói rằng sư huynh yên tâm thái hư trả lời một tiếng bên kia quá nghi không nói gì chỉ là trong tay thi triển ra linh lực thêm dày vài phần chiến đấu một lần rơi vào cục diện bế tắc thiên ma yêu vương bên kia tình hình chiến đấu cũng là như vậy mấy vị đại trưởng lão liên hợp mấy vị võ thánh trưởng lão toàn lực thi pháp dây dưa kéo lại đối phương ở mấy vị đại trưởng lao trong mắt tô tông chủ thi triển ra như vậy kinh thiên động địa một kiếm sau đó tất nhiên là linh lực tổn hao nghiêm trọng cần thời gian tới khôi phục không phát hiện lúc này tô tông chủ ngốc tại chỗ không nhúc đ í c h h i ệ n nhiên là tại khôi phục linh lực nhóm người mình chỉ cần kiên trì khoảng khắc đến khi tô tông chủ khôi phục lại sau đó cùng nhau vây công đem này thiên ma yêu vương chém rớt cuối cùng tập hợp mọi người chi lực đem cái kia uy hiếp lớn nhất pháp lôi yêu vương chạm sát lớn như vậy chiến trên cơ bản là có thể kết cục đã định t r i n h chiến yêu vực san bằng yêu tộc hành động vĩ đại sắp tới hết thể nhân tộc tu sĩ đều bị chân một cỗ tinh thần bao quát trên mặt đất chiến trường cũng là như vậy giờ khác này tô c ử u vạn chúng chúc mục mọi người đều đang đợi hắn khôi phục linh lực gia nhập vào chiến cuộc thiên ma yêu vương nội tâm vô cùng lo lắng cờ ép d t hờ những thứ này nhân tộc tu sĩ lúc này quả thực vô cùng chẳng ghét liều lĩnh hậu quả quân lấy hắn thậm chí có vài cái nhân tộc tu sĩ liệu mạng thủ thường cũng không cho hắn bất luận cái gì một tia cơ hội bên tia cái kia bạch sam nam tử vung ra kinh thiên động địa một kiếm sau đó tất nhiên là tiêu hao rất lớn đây là thời cơ tốt nhất Vi lực như vậy to lớn một kiếm tuyệt đối không thi triển được đệ nhị kích hắn chính là võ đế cảnh giới đỉnh cao tu vi rất rõ ràng lấy võ đế cảnh giới đỉnh cao tu vi thi triển ra kinh khủng như vậy một kiếm là cần bao lớn linh lực tiêu hao lão lục tiếp tục như vậy không được đến khi tên kia khôi phục lại chúng ta chỉ sợ cũng lâm n g uy thiên ma yêu vương một bên chiến đấu một bên thi triển bí thuật truyền âm đại ca nhị ca cùng t a m ca đều bị hắn giết chết ta không muốn nhẫn ta muốn giết hắn đi báo thủ pháp lôi yêu vương bi vẫn truyền âm đến không thể lão lục ngươi không thể di chuyển vật kia đó là ngươi thu được đại lục tri tâm đột phá thế giới vách c h e dựa không có vật kia sau này làm sao đối kháng ngoại giới xâm lấn cho nên không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn lần không nên di chuyển vật kia nghe được nhà mình lão lục nói thiên ma yêu vương nhất thời lo lắng một cái không phải cẩn thận còn bị võ thánh một kiếm bất quá cũng may là võ thánh lại chỉ là phổ thông một kiếm thương tổn không cao cũng không lo ngại vậy làm sao bây giờ thiên tiên một ngày khôi phục lại sự tình t h phiền t h á i đám này lao bất tử cùng một kẻo da trâu giống nhau để cho ta không cách nào thoát khốn pháp lôi yêu vương trong lòng có chút nóng n ả y trước khi đại chiến h ắ n căn bản không có dự liệu quá tình huống như vậy thậm chí ngay cả nghị cũng không có nghĩ tới phương diện này lão lục thân hồn cảm ứng cho ta mượn một phần lực lượng giúp ta thoát khốn ta đi chém giết tên kia hiện tại tên kia yếu cực kỳ thi t r i ể n ra mạnh mẽ như vậy chiến kỹ trong cơ thể linh lực tất nhiên còn dư lại không có mấy thiên ma yêu vương trầm tư một giây rốt cục làm ra quyết định Tốt. pháp lôi yêu vương không chút do dự nào trực tiếp đáp ứng ở yêu vực loại này n ư ợ c đục cường thực trong thế giới thập đại yêu vương không có chút nào lục đục với nhau bằng vào chính là chỗ này một điểm thần hồn cảm ứng đây là một loại thượng cổ bí thuật từ các đ ờ i yêu vương bên trong truyền thừa xuống chỉ cần cùng nhau tu luyện loại này thượng cổ bí thuật là có thể cảm ứng với nhau thần hồn tu luyện tới chỗ cao thâm còn có thể ngắn ngủi mượn đối phương chi lực hai đại yêu vương ở giữa đối thoại đều là bí mật tiến hành vậy công nhân tộc trưởng lão căn bản không biết bọn họ còn đang đợi tô c ử u khôi phục linh lực đến đây trợ g i ú p mà thiên ma yêu vương nhìn phía xa lăng không tô c ử u trong t r ò n g mắt loe ra một tia tàn nhẫn màu sắc đồng thời tâm thần một phân thành hai trực tiếp vận chuyển thượng cổ bí thuật liên tiếp bên trên pháp lôi yêu vương thần hồn mấy cái thời gian hô hấp, thiên ma yêu vương đột nhiên khí tức chấn động một cổ cùng bạo linh lực cùng yêu khí trùng kích ra tới nhất chiêu nghi chuyển khí thế của cả người trong nháy mắt liền bạo phát vây công mấy vị võ thánh trường lão đối với thiên ma yêu vương đột nhiên bạo phát vội vàng không kịp chuẩn bị một cái thất thủ khiến cho thiên ma yêu vương trực tiếp thoát ly chiến trường ngay lập tức liền hướng phía tô k i ự u bay đi mà giờ khắp này tô k i ự u vẫn còn ở tại chỗ không n ú c đ í c h trong đầu suy tư về hệ thống vừa rồi thông báo nội dung vũ trụ va chạm đại tiếp buông xuống chư thần diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện chương sáu mươi bốn tứ đ ạ i yêu vương c h ạ m sát thứ ba chỉ còn một hai cảng cầu đính dưới ta c u n g bạo yêu khí đang chấn động h u n g hậu linh lực đang tràn ngập thiên ma yêu vương thi triển thượng cổ bí thuật mượn từ đồng yêu vương cái này một phần thần hồn chi lực b ộ c phát ra uy thế ngập trời giờ k h ắ c này thiên ma yêu vương tốc độ bạo phát đến rồi cực hạ n mắt đỏ bạo giống liên tục cầm trong tay bản mệnh pháp bảo nhiếp hồn linh diện mục dữ tợn sông thẳng tổ c ử u bạo n g ư ợ c điên cuồng vẫn còn ở vây công tử đồng yêu vương thái nguyên thấy như vậy một màn khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi thầm nghĩ trong lòng không tốt đột nhiên này xuất hiện biến hóa làm rối loạn hắn tất cả k cũng ngoài chiến trường sở có nhân tộc dữ liệu tô tôn g chủ hiện tại đang ở khôi phục linh lực thi t r i ể n ra như vậy kinh tiên động địa m ộ t kiếm trong cơ thể linh lực khẳng định tiêu hao rất lớn lúc này thiên ma yêu vương đột phá vây quanh b ộ c phát ra mãnh liệt như vậy khí thế lại tế xuất bản m ệ n h pháp bảo thừa lúc vắng mà vào tô tôn g chủ nguy hiểm quá nghi thái hương thi triển bản m ệ n h thần thông thoát ly chiến trường bảo hộ tô tôn t ô g chủ thái huyên lúc này cũng không đoái hoài tới bảo mật không bảo mật trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng tam sư h u n h đệ nhất thời tâm thần t ư liền côn bạo linh lực giống như sóng biển mặt trời tam tài trật pháp vào giờ khắc này uy lực tăng gấp bội bọn họ cũng không có một mình ly khai trợ giúp tô c ử u dù sao vây khốn là võ thần cảnh giới yêu vương một ngày hành động đơn độc tất nhiên sẽ bị từng cái đánh bại cái thời gian đó liền thực sự cái mất nhiều hơn cái được muốn đi có hỏi qua bản vương không có pháp lôi yêu vương lúc này như thế nào lại khiến cho thái u y ê n ba người l y khai chiến trường tình hình thay đổi trong nháy mắt trước một giây vẫn là tam đại trưởng lão dắt pháp lôi yêu vương phía sau một giây thì trở thành pháp lôi yêu vương dắt tam đại trưởng lão pháp lôi yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân ngay lập tức liền b ộ c phát ra vô số lôi đ ỉ n h côn g bạo lôi đ ỉ n h trên không trung tràn ngập vô số lôi hồ thiếm thước trực tiếp đem tam đại trưởng lão bao phủ trong đó rất rõ ràng pháp lôi yêu vương cũng là bất chấp hậu quả mở đ ạ i chiêu thiên ma yêu vương lóe lên liền biến mất tốc độ tiêu thăng đến cực hạ một chiêu này dự h ư đã lâu bản mệnh nhớ hồn linh toàn lực thôi phát nhớ hồn k h í chàng trực tiếp bao phủ ở tô cựu côn bạo linh lực cấu trúc thành thần thông chi thuật trong phút chốc liền thành hình giữa thiên địa một chỉ to lớn đầu khô lâu xuất hiện ở tô cựu bầu trời mở ra xấu xí khô lâu miệng、rộng. tựa hồ muốn tô cựu nuốt một cái rơi nhưng mà đã nghĩ trong nháy mắt kế tiếp tô cựu ngầm đầu hắn tay trái k h ẽ nâng lên một điểm ánh sáng màu trắng trong nháy mắt xuất hiện trong sát na điểm ấy ánh sáng màu trắng liền bành trướng lớn như đồng nhất l u â n mặt trời hắn xoay tay phải lại một bả trường kiếm bình thường pháp bảo xuất hiện ở tay trường kiếm trong tay vận ý treo trên bầu trời trong sát na trong thiên địa linh lực bạo liệt trường kiếm minh không chấn lên từng đạo kiếm vân vô thượng kiếm ý phát tiết toàn bộ thiên địa đột nhiên phiêu khởi gió tuyết đầy trời cái này một mộ tô cựu trong phút chốc cũng đã hoàn thành trong thiên địa sắt na biến sắc h ô n g thương bên trên rất xuống vô thượng tiên uy tô cựu cái này là lần đầu tiên chiến kỹ cùng thần thông đồng thời thi triển cũng hầu như ở đồng thời trên đỉnh đầu hắn chính là cái kia cự đại khô lâu mở ra xấu xí miệng rộng cắn một cái tới ánh sáng màu trắng rượu như mặt trời v a n h nặng ngày một tiếng giờ khắc này rõ ràng nghe không được thanh âm lại cảm giác bên thai hình như có ẩm v a n g tiếng nổ mạnh vang lên đồng thời nhất kiếm q u y thiên vô tận sắc bén kiếm ý từ trên trời giang xuống từng đạo kiếm vân vô căn cứ mà sống nhắm thẳng vào thiên má yêu vương chiến kỹ thần thông hai bút cùng vẽ đồng bộ tiến hành cường hãn linh lực buộc phát ra giữa cả thiên địa cũng vì đó chấn động thậm chí hư không bên trong một tia hát sắc vết tích đường vòng cung hiện lên đây là hư không liệt phùng đại nhật lâm thiên thần thông thêm nhất kiếm khuynh thiên chiến ký hợp lại buộc phát ra không có gì sánh kịp vi lực một giây kế tiếp to lớn đầu khô lâu trong sát na vỡ vụn vỡ vụn thành phân vụn c ạ n bã không còn sót lại một chút c ạ n mặt trời như thiên trực tiếp đem khô lâu b ư ớ c hơi lên rớt kiếm khí như xương một kiếm trực tiếp chém chết thiên ma yêu vương kể cả bên ngoài bản m ệ n h pháp bảo nhiếp hồn linh một kiếm sỏ xuyên qua triệt để hủy diệt thiên ma yêu vương vẫn lúc này đây thảm hại hơn thiên ma yêu vương liền yêu khí cũng không có tàn mất trực tiếp bị cái kia ngập trời kiếm khí cho ma diệt toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh tô cựu chậm rãi thở ra một hơi nhìn khắp bốn phía hết thể nhân tộc cùng yêu tộc chỉ cảm thấy một cỗ lớn lao huy áp t ừ trên trời giáng xuống trên một triệu nhân tộc tu sĩ cùng mấy trăm ngàn yêu tộc đại chiến vào giờ khắc này vẹn vẹn bởi vì nhìn chung quanh liếc mắt liền dừng lại không có tiếng cháy giết không có binh nhận pháp bảo tiếng va chạm hiện trường an tĩnh b ỳ dị rồi lại không có người nào cảm thấy không hợp lý dường như đương nhiên liền trên bầu trời tam đại trưởng lão cùng pháp lôi yêu vương chiến đấu cũng vào giờ khắc này dừng lại tô cựu như trước bình tĩnh như lúc ban đầu các ngươi nhìn ta cần gì phải tiếp tục ca bình thản thanh âm từ tô cựu trong miệng truyền ra một giây kế tiếp trăm vạn nhân tộc tu sĩ bảo hãm khí thế t r ù n g tiên giết mỗi một cái nhân tộc tu sĩ ý chí chiến đấu sổ sôi chiến l ư ợ c tăng vọt trận đại chiến này tất thắng l i ê n bầu trời tam đại trưởng lão lúc này cũng là lập tức điên cuồng phát ra pháp lôi yêu vương lúc này trong lòng chấn động không gì sánh nổi hắn không phải là không có thương tâm cũng không phải là không có bi phẫn nhưng càng nhiều hơn chính là chấn động cùng nở vực vô căn cứ cường đại như vậy thần thông cùng chiến kỹ đối phương lại còn có thể thi triển ra hắn không phải linh lực quỹ kiệt rồi sao hắn không phải tại khôi phục linh lực sao làm sao có thể điều này sao có thể bất quá võ đế cảnh giới đỉnh cao làm sao có thể trong cơ thể có như vậy khổng lồ linh lực mười bảy ta không tin ta không tin hiện tại hắn cái kia vô cùng dễ dàng gián dấp chẳng lẽ còn có thể thi triển ra cường hắn như vậy c h i ê u thức không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hắn nhất định là giả vờ c h ấ n định nhưng là phía trước hắn chính là như vậy trốn còn không trốn giờ k h ắ c này pháp lôi yêu vương nội tâm vô cùng quấn quýt muốn chiến vừa sợ muốn đi lại không cam lòng pháp lôi yêu vương c ụ kết mà tam đại trưởng l ã o lúc này toàn lực điên cuồng phát ra chỉ bất quá một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tái mà suy tăng m à kiệt tam đại trưởng l ã o tuy là đều là võ đế cảnh giới đỉnh cao nhưng dù sao cùng võ thần cảnh giới pháp lôi yêu vương tương xoa một cảnh giới chiến đấu đến lúc này lại là toàn lực phát ra trong cơ thể linh lực đã bắt đầu xuất hiện chống đỡ hết n ổ i đầu mối thái huyên trước tiên nhận thấy được nhà mình sư đệ thái hư linh lực phát ra hơi có chút không ổn định lúc này không có chút nào do dự bay thẳng đến tô cựu mở miệng tô tông chủ cũng xin ngài xuất thủ giúp ta các loại chờ rút một tay một trận chiến này chiến quả bồn tứ đại yêu vương chạm sát thứ ba chỉ còn một cũng là mấu chốt nhất một vị yêu vương toàn bộ yêu vực thập đại yêu vương đã qua thứ chín chém giết cái này cuối cùng một cái yêu vương thiên hạ đại thế đem định nhân tộc vạn thế có thể xương thái huyên trong lòng lúc này không gì sánh được hưng phấn chinh chiến yêu vương lúc này nghe được thái huyên trưởng lao nói trong lòng cũng làm ra quyết định mười huynh đệ chỉ có chính mình một người tiếp tục sống một mình có ý nghĩa gì không phải thống nhất võ thần đại lục liền không cách nào đạt được đại lục tri tâm không chiếm được đại lục c h i tâm liền không cách nào sống lại chín vị huynh đệ cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu kỳ loạn đối phương đã trưởng thành tới mức như thế chẳng lẽ còn cho đối phương tiếp tục trưởng thành cơ hội trong tay mình còn có cái vật kia tồn tại coi như đối phương còn có dư lực vẫn có thể thi t r i ể n ra vừa rồi cường đại như vậy thần thông cũng chưa hẳn không thể đánh một trận pháp lôi yêu vương trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu một tiếng nộ xích đem đang ở vây công mình tam đại trưởng lão đánh văn g ra hắn quyết định xuất ra chính mình lớn nhất con bài chưa lật xuất ra cái vật kia xuất thủ chạm sát cái này nhân tộc yêu nghiệt chỉ cần giết chết mượn vật kia dư lực còn có thể đánh một trận thậm chí có thể từ đó cơ hội thống nhất võ thần đại lục hủy diệt nhân tộc thầm nghĩ lấy pháp lôi yêu vương từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một vật thứ này bốn ts cầu đính d u y ệ t chờ chút còn có đổi mới tác giả quân đăng cố gắng g õ chữ lâu vũ trụ va chạm đại k i ế p b u ô n g xuống chư thần tịch d i ệ t pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương sáu mươi năm võ thần cấp hụt dạ phiên bản thần thống bà cảng cầu đính việt pháp lôi yêu vương diện mục dữ tợn tiết lộ ra một cô điên cuồng Từ trong ừ t n h ẫ n chữ vật lấy ra một viên hạt trâu màu đỏ ngòm hạt trâu vừa vặn quả đấm l ớ n nhỏ hạt trâu này vừa ra tới nhất thời liền tản mát ra một cổ quỷ dị ba đậu một cỗ t ă n g thương hẳn g cố khí tức lan ra một giây kế tiếp pháp lôi yêu vương làm ra một cái làm cho tất cả mọi người khiếp sợ động tác trực tiếp một ngụm đem hạt trâu này nuốt vào bên này mới vừa nghe được thái viên trưởng lao tình h cầu đang chuẩn bị đi qua thuận tiện thu thập hết cái này cuối cùng một cái yêu vương mới vừa lên đường liền thấy trước mắt một mặt này chỉ thấy nuốt vào hạt trâu màu đỏ pháp lôi yêu vương trong nháy mắt khí tức c h ậ biến thân thể trong phút chốc đột ngột từ mặt đất mọc lên trong nháy mắt thì trở thành một gốc cây nghìn mét cao từ trúc tô cửu biết đây là bản thể phơi bày cái này pháp lôi yêu vương bản thể là một gốc cây từ trúc lúc này cái này sáu mươi tư ba từ trúc khí thế trong nháy mắt kéo lên võ thần sơ kỳ võ thần trung kỳ võ thần hậu kỳ võ thần đ ỉ n h phong ngắn ngủi trong chốc lát trực tiếp bước vào võ thần cảnh giới đỉnh cao giờ khác này mọi người đều khiếp sợ không thôi nhiều yêu tục đại quân lúc này cũng d ư n g lên ý chí chiến đấu không hề tan tác đại chiến như vậy kỳ thực nhìn chính là đỉnh tiêm chiến lực kết cục đỉnh tiêm chiến lực cao thủ thắng bại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến đại cục thắng bại lúc này pháp lôi yêu vương khí thức chấn động toàn bộ chiến trường lớn vô cùng tự trúc bản thể b ộ c phát ra khí thế cường hãn tô cựu hiếp hai mắt bình thản nhìn một màn này võ thần đ ỉ n h phong a xem ra là bởi vì ăn cái k i a hạt trâu màu đỏ nguyên nhân tô cựu trong lòng thầm nghĩ đối với một màn trước mắt cũng không có sợ h ã i chút nào tô tông chủ đi mau đối phương chắc là phục d ụ nào g n đó cấm kỵ vật phẩm tạm thời tăng lên tu vi thứ này khẳng định có thời hà tĩnh chỉ cần chờ thời gian vừa quá đối phương tất nhiên t h ả bại không muốn với hắn liều mạng thái huyên trưởng l á o lo lắng hướng về phía tô cựu nói rằng đây chính là võ thần cảnh giới đỉnh cao căn bản không có thể đối đầu năm đó tôn thượng cũng mới võ thần trung kỳ cũng đã chiến lược vô s o n g hiện tại một tôn vũ thần cảnh giới đỉnh cao yêu vương dù cho chỉ là tạm thời đó cũng là vô cùng kinh khủng bọn họ chết trận không có việc gì nhưng nếu như tô tông chủ cũng chết trận ở chỗ này cái k i a nhân tộc liền thực sự s o n g không ngại đối mặt thái huyên trưởng l á o khuyên bảo tô cựu không sợ hãi vốn không có để ý bất quá là kẻ hèn võ thần định phong m ạ thôi tô cựu lời của mới vừa rơi xuống trên bầu trời liền truyền đến pháp lôi yêu vương t h a nhâm Chết đã đến nơi còn mạnh miệng nếu như cho ngươi thời gian để cho ngươi trưởng thành khả năng ta còn biết sợ hãi ngươi nhưng bây giờ ngươi gần bị ta hủy diệt chưa trưởng thành thiên tài bất quá là nhất tôn phế vật mà thôi ha h a ngươi bành trướng a tô cựu từ t ổ n ó i không biết trời cao đất rộng ngươi đã vội vã muốn chết vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút v õ thần cảnh giới đỉnh cao thủ đoạn pháp lôi yêu vương nộ xích một tiếng một giây kế tiếp không gian rung động vô số t ử trúc trúc diệp từ trên trời gian xuống xuyên qua hư không sông thẳng tô cựu mỗi một miếng từ trúc trúc diệp đều có thể so với vo thần hậu kỳ toàn lực nhất、kích. hàng ngàn hàng vạn miếng trúc diệp trung điệp tập trung tô c ử u thân ảnh đối mặt một màn này tô c ử u không hoảng hốt chút nào làm vô số trúc diệp sẽ phải công kích được tô c ử u thời điểm trong chấp nhóm này tô c ử u tiêu thất cho các ngươi biết một chút về chân chính thân pháp là như thế nào tô c ử u lời của ở hư không bên trong vang vọng một giây kế tiếp vô số tô c ử u ở trên trời xuất hiện những thứ này tô c ử u đều là tàn ảnh hàng ngàn hàng vạn trúc diệp công kích mà qua cũng chỉ là bắn chúng tô cựu tàn ảnh không có một viên trúc diệp có thể bắn chúng tô cựu bản thể vẹn vẹn một chiêu này tô cựu là có thể kéo dài tới đối phương thời hạn đi qua nhưng mà tô c ử u cũng không có làm như vậy phòng ngự cũng không phải của hắn tập quán chỉ có tiến công mới là tốt nhất phòng ngự tô c ử u vô í c h vạn cổ luân hồi chú kẻ hèn một cái võ thần không đáng hắn sử dụng chân quý như vậy phụ chú mà là trực tiếp nâng tay phải lên đại nhật lâm thiên thần thông thức mở đầu giờ khắc này tô c ử u trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển giữa không trung bên trong quan điểm vào giờ khắc này trong nháy mắt thắp sáng vô dụng người cái này trong nháy mắt thắp sáng vô dụng người cái này thần thông nếu như là đối phó ta phía trước tu vi cảnh giới có thể có thể trọng thương ta nhưng bây giờ mặt người đúng là võ thần cảnh giới đỉnh cao ta đây điểm ấy vi lực đối với ta căn bản là vô dụng chỗ nhìn thấy tô c ử u lại lần nữa thi triển cái này thần thông pháp lôi yêu vương cười lạnh một tiếng dêu cờ nói phải tô c ử u không có nhiều lời trong cơ thể linh lực toàn lực vận chuyển toàn bộ rót vào thần thông bên trong nếu như là thông thường tu sĩ đối mặt thời khắc này trạng thái đó là thật vô giải dù cho tô c ử u đã bước chân vào võ thần sơ kỳ cảnh giới nhưng sự thực lại không phải như vậy đại nhật lâm thiên thần thông ở tô c ử u trên người cùng trên người những người khác bất đồng bởi vì tô c ử u có hệ thống tồn tại cho nên đại nhật lâm thiên thần thông có lưỡng t r ù trạng thái tồn tại giờ khác này trước ô Kiểu t đây tô cựu lần đầu tiên toàn lực thi triển cái này thần thông thời điểm bất quá võ tông cảnh giới là có thể vài cái đại cảnh giới trực tiếp diện sát sáu đại yêu vương mà bây giờ tô cựu đã võ thần cảnh giới toàn lực thi triển đại nhật lâm thiên thần thông thời điểm có hệ thống cường hóa gia chỉ phía sau biết có nhiều y lực tô cựu cũng không dám tưởng tượng tô cựu không do dự trực tiếp đồng ý q a n h một tiếng tập kích cuốn bao t á p linh lực buộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn sóng xung kích thanh âm nặng nề thêm chấn động tâm thần vang vọng toàn bộ thái cổ bình nguyên vang vọng toàn bộ võ thần đại lục tô cựu trên đỉnh đầu huyền p h ù cự đại q u a n cầu trong nháy mắt bành trướng trong nháy mắt thời gian liên bành trướng thành một cái đường kính mấy trăm thước siêu cấp cự đại q u a n cầu q u a n cầu trói mắt soi sáng toàn bộ thái cổ bình nguyên như sắc trời thái dương m ạ n g quang huy văng đầy cả vùng vô cùng kinh khủng khí tức bao phủ trong vòng ngàn dặm toàn bộ chiến trường mọi người đều lạch run thứ hai hai bị cái này vô cùng kinh khủng thiên、uy. đã là võ thần cảnh giới đỉnh cao pháp lôi yêu vương hoảng sợ nhìn một màn trước mắt này thiên địa linh lực trong nháy mắt này mất đi trường khống cái kia lớn vô cùng quang cầu bên trong ẩ n chứa không gì sánh được kinh khủng u y áp võ thần cảnh giới đỉnh cao lòng tin vào giờ khắc này trực tiếp tan vỡ không thương bên trên chỉ có tô cựu một người có thể hành động như thường t r ư ờ n g lão các tất cả t r ư ờ n g lão đều bị này cổ uy áp sở c h ấ n áp không cách nào nhúc ních chút nào chớ nói chi là đại đ ị a bên trên vô số nhân tộc yêu tộc đại quân cho tới thời khắc này pháp lôi yêu vương cũng như rơi vào vũng bùn bên trong hành động thong thả cái này cái này điều đó không có khả năng pháp lôi yêu vương giờ khắc này lòng như lao cắt hắn không thể tin được trước mắt một màn này hắn không thể tin được tô c ử u có thể thi triển ra cường đại như thế vô cùng thần thông điều đó không có khả năng vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần tịch d i ệ t pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương sáu mươi sáu vạn cổ thiên k i ế p võ thần trên cảnh giới bốn cảng cầu đ í n h duyệt to lớn q u a n cầu tản ra khí tức kinh khủng tiếp theo một cái chớp mắt gian phóng lên cao mục tiêu chính là cái kia cao lớn từ chúc bản thể giờ khắc này pháp lôi yêu vương trong lòng luống vô số t ử t r ú c t r ú c diệp khuynh tắt mà ra nỗ lực ngăn cản quan cầu này công kích nhưng mà mỗi một mảnh nhỏ đều có thể so với võ tần h hậu kỳ toàn lực nhất kích t r ú c diệp còn không có tới gần quan cầu đã bị cái này năng lượng kinh khủng cho trực tiếp bốc hơi lên lên rơi pháp lôi yêu vương hắn không tấm lòng từ n g món một c i u phẩm pháp bảo tế xuất mỗi một món c i u phẩm pháp bảo đều là hắn nhiều năm qua thu thập vô số tài liệu chế tạo m à thành nhưng mà không có nhất kiện pháp bảo có thể đưa đến chút nào hiệu quả ở ngắn ngủi này khoảng khác pháp lôi yêu vương liền dùng chính mình bản mệnh pháp bảo thất vọng đau khổ từ chúc đều đề xuất tới nhưng mà như chức vô hiệu lớn vô cùng quả cầu ánh sáng phóng lên cao mang theo không gì sánh được cường hãn u y áp khí thế trực tiếp đập trúng pháp lôi yêu vương vây anh chấn động toàn bộ không thương linh lực sóng xung kích dường như quần c u ộ n sóng triều hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyền đi vô số nhảy điên c u ầ n bạo bao tắp linh lực quần c u ộ n nổi lên như vụ nổ hạt nhân một dạng quét ngang lấy tất cả vật ngăn trở sư đệ nhanh kết trận trưởng lao các hết thẻ trưởng lão rất nhanh kết trận cái này trong n h y mắt thái huyên điên, điên cùng g ố n g giận cái này sóng xung kích thực sự hai mươi năm là quá kinh khủng bọn họ có thể còn có thể vượt qua đi nhưng trên chiến trường trăm vạn nhân tộc tu sĩ đại quân có thể không phải nhất định chống nổi đi đây là ở bầu trời bên trong b ạ o tạc hơn nữa còn là từ d ư ớ i mà lên trung kích chỉ là dư ba cũng đã làm cho không người nào có thể thừa nhận nếu như một kích này trực tiếp bắn trúng đại địa cái kia thái u y ê n trưởng lao đã không dám tưởng tượng như vậy hình ảnh hơn m ộ ư ơ i vị trưởng lao các trưởng lão kể cả tam đại trưởng lão trong nháy mắt liền kết thành phòng hộ đại trận chủ yếu bảo vệ n h â n tộc đại quân còn như yêu tộc đại quân cái kia liền quán không được chết thì chết chết sạch sẽ tốt nhất bốn trong nháy mắt đứng ở vo thần cảnh giới đỉnh cao pháp lôi yêu vương trực tiếp vẫn l ạ cái tiêu cứng rắn vô cùng t ử t r ú c bản thể trong nháy mắt liền cặn bã cũng bị mất côn g bạo dư ba trùng kích xuống trên chiến trường không có chịu đến che chở yêu tộc đại quân trong nháy mắt tử thương vô số huyết nục vỡ vụn xương cốt nát b ấy côn g bạo sóng sung kích dường như vạn năm vật kịch độc một dạng quét ngang thức ăn mòn m à qua không có một c h ỉ yêu tộc có thể may mắn tránh khỏi trong nháy mắt thời gian mấy trăm ngàn yêu tộc đại quân chết hơn phân nửa lúc này mới gần trong nháy mắt dư ba càn quét mạ qua ngắn n g ủ thời gian ba hơi thở mấy trăm ngàn yêu tộc đại quân chỉ còn lại có không đủ năm mươi Cái này một c còn ở giữa, còn phần lớn bản là h â n bị trận chiến này quá kinh khủng yêu tộc đại quân hầu như toàn quân bị diệt yêu vực sẽ phải bị nhân tộc sát bằng từ đó thần võ đại lục chỉ không yêu tộc đất dùng thần bốn giống nhau nhân tộc tu sĩ cũng có rất nhiều thương vong dù cho có trưởng lão cắt c á c trưởng lão kết trận che chở như trước có rất nhiều tu vi thấp nhân tộc tu sĩ không chịu nổi trùng kích như thế sóng còn như kết trận che chở nhân tộc đại quân trưởng lão vậy càng là vô cùng thế thảm bao quát tam đại trưởng lão ở bên trong không có một t ố t toàn bộ đều là da thịt nở rộ kinh mạch tổn thương phần lớn trưởng lão là một bên miệng phun tiên huyết một bên từ trong nhẫn chữ vật móc ra chữa thương đ a n dược hướng trong miệng bỏ vào bó lớn bó lớn bỏ vào bắt t r ư ớ c phật đan thuốc không lấy tiền giống nhỏ bốn ngài thành công đánh chết một gã yêu vương thu được một nghìn điểm linh lực thêm vào thu được dự trữ linh lực tặng lại một trăm triệu lẻ một ngàn điểm linh lực tu vi của ngài cảnh giới đạt được đề thăng đạt tới võ thần trung kỳ cảnh giới tô cựu trong đầu vang lên hệ thống thanh âm tô cựu nghe nói trong lòng vui vẻ võ thần trung kỳ nguyên bản thể nguyên nhân bên trong vì hao hết linh lực sinh ra không hư cảm giác trong nháy mắt liền tràn đầy đứng lên trạng thái cũng khôi phục lại trạng thái tốt nhất nhưng mà một giây kế tiếp tô cựu sắc mặt liền k ị biến bởi vì trong đầu hệ thống thanh âm cũng không có dừng lại vẫn còn tiếp tục ngài thành công đánh chết một ga yêu tộc thu được một trăm điểm linh lực thêm vào thu được dự trữ linh lực t ặ n lại mười triệu lẻ một trăm điểm ngài thành công đánh chết một gã yêu tộc thu được mười điểm linh lực thêm vào thu được dự trữ linh lực tặng lại một triệu linh mười giờ ngài thành công đánh chết một gã yêu tộc thu được ba mươi điểm linh lực thêm vào thu được dự trữ linh lực tặng lại ba triệu lẻ ba mười giờ ngài thành công đánh chết một gã yêu tộc thu được một trăm điểm linh lực thêm vào thu được dự trữ linh lực tặng lại mười triệu lẻ một trăm điểm vô số gợi ý của hệ thống thanh n m trung điệp ở tô cựu trong đầu vang lên tu vi của ngài cảnh giới đạt được đề thăng đạt tới võ thần hậu kỳ cảnh giới tu vi của ngài cảnh giới đạt được đề thăng đạt tới võ thần cảnh giới đỉnh cao ngài gần đột phá đến vạn cổ cảnh giới vạn cổ thiên kiếp tương hội tại mười phút sau hàn lâm mời ngồi chuẩn bị cẩn thận vạn cổ cảnh giới vạn cổ thiên kiếp tô cựu tại chỗ liền ngây ngẩn cả người võ thần cảnh giới về sau liền là vạn cổ cảnh giới nhưng mà tô cựu còn chưa có lấy lại tinh thần tới trong đầu hệ thống thanh â m vang lên lần nữa bởi vì thế giới chi lực bảo hộ vạn cổ thiên kiếp không cách nào hàn lâm tu vi của ngài hệ thống đem tạm thời chuyển hóa thành dự trữ l i n h lực thiên kiếp tiêu tán tu vi của ngài trở lại võ thần cảnh giới đỉnh cao tô cựu tại chỗ thiếu chút ngỡ nổ làm len sợi lập tức phải đột phá đến cảnh giới mới kết quả ngươi c ờ mở n ở lại đem tu vi chuyển hóa trở thành dự trữ linh lực ta thiếu về điểm này dự trữ linh lực sao c ờ mở n ở ta chín mươi chín hàng hà xa dự trữ linh lực ta sẽ thiếu điểm ấy dự trữ linh lực sao tô cựu không nhịn được muốn bạo thô tục cả ngươi đều kích động không thôi loại này t í n h hai trăm tám mươi ba huống hồ hắn áp căn bản không hề nghĩ tới đây là hắn lần đầu tiên gặp phải như thế không phải thuận tâm sự tình bất quá chỉ là k h o ả n g khắc hắn liền tĩnh táo lại từ hệ thống trong thanh âm hắn hiểu được nhiều tin tức những tin tức này đối với hắn rất trọng yếu võ thần sau đó là vật cổ võ thần đại lục có thế giới chi lực bảo hộ thế giới này bên ngoài có cao cấp hơn thế giới xem ra còn rất nhiều đồ đạc đợi chờ thêm cùng với chính mình đi thăm dò mà đổi thành một bên mới vừa dùng hết chữa thương đan dược tạm hoãn điều tức một cái thái huyên trưởng lão lúc này vừa vặn chứng kiến tô c ử u biểu tình kích động theo bản năng thần thức dọ t h á m biết nhất thời trong lòng ngần ra hắn đã dọ t h á m biết không đến tô c ử u tu vi cảnh giới trước khi đại chiến hắn còn có thể cảm giác được tô tông chủ là võ đế cảnh giới đỉnh cao giống như hắn nhưng bây giờ hắn đã không cảm giác được như vậy liền chỉ có một cái khả năng tô tông chủ đã bước chân vào võ thần sơ kỷ cảnh giới thảo nào hiện tại kích động như thế nhân tộc rốt cục có võ thần tồn tại nhân tộc rốt cục có tôn thượng thái u y ê n trưởng lao giờ k h ắ c này kích động trong lòng v ạ n phần thậm chí so với tô cựu còn kích động hơn chỉ tiếc hắn cũng không biết tô cựu tu vi chân chính cảnh giới nếu như biết chỉ sợ cũng không phải kích động kinh hỉ mà là kinh hách sợ hãi Đợt, canh tư đưa đều đại giờ trường, mở này sáng, giả trước bảo thiên điệu huyền hoàng tứ đại bản mệnh châu nam cảng đại chiến đã kết thúc trăm vạn nhân tộc tu sĩ đại quân chết hơn thập vạn cái này hơn mười vạn dặm có một bộ phận là bị dư ba trùng kích mà chết mà mấy trăm ngàn yêu tộc bất quá l ắ c đ ắ c mấy nghìn đem về yêu vực yêu tộc có thể nói toàn quân bị diệt toàn bộ chiến trường chỉ có tô cựu hoàn hảo không chút tổn hại không có chịu một điểm tổn thương nhìn trước mắt một màn tô cựu mỉm cười không nói thêm gì giữa lúc tô cựu chuẩn bị cùng thái viên trưởng lão nói một tiếng lúc trở về đột nhiên trên bầu trời một viên hạt trâu màu đỏ rớt xuống tô cự nhất thời mượn ra hạt châu này chính là phía trước pháp lôi yêu vương nuốt vào hạt châu kia mặt trên tản ra một cố khí tức huyền ảo ba đ ộ n g tô cựu trực tiếp bắt lại hạt châu này tô tông chủ đây cũng là nào đó di tích thượng cổ bên trong bí bảo thái huyên trưởng lão lúc này cũng bay tới nhìn tô cựu trong tay hạt châu màu đỏ mở miệng nói rằng không biết tô tông chủ có thể hay không để cho ta nhìn kỹ một cái có thể tô cựu không nói thêm gì trực tiếp đem vật cầm trong tay hạt châu màu đỏ đưa tới thái huyên cẩn thận tiếp nhận hạt châu màu đỏ loại này thượng cổ bí bảo ở võ thần trong đại lục vô cùng hiếm thấy toàn bộ vạn tông liên minh bên trong cũng liền ba cái thượng cổ bí bảo nhất kiện là tôn thượng tấm lệnh bài kia nhất kiện là đặt ở vạn tông liên minh tổng bộ võ thần trung còn có một cái ở vạn tông liên minh tổng bộ dưới lòng đất c h ấ n áp nhân tộc khí vận vạn thọ đ ỉ n h nhân tộc mấy vạn năm tích lũy vô số tôn trưởng ở bí cảnh bên trong trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể đến được ba cái thượng cổ bí bảo nhưng cái này ba cái thượng cổ bí bảo cũng không có trước mắt cái này hạt trâu màu đỏ lợi hại có thể trực tiếp đem võ thần sơ kỳ cảnh giới đ ể thăng tới võ thần cảnh giới đỉnh cao đây là cỡ nào nhân vật n g t i ê n nghĩ tới đây thái u y ê n trong lòng không nhịn được nhảy lên một cái một cái ý niệm trong đầu xuất hiện nếu như cái này bí bảo là của chúng ta cái kia bất quá cái ý niệm này còn không có mạo đằng đi ra đã bị hắn đẻ xuống đùa gì thế chán sống rồi sao pháp lôi yêu vương ví dụ sống sờ sờ đã nói rất rõ thuần túy là muốn chết thô tông chủ thật sự là quá kinh khủng võ thần cảnh giới đỉnh cao cường giả ở trước mặt hắn cũng làm b i ể u sát hơn nữa thu vi càng là tăng lên cùng uống nước giống nhau dễ dàng từ độ tiểu thiên kiếp bắt đầu đến bây giờ võ thần cảnh giới mới bao lâu thời gian quay đầu nghĩ như vậy thái huyên trong lòng đó là khủng hoảng không n g t thế nào thái trường lão có thể nhìn ra cái này hạt trâu màu đỏ đến cùng vì v ậ gì tôi c cựu h lời i nói thái Hắn viên phục hồi tinh thần lại thu liêm tâm tư chậm rãi mở miệng nói nếu như ta không có đón sai đây cũng là thiên điệu huyền hoàng trong châu hoàng châu thiên điệu huyền hoàng châu hoàng châu tôi cựu nhận ra đối với thượng cổ trong điện tịch từng có ghi chép trời đất mở ra lần đầu ra đời bốn viên bản mệnh châu đại biểu cho thiên đ ị a huyền hoàng mỗi một khỏa bản mệnh châu đều có thần kỳ thêm đặc biệt công hiệu thái huyên dừng lại một chút tiếp tục nói rằng trong tin đồn thiên châu có thể thần hồn thành thần địa châu có thể nục thân thành thánh huyền châu có thể lĩnh ngộ diệu pháp hoàng châu đảo ngược c h u y ể n tu vi vậy vì sao cái này hoàng châu làm màu đỏ đâu tô cựu nghe nói phía sau đem nghi ngờ trong lòng hỏi cửa ra bởi vì hắn bị yêu huyết n h n t ế mạnh mẽ n h ậ n chủ thái huyên giải thích nói rằng thiên đ ị a huyền hoàng tứ đại bản mệnh châu chính là thiên địa linh vật tự có linh tính có thể tự hành nhật chủ cái này pháp lôi yêu vương rất có thể là không có được hoàng châu tán thành cho nên mới dùng bản bệnh yêu huyết mạnh mẽ như thế cho nên mới phải phơi bày như thế dị dạng thái n u y ê n nói xong đã đem hoàng châu đệ quy cho tô cựu tô cựu tiếp nhận hoàng châu lần nữa quan trắc một phen quả nhiên ở trong đó cảm nhận được nhẹ nhẹ yêu khí đa tạ thái trưởng lão giải thích nghi hoặc tô cựu khách sáo một câu tô tô n g chủ k h á c h khí lần này đại chiến nhờ có tô tông chủ xuất thủ khiến cho nhân tộc đại thắng thái n u y ê n vẻ mặt cảm kích nói rằng tô tông chủ tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng mong rằng tô tông chủ bằng lòng chuyện gì tôn thượng mở ra chuyển thế tri thân hơn phân nửa là gặp bất chắc liên minh lập tức cần một vị người dẫn đầu dẫn dắt n h â n tộc tiếp tục đi tới đích vạn thế hương thịnh ở nơi này võ thần đại lục bên trên cho nên lão hủ hy vọng tô tông chủ có thể làm người dẫn đầu này thái uyên vẻ mặt ngưng trọng nói ra chính mình so sánh thật lâu yêu cầu thốt ra lời này hết bên cạnh mấy vị đại trưởng lao nhất thời đã đem ánh mắt chuyển tới nơi đây trong thần sắc hơi có l ư ơ n g lự muốn mở miệng ngăn cản nhưng là lại lại nghĩ tới tô cựu chiến lược cuối cùng không có nói ra lúc này yêu tộc đại bại thập đại yêu vương đều vất lạc thừa ra yêu tộc bé nhỏ không đáng kể đại địch đã ngoại trừ nhân tộc đã đứng ở võ thần đại lục đình phong không có gì là nhân tộc đối thủ lúc này thái trưởng lão lại muốn đem gần tới tay trí cao quyền lợi chắp tay đưa tiễn rất nhiều đại trưởng l ã o đều không để ý giải khai muốn ta làm tôn thượng tô c ử u nghe nói nhất thời mỉm cười đúng vậy tô tôn g chủ chỉ có ngài mới có tư cách này làm tôn thượng thái huyên trưởng lão nhìn chung quanh đám người lên mắt vừa rồi mấy vị đại trưởng l ã o thần sắc hắn đều thấy rõ kỳ thực nhân tộc lớn nhất nguy cơ cũng không phải là yêu tộc đó là cái gì tô c ử u hiếu kỳ hỏi mà là giới ngoại tri tộc thái huyên trưởng lao p h t tay một mảnh cách đâm kết giới nhất thời đám đông bao phủ ở bên trong đây là liên minh tối cao bí văn lúc đầu là không cho phép công khai nhưng là bây giờ yêu t ộ c đã diệt nói cho các ngươi một chút cũng không ngại lời này là đúng tất cả trưởng lao nói thế giới này có ba nghìn thế giới ba nghìn thế giới phân đại chúng tiểu ba cái tầm thứ chúng ta võ thần đại lục chỉ là trong tiểu thế giới một khối đại lục mà thôi mà mỗi một khối đại lục lại là đơn độc tồn tại đều có giới bích bảo hộ mỗi một khối đại lục đều có một viên đại lục c h i tâm trở thành đại lục bá chủ thu được đại lục c h i tâm thì có tư cách mở ra bích lũy vương, vương tốt thôn phệ còn lại đại lục tri tâm đây là một cái thượng cổ truyền văn tân chức tri đạo thái, thái viên nhìn tô cựu đem câu nói sau cùng nói ra rất rõ ràng hắn chính là cố ý đem điều này nói cho tô cựu nghe đào kép kỳ thực hắn còn có một nói chuyện không có nói ra tôn thượng tám mươi năm trước rời đi đi trước cấm địa bí cảnh kỳ thực chính là đi tìm liên quan tới đại lục c h i tâm tin tức chỉ bất quá tám mươi năm trôi qua tôn thượng chưa có trở về chuyển thế c h i thân phản xuất hiện rất rõ ràng hơn phân nửa là thất bại đám người nghe song thái huyên lời nói nhất thời rơi vào an t ĩ n h bên trong đ ề u ở đây tiêu hóa cái này thượng cổ bí văn tin tức coi như là tô cựu cũng là như vậy phía trước bởi vì hệ thống diễn cớ đối với mấy thứ này từng có suy đoán thế nhưng sở mới đến tin tức cũng không nhiều chương ũ n g k ô n g phải rất c sáu mươi tám đạo ảnh phân thân thể sau cảng cầu đính duyệt đại chiến kết thúc trăm vạn nhân tộc tu sĩ đại quân đường về trường lão cắt xuất nhâm một vị võ thánh cảnh giới t r ư ờ n g lão trên sự dẫn dắt tam phẩm tông môn đi trước yêu vực thanh trước t h ử a ra yêu tộc còn lại tông môn tu sĩ trưởng lão trở về liên minh tô cựu một thân một mình thái n u y ê n bọn họ còn cần phụ trách chiến hậu việc không biết có bao nhiêu tuấn kiệt thiên tài nỗ lực tu luyện nỗ lực làm cho nước mạnh chỉ vì tiến nhập liên minh cao tầng nghe theo tôn thượng hiệu lệnh tô cựu chỗ cố kỵ là tự do không sai trở thành tôn thượng sau đó tất nhiên sẽ bị rất nhiều sự tỉnh cho dây dưa ba t bảy bảy trước đây từ hệ thống thương thành nơi đó đoán được một ít liên quan tới tin tức của ngoại giới tô c ử u trong lòng thì có trở thành tri tâm chứ không nói ngoại giới chỉ là võ thần đại lục thì có rất nhiều nơi tô c ử u chưa từng đi võ thần đại lục lấy thái cổ bình nguyên làm trung tâm một phân thành hai hai bên là vô tận sân mạch yêu vực bên kia là vô số yêu tộc địa bàn mà vạn tông liên minh phía sau thì là nhân tộc chỗ ở nơi đó cũng tương tự có rất nhiều tông môn tồn tại vạn tông liên minh cũng không phải hết thể nhân tộc tu sĩ đều ở chỗ này chỉ là đại bộ phận tinh anh ở chỗ này còn có một chút t á tu hoặc là ma tu không muốn bị người thúc đẩy đều ở đầy phía sau bọn họ sẽ chỉ ở trăm năm đại chiến chân chính mở ra thời điểm mới có thể tiến nhập thái cổ bình nguyên chiến trường trong ngày thường đều là tự mình tu luyện lúc này đây cũng là bởi vì quá mức vội vội vàng vàng chiến cơ trôi qua liền mất cho nên mới chỉ có trăm vạn tu sĩ mà thôi chân chính vạn tông liên minh tuy là về số người sẽ không nhiều nhiều lắm có cao đoan chiến l ự c ít nhất phải bay lên lần nếu không dùng đạo ảnh phân thân tô cựu thu liễm tâm tư không thèm nghĩ nữa những thứ ngổn ngang kia tiếp được vị này bên trên chi vị dùng đạo ảnh phân thân chú đóng ở vạn tông liên minh sau đó chính mình tùy ý lãng cái ý niệm này vừa nhô ra tô cựu càng nghĩ càng thấy được có thể thực hiện tuy là cái này phân thân không có ý thức của mình không thể tự chủ hành động nhưng mình có thể lưu lại một tia thần thức ở trong đó trong ngày thường bế quan không gặp người là được thật muốn có chút chuyện gì chính mình tốn hao điểm tâm tư dùng thần thức khống chế h o à n mỹ cứ như vậy tô cựu trong lòng nhất thời liền làm ra quyết định chờ chút sau khi trở về đã đem phân thân triệu hoán đi ra sau đó sẽ đi theo thái huyền trưởng lão nói một tiếng liền giải quyết trở lại liên minh tô cựu trực tiếp đi trước huyện thiên tông ba cái đồ đệ vẫn ở chỗ cũ nỗ lực tu luyện đem ba người đánh thức huyền thiên tông đại điện bên trong tô k i ự u ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư kêu ba người các ngươi qua đây là có chút sự tình muốn với các ngươi thông báo một chút tô k i ự u một bản đang mịch mở miệng nói sư phụ xin mời ngài nói đại sư huynh tô an cả cung kính nói sư phụ có chuyện gì tốt ta một bên tô ly thì là hiếu kỳ bảo bảo một dạng hỏi thăm đúng là chuyện tốt tô k i ự u nhìn tô ly trong lòng mềm lũng mặt lộ vẻ nụ cười bắt đầu từ ngày mai vị sư sắp sửa ra ngoài du lịch cảnh bài hát ngươi làm đại sư huynh p h cạnh t bài hát h u y tổng thắng sau bắt đầu huyền thiên tông sẽ tấn chức trở thành lục phẩm tông môn tất cả phúc lợi đãi ngộ đều sẽ dựa theo lục phẩm tông môn tới cấp cho tôi cựu bắt đầu bàn giao tông môn nhiệm vụ chúng ta cũng không cần phải đi làm các ngươi ba con cần phụ trách hảo hảo tu luyện thàng kinh các sẽ đối với các ngươi mở ra quyền hạn tối cao có cái gì chỗ không hiểu trực tiếp đi trưởng lao các tỉnh giáo bất kỳ một cái nào trưởng lao đều sẽ giúp các ngươi vị sư hy vọng du lịch lúc trở về tu vi của các ngươi có chút t ă n g tiến tô cựu nói xong đứng dậy rời đi để lại vẫn còn ở tiêu hóa những tin tức này ba cái đ ồ đệ từ nhất phẩm tông môn trong nháy mắt trở thành lục phẩm tông môn các loại phúc lợi đãi ngộ tăng lên trên diện rộng còn không cần hoàn thành liên minh nhiệm vụ t à n g kinh các quyền hạn tối cao trưởng lao các tối cao hưởng thụ ba người bọn hắn tất cả đều bối rối đứng tại chỗ nửa ngày đều nói không ra lời ước chừng qua bảy phút tô ly mới manh xuẩn manh ngu xuẩn lẩm bẩm một câu sư phụ nhu bức và tông liên minh tổng bộ trưởng l ã o cát thái trưởng lão ngài thực sự không phải suy nghĩ thêm một chút sao tôn thượng không về mặc dù mở ra chuyển thế c h i thân nhưng đây cũng không có nghĩa là tôn thượng liền đã chết có thể đây chỉ là tôn thượng một tia thần hồn đâu trưởng lão các một gã trưởng lão mở miệng khuyên lơn thái huyên không cần đây là lựa chọn tốt nhất ta biết ngươi có ý tứ muốn ngồi lên cái kia vị trí đầu tiên ngươi được có ngồi lên cái kia vị trí thực lực bằng không chỉ là một ch thái huyên sắc mặt nghiêm túc nói nói như vậy về sau không nên nói nữa mặc kệ tô tông chủ làm ra lựa chọn như thế nào ta đều không hy vọng lần nữa nghe được lời như vậy thiên hạ đại thế ba nghìn thế giới tầm mắt của các ngươi đều quá nông cạn sau này chờ các ngươi bước vào cái cảnh giới kia tự nhiên sẽ minh bạch ngày hôm nay ta theo như lời nói được rồi đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp dựa theo ta vừa rồi phân phó cẩn thận tỉ mỉ nghiêm ngặt thi hành theo thái huyên nghiêm khắc sau khi nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi để lại một đà muốn nói lại không dám nói các trưởng lão thái trưởng lão tại sao có thể như vậy làm đâu chuyện này cũng đừng nghị luận con đường tu luyện vốn là cá lớn nuốt cá bé ngươi cũng tu luyện mấy trăm năm làm sao vẫn không rõ đạo lý này chính là đứng ở võ thần đại lục góc độ nhìn lên thái huyên thái... trưởng lao tuyển trạch không có bất cứ vấn đề gì đây là vì toàn bộ võ thần đại lục vì hết thể nhân tộc hảo hảo tỉnh lại dưới chính mình à thái trưởng lao có một câu nói rất đúng mắt của chúng ta dưới quá nông cạn huyền thiên tông bên trong gian phòng bên trong tô c ử u khoanh chân ở trên giường trong tay một tấm tản da yếu ớt ánh sáng dịu dịu tạm p h i một sáu chính là cái kia trương đạo ảnh phân thân thể đạo ảnh phân thân thể lấy vô thượng đạo vật làm tài liệu chế luyện một tấm đặc thù có t thân thân hiện ể nắm g ữ tại c phân ta h n đã là võ thần cảnh giới đỉnh cao sử dụng tấm tạp phiến này đầy đủ bảo hộ ở ta huyền thiên tông tô cựu thầm nghĩ lấy đồng thời trong cơ thể linh lực bắt đầu vận chuyển chuẩn bị đem tấm tạp phiến này cho kích hoạt theo một đạo linh lực đưa vào tạp phiến bên trong tạp phiến nhất thời bị kích hoạt sau một khắc bốn rs u ỵ cầu đính duyệt quỵ cầu chư vị bạn đọc toàn bộ đặt hàng m ạ n cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương sáu mươi chín hệ thống đổi mới hoàn tất xuất hiện mới công năng bảy càng cầu đính duyệt một đạo ánh sáng nu h ò a bao phủ ở tô cựu trong nháy mắt tô cựu cảm giác thân thể của chính mình giống như là bị một cỗ ba động kỳ dị quét hình quá một dạng tùy theo trong cơ thể linh lực bắt đầu tiêu hao mà trước người của hắn cũng bắt đầu xuất hiện một bóng người mơ hồ đạo ảnh phân thân thể chính thức kích hoạt dùng trong cơ thể linh lực đắp nặn một cái mới phân thân thời gian chậm rãi trôi qua phân thân thành hình tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh làm tô cựu trong cơ thể sau cùng một tia linh lực tiêu hao hoàn tất thời điểm trong đầu không ra ngoài d ự liệu vang lên hệ thống thanh n m kiểm tra đo lường đến ký chủ linh lực tiêu hao quá lớn có mở ra hay không dự trữ linh lực tiến hành bổ sung tô cựu đối với lần này không có chút nào ngoài ý muốn đã sớm dự liệu được biết có loại này tình huống xuất hiện lúc này lập tức đồng ý trong nháy mắt kế tiếp lại là một cỗ khổng lồ linh lực vô căn cứ ở tô cựu trong cơ thể xuất hiện sau đó sẽ chậm rãi tiến vào cái này phân thân trong cơ thể như vậy phản phục năm sáu lần cuối cùng mới đưa cái này phân thân toàn bộ ngưng kết thành công không hổ là hệ thống kết quả giống nhau võ thần đ ỉ n h phong chiến lược cũng có cao, cao thấp chi phân cái này phân thân chiến lược sợ là đạt tới võ thần cực h ạ n tô cựu cảm thụ một cái phân thân tình huống phân thân hai mươi năm trong cơ thể linh lực tràn đầy đến bạo tạc trong cơ thể là bình thường võ thần cảnh giới đỉnh cao gấp năm lần nếu như không so đo hậu quả có thể tương đương với gấp bảy quả nhiên thứ tốt tô cựu đem tự thân thần thức chia nhỏ một tia đi ra ngoài dấu ấn ở phân thân bên trong lập tức liền không chế được phân thân đi ra khỏi phòng mà bản tôn thì lưu tại bên trong gian phòng phân thân cùng bản tôn không có chút nào sai biệt khi tức ba động giống nhau như lúc tô cựu bay thẳng đến tổng bộ trưởng lão các phương hướng bay đi dọc theo đường đi không có bất kỳ người nào nhận thấy được gì thường tô cựu đối với c ố này phân thân cũng là ngày càng thỏa mãn tiến nhập trưởng lão c á c một đường thông suốt rất nhanh liền đi tới thái huyên nơi đây tô tông chủ ngài đã tới mời ngồi thái huyên vô cùng k h á c h khí so với trước đây thái độ cung kính hơn không gì sánh được ân tô cựu không có khách sáo trực tiếp ngồi xuống thái trưởng lão chuyện lúc trước ta đã suy nghĩ kỹ tô cựu thản nhiên nói thứ á i t r ư ở n ba nghe ta thời thần sắc lần sắc trên huyền tiên tông còn có ba cái độ đệ nếu như bọn họ tu luyện gặp phải vấn đề ta cần toàn bộ trưởng lão cắt vì bọn họ giải đáp một điểm cuối cùng ta cần tế luyện b ạ n thọ đỉnh tô c ử u một hơi thở đem yêu cầu của mình nói ra tô tông chủ phía trước ba giờ ta có thể hiện tại trực tiếp bằng lòng ngươi một điểm cuối cùng lời nói ngài xem có thể hay không khiến cho trưởng l ã o chúng ta cắt thương lượng một chút thái u y ê n trưởng lão cao mày cẩn thận hỏi thái trưởng lão ta ta cũng không gạt lấy ngươi nói thật với ngươi a ta tế luyện b ạ n thọ đỉnh mục đích đúng là vì đại lục c h i tâm ngươi nếu muốn để cho ta làm tôn thượng như vậy bên trên thế tôn bên trên ngươi phải quên mất không muốn hai đầu cũng nghĩ tô cựu h í mắt mở miệng nói đôi khi chân đứng hai thuyền rất dễ dàng lật thuyền rơi xuống nước nghe được tô k i ự u lời này thái huyên rơi vào trầm tư tô k i ự u mặc dù không có nói rõ nhưng ý tứ đã biểu hiện rất rõ ràng đừng lại đối với trước tôn thượng ôm kỳ vọng đồng thời hắn cũng biết ngoại giới uy hiếp sớm muộn sẽ muốn đến sớm ngày dung hợp đại lục c h i tâm liền sớm ngày sở hữu sức chống cự thâm tư thuộc lự khoảng khắc thái huyên cuối cùng làm ra quyết định tuất tô tôn g chủ ta đáp ứng ngài từ tứ mai chúng ta liền cử hành tôn thượng c h u y ể n thường ý thức đi ngươi xem đó mà làm chuẩn bị xong liền tới huyền thiên tông cho ta biết tô cựu nhàn nhạt nói, nói xong về sau liền trực tiếp rời đi trở lại huyền thiên tông đem phân thân thu nhập trong cơ thể đây hết t h ể cũng không có ra chút nào cảm ấy ngồi ở trên giường tô c ử u mở hai mắt ra nói thầm một tiếng không hổ là hệ thống xuất phẩm quả nhiên ngưỡng bức sự tình cơ bản làm xong phân thân cũng hoàn tất thi kiểm tra quay đầu tiếp nhận rồi tôn thượng truyền thừa sau đó lại thế luyện vạn thọ đ ỉ n h có thể xuất phát đối với hay là tôn thượng truyền thừa tô c ử u cũng không hề để ý chủ yếu coi trọng vẫn là vạn thọ đ ỉ n h vạn thọ đ ỉ n h trấn áp nhân tộc số mệnh mà bây giờ nhân tộc đã nhất thống vo thần đại lục yêu tộc không sai biệt lắm đã diệt tuyệt chỉ còn lại có một ít cá l ọ lưới trốn ở những cái này thâm sơn tùng lâm bên trong làm nhân tộc thí luyện tri đ ị a có thể nói yêu tộc đã không có thành cựu như vậy xuống tới không ra ba tháng toàn bộ thần võ đại lục số mệnh sẽ t ề tụ nhân tộc mà xem như c h ấ n áp nhân tộc khí vận vạn thọ đ ỉ n h sẽ trở thành một món đứng đầu thượng cổ bí bảo trọng yếu hơn là c h ấ n áp toàn bộ võ thần đại lục vạn thọ đ ỉ n h chỉ cần mình tế luyện là có thể cảm ứng được đại lục tri tâm tồn tại đồng thời sẽ có càng hơn hơn xuất thu được đại lục tri tâm tán thành thậm chí đơn giản điểm tới nói đạt được vạn thọ đình thì tương đương với đạt được toàn bộ võ thần đại lục hung áp độc địa một chút thậm chí có thể mang toàn bộ bảy trăm bảy mươi võ thần đại lục tế luyện hành chính mình pháp bảo đương nhiên muốn làm đến nước này khẳng định cần siêu tuyệt tu v i cảnh giới những tin tức này cũng chính là tô cựu từ thái nguyên nơi đó hiểu được tô cựu đang suy tư về đột nhiên trong đầu xuất hiện hệ thống thanh â m hệ thống đổi mới thăng cấp hoàn tất võ thần cảnh giới công năng đã lọt dịn mời ký chủ kiểm tra tô cựu nhất thời mượn ra rốt cục đi ra mở ra hệ thống giao diện nhất thời tô cựu trong đầu tiểu ra phát hiện bảng s ở kỳ hiệu ký chủ tô cựu tu vi võ thần đỉnh phong thân p h ậ n huyền thiên tông tông chủ bất nhập lưu thế giới trường khống lực một võ thần đại lục dự trữ linh lực chín mươi chín hàng hạt Hà a Đóng cửa trạng cửa t hệ á i h thống thương thành tuyệt phẩm tư chất phẩm đổi mới thời u gian đã đạt được hệ thống hạn mức cao nhất về sau đêm sẽ không lại tiến hành đề thăng tes ban đêm còn có đổi mới tiếp tục cầu đính duyệt cầu tất cả quỵ cầu chư vị độc giả đại lão đạt kế tiếp tác giả quân biết mỗi ngày đều đại bạo phát vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương bảy mươi nghi hoặc không hiểu hệ thống mới công năng tam càng cầu đính duyệt tô k i ự u nhìn một cái trong lòng hơi k i n h hỉ quả nhiên ra khỏi mới nội dung chỉ là cái này mới ra hai cái công năng hơi có chút xem không rõ thân phận huyền thiên tông tông chủ bất nhập lưu điểm này còn có thể lý giải chính mình hiện nay là huyền thiên tông tông chủ điều này đại biểu thân phận thế nhưng bất nhập lưu là có ý gì tuy là huyền thiên tông chỉ có chính mình thêm ba cái độ đệ nhưng mình dù sao cũng là thần võ đại lục đứng đầu tồn tại làm sao lại bất nhập lưu cái này phán xét tiêu chuẩn gì chẳng lẽ không đúng lấy sức chiến đấu cao nhất vì bình phán tiêu chuẩn sao đối với hệ thống bình phán tô c ử u hơi nghi hoặc một chút hơn nữa thân phận vật này xuất hiện có chỗ tốt gì hắn cũng không hiểu rõ hệ thống không thể nào biết ra không có chỗ hữu dụng đồ vật từng cái công năng đều phải có chính mình tác dụng chẳng lẽ là bởi vì thân phận quá thấp cho nên không cách nào biểu hiện suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau tô c ử u tạm thời không thèm nghĩ nữa điều này mà là đưa mắt chuyển tới kế tiếp công năng thế giới trưởng không lực một võ thần đại lục thế giới trưởng không lử phải là thiên địa trưởng không lửa tôi cựu trong lòng suy đoán điểm này cũng không phải khó hiểu mặc dù nói chính mình hiện nay đạt tới võ thần cảnh giới đỉnh cao thế nhưng nắm trong tay thiên địa chi lực đem so sánh toàn bộ võ thần đại lục mà nói quả thực chỉ có không không một phần trăm thậm chí có thể ngay cả cái này không không một phần trăm đều không đủ có thể cho hắn rất có thể là hệ thống xem ở hắn dáng rất đẹp trai mặt mũi của mới cho hắn không không một điểm đối với cái hệ thống này mới ra công năng tôi cựu vẫn không có lục lọi đến họ có chỗ lợi gì hai cái mới công năng nhưng lại không biết có chỗ lợi gì cái này có chút một mực cân nhắc lửa này vẫn không có bất kỳ kết quả gì tô k i ự u cũng sẽ không ở đi suy nghĩ nhiều như vậy các loại chờ quay đầu số liệu tăng lên một cách tự nhiên thì sẽ biết có tác dụng gì huyền thiên tông bên trong tu luyện thất tô ly ngồi xếp bằng đang nỗ lực tu luyện nhắm mắt lông mi dài run nhẹ nhẹ trong s u ố t thấu chết ra làm cho một loại trắng loãng như ngọc cảm giác trong mặt thất vô số linh tinh cấu trúc thành tụ linh trận tản ra nồng đậm linh lực những thứ này nồng đậm linh lực dồn dập hướng phía tô ly trong cơ thể hội tụ theo một cái lại một cái chu thiên vận chuyển tô ly sau lưng cái lệnh bài kia đường nét cũng dần dần rõ ràng thời gian chậm rãi trôi qua kèm theo ầm v a một tiếng dường như cái gì gông xiềng bị đánh vỡ giờ khắc này trong phòng tu luyện linh lực đ i ê n c u ồ n g vận chuyển hướng phía tô ly trong cơ thể hội tụ võ sư hậu kỳ cảnh giới tô ly dừng lại tu luyện mở hai mắt ra trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ theo tô ly đột phá đ ộ n tính sắt vách phòng tu luyện tô quý đồng cùng tô an ca cũng bị giật mình tỉnh lại ba người đi ra nhất thời đều là mừng rỡ tiểu sư muội ngươi thật lợi hại lúc này mới đột phá đến võ sư trùng kỳ không bao lâu liền bước vào võ sư hậu kỳ tô quý đồng tán dương đó là đương nhiên nhị sư huynh ngươi cũng không nhìn một chút ta tô ly là ai tô ly mỹ tư tư nói tiểu sư muội giới k i ê u giới táo không muốn kiêu ngạo hảo h ả o tu luyện như vậy sư phụ mới có thể hài lòng tô an ca cũng là vẻ mặt mừng rỡ ân ân tạ tạ đại sư huynh chỉ điểm tô ly khéo léo gật cái đầu nhỏ nói rằng một bên tô q u ý đồng chứng kiến nhà mình tiểu sư muội phân biệt đ á y ngộ nhất thời tâm lý như cùng ăn khổ qua giống nhau không vui phi thường không vui đại sư huynh nhị sư huynh ta đi tìm sư phó ta đưa người đi tô an ca mở miệng nói tô ly nỡ nụ cười nói sau đó bính bính khiêu khiêu hướng phía sư phụ gian phòng đi tới gõ một cái tô cựu gian phòng đặt được nhà mình sư phó đồng ý hai người liền tiến vào bên trong gian phòng tô ly vừa vào cửa tô cựu liền đã nhận ra tô ly cảnh giới biến hóa còn chưa chờ tô ly mở miệng tô cựu liền trực tiếp nói rằng không tệ a tiểu ly nhi nhanh như vậy đã đột phá so với ta trong tưởng tượng phải nhanh một chút a sư phụ cái này bị ngươi phát hiện mặt tươi cười tô ly nhất thời khổ lạp lấy cái khuôn mặt vẻ c á i miệng nhỏ nhắn không vui nói rằng ha h a ngươi vẻ mặt này coi như không phải cha xét nhìn ngươi nụ cười trên mặt đều biết vi sư còn không hiểu rõ ngươi tô cựu vừa cười vừa nói được rồi tô ly có chút hơi không vui vốn định cho sư phụ một kinh hỷ không nghĩ tới sư phụ đã sớm biết được rồi đừng không vui vi sư tiễn n g ư ơ i món lễ vật chứng kiến tô ly cái biểu tình này tô cựu vừa cười vừa nói thực sự sư phụ là lễ vật gì tô ly nghe được lễ vật hai chữ sắc mặt không vui biểu tình trong nháy mắt tiêu thất hai mắt chừng lớn tỏa sáng lấp lánh hỏi thăm cảnh bài hát ngươi mang theo tiểu sư m ộ i đi luyện khí các bốn mươi mốt hào đài đi nơi đó mấy ngày hôm trước ta chế tạo một cái tứ phẩm pháp bảo quần sáo thu hồi lại cho tiểu sư mọi người tô cựu mỉm cười nói đem thân phận của mình lệnh bài ném cho tô an ca Tốt, sư phụ. t ô an ca tiếp nhận lệnh bài cảm ơn sư phụ t ô l y nghe được là pháp bảo nhất thời hai con mắt cười cùng một người nhà vịnh giống nhau hai người từ tô cựu gian phòng lui ra ngoài liền trực tiếp xuất phát đi trước luyện khí c á c dọc theo đường đi tô l y bính bính khiêu khiêu đặc biệt hài lòng rất nhanh hai người liền đi tới luyện khí các đại sảnh mà tô an ca cũng sắp tô cựu lệnh bài thân phận để vào thạch trụ ở giữa cùng thời khắc đó luyện khí các lầu hai bốn mươi mốt hào luyện khí đài luyện khí sư đang, đang bận rộn trong tay là một kiện mới vừa rèn luyện thành hình ngũ phẩm pháp bảo lúc này đang tiến nhập cuối cùng thời điểm mấu chốt k h ắ c phù hấn đây cũng là luyện chế pháp bảo cuối cùng một đạo trình tự cực kỳ trọng yếu mỗi lần tiến nhập đạo trình tự này hắn cũng có đem chính mình phương thức liên lạc che đậy để phòng ngừa bị ngoại giới quấy r ố i mới vừa tiến vào trạng thái không bao lâu luyện k h í sư đột nhiên trên người tản mát ra một đạo sóng linh lực trong tay đ a u k h ắ c sao thật tốt chịu đến ảnh hưởng này nhất thời trượt một cái phù hấn trực tiếp tàn biến pháp bảo ở trên linh lực trực tiếp nhiễu loạn luyện ký sư nhất thời luôn cuốn tay chân nhanh mấy cái dấu tay bóp i ra lúc này mới khó khăn lắm ổn định pháp bảo không có bị phế làm xong đây hết thảy luyện k h í sư v ẽ mặt n ộ khí lúc này lại có thể có người quấy dối chính mình chẳng lẽ không biết đạo luyện khí các quy cục không ngược lại là phải nhìn là ai riêng cần phải đem đối phương đánh vào luyện khí các sổ đen một trăm n ă m luyện k h í sư từ trong lòng đem thông tin ngọc giản đem ra thân thức tiến nhập ngọc giản đi kiểm tra một giây kế tiếp luyện k h í sư sắc mặt k ỳ biến cả n g ư ờ i kinh ngạc không thôi cái này cái này t ỡ ép quỵ cầu đính d u y ệ t quỵ cầu toàn đặt hàng quỵ cầu tự động đạt quỵ cầu tất cả chống đỡ mặt khác ban đêm còn có đổi mới tiếp tục bạo phát vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch diệt.